Chương 418. Tráng trợn. Chương 418. Tráng trợn. Bất quá mua trước đó, cũng muốn trước hỏi rõ, vì vậy tiếp tục mở miệng hỏi, vậy cụ thể có thể truyền bạo xa? Có hạn chế gì hay không? Lúc này lão bạn xác nhận bọn hắn thật là cái gì cũng không biết, nhất định là vừa tới nơi này người mới, lúc này liền càng thêm nhiệt tình. Chỉ vào lâm trường thanh nhìn chúng đôi kia cùng âm xuân ốp, mở miệng giới thiệu nói, đây là tam giai đuôi phượng cùng âm xuân ốp, có thể tại trong vòng vạn dặm truyền âm. Còn lại bốn cặp đều là nhị giai đuôi phượng cùng âm xuân ốp, có thể tại ngàn dặm bên trong truyền âm đồng thời không có cái gì hạn chế chỉ cần hai cái cùng âm son úp, cùng trôi trong một cái không gian lạ có thể. Lúc này Trần Tử Nhã nhịn không được mở miệng hỏi, vậy chúng nó là thông qua phương pháp gì truyền âm? Ta thấy bọn nó đều là sống, có phải hay không nhất định phải còn sống mới có thể truyền âm? Lão bạn nhìn nàng một cái, sau đó mới mở miệng giải thích, ngươi thấy bọn nó trên thân những này đặc thủ tự nhiên hoa văn, mỗi một đối với đều là giống nhau như đúc. Có người nghiên cứu qua, xác nhận bọn chúng chính là thông qua những này tự nhiên hoa văn để đạt tới truyền lại thanh âm hiệu quả. Cho nên các ngươi sử dụng thời điểm, nhất định phải coi chừng, không cần hư hao trên vỏ ức mặt hoa văn, bằng không liền truyền không được âm. Về phần sống chết của bọn nó, đến không phải quá trọng yếu, chỉ là bởi vì cùng âm xoắn ốc cũng không có cái gì quá lớn lực công kích, cho nên mới sẽ một mực giữ lại, không có giết chết bọn chúng mà thôi, các ngươi nếu là muốn sử dụng dễ dàng, cũng có thể đem bọn nó giết, chỉ là giết thời điểm phải chú ý một chút, không cần làm hư trên vỏ ốc mặt hoa văn là có thể. Sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần hướng cùng âm xoắn ốc bên trong rót vào pháp lực, chờ, các loại nghe được rất nhỏ tiếng sóng biển, hướng bên trong nói chuyện là có thể. Chỉ cần một cái khác tại tiếp thu phạm vi bên trong, liền nhất định có thể nghe được, đối diện nói lời. Nghe đến đó, Mấy người đều cảm thấy phi thường kỳ diệu thú vị, đều cảm giác hẳn là mua lại. Lâm Trường Thành cũng là ý tưởng giống nhau, thế là mở miệng trực tiếp hỏi, vậy những thứ này đuôi vượn cùng âm xoắn ốc bán thế nào? Lão bản ngươi cần phải hiểu rõ, quá mắc chúng ta cũng không nên, nếu như giá cả phù hợp, chúng ta đến là có thể toàn bộ mua lại. Lão bản đến là không nghĩ tới, hôm nay thế mà gặp được lớn như vậy khách hàng, thế là suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, nhị giai cùng âm xoắn ốc một đối một vạn 5000 linh thạch. Tam giai một đấu 12 vạn linh thạch. Năm đôi tổng cộng 180 Không không không linh thạch, nếu như các ngươi thật toàn bộ đều mua đi, cái kia có thể cho các ngươi tiện nghi mười. Không không không linh thạch. Bốn người nghe, đều thất kinh, biết thứ này khẳng định không rẻ, nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại mắc như vậy. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút đằng sau, mới mở nói ra, "Lão bản, làm sao lại mắc như vậy? Thiện nghi hơn một chút đi. Chúng ta thật sự có tâm mua, nhưng ngươi kêu giá cao như vậy, chúng ta cũng mua không nổi a." Lão bản nhìn bọn hắn một chút, mới mở miệng nói ra, "Vậy ta tiện nghi hơn mười -160 000, 1600000 linh thạch hạ phẩm, năm đôi toàn bộ cho các ngươi." Bốn người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy hay là quá mắc, thế là ba vị nữ tu lập tức ra tay. Song Phương cọ kẻ mặc cả một hồi lâu, cuối cùng mua bán Song Phương đều đồng ý, lấy 140. Không không không linh thạch hạ phẩm thành giao. Sắp định giá cả đằng sau, mới do Lâm Trường Thanh móc ra 140. Không không không linh thạch ra mua. Bởi vì bọn hắn khoản giao dịch này mức không nhỏ, nếu là lại thêm mấy vạn linh thạch, đều có thể mua một viên Tử Phủ Thông Huyền Đan, cho nên vẫn là đưa tới trung quanh, không ít tu sĩ chú ý đặc biệt là một chút người hữu tâm, mà lại Lâm Trường Thanh mấy người đều là gương mặt lạ, tu vi lại không cao. Đoán chừng lúc này đã có người muốn bắt đầu có ý đồ với bọn họ đối với loại tình huống này, Lâm Trường Thành xem như nhất có kinh nghiệm, biết không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại. Thế là dùng một cái túi linh thú, đem mấy đôi đuôi phượng cùng âm xoắn ốc đều thu vào, sau đó cùng các nàng nói một lần, sau đó bốn người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Không nghĩ tới lão bản nhìn ra tình huống của bọn hắn, thế mà mở miệng nói ra, mấy vị đạo hữu không cần lo lắng. Nếu có người chuyên môn gây các người, coi chừng bị lừa, các người có thể triệu hoán chung quanh tuần tra hắc giáp quân, đem tình huống nói cho bọn hắn ở chỗ này, ngàn vạn không tùy tiện đáp ứng người khác. Bên trên, cái gì sinh tử đại Dạng này liền sẽ không có quá lớn sự tình. Không nghĩ tới, lão bản thế mà lại mở miệng khuyên bảo bọn hắn, mấy người sau khi nghe, đều nghiêm túc hướng lão bản nói tạ ơn, sau đó liền rời đi. Vừa rời đi hảng việc hè quảng trường không đến bao lâu, cái này thật sự có 7, 8 người trắng trợn theo sau, cũng không có quá nhiều trẻ dấu, liền đi theo bốn người bọn họ sau lưng đi có một khoảng cách đằng sau, càng ngày càng tới gần, lại muốn tới Đụng Lâm Trường Thành. Cho nên hắn rức hắt lôi kéo Trần Tử Nhã các nàng bà cái, đứng tại bên đường không đi, sau đó liền bình tĩnh cái nhìn bọn hắn. Những người kia kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, chỉ là cũng không nghĩ tới Lâm Trường Thành sẽ làm giòn không đi. Cũng may bọn hắn sững sốt một chút, kịp phản ứng đằng sau, cũng đi theo đứng ở một bên nhìn xem bốn người bọn họ, cũng đồng dạng không đi. Lâm Trường Thanh bốn người cũng cau mày lên, không nghĩ tới những người này như thế cần dỡ, cái này không sai biệt lắm đã tương đương với trong trợn. Cũng may hắn hôm qua đã có cẩn thận quan sát qua, đại khái nửa canh giờ, đến một cái thời gian tạ hữu, khẳng định có Hắc Giáp quân tu sĩ tuần tra chạy qua. Thế là đối với Trần Tử Nhã ba người các nàng nói ra, chúng ta liền không đi, ở chỗ này chờ Hắc Giáp quân tuần tra chạy qua đi. Đem tình huống cùng bọn hắn nói một chút, xem bọn hắn sẽ làm như thế nào xử lý. Phía sau nhóm người này nghe Biết liền lần khả năng không có cách nào đạt được, lúc đầu xem bọn hắn mấy cái là mới tới người nơi nơi này, coi là khẳng định không biết những quy củ này. Không nghĩ tới mấy người này thế mà biết, tìm Hắc Giáp Quân tuần tra tu sĩ, thế là bên trong một cái tu vi cao nhất, hẳn là đầu lĩnh đánh giá bọn hắn một chút đằng sau, mới mở miệng nói một câu, "Đi thôi, đường bộ." Sau đó liền trực tiếp dẫn người rời đi, đi được phi thường gọn gàng, không có một chút dây dưa dài dòng. Kỳ thật tám người này tu vi, từ trúc kỳ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ đều có, nhưng là tại Lâm Trường Thanh trong mắt, thật chẳng phải là cái gì. Coi như tám người này cùng tiến lên, Lâm Trường Thanh đều có thể đem bọn hắn giết chết. Trong mắt hắn, những người này cũng liền chỉ là tám cái con dẹp mà thôi. Bất quá bọn hắn vừa mới mới đến, hắn hiện tại còn không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Nhưng là vừa rồi hắn liền thật kém chút nhịn không được, nghĩ đến muốn thuận nước đẩy thuyền một thanh, đáp ứng bọn hắn đi trên sinh tử đài đi một lần, đem những này con dẹp đều giết chết. "Chờ, các loại, những người kia đi đằng sau." Triệu Minh Hà mở miệng nói ra, "Bọn hắn 8 người này, hẳn là đặc biệt tới gây chuyện, đoán chừng chính là muốn kích chúng ta lên sinh tử đài." Đây cũng quá trắng trợn đi. Lâm Viên thành thành chủ, làm sao lại cho phép sự tồn tại của những người này, đã sớm hẳn là đem những này côn trùng có hại dọn dẹp sạch sẽ. Hồ Vân Na lắc đầu nói, bọn hắn những người này hẳn là hết sức quen thuộc nơi này pháp quy, nếu như không có trái với lời nói, Lâm Nguyên Thành cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Chương 419, thất bại câu cá hành động. Chương 419, thất bại câu cá hành động. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, kỳ thật những người kia cũng liền khi dễ một chút, nhưng cái kia vừa tới nơi này không biết tình huống tu sĩ. Xem như đánh Lâm Nguyên Thành pháp quy sát biên cầu đi, muốn thật đối đầu tuần tra Hắc Giáp quân, đoán chừng những người kia không chết cũng muốn lộ ra. Hồ Vân Na cũng gật đầu, tiếp tục nói, bất quá lần này sát thực chứng kiến thức, khó trách tông môn Kim Đan chân nhân đều muốn đặc biệt phân phó, không nên tùy tiện bị người một kích, sẽ đồng ý bên trên sinh tử đài. Đến lúc đó không chỉ có trên người tất cả linh vật, ném đi không nói, còn muốn bồi lên tính mạng của mình, dạng này thật thật là buồn nôn. Lâm Trường Thanh cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, bất quá bây giờ hay là về trước quán trọ rồi nói sau. Hắn cũng có một chút hối hận, nếu là vừa rồi chỉ là chính hắn một người, đồng thời trên mặt có mang ẩn linh mặt nạ liền tốt. Như thế hắn liền có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, tuyệt đối cam đoan đem những người này đều lưu tại trên sinh tử đài đám người không đang nói cái gì, thế là hắn mang theo Trần Tử Nhã các nàng ba cái, thuận đường cũ trở về đến quán trọ. Bốn người phi thường ăn ý, đều đến Trần Tử Nhã trong phòng, Lâm Trường Thành từ túi linh thú bên trong, đem năm đôi đôi phượng cùng âm xoắn ốc đều đem ra. Sau đó đem đôi kia tam giai cầm trên tay, phân một cái cho Trần Tử Nhã, chính mình trên tay một cái kia thì là trực tiếp lấy rót vào pháp lực. Chờ, các loại, nghe được có chút tiếng sóng biển sau, liền đối với cùng âm xoắn ốc nói chuyện, lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Trần Tử Nhã trên tay cái kia cùng âm xoắn ốc, lập tức hiện lên một trận yếu ớt lan quang, sau đó Lâm Trường Thành thanh âm, liền từ bên trong truyền ra. Nhìn thấy chơi vui như vậy độ vận, Hồ Vân Na cùng Triệu Lệ Ngọc hai người cũng cầm một đôi cùng âm xoa lúp, người một câu ta một câu chơi tiếp. Thứ này thật vẫn rất tiện, bất quá coi như tam giai đôi phượng cùng âm xoa lúp, cũng mới có thể tại trong vòng vạn dặm truyền âm. Phạm vi này, đối với bao la vô biên tu chân giới tới nói, thật vẫn là quá nhỏ, nếu là truyền âm pháp vi, có thể tại lớn hơn gấp trăm lần, có thể là 1000 lần, vậy thì càng tốt hơn. Đột nhiên Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, chính mình muốn hay không cầm hai đôi nuôi đứng lên thử một chút, thường cách một đoạn thời gian, cho chúng nó uy một chút bạch hoa thủy hồn thú, tăng lên một chút bọn chúng phẩm giai. Dù sao những này đuôi phượng cùng âm soa lốc cũng không có cái gì năng lực khác, cũng sẽ không cần quá mức chú trọng vì chúng nó, bảo tồn cái gì tiềm lực. Chỉ cần giúp chúng nó đem phẩm giai thăng lên, truyền âm phạm vi tự nhiên là sẽ tăng lên. Càng nghĩ càng có đạo lý, liền quyết định làm như vậy. Bất quá bây giờ chỉ có năm đôi, hơn nữa còn muốn phân cho Hồ Vân Na cùng Triệu Lệ Ngọc hai người bọn họ, vậy còn dư lại thì càng ít. Cho nên hắn quyết định chờ một chút lại đi ra một chuyến, nhìn có thể hay không tận lực thu thập nhiều một ít cùng âm soa lốc. Những vật này thật phi thường tư dụng, chờ sau này cẩm lại gia tộc, cái kia tác dụng càng lớn hơn. Nhưng lại trước lúc này, muốn trước đem những này cùng âm soán ước phân một phần, hơi suy nghĩ một chút đằng sau, liền cho Hồ Vân Na cùng Triệu Lệ Ngọc hai người mỗi người chia một đôi hai giai cùng âm soán ước. Mà đôi kia tam giai cùng âm soán ước, liền lưu lại một cái tại Trần Tử Nhã trên tay, dạng này hai người bọn họ tại trong vòng bạn làm rạng, liền có thể tùy thời liên hệ. Mà Hồ Vân Na cùng Triệu Lệ Ngọc hai người đều thích vô cùng, nhao nhau muốn cho Lâm Trưởng thanh linh lực, bất quá đều bị hắn từ chối thẳng thắn. Bốn người uống một bầu linh trà đằng sau, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi, Lâm Trưởng Thanh cùng Trần Tử Nhã nói một tiếng, cũng trở về đến gian phòng của mình. Bất quá cũng không có ở bên trong lốc bao lâu, đổi một bộ quần áo, sau đó đeo lên ẩn linh mặt nạ, liền lặng lẽ rời đi quán trọ. Sáng sớm mang theo ba cái sư muội, tiến đến hàng Vệ Hè quảng trường thời điểm, mấy người đều là vừa đi vừa nhìn, tốc độ cũng không nhanh. Lần này liền chính hắn một người, vì thời gian đang gấp, cũng nhanh bước thẳng đến hàng Vệ Hè quảng trường mà đi. Lần này chỉ dùng nửa canh giờ, đã đến địa phương, hắn đến nơi đây, mục tiêu cũng phi thường minh xác, chính là tìm kiếm mua bán và sáp nhập mua các cấp độ đôi phượng cùng âm solo. Lúc này quay hàng đã không có sáng sớm nhiều như vậy, bất quá không có hệ, hắn lập tức nắm chặt thời gian nhìn lại liếc mắt qua, trên quầy hàng chỉ cần không có quang hoàn vật phẩm, không có linh dược, linh thảo, cũng không có cùng âm soán ốc, hắn trực tiếp liền nhìn xem một nhà. Cho nên tốc độ hay là rất nhanh, dùng tiếp gần 2 canh giờ thời gian, Lâm trưởng thành cuối cùng đem toàn bộ hàng vỉ hè đều xem hết. Thu hoạch thật đúng là không sai, nhất giai cùng âm soán ốc vụn vật lệ thẻ, thu 25 đôi với, mỗi đôi với không sai biệt lắm 1000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà hai giai cùng âm soán ốc cũng rất ít, tổng cộng cũng liền tìm được bốn cặp, mỗi đôi với tính được 12.000 linh thạch tả hữu. Nhưng là lúc này, tam giai cùng âm soán ốc liền nhìn cũng không nhìn đến. Xem ra thứ này, thật đúng là xem như tương đối thất thố, khó trách sáng sớm cái kia hàng vỉa hè lão bản nói liền đổ vật chất quý. Tất cả những này cùng âm xuân úp đều là là tại tên cái trên quầy hàng mặt, giải đáp thu tới, mỗi lần giao linh thạch cũng liền không phải quá nhiều. Cũng không có như vậy làm người khác chú ý, cho nên thẳng đến giờ đi hàng vỉa hè quang trường thời điểm, đều không có người cùng lên đến tìm phiến phái. Cái này khiến Lâm Trường Thanh trong lòng vẫn là tương đối thất vọng, hắn là loáng thoáng có dẫn dụ những người kia tìm đến mình ý nghĩ, không nghĩ tới thế mà không có người mắc câu. Bạch hạt hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch khả năng vẫn là chính hắn nguyên nhân. Hắn vừa rồi đã cùng những người kia nói, muốn tìm tuần tra Hắc Giáp Quân, những con dẹp kia nơi nào còn dám ở tại hàng vỉa hè chung quanh quảng trường, khẳng định đã sớm chạy mất. Thật sự là quá bó tay rồi, uổng phí hắn hoa nhiều như vậy tâm tư, bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn chuẩn bị thừa dịp còn có một chút thời gian, mà lại ba vị sư muội lại không có cùng hắn cùng một chỗ, cơ hội khó được. Cho nên hắn chuẩn bị tiện đường đến đổ thạch phòng đi xem một cái. Vừa rồi trên đường tới, hắn đã thấy một gian quy mô lớn vô cùng phố đánh tượt đá, đã sớm ở trong lòng lưu ý hoa một khắc đồng hồ thời gian, chạy tới phố đánh tượt đá. Bước vào cửa xem xét, không gian bên trong thật phi thường lớn, liếc mắt nhìn qua, có không ít người ở bên trong chọn lựa nguyên thạch. Bất quá những này cũng không phải là Lâm Trường Thanh quan tâm, lúc này trực tiếp ánh vào hắn tầm mắt chính là trên trăm cái đủ mọi màu sắc, sáng tối khác biệt quan hoàn. Trong lòng của hắn đã sớm kích động không thôi, đối với chào đón nhân viên phục vụ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần làm phiền sau. Chính mình lập tức liền tiến vào, trước tiên ở bên trong đại khái đi dạo một vòng đằng sau, Lâm Trường Thanh liền tâm lý nắm chắc. Tổng cộng có 15 cái phát ra sáng tỏ quang hoàn nguyên thạch, loại bỏ trong đó 8 cái, kích cỡ tương đối nhỏ, còn lại 7 cái tương đối lớn thượng phẩm nguyên thạch. Cái này bảy cái trong nguyên thạch, nhỏ nhất đều có 2 3 cái đầu lớn như vậy, lớn nhất đã tới gần cự vô phách kia lớn nhỏ. Lâm Trường Thành cưỡng ép đè xuống chính mình tâm tình kích động, đem nhìn chúng cái này bảy khối nguyên thạch, làm bộ nghiên cứu một phen đằng sau. Liền đem bọn chúng tập trung thành hai đống, về phần tại sao muốn biến thành hai đống, đó là bởi vì bảy khối bên trong, lại có hai khối phi thường to lớn nguyên thạch. Chương 420. Trùng tích Joker đại viên mãn khả năng. Chương 420. Trùng tích Joker đại viên mãn khả năng. Lâm Trường Thành tự mình một người làm bất động, đương nhiên cũng là không muốn lộ ra quá mức cao điệu, cho nên mới bất đắc dĩ biến thành hai đống gọi đến một cái nhân viên phục vụ, để hắn hỗ trợ tìm lão bản có thể là trưởng quỹ đi tìm đến tính tiền, chỉ chốc lát sau, liền mang đến một cái béo lùn chắc lịch trung niên tu sĩ chú cơ. Lâm Trường Thành cũng mặc kệ hắn là lão bản hay là trưởng quỹ, chỉ cần là có thể làm chủ là có thể. Tu sĩ trung niên nhìn hắn chọn những cái kia nguyên thạch đằng sau, biết đây là một cái khách hàng lớn, cũng không dám chậm trễ. Thế là hai người, ngươi tới ta đi giết lên giá, tu sĩ trung niên muốn 120. Không không không linh thạch, Lâm Trường Thành trả 80. Không không không song phương ngươi tới ta đi dây dưa một hồi lâu, cuối cùng lấy 10 vạn 8000 linh thạch thành giao, nói thật ra Cái giá tiền này so với hắn trong lòng mong muốn, đắt hơn không biết. Nhưng là không có cách nào, hắn không muốn kéo dài quá lâu, sợ xảy ra ngoài ý muốn gì, cho nên cái giá tiền này xem như hơi ăn một chút thua thiệt. Chờ, các loại trà hết linh thạch, tại nhân viên phục vụ cùng tu sĩ trung niên trợ giúp bên dưới, đem bảy khối thượng phẩm nguyên thạch đều thu vào túi trữ vật đằng sau. Hắn mới hoàn toàn yên lòng, lúc này mới có tâm tình lấy đùa giỡn ngữ khí nói ra, "Đạo hữu, ta lần này tại các ngươi nơi này, thế nhưng là tốn không ít linh thạch, mà lại giá cả còn không rẻ, ngươi có phải hay không đưa một cái thêm đầu đủ ta, không cần quá lớn." Có đôi bằng cái đầu là có thể, nhưng là muốn đệ chính ta tuyển. Tu sĩ trung niên kia nghe vậy, cũng biết vừa rồi giá cả, mình quả thật kiếm lời không ít, mà lại vì giữ nhìn tốt loại này khách hàng lớn, đưa một cái hai nhỏ nguyên thạch cũng không có cái gì. Thế là cười ha hả hảo phòng nói ra, không có vấn đề, ta cho ngươi đưa hai cái tốt, chỉ cần lần sau muốn mua nguyên thạch, trả lại ta chỗ này là có thể, đương nhiên nếu có ưa thích cực nguyên thạch bằng hữu, cũng có thể cùng một chỗ mang tới nơi này, chỉ cần ở chỗ này mua, ta có thể cho ngươi nửa thành ăn hoa hồng, thế nào? Lâm Trường Thanh nghe trong lòng cao hứng, vội vàng đáp ứng xuống, lúc này trắng lấy hai cái thượng phẩm nhỏ nguyên thạch Hắn khẳng định là đáp ứng, dù sao lần sau lại đến, còn không biết lúc nào đâu. Đáp ứng trước hắn là được. Sau đó lại đi chọn lựa hai khối, không cần linh thạch tặng phẩm nguyên thạch, cự tuyệt lão bản miễn phí giải thạch đề nghị đằng sau, hắn liền rời đi phố đánh tึก đá, hướng về quán trọ đi. Hắn hiện tại tâm tình thật thật sự là quá tốt rồi, đoán chừng trong túi trữ vật, mới vừa vào tay cái này 9 khối thượng phẩm nguyên thạch. Khả năng đã tiếp cận hắn trước kia thu sạch lấy được, lúc này nội không gian khẳng định lại có thể gia tăng không ít thổ địa diện tích, đáng tiếc chính là nhân thủ không đủ, có thật nhiều địa phương đều lãng phí, bất quá những vấn đề này về sau cũng sẽ dần dần giải quyết đồng thời nếu như một mực có dạng thu hoạch này lời nói, Lâm Trường liếu lên tới tứ giai sự tỉnh, cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Vạn nhất nếu là thật lên tới tứ giai, vẻn vẹn là phản hồi về tới pháp lực, định giá ít nhất đều có thể để chính mình thang liền mấy tầng tu vi. Lại thêm có một giáp thí luyện đặt cơ sở, vậy mình rất có thể lập tức vọt tới chốc cơ hậu kỳ, thậm chí là chốc cơ đại viên mãn. Cái kia thật liền biến thành gia tộc người tu vi cao nhất, ngẫm lại đều phi thường trở mong, thế là quyết định rèn sắt khi còn nóng, ngày mai tìm cơ hội, lại đi cái khác phố đánh cược đá nhìn một chút. Tật lực tranh thủ giúp Lâm Trường Liễu làm nhiều tài nguyên hơn trở về, để nó nhanh chóng tấn thăng đến tứ giai, dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Về tới quán trọ đằng sau, sắt trời cũng triệt để tối xuống, bất quá Lâm Trường Thanh hôm nay cũng không chuẩn bị đi ra ngoài nữa. Trở lại gian phòng của mình, cố ý đổi về sáng sớm quần áo, lại đem ẩn linh mặt nạ cũng thu vào, kiểm tra trong phòng không có vấn đề gì đằng sau. Liên kích hoạt lên cấm chế cùng pháp trận, trực tiếp tiến nhập nội không gian, hắn là muốn sớm một chút đem những này thượng phẩm nguyên thạch cho Lâm Trường Liễu. Tiến vào bên trong đằng sau, lập tức chạy đến hố sâu bên dưới, đem đồ vật trực tiếp đều ngã xuống. Rất nhanh đấy lòng liền thu Lâm Trường Liễu truyền lại phản hồi cho hắn. Toàn bộ đều là từng đợt vui sướng cảm xúc, nó bộ dạng này, Lâm Trường Thanh chính mình cũng rất vui vẻ, Lâm Trường Liễu hiện tại biểu đạt cảm xúc đã so trước kia tốt lên rất nhiều. Chứng minh một mực tiếp tục cho nó hấp thu tam giai địa hơn quả, hay là có tương đối rõ rệt hiệu quả, cũng tương tự đã chứng minh, đồ vật đều không có lá ví. Trần An bước tới bên cạnh hắn hiếu hiếu bọn họ, lại nói cho hứa mị nương cùng Triệu Minh Hà hai người, nội không gian rất nhanh lại sẽ mở rộng rất nhiều diện tích, để các nàng chính mình nhìn xem an bài. Sau đó hắn liền tối lui ra khỏi nội không gian, về tới gian phòng của mình, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Hôm nay thu hoạch thật sự là quá lớn, cho tới bây giờ, hắn đều không thể rất tốt bình phục tâm tình của mình. Bất quá như thế nào đi nữa, tự thân tu vi mới là hết thảy căn bản, cho nên tu luyện hay là không thể bỏ xuống. Thế là tại trong túi trữ vật, lấy ra vô niệm ngọc bổ đoàn, đệm ở dưới mông, bắt đầu các loại chính thức tu luyện đợi đến Trần Tử Nhã tới thời điểm, đã là mấy canh giờ chuyện sau đó, sau đó lại là hai người đều ưa thích, âm dương hòa hợp kinh thời gian tu luyện. Rốt cục hết thảy đều gió êm sóng lặng đằng sau, Trần Tử Nhã hài lòng nắm tại trong ngực của hắn, sờ lấy mặt của hắn hỏi, "Thanh ca, ngươi buổi chiều là lại đi ra ngoài sao?" Ta đi tìm ngươi đều không có người đáp lại, ngươi có phải hay không ra ngoài tìm những người kia phiền toái? Chúng ta ngày kia liền rời đi nơi này, ngươi không cần bên trên cái gì sinh tử đài có được hay không?" Lâm Trường Thanh nghe chút, quả nhiên vẫn là người bên gối hiểu rõ tâm ý của hắn, thế mà đoán đúng hắn ra ngoài là muốn đem những người kia phản câu lên sinh tử đài. Bất quá hắn lúc này, hắn cũng không thể thừa nhận, nhưng cũng không muốn để nàng lo lắng, thế là mở miệng nói ra, "Ai ăn no rồi không, có việc gì bên trên sinh tử đài a? Ta chỉ là ra ngoài mua nhiều mấy đôi cùng âm xuân lục, về sau về nhà, có thể lấy ra cho mọi người làm lễ vật, cũng không phải chuyên môn ra ngoài gây chuyện." Cái này thật là ngươi suy nghĩ nhiều." Trần Tử Nhã nghe vậy, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Là như vậy nói, vậy liền tốt nhất rồi. Dù sao chúng ta vừa tới nơi này, cái gì đều không hiểu rõ, mặc dù ta biết người chiến lược cường hành, nhưng người nào có thể bảo chứng ngươi sẽ không gặp phải càng rất mạnh hơn hung hắn người? Cho nên có thể không mạo hiểm, hay là không nên tùy tiện ra ngoài mạo hiểm, đặc biệt là những cái kia rữa vào sinh tử đại thú lợi côn trùng có hại. Bọn hắn trong những người này, khẳng định cũng có một hai cái chiến lược đặc biệt cường hành tồn tại, bằng không bọn hắn một chuyến này khẳng định cũng làm không đi xuống, tuyệt đối sớm đã bị người khác thu thập đáp ứng ta, thật đừng lên, cái gì sinh tử đại có được hay không. Lâm Trường Thanh là hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Tử Nhã thế mà có thể phân tích ra sâu như vậy các nội dung, quả nhiên không hổ là ngày ngày thôi diễn trận pháp trận pháp sư. Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, luôn có thể suy đoán ra một chút người khác nhìn không thấy đồ vật, mà lại hắn cũng cảm thấy Trần Tử Nhã suy đoán có đạo lý. Bất quá, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng nếu Trần Tử Nhã đều nói như vậy, vậy hắn cũng liền không làm những cái kia, để nàng lo lắng quá mức sự tình. Chương 421: Trên sinh tử đài đi một lần. Chương 421: Trên sinh tử đài đi một lần. Ngày mai hay là tiếp tục tìm phố đánh tứ đá? Cho Lâm Trường Liêu tìm kiếm tài nguyên để nó mau chóng tấn thăng đi. Thế là Lâm Trường thành nghiêm túc cùng nàng cam đoan, mình tuyệt đối không đi cố ý đi trêu chọc bọn hắn, trừ phi chính bọn hắn có đưa tới cửa. Vậy liên không có cách nào, cũng không thể người khác đều khi dễ tới cửa, còn nhắn nhượng, giữ im lặng đi. Trần Tử Nhã cũng minh bạch hắn ý tứ, có thể được đến cam đoan như vậy, nàng cũng coi như thỏa mãn, cho nên cũng liền không đang nói cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường thành hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh cơ bản tu luyện đằng sau, đeo lên ấn linh mật đạn, liền trực tiếp rời đi quán trọ đêm qua hắn đã cùng Trần Tử Nhã nói xong, không cùng nàng bọn họ cùng nhau. Hôm nay hắn muốn một mình hành động đi ra ngoài không bao lâu, tìm một gian tiệm tạp hóa, ở bên trong mua một chút bầu rượu loại hình, bình bình lọ lọ đồ vật đằng sau, lại thuận tiện cùng lão bản hỏi thăm một chút, Lâm Viên thành nơi này tổng cộng có bao nhiêu chỗ? Phố đánh cược đá ông chủ cửa hàng tạp hóa nói cho hắn biết có 4 chỗ, cũng miêu tả đại khái địa chỉ, bài trừ hôm qua hắn đã đi qua một nhà kia, còn có 3 nhà, tất cả Lâm Trường thành quyết định, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là 3 nhà này phố đánh cược đá đều muốn đi một lần. Bởi vì 4 nhà phố đánh cược đá phân bố tại Lâm Viên thành, đông tây nam bắc bốn cái sừng, cho nên khoảng cách chênh lệch hay là rất xa. Bởi vậy hắn phải nhanh một chút nắm chặt thời gian, đoán chừng hôm nay phần lớn thời giờ hầu như đều phải dùng đang đi đường, cùng hỏi đường lên. Không dám trễ nải thời gian, lập tức hướng về cửa đông giàn kia phố đánh cược đá chạy tới, vừa vặn cửa đông một nhà này, bọn hắn lúc đó hẳn là đã từng đi ngang qua đến, cho nên hắn đã đại khái biết ở nơi nào, bởi vậy mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn cửa đông một nhà này. Một người đi đường chính là nhanh, chỉ dùng lần trước một nửa thời gian đã tìm được nơi đó, hẳn là vừa mở cửa không bao lâu, bên trong cũng không có bao nhiêu khách nhân điểm này hắn là hài lòng nhất, dù sao ít người lợi nói, chú ý tới người của hắn hẳn là càng ít. Dạng này có thể giảm bất không ít phiền phức. Cửa Đông chỗ này phố đánh cực đá ở giữa quy mô, cùng cửa Nam không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Trường Thanh ở bên trong cũng chỉ thấy được bảy tám chục cái sáng tối khác nhau quang hoàn đi dạo một vòng đằng sau, xem nhận có 10 11 khối thượng phẩm nguyên thạch, có thể vào ánh mắt hắn, cũng liền năm khối tương đối lớn, còn lại quá nhỏ hắn đều không muốn. Tìm lão bạn tới, hai người hiệp thương đằng sau, cuối cùng lấy 65. Không không không cái kia thạch thành dao. Lâm Trường Thanh trả hết cái kia thạch, cũng đem năm khối thượng phẩm nguyên thạch cất kỹ đằng sau, liền rời đi cửa Đông phố đánh cực đá. Hướng phía cửa Bắc phương hướng nhanh chóng tiến lên, ta lúc này liền không có thuận lợi như vậy. Hoa 2 3 canh giờ mới tìm được cửa bắc bên kia phố đánh cược đá. Hao tốn một phen công phu đằng sau, thu hoạch cũng liền cùng cửa đông bên kia không sai biệt lắm, bất quá Lâm Trường Thành đã phi thường hài lòng. Cửa đông, cửa bắc, hai cái phố đánh cược đá thu hoạch, cộng lại đã vượt qua hôm qua cửa nam bên kia, cho nên Lâm Trường Thành tâm tình bây giờ là phi thường tốt. Bất quá, lúc này đã là xế chiều, còn có cuối cùng một chỗ muốn chạy, hắn cũng liền không dám quá chậm trễ thời gian. Cũng may cuối cùng một chỗ cửa tây phố đánh cược đá, không có phí bao nhiêu công phu đã tìm được, đồng thời thu hoạch là phi thường to lớn. Cũng có thể nói là một niềm vui lớn bất ngờ. Ở bên trong lâm trường Thanh mua một khối, có trước kia cự vô phách thể tích lớn gấp 3 thượng phẩm nguyên thạch, lại thêm 7 khối bình thường lớn nhỏ nguyên thạch, tổng cộng hao tốn lâm trường Thanh 225,000 linh thạch, lúc này toàn bộ phố đánh cược đá đều sôi trào lên. Nhìn thấy loại tình hình này, lâm trường Thanh liền biết lần này khẳng định có phiến toái, nhưng là không có cái nào, lớn như vậy khối thượng phẩm nguyên thạch, hắn căn bản cũng không khả năng từ bỏ. Cho nên dù cho đoán được kết quả này, hắn cũng nhất định phải mua lại, lại thêm hắn hiện tại là mang theo ẩn linh mật nạ, mà lại sáng mai liền sẽ rời đi nơi này. Bởi vậy, hắn mới có thể như thế tùy tiện xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất trả hết tất cả linh thạch cũng tại mấy cái nhân viên phục vụ trợ giúp bên dưới, đem tất cả mua lại nguyên thạch, đều đem vào túi chứa vật đằng sau. Cũng nhanh bước rời đi cửa tây cái này phố đánh đá, bất quá đi theo phía sau tầm hai ba người, lúc này Lâm Trường Thành cũng không muốn để ý đến bọn họ. Bất quá, có đôi khi càng không muốn gây chuyện, phiền phức ngược lại càng nhiều, hắn mới vừa đi mấy trăm mét, tại trải qua một cái giao lộ thời điểm, xung quanh đều đi ra một người tu sĩ đem hắn ngăn ở ven đường, như thế trắng trợn hành vi, Lâm Trường Thành trực tiếp đều tức giận cười, trong lòng sát cơ tăng vọt đặc biệt là trong đó còn có một cái, chính là ngày hôm qua trong đám người, cuối cùng hạ lệnh rút lui tu sĩ trung niên kia, tu vi vẫn rất cao có chút cơ hậu khí tu vi. Lúc này Lâm Trường Thanh cũng không nói chuyện, liền nhìn xem bọn hắn sau đó muốn làm gì. Lúc này tu sĩ trung niên kia mở miệng nói ra, nhóc con đi đường không có mắt à? Lại dám đến đụng ta, có phải hay không có chủ tâm kiếm chuyện? Lâm Trường Thanh nghe hắn vừa nói như vậy, cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười, những này con dẹp nhân tài, ngay cả lời như vậy đều có thể nói ra. Lúc này Lâm Trường Thanh là không chuẩn bị buông tha bọn hắn, ngươi là thuận hắn lại nói nói đúng vậy a. Ta chính là chuyên môn đụng ngươi, ngươi muốn có thể nào dạng. Nghe được Lâm Trường Thanh trả lời như vậy, vây quanh hắn bốn người, trong lòng đồng thời đều nhảy một cái, chơi hắn bọn họ chuyến đi này. Cơ bản nhãn lực vẫn là phải có. Người này rõ ràng không sợ bọn họ, nếu như không phải loại kia vừa tới Lâm Nguyên thành lăng đầu thanh lời nói, vậy khẳng định chính là có chỗ dựa vào. Thế là Tu sĩ trung niên kia, trong lòng cũng có mấy phần kinh nghi bất định, không khỏi đánh lên trống nuôi quân. Nhưng lại vẫn mở miệng nói ra, vậy ngươi đương nhiên là phải cho ta nói xin lỗi. Sau đó tại buổi hai vạn của ta linh thạch là có thể. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh đã ăn tức hắn, bất quá vẫn là muốn đem đường lui của hắn phá hỏng. Thế là cười hì hì mở miệng nói ra, đã ngươi mềm như vậy chứng, vậy cũng có thể, chỉ cần ngươi cho ta 200000 linh thạch. Sau đó lại quỳ xuống nói xin lỗi ta là có thể. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, tu sĩ trung niên kia khí mặt đỏ dần, bất quá càng như vậy, hắn càng không dám đè xuống Lâm Trường Thanh sáo lộ đi. Dạ bộ như giọng lượng mở miệng nói ra, lão tử đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi tên tiểu bối này chấp nhặt. Lần này coi như xong, lần sau đi đường con mắt trợn to một chút, lần này cứ như vậy đi. Nói xong, nhìn lướt qua biệt ngoại ba cái đồng bọn, đang muốn rút lui rời đi. Bất quá, Lâm Trường Thanh làm sao có thể đáp ứng, mặt khác ba cái coi như xong, nhưng nếu là thật để người trung niên này tu sĩ rời đi, chính hắn liền khó chịu. Lập tức tiến lên kéo lại hắn, cười ha hả nói, "Đụng ta đằng sau, liền muốn như thế đi, nào có chuyện tốt như vậy. Ngươi hoặc là bồi ta 200, không không không linh hạch, lại quỳ xuống nói xin lỗi ta, vậy ta coi như xong. Hoặc là hai chúng ta bên trên sinh tử lên trên bục một lần, sinh tử mỗi người rựợ vào thủ đoạn. Đừng nghĩ lấy trò ta hồ lặng qua. Còn có, có như ngươi tìm tuần tra hấp giấc quân, ta cũng không sợ, ta cũng không tin, bọn hắn lại không biết các ngươi những này là người nào. Cho nên hiện tại ngươi chỉ có thể 2 cho 1, đừng nghĩ đến có lựa chọn khác." Chương 422, phía sau màn. Chương 422 Phía sau màn, tu sĩ trung niên kia nhìn thấy Lâm Trường Thanh như thế được một tấc lại muốn tiến một thước từng bước ép sát, sắc mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Hắn một người chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thế mà bị một cái vừa mới chúc cơ tiểu bối, kỳ phụ thành bộ dạng này. Lại thêm thủ hạ của hắn đều ở trung quanh nhìn xem, nếu là thật quá mềm lời nói, vậy sau này liền thật không có người chịu nghe hắn. Mà lại hắn cũng không tin, một cái vừa mới chúc cơ tiểu bối, có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại, cao nữa là cũng liền có chút gáp đái hòng thủ đoạn mà mệnh. Nhưng lại hắn cảm giác, Lâm Trường Thanh có thể là ỷ vào bối cảnh tương đối lớn, mới dám cùng hắn có khí phách như vậy. Trong lòng quyết định Cùng Lâm thì giết hắn đằng sau, tìm một chỗ trốn lên một đoạn thời gian, chờ các loại hết thảy gió êm sóng lặng đằng sau trở ra. Quyết định chú ý đằng sau, hắn ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem Lâm Trường Thanh nói ra, đã ngươi dạng này từng bước ép sát. Vậy chúng ta liền đến trên sinh tử đài đi một lần đi. Mỗi người dựa vào thủ đoạn, đồng dạng sinh tử cũng nghe theo mệnh trời. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Lao tiểu tử này mặc nhưng có khí phách như vậy, bất quá như vậy cũng tốt. Không cần lãng phí hắn quá nhiều thời gian, hắn còn muốn chạy về quán trọ cùng Trần Tử Nhã các nàng tụ họp, miễn cho các nàng lo lắng vậy dạng này tốt nhất rồi. Chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian. Hiện tại liền đến Sinh Tử Đài đi. Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng định xuống tới, sau đó kéo lấy tu sĩ trung niên hướng trong thành đi đến, hắn cũng không có ngốc như vậy, đương nhiên cũng sợ vừa để xuống tay lão tiểu tử này liền chạy. Biết hai người bọn hắn cá nhân muốn lên Sinh Tử Đài, bên người tu sĩ càng cũng càng nhiều, chờ bọn hắn thật vất vả đến Sinh Tử Đài thời điểm, trung tâm đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, cũng không biết vì cái gì, tin tức sẽ truyền lại nhanh như vậy, bất quá lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hai người vừa tới Sinh Tử Đài phụ cận thời điểm, liền có Lâm Nguyên thành phái chủ Sinh Tử Đài một vị nhân viên quản lý, tìm tới bọn hắn cũng mở miệng khuyên nhủ nói hai vị các ngươi có phải hay không muốn lên sinh tử đài, có phải hay không lại nghiêm túc suy tính một chút, phải biết lên sinh tử đài, coi như chỉ có một người có thể còn sống đi xuống. Cho nên, các ngươi nếu như không có tan không ra ân oán, bây giờ không có tất muốn lên cái gì sinh tử đài." Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra, đa tạ đạo hữu, không cần quên nữa. Bên cạnh ta vị này tin tưởng ngươi cũng hẳn là biết hắn là ai, cho nên ngươi cũng không cần lại nói cái gì. Chúng ta hôm nay là nhất định phải lên sinh tử đài, xin đem sinh tử khế lấy ra cho chúng ta ký, cũng đừng có lãng phí mọi người chúng ta thời gian." Tu sĩ Chung Nghiên kia cũng mở miệng nói ra, "Phiền phước Quách đạo hữu, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, quy hoạch chúng ta đều hiểu, xin đem sinh tử khế lấy ra đi." Cái kia quản lý sinh tử đài họ Quách tu sĩ, cũng biết đến một bước này, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ không lui, cũng liền không nói thêm gì nữa. Nhưng nói những lời kia, là hắn trách chức cho nên, hắn là nhất định phải nói. Hiện tại song phương đều lần nữa xác nhận muốn lên sinh tử đài, cấp độ kia ký sinh tử khế đằng sau, liền không có hắn chuyện gì. Thế là tại trong túi trữ vật, lấy ra một quyển gia thú, trực tiếp triển khai tại trên sinh tử đài, Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một chút, phía trên chính là một phần sinh tử khế. Trên sinh tử khế mặt đại khái nội dung chính là, Song Phương lên đại giải quyết toán đoán, sinh tử tự phụ, đồng thời hết thệ cùng Lâm Nguyên Thành không quan hệ. Song Phương thân bằng hảo hữu, sư môn tông phái, bất đắc dĩ bất kỳ cỡ gì, tìm chiến thắng một phương cùng Lâm Nguyên Thành phân phước. Kỳ thật đây chính là một phần miễn trách tuyên bố, khế ước nội dung, đem Lâm Nguyên Thành quan hệ phiết phi thường sạch sẽ, bất quá hắn đã sớm biết, khẳng định sẽ dạng này. Cho nên hắn đang chuẩn bị muốn ký bên trên chính mình cao phú soái danh tự. Không nghĩ tới cái kia họ Quách tu sĩ, mở miệng nói một câu, thừa vệ hai vị, muốn sử dụng phần này sinh tử khế, mỗi người cần giao nộp ngũ bạch linh thạch hạ phẩm. Nghe lời này, Lâm Trường Thanh đều ngây người một chút, bất quá rất cũng nhanh kịp phản ứng, trong lòng nhịn không được cảm thán đứng lên, thật là chết muốn tiền. Ma tu sĩ trung niên kia, liền muốn so Lâm Trường Thanh có kinh nghiệm nhiều, đã độ ngũ bạch linh tịch, tại trên sinh tử đại mật. Sau đó lại đánh một đạo pháp lực ấn ký đến trên sinh tử khế, trên sinh tử khế mặt lập tức xuất hiện một cái phi thường ký hiệu là thủ. Dạng này liền đã hoàn thành sinh tử khế đi lại, Lâm Trường Thanh nhìn đến đây, cũng cảm giác phi thường may mắn, cũng may có người ở phía trước làm mẫu. Bằng không chờ một chút, hắn nâng bút ở phía trên ký tên, vậy liền lập tức mất mặt trước mọi người. Ngược lại là loại này dùng tu sĩ pháp lực của mình làm ấn ký thay thế ký tên phương pháp, không cần sợ hãi bị người khác giả mạo. Người chết thân bằng hảo hữu, chỉ cần cảm thụ một chút, liền sẽ rõ ràng. Khế ước này là người chết chính mình ký kết, không làm được giả, cũng trách không được người khác. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng học theo, đổ ngũ bạch linh thạch tại trên sinh tử đại mặt, cũng đồng dạng lưu lại một đạo pháp lực ấn ký. Sau đó cái kia họ Quách tu sĩ liền đem ký xong, sinh tử khế lấy đi, cũng mở miệng nói ra, "Tốt, hai vị hiện tại có 2 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Có thể là các ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ đem các ngươi lưu lại tin tức, chuyển đạt cho các người chỉ định người." Lâm Trường Thanh lắc đầu, hắn là có niềm tin tuyệt đối, cho nên không muốn bại lộ quá nhiều tin tức của mình. Hắn đã quyết định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đồng thời hắn hiện tại trên mặt còn mang theo ẩn linh mặt nạ, vừa vặn không cần cố kỵ cái gì. Lúc đầu hắn coi là có thể lập tức lên trên sinh từ đài, không nghĩ tới lại bị ngăn cản dừng lại, sau đó họ quách tu sĩ chỉ chỉ xung quanh. Lâm Trường Thanh nhìn lướt qua, mới biết được phía dưới có một nhóm người, thế mà ngay tại bắt đầu cẩm cái, hiện tại rất nhiều người vây xem, ngay tại đặt cược. Mà hắn tỷ lệ đặt cược lại làm một buổi hai, mà tu sĩ trung niên kia thì là ba buổi một, cái này không hợp thói thường hoàn toàn không ngang nhau tỷ lệ đặt cược ba khối linh thạch, nếu như tháng lời nói, cũng chỉ có thể cầm lại bốn khối linh thạch, xem ra cầm cái người là tương đối khủng, coi trọng hắn. Cũng là, ai bảo hắn tu vi mới chút cơ sơ kỳ đầu, mà đổi thành bên ngoài một người, lại là chút cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là trên sinh tử đại khách quen. Là ai đều biết làm sao truyện, bất quá Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, cảm thấy mình cũng có thể ép một thanh. Thế là tìm một cái thu chú mà hỏi, vị đạo hữu này, ta có thể hay không tham dự đặt cược. Cái kia thu chú tu sĩ, hiện tại chính ước gì Lâm Trường Thanh đặt cược đâu? Dù sao nếu là hắn không đặt cược lời nói, đến lúc đó chết ở trên này, thứ ở trên thân liền về người thắng trận. Cho nên hắn liên tục gật đầu nói có thể, có thể, chúng ta mượi phần hoan nên ngươi đến đặt cược. Nhưng là ngươi chỉ có thể ép chính ngươi thắng, không có khả năng ép đối thủ, hiểu chưa? Lâm Trường Thanh gật gật đầu, bất quá chuẩn bị xuống trọng chú, lại có chút lo lắng hắn đền không nổi, thế là lại tiếp tục mở miệng hỏi, vậy vạn nhất ta ép tương đối nhiều, ngươi đền không nổi làm sao bây giờ? Người kia nghe vậy có chút tức giận, nhịn không được lườm hắn một cái, mới mở miệng giải thích, nơi này là Lâm Yên thành sinh tử địa, chúng ta đều là Lâm Yên thành chủ người. Ngươi coi như F1 không không không linh thạch cấp phẩm, chỉ cần có bản linh ép chúng, chúng ta đều nửa điểm không ít bồi thường cho ngươi. Chương 423, không cho mày mày cơ hội. Chương 423, không cho mày may cơ hội đến lúc này, Lâm Trường Thanh mới phản ứng được, Lâm Nguyên Thành thật sự là lợi hại, liền liền đem chết người đều muốn lợi dụng một lần. Bất quá biết, phía sau màn nhà cái là Lâm Nguyên Thành chủ, hắn ngược lại không muốn áp trọng chú, không muốn vì một chút linh linh thạch gây nên phiền bối không cần thiết. Cho nên cuối cùng, cũng chỉ hạ 10 vạn linh thạch hạ phẩm mua mình thắng, giao linh thạch đằng sau, Lâm Trường Thanh liền lấy đến một viên chuyên môn bằng chứng. Chờ, các loại, thắng đằng sau có thể dùng viên này bằng chứng đến nhận lấy hắn tiền đặt cược. Làm xong những ngày thời điểm, thời gian cũng liền không sai biệt lắm, bất quá hắn nhìn lướt qua sinh tử trùng quanh đại người đã vây quanh một vòng lớn tu sĩ, nhìn ra ít nhất đều hẳn là có 3, 4000 người, mà lại trung quanh còn có lục tục người, ngay tại hướng nơi này chạy tới. Lúc này Lâm Trường Thành đã có ý thức, điều đến thể nội lôi đình pháp lực, quan chú đến lôi đình kèn lệnh bên trong. Từ khi hắn chân chính trúc cơ, có được pháp lực đằng sau, lựa sử lôi đình kèn lệnh, đã có thể trên cơ bản phát huy tuyệt đại bộ phận uy lực. Cho nên hắn hiện tại điều động lôi đình pháp lực, cũng tại bắt bách trợ giúp bên dưới rất nhanh liền tại lôi đỉnh kèn lệnh bên trong, sinh thành ba viên canh kim thần lôi. Không sai, chính là ba viên thần lôi, nhưng cái này cũng đã là lôi đỉnh kèn lệnh mức cực hạn. Nhất định phải chờ cái này ba viên thần lôi bắn ra đi đằng sau, mới có thể lần nữa rút vào pháp lực, tạo ra mới canh kim thần lôi. Bất quá bộ dạng này, tạm thời cũng đã đủ dùng, dùng pháp lực tạo ra canh kim thần lôi, nhưng so sánh dùng linh khí tức giận thần lôi, uy lực ít nhất phải lớn hơn mười mấy lần trở lên. Xem như có thể sơ bộ triển lộ thần lôi uy danh, dùng tại tu sĩ chúc cơ trên thân, xem như giết gà dùng dao mổ châu. Bất quá hắn cũng nhìn thấy, tu sĩ trung niên kia lúc này cũng đã tại bắt đầu chuẩn bị. Hắn trên người mình, dán ba tấm nhị giai phòng ngự phù đằng sau, lại chụp một kiện nhị giai thượng phẩm tâm chắn linh khí trên tay. Sau đó mới đem một bộ 12 chôi thủy thuộc tính thượng phẩm linh khí phi kiếm đem ra, bất quá những này cũng không có bị Lâm trưởng Thanh nhìn ở trong mắt. Hắn chân chính chú ý là một cái thắt ở người kia bên hông ngập đội, thứ này hắn thật là quá quen thuộc. Chính hắn liền có mấy kiện, mặc dù có 2 3 kiện xuất ra đi tặng người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhận ra thứ này, đây nhất định là một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, lại lại đến trên người hắn linh phù cùng tâm chắn linh khí, phòng ngự này đã coi như là phi thường nghiêm mật. Cho nên Lâm Trường Thanh trừ làm bộ, hướng trên người mình dán mấy tấm linh phù, cùng cầm một thanh cực phẩm phi kiếm đi ra, tê liệt đối thủ bên ngoài. Lại sợ dưới một kích làm hắn không chết, liền từ từ triệu tập pháp lực, tại chính hắn trong tay, sinh thành một viên canh kim thần lôi. Nhưng viên này thần lôi cũng không có lập tức thành hình, hiện tại còn sen vào sắp thành chưa thành ở giữa đây là hắn cố ý khống chế kết quả, hắn sợ trực tiếp sinh thành thần lôi sẽ để cho đối diện tu sĩ trung niên sớm phát giác được, cho nên cố ý đem thần lôi khống chế tại trạng thái này. Chờ Lâm Trường Thanh hai người bọn họ đều chuẩn bị xong đằng sau, cái kia chủ trì sinh tử đại hội quét tu sĩ, mới mở miệng nói ra 2 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị đến. Hai vị nếu như không có cái gì khác muốn lời nhắn nhủ, hiện tại liền có thể leo lên sinh tử đài, giải quyết tất cả ân oán. Lâm Trường Thành cùng tu sĩ trung niên kia liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sát khí lạnh như băng. Bất quá hai người đều không có nói chuyện, phi thường có ăn ý, mỗi người tất cả một bên leo lên sinh tử đài. Kỳ thật nói là sinh tử đài, cũng chính là một cái phương viên 300 trượng, đủ để ngực cao cái bản mà thôi. Hai người đi lên đằng sau, sinh tử đài lập tức liền bị một tầng trận pháp bao phủ, đây là vì phòng ngừa phía trên đấu pháp quá mức kịch liệt, mà đã ngộ thương phía dưới quan chiến tu sĩ. Bất quá trận pháp này sinh ra phòng ngự bình thường, là hoàn toàn trong suốt, cho nên toàn bộ người đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Thời gian này sinh tử đấu cũng đã bắt đầu, mà lại hơn 200 300 trượng khoảng cách này, vừa vặn, cho nên trong tay hắn canh kim thần lôi lập tức liền triệt để thành hình. Sau đó lập tức khóa chặt tu sĩ trung niên đồng phát bắn ra ngoài, cái này vẫn chưa xong, lại dùng tay tại bên hông túi trữ vật lau một chút, làm bộ là tại trong túi trữ vật lấy ra lôi đỉnh cái lệnh. Cũng đồng dạng khóa chặt sau, đem ba viên canh kim thần lôi bắn ra ngoài oanh, oanh, liên tục không ngừng bốn tiếng tiếng sấm, hai ba trăm trượng khoảng cách chớp mắt đã áp sát. Mà tu sĩ trung niên bên kia đang muốn ngự sử bộ phi kiếm kia công kích, đột nhiên thần thức phát giác khác thường, lập tức phân biệt ra là lôi pháp. Lập tức bị dọa đến phát ra một tiếng, kinh dị tới cực điểm tiếng thét chói tai, sau đó dốc hết toàn lực, thúc dục trên tay thượng phẩm phòng ngự linh khí đồng thời đồng thời, tâm niệm câu thông bên hung treo lơ lưng viện kia cực phẩm phòng ngự linh khí. Chủ động kích hoạt, cũng đem pháp lực quán chú tiến cái này cực phẩm phòng ngự linh khí bên trong, hy vọng có thể vượt qua một đợt này công kích, vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng là hắn những ngày phòng ngự, tại gặp được canh kim thần lôi đằng sau, toàn bộ đều là dễ như trở bàn tay, tất cả phòng ngự biện pháp chỉ miễn cưỡng đỡ được hai viên canh kim thần lôi, còn lại hai viên đánh vào tu sĩ trung niên trên thân, thân thể của hắn lập tức chia năm xẻ bảy, thứ ở trên thân cùng huyết nục vảy ra bốn chỗ đều lạ. Kỳ thật sau cùng một viên canh kim thần lôi, cũng không có đánh tới tu sĩ trung niên trên thân, bởi vì hắn lúc đó đã chia năm xẻ bảy, mà là xuyên qua mảnh kia vết vụt, đánh vào sinh tử bên bàn duyên trận pháp bình chướng phía trên, mặc dù cũng không có một kích đánh vỡ bình chướng, nhưng là đem toàn bộ bình chướng đánh hiện đầy vết rạn, phải biết đây chính là Tam giai pháp trận phòng ngự, cũng may một hồi đằng sau, trận pháp liền tự động hoàn thành chữa trị. Mà lúc này đây, Sinh tử đại bên ngoài đã triệt để sôi trào lên, bởi vì kết quả tại quá vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Trong lòng bọn họ đan trừng, Lâm Trường Thanh cái này mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ, bao nhiêu hẳn là có một ít thủ đoạn, bằng không cũng không dám bên trên sinh tử đại. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của hai bên sẽ như vậy cách xa. Thế mà trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại, mà lại là trúc cơ sơ kỳ một kích diện sát trúc cơ hậu kỳ, đồng thời người xuất thủ, vẫn tương đối hiếm thấy lối tu. Bất quá bên ngoài thế nào, cùng Lâm Trường Thanh quan hệ cũng không lớn, đối mặt với mối me đầm địa hiện trường, hắn suy nghĩ một chút đằng sau hay là quyết định muốn đem hiện trường chiến lợi phẩm thu thập lại, dù sao lại nhỏ thịt cũng là thịt, mà lại những người kia trêu chọc Lâm Trường Thành, không phải là vì trên người hắn linh vật sao? Dạ này thì càng không có khả năng lưu lại, bằng không những vật này, cuối cùng cũng là lạ sao người khác. Không phải liền là, khắp nơi đều là huyết nục, nhìn xem có chút không thoải mái mà thôi sao. Hơi vượt qua một chút kỳ thật không có cái gì đợi đến Lâm Trường Thành đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu thập đủ đằng sau, trên sinh tử đại pháp trận mới tiêu tán không thấy. Vị kia trưởng quản sinh tử đại họ Quách Tu sĩ, tràn đầy nụ cười đối với Lâm Trường Thành, nói một câu, chúc mừng đạo hữu, lại phát thần uy. Chương 424, kinh lô trống. Chương 424, kinh lô trống. Lâm Trường Thành cũng gật gật đầu, nhàn nhạt tướng phó một câu, không có cái gì, may mắn mà thôi. Sau đó liền không để ý hắn, hắn cũng không muốn cùng Lâm Yên ngồi, có quá nhiều gặp nhau, cho nên dứt khoát tránh đạm xử lý. Nhìn thấy phía dưới có người tại đội tác phẩm, hắn cũng lập tức đem chính mình bằng chứng đem ra, tìm được vừa rồi hắn đặt cược tu sĩ kia, hồi đoán ra 300. Không không không linh hạch. Sau đó lập tức liền rời đi hiện trường, hắn biết hiện tại khẳng định có rất nhiều tu sĩ ngay tại chú ý hắn, cho nên hắn hiện tại còn không thể trở lại trần tử nhã các nàng ở gian kia quán trọ, bằng không đến lúc đó thân phận rất có thể liền bại lộ. Bởi vậy, hắn hiện tại mặc dù là hướng về cửa nam phương hướng đi, nhưng cũng không tính đi cùng trần tử nhã các nàng tụ hợp, mà là quyết định tại cửa nam phụ cận, trước tìm một gian quán trọ ở lại. Hắn hiện tại sau lưng còn đi theo mấy đầu cái đuôi. Bất quá đã theo một hồi lâu, hắn đều có một chút phiền, thế là dứt khoát không đi, xoay người lại nhìn xem bọn hắn. Những người kia cũng không nghĩ tới, Lâm Trường Thanh sẽ không theo xáo lộ ra bài, nhất thời phản ứng không kịp, ngẩn người. Lâm Trường Thanh nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ai tại tiếp tục đi theo ta? Vậy ta sẽ mời hắn đến trên sinh tử đại đi một lần, các vị suy nghĩ kỹ càng. Lúc này phía sau một người chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đội vàng mở miệng giải thích, vị đạo hữu này ngươi hoàn toàn hiểu lầm. Hiện tại Lâm Nguyên thành bên trong những con giặc kia cũng không dám lại đến trêu chọc ngươi, chết tại trên tay ngươi cái kia trang huynh phúc, thực đã xem như tương đối lợi hại đám người kia. Về sau không có 8 9 tầng năm chắc, những người kia tuyệt đối không dám lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Chúng ta đây đều là gia biện săn yêu đoàn đội, nhìn thấy thực lực ngươi siêu quần, mới có thể đi theo ngươi, muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói một chút. Nhìn có thể hay không mời ngươi gia nhập vào chúng ta đoàn đội. Đi ra hạ yêu tú mà tôi, cũng không có đánh cái gì không tốt chủ ý, xin mời đạo hữu không nên hiểu lầm. Phía sau mặt khác mấy cái tu sĩ, cũng liền vội mở miệng trấn thanh, sợ Lâm Trường Thanh phát sinh hiểu lầm, có thậm chí trực tiếp báo ra đoàn đội danh tự và phúc lợi. Xem ra hắn là tại Lâm Viên thành có nhất định danh khí, hy vọng thông qua loại phương thức này, hấp dẫn Lâm Trường Thanh gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn. Bất quá, đáng tiếc hắn căn bản cũng không có lưu tại nơi này ý nghĩ, ngày mai sẽ phải rời đi, cũng không muốn lại rước lấy phiền phức. Cho nên, Lâm Trường Thanh gọn gàng mà linh hoạt biểu đạt, chứng minh thái độ cự tuyệt, sau đó liền rời đi. Sau lưng Nguyên Lai đi theo những người kia, cũng đều phi thường thất thời, không tiếp tục tiếp tục lại đi theo hắn, bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Vừa vào lúc này, Lâm Trường Thanh thấy được một cái cao lớn bắt mắt kiến trúc, chính là một chỗ vạn bảo các cửa hàng. Linh cơ khé động, hắn cảm giác đây là một cái cơ hội, cho nên lập tức bước vào chỗ này vạn bảo các cửa hàng. Mới vừa đi vào, liền có một người trúc cơ kỳ nữ tu sĩ tiến lên đón, cũng mở miệng hô: "Hoan nghênh đạo hữu quang lâm vạn bảo các, mời lên lầu 3 dùng trà." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, đi theo vị nữ tu sĩ kia sau lưng, lên tới lầu 3 một cái trong giáp nhỏ. Chờ, các loại tỷ nữ đưa lên linh trà, cũng rời đi đằng sau. Nữ tu sĩ kia mới mở miệng nói ra, "Ta họ Hoàng, không biết đạo Hữu có gì cần. Xin mời đại khai nói một chút, ta xem một chút trong các có hay không, tận lực giúp đạo Hữu đi tìm đến." Cái này vạn bảo các hoàng tính tu sĩ, dáng dấp vẫn là vô cùng xinh đẹp, đồng thời ấm ấm nhĩ nhã, Lâm Trường Thành đối với nàng vẫn tương đối thưởng thức. Bất quá hắn là nhân cơ hội tiến đến mua lôi thuộc tính linh vật, cũng mượn một chút đường, thế là trực tiếp mở miệng nói ra, "Ta cần một chút lôi thuộc tính linh khí, có thể là lôi thuộc tính linh vật đều có thể. Nếu như nơi này có nói, xin mời Hoàng đạo Hữu giúp ta chuẩn bị một chút, linh thạch không là vấn đề." Còn cô ta tương đối thời gian đang gấp, chờ một chút còn có một chút sự tình khác muốn làm, cho nên xin mọi bạn không cần trì hoãn quá lâu, phiền thúc đạo hữu. Vị này hoàng tính nữ tu sĩ nghe vậy, trong lòng có một chút kinh ngạc, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rất lễ phép đáp ứng đằng sau, liền áo lui ra ngoài, giúp Lâm Trường Thanh chuẩn bị thứ cần thiết đi. Cũng không lâu lắm, nàng liền trở lại, còn nâng một cái tương đối lớn khay, phía trên có bốn kiện lôi thuộc tính linh khí. Nàng biết Lâm Trường Thanh thời gian đang gấp, thế là cầm lấy một kiện, trực tiếp mở miệng giới thiệu nói, đây là nhị giai chúng phẩm linh khí, lôi xả roi. Dung nhị giai lôi xả gần cùng ra, luyện chế mà thành. Giá trị 10.000 hạ phẩm linh thạch. Lâm Trường Thanh nghe chút, lông mày nhịn không được nhíu một chút, giá tiền này so Thanh Vân Giác đắt hơn gấp đôi, bất quá hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng giới thiệu một kiện linh khí. Nàng nhìn thấy Lâm Trường Thanh không có minh xác nói muốn mua, cho là hắn chững mắt, lại cầm lấy một món khác giới thiệu nói, đây là một kiện nhị giai thượng phẩm linh khí, Ngự hồn thú bài. Bên trong phong ấn một cái tam giai sơ kỳ kim anh thú hồn phách, bởi vì chỉ phong ấn hồn phách, cho nên thực lực tương đương tại nhị giai hậu kỳ. Kim anh thú hồn phách có thể phát ra canh kim tần lôi, nhưng làm mỗi phát ra 3 viên đằng sau, liền cần cho nó một đoạn thời gian dùng để hồi phục cùng tụ dưỡng. Tu dưỡng thời gian ngắn, quyết định bởi khắp chúng quanh lôi thuộc tính linh khí mức độ đậm đặc, phổ thông hoàn cảnh bên dưới, thì là cần thời gian 1 tháng. Bởi vì đây là một kiện đặc thù linh khí, cho nên giá cả sẽ hơi quý một chút, mua sắm nó cần 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Món đồ này Lâm Trường Thanh liền tương đối cảm thấy hứng thú, nó cùng lôi đỉnh kèn lệnh có dị khúc đồng công chi diệu, Lâm Trường Thanh trong lòng đã quyết định muốn đem nó mua lại. Cho nên từ Hoàng Tính Nữ tu sĩ trong tay, lấy tới thưởng thức một lúc sau, liền mở nói ra, cái này ngự hồn thú bài ta muốn. Hoàng Tính Nữ tu sĩ nghe mừng rỡ trong lòng, phảng phất nhận lấy ủng hộ bình thường, lại cầm lấy cái tiếp theo linh khí, tiếp tục giới thiệu nói. Đây là nhị giai cực phẩm linh khí, kinh lôi trống. Thân trống cùng rồi trống là dùng nhị giai cực phẩm trấn lôi mục, ra trống là khiếu thiên giống cái bụng, cộng đồng luyện chế mà thành, sử dụng cái này cực phẩm linh khí, cần có được tương đối hùng hậu pháp lực. Bởi vì mỗi một truy xuống dưới, đều sẽ phát ra một đạo hướng bốn phương tám hướng mở rộng, hỗn độ lôi âm, đây là một loại thuộc về không phân địch ta quần công hình pháp thuật. Phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, nghe tới một hai tiếng hỗn độ lôi âm, liền rất có thể bị đánh chết, chúc kỳ sơ kỳ tu sĩ, đoan chừng cũng nghe không có bao nhiêu âm thanh. Còn lại cụ thể còn muốn đạo hữu mua sắm đằng sau, tốn một chút thời gian tự mình tìm đòi. Cho nên mỗi một truy xuống dưới cũng phải cần tiêu hao tương ứng pháp lực, giống pháp lực không nhiều tu sĩ, có thể gõ không có bao nhiêu truy. Mà lại cái này cực phẩm linh khí, nó cũng thuộc về đặc thù linh khí, cho nên giá cả tương đối đắt đỏ, mua sắm nó cần năm vạn năm ngàn bên dưới khí linh thạch. Lâm Trường Thanh nghe được cái giá tiền này, trong lòng vẫn là hung hăng nhảy một cái, thật sự là quý đến không hợp tỏi thượng. Nhưng mà, linh khí này cũng rất tốt, về sau hắn khẳng định sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian, một mình sống sáo, cho nên sử dụng món đồ này cũng không cần lo lắng ngộ thương đồng bọn. Chương 425. Lại một kiện pháp bảo phôi thai. Chương 425 lại một kiện pháp bảo phôi thai đồng thời nó hay là một kiện đặc biệt quần công linh khí, đến lúc đó có thể dùng đến chuyên môn thanh lý một chút, tu vi tương đối thấp tạp ngừ, hiệu quả hẳn là không tầm thường. Cho nên mặc dù cái giá tiền này đắt vô cùng, nhưng hắn hay là quyết định đem nó mua lại, bằng không, lần sau còn không biết có hay không loại cơ hội này đâu. Nhẹ gật đầu sau, mở miệng nói ra, cái này cũng không tệ, ta muốn, trước đặt chung một chỗ, chờ một chút cùng tính một lựa sổ sẽ đi. Nghe được Lâm Trường thanh chính miệng xác nhận, món này đặc thù linh khí cũng sẽ mua sắm đằng sau, nàng kém một chút liền muốn tâm hoa nội phóng. Khó được gặp gỡ một cái cần lôi thuộc tính linh khí tu sĩ. Đồng thời hắn mới vừa rồi còn nói rõ linh thạch không là vấn đề, vậy nàng liền không có cái gì tốt khách khí. Chuyên môn cho lựa, cái này mấy món phi thường đắt đỏ đặc thù linh khí, không nghĩ tới thật đúng là để nàng bán đi. Bộ dạng này, nàng tháng này công chạm nhiệm vụ hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Dội Vàng Thu Liễm tâm tình kích động, đem chính mình trạng thái tốt nhất đem ra, sau đó cầm lấy cuối cùng một kiện linh khí, mở miệng giới thiệu nói cuối cùng này một kiện cũng không phải là lôi thuộc tính linh khí, mà là một kiện lôi thuộc tính pháp bảo phôi thai, đương nhiên ngươi cũng có thể coi nó là thành, đặc tu nhị giai cực phẩm linh khí đến sử dụng. Thứ này tại chúng ta nơi này đã cất giữ rất lâu, cụ thể là dùng tài liệu gì chế tạo, trong các cũng không có ghi chép, chỉ biết là tên của nó gọi Ngũ Hành Tụ Lôi Bình. Là một kiện pháp bảo phôi thai, có thể chứa đựng cùng hấp thu đại lượng lôi thuộc tính pháp lực, cũng có thể tùy ý chuyển đổi thành thuộc tính ngũ hành các loại thần lôi. Đồng thời thậm chí có thể đem nó tế luyện sau khi hoàn thành, tìm một cái lôi thuộc tính linh khí rồi rào, có thể là lôi đỉnh dày đặc địa phương, đem cái này Ngũ Hành Tụ Lôi Bình đặt ở chỗ đó để nó tự động hấp thu cùng thu thập lôi thuộc tính pháp lực, có thể hoàn toàn không cần để ý tới nó, đợi đến cần thời điểm, lấy thêm ra đến trực tiếp sử dụng là có thể. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh trong lòng đã rất là kích động, cái này không phải liền là chuyên môn vị trí mình chuẩn bị sao? Đoạn thời gian này đến nay, hắn đã đem mặt khác mấy loại thần lôi đều học được đứng lên, đồng thời cũng có thưởng xuyên lấy ra tu luyện. Chỉ là thuần thục trình độ còn kém rất rất xa canh kim thần lôi cùng quỷ thủy âm lôi mà thôi, mà lại chính hắn cũng đã quen sử dụng canh kim thần lôi. Bởi vì hắn liền thích xem đến đối thủ bị canh kim thần lôi đánh chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại hạ trạng. Trọng điếu nhất chính là, làm như vậy có thể đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất, cam đoan hắn sẽ không tùy tiện lật tuyển trong mương. Đồng thời hắn lúc này cũng đã ý thức được, cái này ngũ hành tụ lôi bình Về sau cũng có thể làm hắn một đạo khắc đòn sát thủ đến sử dụng. Dù sao thứ này thật cùng hắn quá phù hợp, trọng yếu nhất chính là còn thuận tiện giải quyết, đơn độc một loại thuộc tính thần lôi, dễ dàng bị người khác nhằm vào khắt chế vấn đề. Xét lấy, pháp bảo này Phôi Thai thật rất thích hợp hắn, tự lực bình phục nội tâm kích động, sau đó dùng cực kỳ bình thản ngữ khí, mở miệng nói ra pháp bảo Phôi Thai a. Giá cả sẽ không quá quý đi, nếu là giá cả quá mắc, liền không suy tính. Hoàng Tĩnh nữ tu sĩ nghe vậy, trong lòng kịch liệt nhảy một cái, lập tức bỏ đi báo giá tiền cao nhất ý nghĩ, để tránh đem sinh ý làm thất bại. Trong lòng cấp tốc cân nhắc một phen đằng sau mới mở miệng nói ra, ngũ hành tụ lôi bình dù sao cũng là một kiện pháp bảo phồn thai, về sau có rất lớn tỉ lệ có thể tấn thăng trở thành pháp bảo. Nó cùng phổ thông cực phẩm linh khí, hay là thuộc về hai cái khái niệm khác nhau, cũng không có cái gì khả năng so sánh. Cho nên giá cả hơi quý một chút cũng là phi thường bình thường, mua sắm món pháp bảo này phồn thai cần 180.000 linh thạch hạ phẩm. Lâm Trường Thanh mặc dù từ lâu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được cái này báo giá, vẫn là không nhịn được có một chút nghiến răng ý lợi. Thật là quá mắc, coi như ở nơi này, phổ thông pháp bảo cũng liền muội vạn linh thạch, nhiều một chút liền có thể thành giao. 1800000 linh thạch đã có thể mua sắm một kiện phi thường lưu tú pháp bảo, cho nên hoàng tính nữ tu thổ mở cái giá tiền này, hắn cảm giác tương đương không hợp lý. Bởi vậy vậy, nhịn không được lắc đầu mở miệng nói ra, cái giá tiền này quá mắc, mặc dù pháp bảo phôi thai với ta mà nói, dù hoặc vẫn tương đối lớn, nhưng là, ta nhanh nhất cũng muốn đến tự phụ kỳ đằng sau, mới có thể bình thường sử dụng pháp bảo, coi như hiện tại cho ta một kiện pháp bảo cũng không dùng đến. Mà pháp bảo phôi thai tác dụng, lại cùng cực phẩm linh khí tác dụng không sai biệt lắm, vậy ta còn không bằng mua một kiện cực phẩm linh khí đến dùng là được rồi, phản ứng tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Cho nên hoặc là rẻ hơn một chút Nơi này bốn kiện linh khí chung vào một chỗ, lấy 240. Không không không linh thạch thành giao, hoặc là ta đến địa phương khác so sánh một chút, suy nghĩ kỹ càng đằng sau trở lại. Dù sao hoa nhiều linh thạch như vậy, đều đầy đủ dùng để mua sắm một viên tử phủ thông huyền đan, mà dư xài. Cho nên ta sợ ta mua qua đằng sau sẽ hối hận. Hoàn tính nữ tu sĩ lúc này, trong lòng thế nhưng là cực độ làm khó, đồng thời cũng có một chút điểm may mắn. Vừa rồi chính mình báo giá thời điểm, đều cho tương đối cao, còn có một số thao tác không gian. Cẩn thận cân nhắc một phen đằng sau, mới lên tiếng nói, đạo hữu ra cái giá tiền này, thực sự quá thấp. Ta không có cách nào đáp ứng ngươi, nhưng là ta nguyện ý thay ngươi, đi hướng trưởng quỹ xin phép một chút, nhìn hắn có thể hay không đáp ứng, ngài xin chờ một chút một hồi." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, tình huống này tại trong dự liệu của hắn, cũng không có đang nói cái gì, chỉ là gia hiệu nàng đi nhanh về nhanh mà thôi. Lại một lát sau, tỷ nữ đều cho hắn kế hai lần nước trà đằng sau, hoàn tính nữ tu mới trở về, cũng mở miệng nói ra, "Chúc mừng đạo hữu." Trưởng quỹ đã đồng ý, đồng thời còn tặng cho một tấm ẩn linh mặt nạ cho ngài. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh cũng có một chút phủ, bất quá nghĩ lại, cũng lập tức hiểu rõ ra. "Vạn bảo các trưởng quỹ," Hẳn là đoán được hắn chính là vừa rồi trên sinh tử đại, một kích diệt địch lôi tu. Chuyên môn đưa cái này ẩn linh mật nạ cho hắn, hẳn là đoán được hắn có cái này cần, xem như đối với hắn một loại lấy lòng. Bất quá, mặc kệ hắn điểm xuất phát là thế nào, chỉ cần không đến trêu chọc hắn là có thể. Thế là mở miệng nói ra, "Vậy đa tạ quý trưởng quý, còn có hoàng đạo hữu. Chúng ta bây giờ liền giao dịch đi." Nói xong, từ trong túi trữ vật, đổ ra 240. Không không không như trên linh thạch, sau đó liền không có động tác đợi trong một giây lát, hoàng tính nữ tu sĩ vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, "Linh thạch không sai. Đạo hữu đem thẻ khách quý cho ta đi." Ta giúp ngài đăng ký một chút tin tức đi chép. Lâm Trường Thanh đã quyết định chú ý, không đem trước kia tấm thẻ khách quý kia lấy ra, miễn cho bại lộ chính mình theo hầu, thế là lúc đầu, giả bộ hồ đồ nói ra ta không có thứ này, là ở nơi đó làm. Có phải hay không nơi này không có thẻ khách quý, liền không mua được những vật này. Hoàng Tính nữ tu sĩ cưỡng ép nhịn xuống, nguyên hắn một cái xúc động, mặc dù biết hắn khẳng định là đang giả bộ hồ đồ, nhưng cũng không thể vạch trần hắn. Chương 426 Vạn Lôi tẩy thân. Chương 426 Vạn Lôi tẩy thân. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình, giới thiệu với hắn một lần vạn bảo các thẻ khách quý chế độ. Sau đó liền cho một tấm cấp 2 thẻ khách quý, để Lâm Trường Thanh dị máu luyện hóa. Chờ Lâm Trường Thanh luyện hóa xong, lại đem mua bốn kiện linh khí cất kỹ đằng sau. Nàng mới tiếp tục nói, còn có một số lôi thuộc tính vật liệu, ngài còn muốn hay không nhìn một chút, chỉ cần tại tiêu phí 10000 linh thạch, ngài liền có thể tấn thăng cấp 3 thẻ khách quý. Đến lúc đó liền có quyền hạn, có thể mua sắm loại này ẩn linh mật nạp. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh trong lòng hớ động, cầm lên tấm kia đưa tặng ẩn linh mật nạp, cẩn thận kiểm tra tất cả đứng lên, phát hiện sắc thực so với chính mình trên mặt mang theo. Lại phải cao cấp một chút, đồng thời phía trên cũng phi thường sạch sẽ, tấn ký gì đều không có. Càng không có hắn lo lắng những vật kia. Thế là đem mũi đến tay thuần linh mặt nạ, trực tiếp đeo lên trên mặt, dùng thủy kính thuật nhìn một chút, là một người dáng dấp thiếu niên thanh tú tu sĩ bộ dáng. Đến lúc này, mới mở miệng nói ra, đã tạm hoàn đạo hữu nhắc nhở. Bất quá liên quan lôi thuộc tính tài liệu sự tình coi như xong, hôm nay dùng tại mua sắm linh khí phía trên chi tiêu, đã thật to vượt ra khỏi ta nguyên bản dự toán. Hiện tại trong tay linh thạch đã không nhiều lắm, vẫn là phải lưu lại một điểm, dùng để duy trì thông thường tu luyện. Về phần lôi thuộc tính tài liệu sự tình, chờ ta về sau có linh thạch rồi nói sau." Lâm Trường Thanh nói lời, nàng là không có chút nào tin tưởng. Vừa rồi tại trưởng quỹ nơi đó, nàng đã biết chiến tích của hắn, nàng biết cường đại như vậy lối hệ tu sĩ, chắc chắn sẽ không thiếu linh thạch, không mua lôi hệ vật liệu, tuyệt đối không phải là bởi vì không có linh thạch. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nói cho nàng không cần đưa chính mình đằng sau, hắn liền điệu thấp rời đi vạn bảo các. Mới khuân mặt hành tẩu trên đường cái, cảm giác trên cơ bản không có người nào chú ý hắn, cái này khiến hắn dễ dàng không ít. Nhưng bây giờ sắp trời đã không sai biệt lắm sắp tối xuống, hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định dựa theo kế hoạch lúc đầu, chính mình lại tìm một cái quán trọ ở lại một đêm, thế là tìm một hồi lâu, mới tìm được một nhà mới quán trọ. Dùng gia nhập bằng chứng mở một gian gian phòng mới, quy củ cũ, dùng thần thức cẩn thận đem gian phòng kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề đằng sau. Mới kích hoạt lên trên cửa cấm chế, cùng mình bố trí pháp trận, đến lúc này hắn mới hơi buông lòng xuống. Hơi nghĩ một hồi, biết lúc này hắn còn không có trở về, Trần Tử Nhã khẳng định sẽ lo lắng, thế là canh chừng đuôi cùng âm loa đem ra đưa vào cú pháp lực, sau đó đem chính mình hôm nay kinh lịch sự tình, dùng xuân thu bút pháp cho Trần Tử Nhã miêu tả một lần. Cũng nói cho nàng đêm nay không quay về, buổi sáng ngày mai trực tiếp tại ngoài cửa nam 10 rằm chỗ tụ họp, đến lúc đó biết dùng chương đức tuấn cái kia khuôn mặt xuất hiện. Tốn không ít thời gian, mới khiến cho Trần Tử Nhã tin tưởng hắn không có chuyện gì, làm như vậy chỉ là vì cẩn thận lý do mà thôi. Làm xong chuyện này đằng sau, mới rốt cục nhàn rỗi, rót cho mình một bầu thanh ngọc trà. Sau đó đem chuyện đã xảy ra hôm nay, từ đầu tới đuôi đều phục bản một lần, không có phát hiện cái gì quá lớn chỗ sơ suất đằng sau, mới tính triệt để yên lòng. Kỳ thật hôm nay hay là có một chút hành động theo cảm tính, vị tâm tình của mình tà hữu, nhất không hẳn là chính là bên trên sinh từ đại. Lúc đó coi như đem mấy người kia, trực tiếp hẹn đến bên ngoài sân đi giải quyết cũng được ta. Chỉ cần bọn hắn dám ra ngoài, vậy tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn còn sống trở về cũng không có nhiều như vậy phiền phức, càng không cần cao điệu như vậy, đi tham gia cái gì sinh tử đấu, cho nên vẫn là chính mình tu hành đều không đủ. Bị những người kia trắng trợn khiêu khích hai lần đằng sau, trong lòng liền đã tràn đầy sắc cơ, cho nên mới sẽ lựa chọn một cái, không phải rất tốt phương pháp giải quyết để cho mình bại lộ tại. Nhiều người như vậy rỗi mí mắt, chủ yếu vẫn là chính mình kinh lịch sự tình quá ít, không, có quá nhiều kinh nghiệm. Cho nên, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, vẫn là phải tính toán lại, dùng nhiều náo ngấm lại. Toàn bộ nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm Trường Thanh trong lòng mới dễ chịu một chút, tận lực chuyện này, hắn chính mình cũng coi là có một chút xíu tu mà đi lại đem tại vạn bảo các mua bốn kiện linh khí đem ra, vừa rồi thời gian quá cấp bách, cũng không có thật tốt nghiên cứu bọn chúng. Hiện tại vừa vận ta một chút, kiện thứ nhất lôi xả roi, nhưng thật ra là tương đối bình thường lôi thuộc tính linh khí, cái kia họ hoàng nữ tu sĩ cũng không có quá nhiều giới triệu nó. Lâm trưởng Thanh Liễn đã biết, nó hẳn là không có cái gì quá mức chỗ đạt thủ, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cũng sẽ không tiến pháp, cho nên thứ này cũng chỉ có thể giữ lại, về sau làm lôi đỉnh khiếu huyết bên trong phổ thông trấn vật. Kiện thứ hai ngự hồn thú bài, kỳ thật nghiêm túc tới nói lời nói, món đồ này cũng không phải là lôi thuộc tính linh khí. Chỉ là bên trong phòng ấn một đạo lôi thuộc tính hồn phách mà thôi, bản thân vật liệu cũng không phải là lôi thuộc tính, cho nên cũng không có cách nào đem nó làm lôi đỉnh khiếu huyết bên trong trấn vật. Cũng may vừa nhìn thấy ở giữa đồ vật, hắn liền nghĩ đến thích hợp nó chủ nhân, đó chính là tặng nó cho Trần Tử Nhã. Dạng này Trần Tử Nhã bên người lại nhiều một đạo bình chứng, đồng thời về sau cùng người khác đấu pháp, bắt đầu trước hết cho đối thủ đưa bà viên canh kim thần lôi. Chính thành dưễ trở lên chút cơ kỳ tu sĩ, khả năng đều định không xuống, không chết lời nói, lại kéo đến sớm bố cục tốt trong trận pháp, tiếp tục thu thập. Tưởng tượng như vậy, đều vì Trần Tử Nhã tương lai đối thủ, cảm thấy đau đầu. Không sai, cứ như vậy làm, ngày mai liền đem viên này Ngự Hồn thú bài đưa cho Trần Tử Nhã. Kiện thứ ba linh khí chủ yếu là dùng để thanh tạp ngự, đồng thời chống loại linh khí sử dụng, động tĩnh quá lớn, trong khoảng thời gian này lại phải tại Thái Tổ Mâu trên bảo thuyền ở lại. Cho nên cái này kinh lôi chống có thể qua một đoạn thời gian lại tế luyện, dù sao trong thời gian ngắn hẳn là cũng không cần đến. Món pháp bảo cuối cùng phôi thai ngũ hành tụ lôi bình, hiện tại chính là Lâm Trường thành cần nhất, sớm một chút tế luyện hoàn thành, thu đến lôi đỉnh khiếu hệt bên trong. Nó mới có thể sớm một chút bắt đầu, chứa đựng cùng hấp thu lôi thuộc tính pháp lực, hắn đã ở trong lòng chờ mong, thôi động ngũ hành tụ lôi bình lập tức bay ra vô số ngũ hành thần lôi chảng cảnh, cũng không biết tương lai ai may mắn, có thể cái thứ nhất chết tại tụ lôi bình đem phía trước 3 kiện linh khí, đều thu hồi túi trữ vật, mới còn lại cuối cùng một kiện tụ lôi bình, đem vô niệm ngọc bổ đoàn lấy ra đằng sau. Hắn liền bắt đầu dùng nạp bảo quyết đối với tụ lôi bình tiến luyện, trong bất tri bất giác, hơn 2 canh giờ cứ như vậy đi qua. Lâm Trường Thanh rốt cục thở dài một hơi, cũng may coi như thuận lợi, nếu quả như thật là pháp bảo lời nói, khả năng liền muốn 10 ngày nửa tháng tiến luyện. Hiện tại ngũ hành tụ lôi bình đã tại hắn lôi đỉnh khiếu huyết bên trong, hắn vừa mới đem 18 cái trong khiếu huyết lôi đỉnh pháp lực, quan chú đến tụ lôi bình bên trong phát hiện bên trong có một cái cự đại không gian, có thể chứa đựng rất nhiều lôi đỉnh pháp lực, nếu có thể đem không gian lấp đầy lời nói đoán chừng duy nhất một lần phóng xuất ra hơn vạn mai thuộc tính ngũ hành thần lôi, hẳn là không, có vấn đề gì. Lại nhiều một đạo đòn sát thủ, Lâm Trường Thanh thật sự là phi thường chờ mong, cũng không biết về sau ai có thể hưởng thụ được phần này vạn lôi tẩy thân phục vụ, chương 427. Lần nữa khởi hành xuất phát. Chương 427. Lần nữa khởi hành xuất phát. Bản thân say mê một hồi lâu đằng sau, liền lại bắt đầu pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Toàn bộ làm xong, đã là mấy canh giờ chuyện sau đó. Trên tay còn có hôm nay thu hoạch những cái kia thừa phẩm nguyên thạch. Bất quá, nghĩ đến hôm qua vừa tiến vào nội không gian, Lâm Trường Liễu lúc này hẳn là đang cố gắng mở rộng nội không gian đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có lại đi vào, trên tay nguyên thạch, liền chờ lần sau lại cho đi vào cho Lâm Trường Liễu đi. Dù sao cũng liền trì hoãn một đoạn thời gian mà tôi, còn có hôm nay tại trên sinh tử đài thu hoạch những chiến lợi phẩm kia, hắn cũng quyết định trước không nhìn. Chờ về đi đằng sau, khẳng định không có dễ dàng như vậy quá quan, Trần Tử Nhã nhất định trà sẽ đối với hắn quẩn rễ hỏi đáy. Đến lúc đó đem sự tình nói rõ ràng, sau đó lại cùng nàng cùng một chỗ xem xét thu hoạch đi đốt, thích hợp phân tán một chút lực chú ý của nàng, miễn cho đến lúc đó một mực níu lấy Lâm Trường Thanh không thả. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh đem chính mình thu thập một chút, sau đó mới đem mặt bên trên hai tấm ẩn linh mặt nạ hái xuống đổi lại chính hắn mệnh danh chương Đức Tuấn Bộ kia ẩn linh mặt nạ, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau, mới trả phòng, rời đi quán trọ, hướng thẳng đến cửa nam mà đi, tối hôm qua đã cùng Trần Tử Nhã nói xong, tại ngoài cửa nam 10 giặm tụ họp, cho nên đến đó liền tốt. Về phần tiên âm tông người, cũng không biết có thể hay không tiếp tục cùng bọn hắn cùng đường, hắn nhìn tổ mẫu Trần Khiết Nghi cho hắn trong lòng giàn. Hai tông trụ sở cũng không cùng một chỗ. Cách hay là có một khoảng cách, xem trên địa đồ mặt biểu thị, Lâm Trường Thanh đoán chừng chính mình phi hành, ít nhất cũng phải bay cái 2 3 tháng thời gian. Cho nên hắn cũng không biết, Tiên Âm tông người có còn hay không cùng bọn hắn cùng đường, bất quá, nghĩ những thứ này vấn đề cũng không có tác dụng gì. Qua một đoạn thời gian mục kỷ hữu âm các nàng hẳn là cũng sẽ tham gia một giáp thí luyện, đến lúc đó hẳn là sẽ còn gặp phải. Thời gian này rời đi Lâm Nguyên thành người, hay là thật nhiều, cửa nam nơi này cũng là người đến người đi. Lâm Trường Thanh liền tự mình một người, cũng sẽ không cần thả ra phi thuyền, trực tiếp ngự kiếm phi hành, cũng liền khoảng cách 10 dặm. Cũng liền trong một giây lát đã đến, nhìn thấy hơn 200 người tụ tập tại một chỗ, đồng thời đều là khuôn mặt quen thuộc. Lâm Trường Thanh liền biết đến chỗ rồi, trấn tử nhã các nàng ba người, hay là rất dễ dàng đã tìm được. Các nàng khách sạn ngay tại cửa Nam phủ cận, khẳng định là so Lâm Trường Thanh phải nhanh một điểm. Trực tiếp ngay tại các nàng chỗ không xa hạ xuống, cất kỹ phi kiếm đằng sau, đối với các nàng đùa giỡn nói ra, tại Hạ Chương Đỗ Tuấn, gặp qua ba vị sư muội. Nghe được người tới nói mình gọi Chương Đỗ Tuấn, ba người nhịn không được đều nở nụ cười, còn có trung huynh nghe được hắn nói chuyện người. Chủ yếu là cái tên này tự mang ăn mừng hiệu quả, mỗi lần nghe được đằng sau Tất cả mọi người nhịn không được muốn chực cười một hồi. Ba người bên trong chỉ có Trần Tử Nhã biết hắn là ai, bất quá nhìn thấy Lâm Trường Thành cùng các nàng nói đùa, cũng không có trước tiên gọi ra thân phận của hắn. Mà lúc này Hồ Vân Na đánh giá hắn một chút, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, "Vị này Trương Sư Minh, là có chuyện gì không? Nếu như không có sự tình gì, xin đừng nên lưu tại nơi này. Nơi này đều là nữ tu, Trương Sư Minh ở chỗ này không thích hợp." Nàng mới vừa nói xong, Trần Tử Nhã liền không nhịn được nở nụ cười. Lâm Trường Thành không nghĩ tới, hắn thế mà lại còn bị Hồ Vân Na đuổi, không khỏi cười xấu hổ đứng lên. Bất quá hắn hay là khôi phục mình nguyên lai like là thanh âm, sau đó mới mở miệng nói ra, "Hồ sư mọi là ta. Không có ý tứ, vừa rồi chỉ là cùng muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi." Triệu Minh Hà mới chợt hiểu ra giống như mở miệng nói ra, "Ta vừa mới đã cảm thấy, Lâm sư huynh thân ảnh hết sức quen thuộc, lại nhất thời phản ứng không kịp, kỳ thật hẳn là trước kia liền nghĩ đến." Hồ Vân Na lúc này, cũng hiểu rõ ra, có chút ngượng ngùng nói ra, "Thật có lỗi cao sư huynh, ta không nghĩ tới là ngươi. Bất quá thật tốt, ngươi tại sao lại dị dung? Có phải hay không hôn qua ra ngoài chuyện gì xảy ra?" Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích, "Hôn qua đi ra thời điểm Sắp thực phát sinh một chút sự tình. Bất quá, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chờ một chút lên bảo thuyền đằng sau, lại nói rõ chi tiết cho các ngươi nghe đi. Hắn vừa nói như vậy, đến là đem Hồ Vân Na còn có Triệu Minh Hà lòng hiếu kỳ, câu dẫn đứng lên, bất quá mấy người cũng đều minh bạch, trường hợp này xác thực không thích hợp. Chân tử Nhã cũng phi thường phối hợp, chủ động đem thoại để giật ra, nói đến các nàng ngày hôn qua kinh lịch, các nàng hôn qua là đến cửa Đông Hàng Vệ hè quảng trường đi đi dạo. Chủ yếu nhất là, ba người đều thu hoạch mấy đôi đuôi phượng cùng âm xuân út, còn có một số loạn thất bát tao vật nhỏ. Cái này cũng đã chứng minh tất cả mọi người không lốc, biết đuôi phượng cùng âm xoắn ốc là đồ tốt, mặc dù sát thực không rẻ. Cũng may một lát sau, Thanh Vân Tông đệ tử cơ bản đã đến đông đủ. Mà lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc mang theo 3 tầng lầu các bảo thuyền, cũng lại tất cả Thanh Vân Tông đệ tử trong mắt cấp tốc biến lớn. Rất nhanh liền biến thành một chiếc hơn 200m dáng dấp bảo thuyền, đáp xuống đám người chỗ không xa. Sau đó thái tổ mẫu thanh âm liền truyền ra, thời gian đua đích đến. Tất cả Thanh Vân Tông đệ tử lập tức lên thuyền, hay là giống như lần trước, ở đến các ngươi lần trước gian phòng liền tốt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bắt đầu lục tục ngo ngoe lên thuyền. Cũng may tổng cộng liền 3400 người, không lâu sau liền toàn bộ đến nơi. Mà lúc này đây, Lâm Trường Thành bốn người đã tụ tập tại Trần Tử Nhã trong phòng đương nhiên các nàng chủ yếu là muốn biết, hôm qua Lâm Trường Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cũng liền Trần Tử Nhã đại khái đoán được một chút, nhưng bây giờ Lâm Trường Thành đã trở về, cho nên nàng cũng liền không nóng nảy. Bày ra đồ uống trà, cho mọi người qua lên thanh ngọc trà, bất quá hồ vân Na nhưng không có tốt như vậy tính nhân ngoại, trực tiếp mở miệng hỏi Cao sư huynh. Ngươi hôm qua đến cùng gặp sự tình gì? Trở về tụ họp thế mà còn muốn giải giảng. Mà Triệu Minh Hà cũng mở miệng hỏi. Lâm sư huynh ngươi sẽ không hôn qua lên sinh tử lại đi. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Triệu Minh Hà thông minh như vậy, thế mà lập tức liền đoán trúng, thế là cũng liền không thừa nước độc thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, Triệu sư muội đoán không lầm. Ta hôn qua lại gặp, hôm trước cái kia mấy cái quái lệ, mà lại bọn hắn còn tiếp tục đi lên muốn chết, cho nên ta nhịn không được, đem cái kia dẫn đầu thu được sinh tử đài. Một kích diệt sát đằng sau, liền rời đi, bất quá ta sợ còn tại người đi theo, cho nên nên qua, liền không có trở về cùng các ngươi hội hợp. Về phần dễ dàng, cũng là vì tận lực giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, sự tình chính là như vậy. Triệu Minh Hà nghe chút, Cao Hùng nói, Lâm Sư Minh rất tốt. Những này con dẹp liền không nên còn sống. Muốn ta nói, Lâm Yên Thành chủ yếu là biết, còn hẳn là cho Sư Minh một chút ban thưởng đâu. Bằng không có những này con dẹp ở nơi đó, thực sự quá ảnh hưởng mọi người đối với Lâm Yên Thành ấn tượng. Chương 428, Thập Tam Sáu Kiếm Trận. Chương 428, Thập Tam Sáu Kiếm Trận. Hồ Vân Na thì là nghe được, không giống với địa phương, nhịn không được hưng phấn mở miệng hỏi, "Cao Sư Minh, cái kia dẫn đầu tu sĩ, ở trong ấn tượng của ta, không phải có chút cơ hậu khí tu vi sao?" Sư Minh thế mà một kích liền diện sát đi, thật sự là quá lợi hại. Mau nói cho chúng ta biết, ngươi dùng biện pháp gì? Mà chân tử Nhã chính mình cũng phi thường to mọ, thế là cũng mở miệng thúc giục nói, sư huynh còn có loại này lôi đỉnh thủ đoạn, mau nói đi ra cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Nhìn thấy các nàng đều hiếu kỳ như vậy, dù sao cũng không phải cái gì thần mật thủ đoạn, chí ít các nàng ba người đều là thấy qua, cho nên cũng không có cái gì tốt xấu giếm. Thế là trực tiếp mở miệng nói ra, chính là dùng lôi đỉnh kết lệnh. Món kia linh khí các ngươi cũng là thấy qua. Chỉ là trước kia ta chỉ có luyện khí kỳ tu vi, chỉ có thể phát huy nó một bộ phận uy lực, hiện tại đã trúc cơ, một lần liền có thể tụ tập 3 viên chân chính canh kim thần lôi. Cho nên tại ta dưới xuất kỳ bất ý, một kích liền giải quyết cái kia chốc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nghe đến đó, các nàng ba người mới chợt hiểu ra, món kia Lâm Trường Thanh nói lôi đình cái lệnh, mấy người các nàng người đều là nhận biết. Hiểu hơn vật kia lợi hại, lúc đó Lâm Trường Thanh chính là dựa vào nó, tung hành tự dương bí cảnh. Sau đó Trần Tử Nhã các nàng lại hỏi một chút tình huống cụ thể, có thể trả lời Lâm Trường Thanh đều nói rồi, không thể trả lời, hắn cũng dùng xuân thu bút pháp từng cái mang qua. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người ở chỗ này, ngây người hai canh giờ tà hữu, liền cáo từ trở về. Hiện tại nơi này chỉ còn lại hắn cùng Trần Tử Nhã hai người, lúc này Trần Tử Nhã mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lâm Trường Thành cũng biết chính mình đối với nàng lỡ lời, khuya ngày hôm trước vừa mới đáp ứng nàng, không lên sinh tử đại đi mạo hiểm, không nghĩ tới hôm qua tức giận, liền quên mất. Đối vàng cười hì hì mở miệng nói ra, "Nha Nhi, không cần nhìn ta như vậy. Ta hôm qua đã bản thân tỉnh lại qua, biết mình xác thực làm không đúng, ta cam đoan về sau không còn làm chuyện loại này, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta hay là cùng đi nhìn một chút, ta ngày hôm qua chiến lợi phẩm đi." Nói xong, đem này hôm qua tại trên sinh tử đại nhật về đồ vật, toàn bộ làm đi ra. Chân tử nhã nhìn thấy Lâm Trường Thanh đã mở miệng nhận lầm, cũng liền không còn níu lấy chuyện này không thả, thuận thế cầm lên một cái túi trữ vật tê luyện đứng lên. Mà Lâm Trường Thanh vừa là cầm lấy một cái khác, hôm qua hắn tại trên sinh tử đại, tìm được hai cái túi trữ vật. Còn có một khối tổn hại nhất định phải nghiêm trọng tâm chắn, một viên ngọc bội, còn có bộ kia 12 chuôi phi kiếm linh khí. Trong đó khối kia tâm chắn cũng đã là không có chữa trị giá trị, bất quá hắn hay là nhặt được trở về, dù sao cũng coi là mang theo linh khí đồ vật, không có khả năng lãng phí, đến lúc đó có thể phế vật lợi dụng trực tiếp ném vào trong hố sâu đến liền là. Hoa không lâu sau, hai người đều đem túi trữ vật tê luyện tốt, đồng dạng vẫn quy củ cũ, trực tiếp đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra. Sau đó lại cùng nhau động thủ, bắt đầu đem trên mặt đất tất cả linh vật phân loại, đồ vật thật đúng là không ít, bất quá hai người rất nhanh liền làm xong. Trong đó linh khí tăng thêm Lâm Trường thanh nhặt về ba kiện, tổng cộng có 6 cái nhiều, trừ ba kiện phòng ngự linh khí bên ngoài, lại có một thanh cực phẩm kim hệ phi kiếm, một bộ chín chuôi nhị giai hạ phẩm phi kiếm, hay là thủy thổ tính. Hắn cảm thấy đặc biệt thích hợp Trần Tử Nhã, cho nên trực tiếp liền đem viên kia cực phẩm phòng ngự linh khí ngộp bội Còn có hai bộ phi kiếm đều giao cho nàng. Hai người đều đã là đạo lữ, cho nên Trần Tử Nhã cũng không có chối từ, lại nói nàng muốn tham gia một giáp thí luyện, sắp thực cần lại tăng thêm một chút thực lực. Linh thạch phương diện cũng coi như có thể, lẻ loi tổng tổng hết thảy có, hơn 200. Không không không linh thạch hạ phẩm, cùng 300 mai linh thạch trung phẩm, những này Lâm Trường Thành đều chính mình tu vào. Cái này tương đương với đem hắn hôn qua tại Vạn Bảo Các, tiêu hết những linh thạch kia lại kiếm trở về, tu chân giới quả nhiên là cường giả càng mạnh địa phương. Sau đó chính là bắt mắt nhất đồ vật, một đống lớn yêu thú vật liệu, đây cũng là chiếm cứ hai túi trữ vật nhiều nhất không gian đồ vật. Bất quá đại bộ phận đều là lấy thủy hệ vật liệu làm chủ, hai người cũng sẽ không lợi khí, cho nên thương lượng một chút đằng sau, liền lại đem bọn chúng trang trở về trong túi trữ vật. Chuẩn bị toàn bộ đều giao cho Hồ Vân Na xử lý, dù sao chính bọn hắn không cần, cuối cùng cũng là cầm lấy đi xử lý, vậy còn không như trực tiếp giao cho Hồ Vân Na. Còn có một bộ phận linh dược, linh thảo, tổng cộng có 20 mấy gốc, những này Lâm trưởng Thanh liền chuẩn bị chính mình lưu lại. Còn có 7, 8 cái đựng đan dược cái bình, kiểm trang một lần đằng sau, chữa chữa thương cùng hồi phục pháp lực đang đựng dược, bị hai người phân chỗ. Còn có bốn bình là dùng đến tăng tiến tu vi, nhưng là hai người hiện tại cũng không dùng được cho nên cũng đều trước đặt ở Lâm Trường Thanh nơi này. Còn lại chính là ba viên ngọc giản, còn có một cặp tập vật, tập vật hai người liền không có hứng thú, ngược lại là một người cầm một viên ngọc giản, gián tại trên trán nhìn lại. Rất nhanh Lâm Trường Thanh liền minh bạch đây là cái gì, lại là một phần chia của giấy tờ, phía trên có bọn hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch, còn có phân phối ghi chép. Mà lại một nhóm người này, lại có 12 người nhiều, khá là đáng tiếc, nếu là ngày mai hắn thấy được, nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp đem thứ này giao cho tuần tra Hắc Giáp quân. Nhìn có thể hay không mượn Hắc Giáp quân tay, đem những con dẹp kia một mẹ hốt gọn. Hiện tại hắn đã rời đi, ngược lại là bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thật là phi thường đáng tiếc đem mà khắc một viên ngọc giản, cũng cầm lên xem xét, phát hiện thứ này lại có thể là một bộ phạm vi phi thường to lớn hải đồ. Phía trên liệt nha liệt nhít tiêu ký, một chút yếu tố danh tự, còn có bọn chúng đại khái phạm vi hoạt động. Bất quá lại thế nào to lớn, cũng liền chỉ là tại Lâm Nguyên thành phụ cận hữu dụng, cho nên thứ này đối với Lâm trưởng thành tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Hiện tại cũng chỉ còn lại có trần tử nhã trong tay viên kia, bất quá đến bây giờ nàng đều còn không có bùng ra, đoán chừng ngọc giản lý hẳn là có một ít, nàng cảm thấy hứng thú độ vật ở bên trong. Cho nên hắn trước tiên đem phân loại đồ tốt thu vào túi trữ vật, sau đó hướng vào thanh ngọc trà, chờ đợi Trần Tử Nhã đọc xong nội dung bên trong. Lại qua một hồi lâu, Trần Tử Nhã mới cao hứng buông xuống trong tay ngọc giản, nhìn thấy Lâm Trường Thành đã đang chờ nàng đem ngọc giản đưa cho Lâm Trường Thành đằng sau, lúc này mới lên tiếng giải thích, không nghĩ tới, hôm nay còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Trong miếng ngọc giản này nội dung, hay là thật nhiều, phía trước tiền bộ phân là một bộ thủy hệ công pháp, có thể tu luyện tới kim đan kỳ đại viên mãn, xem như một bộ huyền cấp công pháp đi. Ta đại khái nhìn một chút, bên trong tu luyện mạch suy nghĩ, hay là có nhất định đặc sắc, có thể lưu lại làm tham khảo. Phía sau bộ phận là thập tam sáu kiếm trận, xem như phi thường có đặc sắc đồ vật, từ đơn giản nhất lượng nghi kiếm trận, sau cùng tiên cương địa sát kiếm trận. Đồng thời có thể cùng ta học trận pháp sư truyền thừa ấn chứng với nhau, xem như phi thường thích hợp đồ của ta, nếu như ta muốn lên tay, hẳn là sẽ phi thường dễ dàng. Chương 429, Chúc cơ tầng 2. Chương 429, Chúc cơ tầng 2. Nghe được Trần Tử Nhã nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng tới hứng thú, hắn ba thanh kim quan kiếm, cũng miễn cưỡng xem như có một chút kiếm trận hình thức ban đầu. Cho nên hắn cũng muốn gặp biết một chút, chân chính kiếm trận là dạng gì đem ngọc giản gián tại trên trán. Độc đứng lên, trước mặt Thủy Hệ Công Pháp bộ phận, hắn cũng liền đại khái nhìn lướt qua. Trọng điểm là phía sau liên quan tới kiếm trận bộ phận kia, hắn chuyên môn chọn lấy tam tại kiếm trận nhìn lại. Cung Minh vận dụng thủ pháp so sánh một chút, quả nhiên so với hắn mình tại Trần Tử Nhã nơi đó học, tam tại kiếm trận quỹ tích vận hành, tinh diệu hơn quá nhiều. Có thể nói căn bản không có cái gì khả năng so sánh, chính mình mù suy nghĩ, so với người ta loại này chuyên nghiệp, nhưng là muốn kém nhiều lắm. Bất quá kiếm trận thứ này, có thể nói thật là bác đại tinh thâm, mình bây giờ cũng không có nhiều thời giờ như vậy, còn có tinh lực đi nghiên cứu nó, vẫn là đem nó giao cho Trần Tử Nhã đi. Đến lúc đó có cần, lại để cho Trần Tử Nhã dạy hắn, ngược lại sẽ dễ dàng một chút. Cho nên Đại Khải nhìn một chút đằng sau, liền đem ngọc giản giao cho Trần Tử Nhã, cũng mở miệng nói ra, "Thứ này vẫn là phải giao cho ngươi, mới có thể phát huy làm ít công to hiệu quả. Chờ ngươi về sau hoàn toàn hiểu rõ, lại bắt thời gian tới dạy ta đi." Trần Tử Nhã nghe vậy, vui vẻ đáp ứng, lúc đầu đây chính là hắn cường hạng, mà lại nàng cũng nghĩ tăng cường một chút chính mình thủ đoạn, những kiếm trận này chính là thích hợp nhất nàng. Lại nói hiện tại liền ngay cả nguyên bộ linh khí đều có, tính toán là ông trời tác hợp cho. Hiện tại tâm tư của nàng cũng kinh bay đến, Lâm Trường Thanh vừa mới cho nàng bộ kia nhị giai hạ phẩm phi kiếm phía trên. Bộ phi kiếm kia hết thảy có chín chuôi, vừa vận đối ứng trong ngọc giản cửu cung phi tinh kiếm trận, nàng đã quyết định, gần nhất đoạn thời gian này, trước hết gầm lần ngồi xuống này kiếm trận. Hai người lại nói một hồi nói, hắn liền bị Trần Tử Nhã chạy ra, không có cách nào, hiện tại nàng đối với kiếm trận hứng thú thực sự quá lớn. Gết bỏ Lâm Trường Thanh ảnh hưởng nàng, còn để Lâm Trường Thanh mấy ngày nay đừng đi quấy rầy nàng, nàng nhỏ hơn bế quan thôi diễn kiếm trận. Nàng đều đã nói như vậy, Lâm Trường Thanh liền không thể quấy rầy nàng, thế là cũng trở về đến trong phòng mình, bắt đầu tu luyện. Hắn đã cảm thấy, dựa theo tự mình tu luyện tiến độ, không sai biệt lắm lại có gần 2 tháng, liền có thể tiến cấp trúc cơ tầng 2. Cho nên Lâm Trường Thanh hiện tại là toàn lực ứng phó, hy vọng sớm một chút có được trúc cơ 2 phát triển tu vi. Bởi vậy những ngày tiếp theo, Liên Phi Thưởng có quy luật, cũng không có cái gì chuyện đại sự phát sinh. Thời gian cứ như vậy, một ngày một ngày đi qua, trong chớp mắt cũng nhanh 2 tháng, vì đột nhiên trúc cơ tầng 2, Lâm Trường Thành tại trước đây thật lâu, trải qua nghị sâu tính kỹ đằng sau. Liền chọn lựa kỳ kinh bắt mạch bên trong những mạch, làm cái thứ nhất đột phá khẩu. Luyện khí kỳ thời điểm, tu luyện là thập nhị chứng kinh, mà tới được trúc cơ kỳ Tu luyện chính là Kỳ kinh bát mạch. Chúc Cơ một tầng đột phá đến Chúc Kỳ tầng 2, cần đạt thông trong Kỳ kinh bát mạch tùy ý một đầu, về sau mỗi đột phá một tầng tu vi, liền muốn tiếp tục đạt thông Kỳ kinh bát mạch. Chờ, các loại Kỳ kinh bát mạch toàn bộ đều đạt thông đằng sau, vừa vặn chính là Chúc Cơ chín tầng, mà bây giờ Lâm Trường Thanh liền ở vào một cái vô cùng trọng yếu thời khắc. Hắn ngay tại đánh thẳng vào nhân mạch sau cùng một cái huyệt vị, huyệt hội âm, vị trí này đối với một người nam nhân tới nói, thật là vô cùng vô cùng trọng yếu huyệt vị. Nếu là làm không tốt, rất có thể liền gà bay trứng mỡ, cho nên Lâm Trường Thanh vị mình hạnh phúc, cho tới nay đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám tùy tiện mạnh đến đã, đã mấy ngày, vẫn luôn là áp dụng ôn hòa gõ nhẹ trầm mãi phương pháp, cũng may hiện tại cái huyết vị này trên bình chứng, chỉ còn lại phi thường mỏng một tầng. Hắn hiện tại đã có 9 tầng 9 năm chắc, cho nên quyết định hôm nay đã đột phá, thế là ngược lại pháp lực dẫn về đan điền, cũng lắng lại trong cơ thể pháp lực. Tại trong túi trữ vật, đổ ra mấy trăm mai linh thạch trung phẩm bên người, lại đang cầm hai viên linh thạch trong tay. Bắt đầu khôi phục lại, vừa rồi tiêu hao hết bộ phận kia pháp lực, lại qua một hồi lâu, chờ, các loại hệ thể đều chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, tâm thần cũng khôi phục viên mãn. Lâm Trường Thanh lúc này mới một lần nữa dẫn đạo pháp lực, quyết chí tiến lên thẳng đến Huyết hội âm mà đi, bình chướng bị xông lên cái phá, trong thần thức giống như nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó thể nội bắt đầu hình thành cực lớn phụ linh áp, ngoại giới linh khí bắt đầu nhao nhao tràn vào thể nội, cũng may hắn vừa rồi có dự kiến trước ở bên người chuẩn bị mấy trăm mai linh thạch chúng phẩm, làm linh khí bổ sung chuẩn bị, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trường Thanh khí tức lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một màn lớn. Lúc này rốt cục xem như thuận lợi tiến cấp tới chốc cơ tầng 2, từng có trước kia nhiều lần đột phá kinh nghiệm. Lâm Trường Thành cũng không dám phân tâm, vội vàng tiếp tục tập trung lực chú ý, bắt đầu củng cố lên tu vi. Lần này tiến giai đan điền lại làm lớn ra một chút, có thể chứa đựng pháp lực, so trước kia lại nhiều không chỉ một lần, đồng thời thần thức phúng diện cũng hẳn là có chỗ tăng thêm. Chủ yếu là bọn hắn bây giờ còn đang thái tổ mẫu trên bảo tuyển, cho nên thần thức không tiện nếm loạn. Muốn biết thần thức đến cùng tăng cường bao nhiêu, chỉ có thể chờ đợi xuống truyền đằng sau, chính mình tìm một cơ hội kiểm tra một chút. Lại qua mấy cái canh giờ, xem như đem tu vi vững chắc xuống, Lâm Trường Thành cùng Sắt Vách Trần Tử Nhã đều thở dài một hơi. Lâm Trường Thành mấy ngày nay muốn tiến giai Chân tử Nhã là biết đến, cho nên cũng một mực tại lưu ý hắn động tĩnh. Một cảm ứng đem ngoại giới sóng linh khí, khoảng cách lại gần như vậy, nàng liền biết khẳng định là Lâm Trường Thành tiến giai. Chân tử Nhã linh căn tốt hơn hắn nhiều, cho nên tại nửa tháng trước đó, nàng liền đã thuận lợi tiến giai đến cấp cơ tầng 2. Nàng vì đuổi theo Lâm Trường Thành, cũng vì không tại một giáp thí luyện bên trong, cho Lâm Trường Thành cản trở, vẫn luôn đang yên lặng nỗ lực. Bình thường trừ tự thân tu luyện bên ngoài, chính là thôi diễn trận pháp cùng tu luyện kiếm trận, cùng mà Lâm Trường Thành cùng một chỗ thời điểm, liền đem trong tay nàng 36 con tự tinh bỏ cảm phong suất. Thông qua Lâm Trường Thành làm môi giới, cố gắng cùng 36 con tự tinh bộ cấp luyện tập các loại phối hợp, hiện tại coi như rời đi Lâm Trường Thanh. Nàng cũng có thể tương đối mượt mà khống chế cùng chỉ huy những tiểu gia hỏa này, đương nhiên chỉ giới hạn ở trong tay nàng cái này 36 con, đổi cái khác tự tinh bộ cấp lại không được. Bất quá, nàng bây giờ tại Thanh Vân Tông chúc cơ kỳ trong hàng đệ tử, chiến lực nên tính là khá cao, đương nhiên khả năng đấu pháp kinh nghiệm tương đối ít. Nhưng là không quan hệ, chờ đến địa phương đằng sau, Lâm Trường Thanh mỗi ngày sẽ an bài một chút thời gian, cùng Trần Tử Nhã tiến hành đối chiến, lấy tăng lên nàng năng lực thực chiến, đây là hai người bọn họ sớm thương lượng xong. Đương nhiên trong khoảng thời gian này Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà các nàng hay là thưởng xuyên tới, bất quá nhìn thấy Trần Tử Nhã cố gắng như vậy tu luyện đằng sau, cho các nàng tạo thành áp lực không nhỏ, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận nàng ảnh hưởng, hiện tại Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người tu luyện tính tích cực cũng so trước kia lớn rất nhiều, chương 430. Tích Vân Sơn. Chương 430, Tích Vân Sơn đặc biệt là tại Trần Tử Nhã đột phá đến chốc cơ tầng 2 thời điểm, trực tiếp đem các nàng kích thích không muốn không muốn. Bởi vậy, các nàng mặc dù hay là mỗi ngày đều tới, nhưng lại liền không có trước kia dạo chơi một thời gian đã lâu như vậy, đều đồng dạng đem nhiều thời gian hơn dùng tại tu luyện phía trên bất qua các nàng nhưng không có trăm năm chu quả cửu lam phụ trợ, cho nên tu luyện hiệu quả, cũng không có Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã rõ ràng như vậy, nhưng cũng coi là có chỗ tiến bộ. Mà Lâm Trường Thanh lúc này, cũng tạm dừng tu luyện, cũng đem trong phòng, không dùng hết linh thạch trúng phẩm, đều thu hồi trong túi trữ vật. Sau đó đã đến sát vách, Trần Tử Nhã nhìn thấy hắn thời điểm, cao hứng mở miệng nói vui vẻ nói, "Chúc mừng thành ca ca." Tu vi lại tiến hơn một bước. Dựa theo tốc độ này, nói không chừng có hy vọng tại một giấc bên trong, liền có thể chính thức trùng kích tự phụ kỳ. Từ khi lần kia chiều âm trong thành, Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu hai người không biết làm sao tiếp xúc đằng sau, trong âm thầm chẩn tự nhã cũng học mục tiểu tiểu, bắt đầu gọi Lâm Trường Thanh thành thành ca ca. Nhưng ở có người ngoài ở thời điểm, liền sẽ gọi thiếu một cái chữ, gọi hắn thành ca. Hiện tại hắn đều đã quen thuộc. Lâm Trường Thanh vừa mới tiến giai, hiện tại tâm tình vẫn là vô cùng không tệ, cười ha hả đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn mấy cái đằng sau, mới mở miệng nói ra, ta tận lực tranh thủ đi. Dù sao tại huyền diễn đại lục nơi này, chút cơ kỳ tu vi thật không tính là gì. Chỉ có đến từ phụ khí, có thể sử dụng pháp bảo cùng thần thông đằng sau, mới xem như có một chút điểm sức tự vệ. Cho nên ngươi cũng đồng dạng không có khả năng rút lại phía sau quá nhiều, biết không? Ta muốn ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn ngồi bàn ta, nhớ kỹ sao? Chân tử Nhã hiển nhiên đã là đạo lữ của hắn, đồng thời hai người cũng coi là vợ chồng, nhưng nghe đến Lâm Trường Thanh ngay thẳng như vậy thổ vị lời tâm tình, Chân tử Nhã hay là sẽ đỏ mặt hai nóng, Lâm Trường Thanh xem xét nàng cái dạng này, liền không nhịn được lại quỳ phụ bạc nàng mấy lần. Bất quá, chẳng được bao lâu, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà lại tới, hiển nhiên vừa rồi động tĩnh, hai người các nàng đều cảm thấy, cho nên tới một cảm ứng được Lâm Trường Thanh trên thân, loại kia tiến cấp đằng sau không ổn định khí tức, liền lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Triệu Minh Hà hay là thật kinh ngạc, bất quá vẫn là phi thường lạ Lâm Trường Thành cảm thấy cao hứng, thế là mở miệng nói vui vẻ nói, "Chúc mừng Lâm sư huynh, tu vi tiến thêm một bước, tự phụ có hy vọng rồi." Hồ Vân Na nhìn thấy Lâm Trường Thành tiến cấp chúc cơ tầng 2 thì càng cao hứng, bởi vì nàng biết Lâm Trường Thành nhất định là muốn tiến tham gia một giáp thí luyện. Hiện tại tu vi cao hơn, cái kia đi vào trong bí cảnh, khẳng định thì càng an toàn, cho nên cũng cao hứng nói, "Chúc mừng sư huynh, tu vi tiến nhanh, một giáp thí luyện nhất định có thể hiện lộ tài năng." Lâm Trường Thành nghe thì là cười ha hả nói, "Đa tạ hai vị sư muội." Bất quá Đa cái này tu vi so với những người khác, thật không tính là gì. Hai cái đều biết đây là Lâm trưởng Thanh kiếm tốn, dù sao trước đây không lâu, hắn mới một kích diệt sát một cái thượng xuyên tại sinh tử đại kiếm ăn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại lại tiến cấp, không cần phải nói, khẳng định thực lực sẽ càng rất mạnh hơn lớn, điều này cũng làm cho hai người các nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được cấp lực. Thế là quyết định sau khi trở về, muốn càng thêm cố gắng tu luyện, miễn cho về sau bị Lâm trưởng Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người vung đến càng ngày càng xa. Cho nên Hồ Vân Na hai người ngồi một lúc sau, liền lại trở về tu luyện đạo mắt mấy ngày thời gian lại qua. Hôm nay trên bảo thuyền tất cả mọi người, bên tai đột nhiên đều nghe được Trầm Sơn chân nhân thanh âm, các đệ tử chú ý. Sau một cách giờ, chúng ta lập tức liền muốn đến, tông môn tại huyện diễn đại lục trụ sở tích Vân Sơn, mọi người chuẩn bị một chút, đem đồ vật của mình đều thu thập xong. Hạ bảo thuyền đằng sau, đệ tử ngoại môn đến công việc vật đường bảo đến, đệ tử nội môn do tất cả đỉnh núi người chính mình tiếp dẫn về ngọn núi. Rốt cục muốn tới, nhận được Trầm Sơn chân nhân thông tri, Lâm trưởng thành đem đồ vật của mình đều thu thập xong, kiểm tra không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau đã đến Trần Tử Nhã nơi đó, rất nhanh Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà cũng đến đây. Trần Tử Nhã quốc khiêng linh cứu đi trà. Triều các nàng, Triệu Minh Hà nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi có mấy người liền tốt, không phải tổ mẫu ở chỗ này, chính là sư tổ ở chỗ này. Ta còn không biết chúng ta Tiểu Thương Sơn mặt này ai ở chỗ này đây, cũng không biết đến lúc đó có người hay không tiếp dẫn. Hồ Vân Na nghe, nhịn không được nói ra, ngươi trước khi rời đi, sư phụ của ngươi hoặc sư tổ không có nói cho ngươi biết sao? Nếu là đến lúc đó, không có người tới đón ngươi, ngươi trước hết cùng ta cùng một chỗ đi. Dù sao chúng ta nơi đó, khẳng định cũng sẽ có địa hỏa, hẳn là có thể thỏa mãn ngươi tu luyện và luyện đan nhu cầu. Triệu Minh Hà nghe được Hồ Vân Na muốn thu lưu chính mình, Đội vàng nói: "Đa Tạ Hồ sư tạ, tạm thời còn không cần, lúc đó sư phụ ta mặc dù không có cụ thể bản giao cái gì, nhưng cũng đã nói, ta đến nơi này tự nhiên là minh bạch, cho nên ta muốn, có lẽ còn là sẽ có người tới tiếp dẫn ta, cũng không biết là ai mà thôi." Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người cũng yên lòng, dù sao cũng đều không đành lòng nhìn nàng, đến lúc đó không chỗ có thể đi. Một canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua, kỳ thật trên lịch thời gian không nhiều thời điểm, tất cả mọi người đã đến bệnh viện. Bao quát Lâm Trường Thành bốn người bọn họ cũng không ngoại lệ, xa xa liền thấy cao vút trong mây tích Vân Sơn trụ phòng. Còn có trung quanh mấy trăm ngồi cao thấp khác biệt ngọn núi nhỏ, chiếm diện tích cũng vô cùng rộng lớn, Lâm Trường Thanh đứng xa xa nhìn, cảm giác nơi này khẳng định phải so Thanh Vân Sơn diện tích lớn bên trên rất nhiều lần. Bất quá trong lúc nhất thời, Lâm Trường Thanh cũng không biết nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng nhìn đi lên, nơi này tu sĩ muốn so Thanh Vân Giác bên kia, nhiều hơn rất nhiều. Tại mấy đạo cường đại tuyệt luân thần thức đạo qua bọn hắn đằng sau, bảo thuyền mới tại một chỗ phi thường to lớn quảng trường hạ xuống. Tất cả mọi người không cần phân phó, tự động rời đi bảo thuyền, trung quanh đã sớm chờ đợi người ở chỗ này, đã bắt đầu chào hỏi bọn hắn những này vừa tới tu sĩ. Một cái trung niên tu sĩ béo, đầu tiên mở miệng hô, tất cả đệ tử ngoại môn đều đến ta nơi này tập hợp, ta mang các ngươi đi chọn lựa sau này chỗ ở. Mới vừa nói xong, liền có không ít mới tới tu sĩ tụ tập đến, cái kia trung niên tu sĩ béo bên người, không sai biệt lắm chiếm mới tới tu sĩ một nửa. Sau đó chính là tất cả đỉnh núi bắt đầu gọi trở về riêng phần mình đệ tử, mà lúc này đây thái tổ mộ các nàng còn có bảo thuyền đều biến mất không thấy. Mà lúc này Mục Thanh Dung đã đi tới, hắn cùng Trần Tử Nhã bên người, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, chờ, các loại, hai người cho nàng chào đằng sau. Lại có một vị bề ngoài nhìn qua Hai ba mươi tuổi nữ tu xinh đẹp sĩ, đi tới trước mặt bọn hắn. Ma Mộc Thanh Dung đã cao hứng mở miệng hô: "Nhị sư tỷ ngươi tới đón chúng ta. Chúng ta thật là đã lâu không gặp, bất quá sư tỷ hay là xinh đẹp như vậy. Bộ dáng một chút cũng chưa từng thay đổi." Chương 431. Dương Hoa Đảo Mộc Dương ở. Chương 431. Dương Hoa Đảo Mộc Dương ở mà người tới cũng cao hứng cùng Mộc Thanh Dung lẫn nhau ôm một cái đằng sau, sau đó mới mở miệng nói ra: "Thất sư muội cũng một mực xinh đẹp như vậy. Sư phụ nàng lão nhân gia đi nơi nào? Tại sao không có thấy? Hai tiểu gia hỏa này đều là chúng ta thành hạ phong hậu bối sao?" Mộc Thanh Dung nhẹ gật đầu nói ra: Sư phụ cùng hai vị sư thúc ba người các nàng hẳn là đi trước gặp mặt mấy vị lão tổ. Hai tiểu gia hòa này đều là sư phụ lão nhân gia nàng hậu duệ đệ tử. Nói xong, xoay người đối với Lâm Trường Thanh hai người nói ra, đây là sư phụ nhị đệ tử, cũng là Tử Nhã nhị sư bá hứa Trường Phương. Thanh nhi ngươi cùng Tử Nhã là đạo lữ, ngươi cứ khất liền theo Tử Nhã gọi là được. Mục Thanh Dung nói như vậy, hai người đều đáp ứng, sau đó chính thức hướng nhị sư bá chào vẫn an Trần Tử Nhã gặp qua nhị sư bá. Lâm Trường Thanh gặp qua nhị sư bá. Hứa Trường Phương đánh giá bọn hắn một chút, cười hi hi nhìn xem bọn hắn, mở miệng nói ra, chúng ta đều là người một nhà cũng không cần đa lễ. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới các ngươi hay là đạo lữ, cho nên chỉ chuẩn bị một phần lễ vật, vậy dứt khoát liền để trước tiếu đi. Chờ lần sau gặp mặt, ta sẽ cùng nhau tiếp tế các ngươi tốt. Lâm Trường Thanh hai người đều cảm giác vị này nhị sư bá làm người phi thường ngay thẳng, nghe lời nàng nói, đều liên tục biểu thị không cần nhị sư bá tốt kém. Bất quá bị nàng dăm ba câu liền mang tới, cũng còn đem sự tỉnh định xuống tới. Loại chuyện này thân là tiểu bối, hai người cũng không có cách nào nói cái gì. Vừa vặn lúc này, Hồ Vân Na còn có triệu lệ Hà hai người, tới cùng các nàng nói, đã có người tới đón đưa các nàng. Hiện tại liền muốn về trước ngọn núi, cho nên trước tới lưu lại địa chỉ, cũng ước định cẩn thận lần sau có rảnh, lại tới thông cửa, sau đó trước hết rời đi. Mà Hứa Trường Phương nhìn thấy trên quảng trường đã không có người nào, cũng biết sư phụ của mình hẳn không có nhanh như vậy trở về. Cho nên đối bọn hắn ba người nói ra, vậy chúng ta cũng đi thôi. Về trước ngọn núi an bài cho các ngươi tốt chỗ ở, có chuyện gì, chờ, căn loại, sư phụ trở lại hẵng nói đi. Nói xong, ném ra một chiếc phi thuyền, chở mấy người bọn hắn, hướng Tiễn Tích Vân Sơn nội bộ bay đi. Bay có chừng nửa canh giờ, đột phá hai tầng nhìn không thấy bình chướng đằng sau mới tại một tòa tương đối lớn ngọn núi hạ xuống, cũng mở miệng hướng các nàng giới thiệu nói, cái này ngọn núi chính là phân phối cho chúng ta thành Hà Phong nhất mạch chủ sở. Chúng ta hay là tiếp tục sử dụng chức kia xưng hô, đem nơi này gọi là thành Hà Phong, chân núi an bài cho nam đệ tử cư ngụ. Nhi nữ đệ tử đều phân phối tại sườn núi vị trí, chúng ta mấy cái đều đang đến gần vị trí đỉnh núi, đỉnh núi thì là lưu cho sư phụ ở lại. Nang sân nhỏ kia cách cục, hay là cùng tông môn bên kia mở rộng, đến lúc đó các ngươi đi lên, nhìn một chút liền biết. Đã các ngươi hai người, đã kết thành đạo lữ, vậy ta liền không đem các ngươi tách ra. Trước tiên ở sườn núi tương đối địa phương an tĩnh, cho các ngươi tìm sân nhỏ nghỉ ngơi đi." Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã hai người nghe được, an bài như vậy, đều tương đối hài lòng, thế là đều mở miệng đồng ý sau đó nhị sứ bá, hay là tại một cái tương đối gần đỉnh núi địa phương, cho bọn hắn tìm một cái, hoàn cảnh phi thường yên dáng tiểu viện tử. Nơi này, hai người đều phi thường hài lòng, cho nên liên tục hướng Hứa Trường Phương nói lời cảm tạ. Ma Nang thì là phân phó hai người, để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không nên chạy loạn, hết thảy chờ thái tổ mẫu trở lại hắn nói. "Chờ, các loại." Hai người đều đáp ứng đằng sau, nàng liền lôi kéo Mục Thành dùng, nên rời đi trước. Lúc này chỉ còn lại Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người, hai người tương vọng mà cười, Trần Tử Nhã mở miệng nói ra thành ca ca. Cái này mộc dương ở chúng ta động thủ trước quét dọn một chút đi. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ở nơi này. Lâm Trường Thanh vui vẻ đáp ứng, thế là hai người cùng một chỗ động thủ, cũng may đều là tu sĩ, loại này quét dọn chuyện nhỏ, cũng không lâu lắm liền hoàn thành. Việc này kết cục, cùng trước kia nghe gió tiểu trúc không sai biệt lắm, chính là bên cạnh thiếu một phiến rừng trúc, nhưng là nhiều một mảnh rừng đạo. Phong cảnh đúng là rất không tệ, lại vừa vặn đuổi kịp hoa đào nở rộ thời tiết, cho nên nơi này Hai người một chút liền chọn chúng. Hai người thu xếp tốt chính mình đằng sau, liền go ý đến trong rừng đảo, ngắm hoa du ngoạn một phen. Trở về thời điểm, Lâm Trường Thanh còn gãy vài buộc, tìm một cái bình lớn, nuôi dưỡng ở bọn hắn trong phòng đảo mắt mấy ngày liền đi qua, Lâm Trường Thanh hai người cũng đều thấy qua, thái tổ mẫu ở bên này và cái đệ tử. Theo thứ tự là nhị thúc Bá Hứa Trường Vương, tam thúc Bá Lý Thế Đỉnh, còn có ngũ sư Bá Chu Lệ Dung, còn có các nàng ở chỗ này thu mấy cái đệ tử. Cung chân tử nhã một dạng, Lâm Trường Thanh cũng nhận được ba vị sư bá cho lễ gặp mặt, đều là thích hợp bọn hắn giai đoạn này, sử dụng trung thượng phẩm linh khí cùng một chút năng lượng. Bất quá cũng liền giải hoa trên gấm mà thôi, Lâm Trường Thanh hai người linh khí đã đều đã đủ dùng, ba vị sư bá đưa cho đồ vật, bọn hắn cũng không có luyện hóa sử dụng. Hiện tại hai người đang ở trong sân uống trà, như là đã đến nơi này, vậy kế tiếp chủ yếu nhất chính là chờ đợi một giáp thí luyện bắt đầu tin tức. Cho nên hiện tại hai người vẫn tương đối nhàn nhã, bất quá uống xong ấm này thanh ngọc trà đằng sau, hai người liền muốn bắt đầu so tài. Loại này luận bàn đã liên tục mấy ngày, mặc dù hiệu quả không có thực chiến rõ ràng như vậy, nhưng cũng làm cho trần tử nhã loại này, ít ít cùng người khác động thủ tu sĩ được kích lợi không nhỏ, đấu pháp năng lực tiến bộ vô cùng rõ ràng, thậm chí nếu để cho nàng dùng kiếm trận bảo bọc mình, Lâm Trường Thành đánh bạn nàng, đều không có dễ dàng như vậy. Không sai, kiếm trận tại Trần Tử Nhã trong tay, nàng càng ưa thích dùng để phòng thủ, thấy Lâm Trường Thành đều tương đương im lặng. Mấy ngày nay hắn đang cố gắng ôn năn nàng thói quen này, không nghĩ tới hai người đang muốn bắt đầu là bạn. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà liền đến làm khách, cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm dừng so tài dự định. Bốn người phân chủ khách ngồi xuống đằng sau, Triệu Minh Hà liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, "Lâm sư huynh, ta mới từ sư bá nơi đó nghe nói, đã bắt được bí cảnh Ba Động, lần này một giáp thí luyện hẳn là tại 3 tháng sau, liền muốn bắt đầu." Bởi vậy nhận được tin tức Ta trước tiên liền đến thông tri các ngươi, bất quá từ nơi này đi qua bí cảnh vị trí, cần phải bay nửa tháng tả hữu. Cho nên Lâm sư huynh cùng Trần sư tỷ, các ngươi còn có 2 tháng dư thời gian, có thể chuẩn bị cẩn thận. Tin tức này tới quá kịp thời, có tương đối chính xác thời gian, Lâm trưởng thành trong lòng hiểu rõ, liền có thể làm một chút tương ứng an bài, ít nhất hẳn có thể an tâm đem còn lại ba cái lôi đỉnh khiếu huyết mỡ rộng hoàn thành, thậm chí còn có thể lại mở một cái mới lôi đỉnh khiếu huyết đến lúc đó liền đem kinh lôi cổ tác là trấn áp vận, kỳ thật cái này kinh lôi trống cũng coi là một bộ linh khí. Theo thứ tự là do một mặt nhị giai cực phẩm kinh lôi trống Cùng hai thanh nhị giai thượng phẩm trấn lôi truy tạm thành, theo đạo lý có thể dùng đến, làm ba cái lôi đỉnh khiếu huyết trấn áp vận. Chương 432. 31.0000 mẫu. Chương 432. 31.0000 mẫu. Bất quá Lâm Trường Thanh không chuẩn bị mở ra sử dụng, về phần lôi thuộc tính linh khí, về sau lưu tâm thu thập là được đến Huyền Diễn Đại Lục muốn thu thập lôi thuộc tính linh khí, thậm chí là lôi thuộc tính pháp bảo, liền dễ dàng nhiều, chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền dễ dàng hơn. Lâm Trường Thanh nghe Triệu Minh Hà lời nói, cười ha hả nói, "Đa tạ Triệu sư muội. Sa như vậy, còn chuyên môn chạy tới nói cho chúng ta biết tin tức này." Đúng rồi, các ngươi mấy ngày nay ở còn quen thuộc đi." Triệu Minh hà nhẹ gật đầu nói ra, "Ta còn tốt. Mặc dù sư phụ cùng sư tổ lần này đều chưa từng có đến, bất quá, mấy vị sư bá đối với ta đều rất tốt, hay là rất chiếu cố ta, còn có không ít sư huynh sư tỷ cũng đều không xài, trong đó có mấy cái tiếp xúc mấy lần, hẳn là có thể tiến một bước kết giao." Tổng thể tôi nói, không có vấn đề gì lớn. Lúc này, Hồ Vân Na nhịn không được bật cười, cũng mở miệng bạch trần nói, "Ngươi vừa rồi tại trên đường, không phải nói, các ngươi nhất mạch kia cái gì Trần sư huynh, Đinh sư huynh, mấy ngày nay luôn tới tìm ngươi, mục đích không tinh khiết?" Ngươi cảm giác phi thường chán ghét sao? Làm sao hiện tại có nói, không có vấn đề gì lớn. Nghe Hồ Vân Na vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, cũng đều minh bạch là thế nào một chuyện, hẳn là cái kia hai cái cái gì sư huynh, đồng loạt coi trọng Triệu Minh Hà. Lại sợ bị người khác nhanh chân đến trước, cho nên cùng một chỗ đụng lên tới, nhưng mục đích tính quá rõ ràng, làm Triệu Minh Hà hiện tại cũng phiền. Bị Hồ Vân Na không chút lưu ý tình vật trần, Triệu Minh Hà lập tức mặt đỏ dần, bất quá vẫn là mở miệng giải thích, hai con quốc kia ngoại trừ, ta nói chính là mấy vị sư tỷ. Nghe được con quốc rẻ ba chữ, mọi người cười đến lợi hại hơn, bất quá cũng đều minh bạch ý tứ của nàng. Thế là cũng liền không còn cầm chuyện này, giễu cợt nàng. Hồ Vân Na lại mở miệng nói ra, ta cùng sư tổ cùng một chỗ tới, đến là không có gặp được những này loạn thất bát tao sự tình. Bất quá nơi này quá, từ chúng ta nơi đó bay tới, đều không khác mấy muốn một canh giờ, không có lấy trước như vậy thuận tiện, liền điểm ấy, ghét nhất. Cái này Lâm Trường Thanh liền không tốt làm sao tiếp, cho nên vẫn là chuẩn tử nhã mở miệng nói ra, không có việc gì. Cùng lắm thì về sau, ta đi thêm hai vị sư muội nơi đó thông cửa là được. Cũng không thể luân đệ cho các ngươi hai cái tới, ta cũng muốn đi các ngươi nơi đó làm quen một chút, bằng không về sau cũng không biết, tới đó tìm người lựa đàn. Luyện khí. Nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, sau đó hai người bọn họ lại đang lâm trường thanh nơi này, An Nhở ở đậu ngây người nhanh hai canh giờ mới trở về đợi các nàng đi đằng sau, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người lại so tài hơn một canh giờ mới đi về nghỉ. Ngày đó giới thiệu đám người, cấp hai người bọn họ nhận biết thời điểm, Thái Tổ Ngẫu đã đem dắt cơ ngọc bội giao cho bọn hắn. Một cái một nửa, đôi ngọc bội này là thuộc về pháp bảo, cho nên hai người bọn họ hiện tại mỗi ngày đều sẽ tiêu một chút thời gian đến tế luyện nó đoán chừng lại có 5 6 ngày thời gian, còn kém không nhiều có thể tế luyện hoàn thành, bất quá bây giờ không đòi Lâm Trường Thanh chuẩn bị tiên tiến nội không gian đi xem một chút. Trước mấy ngày không tiến vào là bởi vì không tiện, hôm nay Trần Tử Nhã tại bọn hắn trong sân, bố trí nhị giai che đậy pháp trận cùng pháp trận phòng ngự. Không phải loại kia dùng trận bàn bố trí dạng đơn giản pháp trận, mà là căn cứ sân nhỏ tư thế ngồi, dùng chôn trận kỳ bố cục trận nhãn phương pháp, chân thật bố trí pháp trận. Lại thêm chỉnh hắn bố cục pháp trận, cho nên hắn hôm nay mới dám tiến vào nội không gian. Tính toán lên tất cả pháp trận cùng trên cửa cấm chế đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp tiến nhập nội không gian. Lại là hơn 2 tháng không có tiến đến, lần này vừa tiến đến lại lần nữa cảm thấy nội không gian biến hóa. Rõ ràng nhất chính là nội không gian lại biên cao, không sai biệt lắm so trước cao gấp đôi, nhịn không được trực tiếp ngự kiếm phi hành một vòng lớn, nhìn ra hiện tại thổ địa diện tích có chừng 3 vạn mẫu tà hữu. Nhưng lại như thế vừa bay, khác không biết, hắn tất cả linh sủng, còn có Hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng, đều biết hắn tiến đến, nhao nhao chạy tới bên cạnh hắn. Cái khác ba mầu hiệu đều không có biến hóa quá lớn, chính là Lộc Tiểu Mẫn rõ ràng cao lớn hơn không ít, Lâm Trường Thành kiểm tra một chút, cũng đã là nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, có thể tiến cấp đến nhất giai trung kỳ, cho nên quyết định chờ một chút giúp nó một tay. Hoa một chút thời gian, Tẫn võ hiếu hiếu bọn họ đằng sau, trừ Lộc Tiểu Mẫn, cái khác ba mẫu hiếu đều bị hắn đuổi đi chơi. Nhìn thấy Lâm Trường thanh nhàn rũi xuống dưới, Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng mới lên trước chào Vân An. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Lâm Trường thanh khoát tay áo, trực tiếp mở miệng nói ra, không cần đa lễ. Các ngươi có hay không đo đạc một chút, hiện tại nội không gian cụ thể có bao nhiêu diện tích? Hứa Mị Nương vội vàng trả lời, thuộc hạ đoạn thời gian trước đo đạc một chút, là 31.0000 mẫu tạ hữu. Bất quá bây giờ hay là có thật nhiều địa phương hoang phế lấy, nhìn xem thật sự là đáng tiếc, chủ nhân phải chằng suy tính một chút, lại cho nội không gian gia tăng một ít nhân thủ. Bằng không rủ vào chúng ta hai người, còn có chỉ là bảy cái ba màu hiệu, thật sự là bận không qua nổi. Nghe hứa mị nương vừa nói như vậy, hắn cũng biết để hai người, chiếu cố cái này hơn ba vạn mẫu đất, thật sự là quá cường nhân chỗ khó khăn. Mà lại, hắn lần này tiền đến, còn phải lại đem lần trước tại Lâm Nguyên thành thu hoạch những cái kia thượng phẩm nguyên thạch, ném vào hố sâu cho Lâm trưởng Liêu hấp thu đến lúc đó nội không gian diện tích, khẳng định ít nhất phải tiếp tục một hai lần tà hữu, vậy các nàng liền càng thêm chiếu cố không tới. Cho nên vẫn là nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, ta đã biết, nhân thủ phương diện ta sẽ lưu ý. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền cực khổ nữa một chút. Tiếp qua mấy tháng, ta hẳn là sẽ làm một số người tới, đến lúc đó các ngươi cũng không cần lại khổ cực như vậy." Nghe được Lâm Trường Thanh hứa hẹn cho các nàng gia tăng nhân thủ, hai người cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Hai người hiện tại đã đem nơi này trở thành các nàng kết cục, cho nên nhìn thấy nhiều địa phương như vậy hoang vế lấy, các nàng thật sự là quá nhìn không được. Nhưng vẫn bận khai hoang cùng chiếu cố các loại linh dược, linh thực, hiện tại cũng có một ít không để ý tới tu luyện. Vậy vậy hứa mị nương mới có thể nhịn không được. Tướng chủ nhân nêu ý kiến, cũng may Lâm Trường Thanh thông cảm, tiếp thu các nàng ý kiến. Lúc này Lâm Trường Thanh lại tiếp tục nói, các ngươi đại khái nói một câu, trong khoảng thời gian này đến nay, nội không gian thu về đi. Hai người lên tiếng, sau đó trước do Triệu Lệ Ngọc mở miệng nói ra, "Chủ nhân, trong khoảng thời gian này lại thu hoạch tiếp gần 2200 năm châu quả, dựa theo chủ nhân phân phó, phân một nửa châu quả đi ra, cho mỹ nương ngủ thành châu quả trữu, còn lại một nửa đã thu thập xong, cùng thu hoạch hơn 20 hộp thanh ngọc trà, cùng một chỗ đặt ở phòng chứa đồ bên trong. Còn có, có một gốc chủ nhân tự mình trồng chọn địa hồn cây ăn quả, đã thành thục." nhưng là phía trên kia 12 mai địa hồi quả, thuộc hạ còn không có động, hiện tại còn lưu tại trên cây, muốn đợi chủ nhân trở về lại xử lý. Chương 433, cơ linh ngóng chúa. Chương 433, cơ linh ngóng chúa. Nghe đến đó, Lâm Trường Thành trong lòng hây động, trong lòng lập tức có an bài. Những này địa hồi quả, thật sự là tới quá là thời điểm, vừa vận đệ dùng cho hắn cùng Trần Tử Nhã tăng cường một chút thực lực. Mỗi người trước phân nhiều lần, luyện hóa một viên, còn lại hay là giao cho Lâm Trường Liêu hấp thu đi, để nó có thể sớm một chút khôi phục lại. Nghe được tin tức tốt này, tâm tình vẫn là vô cùng vui sướng, thế là nhẹ gật đầu, cười ha hả nói: Quá tốt rồi. Ta gần nhất vừa vẫn có một chút sự tình. Vừa vẫn cần địa hồn quả đến tăng cường một chút thực lực, các ngươi làm phi thường tốt, chờ một chút, mỗi người ban thưởng các ngươi ba lượng chu quả tiểu. Đúng rồi, nội không gian bên trong còn có sự tình khác sao. Có lời nói cùng một chỗ nói xong. Hai người nghe được, Lâm Trường Thanh nói ban thưởng các nàng mỗi người ba lượng chu quả tiểu, lập tức đều cao hứng ghê gấm đều biết thứ này phi thường chân quý, nhưng là càng quan trọng hơn là, hai người cảm thấy chủ nhân đối với các nàng trong khoảng thời gian này, vất vả bỏ ra tán thành quyết định về sau tận lực nhiều làm một chút, để các nàng có thể tiếp tục đạt được chủ nhân tán thành, cùng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tại hai người đều hướng Lâm Trường thanh nói lời cảm tạ đằng sau, Triệu Lệ Ngọc lại tiếp tục nói cái khác các loại giải giác linh dược, những cái kia thực sự không có khả năng lại lưu, cũng đều thu thập, cũng tiêu ký tên rất hay, thống nhất đặt ở mới xây trong hiệu thuốc. Còn có đoạn thời gian này, ta phụ trách nuôi dưỡng hai loại linh ngư, cá thể đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Nhưng nói tóm lại, vẫn là quá nhỏ, còn không có đạt tới có thể bắt dùng ngăn trình độ, cho nên nếu như muốn ăn linh ngư, cái này hai đợi thêm một đoạn thời gian. Tốt nhất là có thể đợi được bọn chúng hoàn toàn chín muồi, sáp nhập bên dưới trứng cá đằng sau, suy nghĩ thêm ăn bọn chúng, đại khái cứ như vậy nhiều, cái khác liền không có cái gì. Lâm Trường Thanh nghe xong, đối với kết quả này, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Thế là nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, linh ngư tạm thời không đợi. Làm bọn chúng tiến đến, cũng chỉ là muốn cho các ngươi phong phú một chút thực đơn, nhưng là tốt nhất vẫn là chờ chúng nó có thể tiếp tục tự chủ sinh sôi đằng sau, lại đến cân nhắc ăn chuyện của bọn nó đi. Triệu Lệ Ngọc nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Mà Hứa Mị Nương lại tiếp tục mở miệng nói ra, ta bên này, hiện tại hủy chế đi ra chú quả. Còn tại đồ uống rượu bên trong không có nói lấy ra. Bất quá 890 cân chu quả tửu hẳn là có, còn lại chính là còn không có hữu chế hoàn thành, những cái kia trước hết không nói. Chủ yếu nhất là, trong khoảng thời gian này hai người chúng ta lại mở ra 500 mẫu đất hoang đi ra, chuẩn bị hay là trồng trọt chu quả thụ. Quả hạch cái gì, chúng ta hàng tồn tối đa đều là có sẵn, bất quá bây giờ ba mầu hiểu bọn họ, khẳng định là không để ý tới bộ phận này chu quả thụ. Bất quá, chỉ cần có thể khiến cái này chu quả thụ mọc dễ nảy mầm, còn lại liền để chính bọn chúng tự nhiên sinh trưởng đi. Dù sao dù sao cũng so không ở nơi đó tốt. Lâm Trường thanh nghe, trong lòng vẫn là rất cao hứng, lại nhiều 500 mậu đất châu quả thụ, thế là suy nghĩ một chút, mới mở miệng tán dương, các ngươi làm phi thường tốt, ta thật cao hứng, muốn tiếp tục tiếp tục giữ vững, đến lúc đó có thành quả, ta sẽ lại cho các ngươi ban thưởng. Ta lần này lại mua không ít bầu rượu trở về, ngươi đi đem tất cả hữu chế thành công chu quả kỷ đều đưa đến trong bầu rượu. Ta muốn dẫn ra ngoài, chờ một chút, ta lại cho các ngươi mỗi người một chút bát thượng, mau đi đi. Nói xong, đem tại Lâm Nguyên thành tiệm tạm hóa mua, cái kia một đống lớn bầu rượu tạp vật, đều giao cho Hứa mỹ nương. Lại đối triệu Lệ Ngọc nói ra, ngươi cũng đi qua. Giúp ta đem cái kia 12 mai địa hồi quả mang về đi. Ta liền không đi qua. Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người đáp ứng đằng sau, liền rời đi, đi hoàn thành Lâm Trường Thanh chuyện phân phó. Mai chính hắn thì là mang theo Lộc Tiểu Mẫn đến dân nhỏ nơi đó, nhìn thoáng qua, quả nhiên nhiều mấy cái giá phòng. Nghĩ đến đều là hai người bọn họ làm, bên trong một cái hẳn là dùng để chuyên môn cất giữ linh dược. Lâm Trường Thanh đều vào xem một chút, trừ có một gian bên trong có thật nhiều ngăn chứa chỗ, còn lại mấy gian bên trong không có cái gì. Thật sự là quá đơn sơ, hắn quyết định chờ lần sau lại đi vào thời điểm nhất định thu thập nhiều một chút thường dụng đồ dùng hàng ngày, kiến trúc vật liệu cái gì, đưa đến nội không gian bên trong đến. Mà lại cũng thật cần chuẩn bị một ít gì đó. Dù sao, hắn đã hạ quyết tâm, muốn làm nhiều một ít người tiền đến, những vật này khẳng định phải sớm chuẩn bị tốt đem việc này tính, ghi ở trong lòng đằng sau, ôm Lộc Tiểu Mẫn đến trong một cái phòng trống mặt, sau đó lấy ra hai viên trăm năm châu quả, chuẩn bị đút cho đó. Lần này nhưng làm Lộc Tiểu Mẫn sướng đến phát dồ rồi, rồi, lại la giả ngây thơ lại là nũng nịu, còn hướng về phía hắn ô ô, réo lên không ngừng, thật là cực kỳ hưng phấn. Xem ra nó cũng minh bạch Lâm trưởng Thanh ý tứ, biết chủ nhân hôm nay muốn giúp chính mình tiến giai, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy. Chờ, các loại, hai viên châu quả đều ăn hết đằng sau, lại cùng Lâm trưởng Thanh chơi đùa đứng lên, bất quá cũng không lâu lắm, Lộc Tiểu Mẫn liền từ từ lâm vào ngủ say. Lâm trưởng Thanh đem nó an trí trong phòng, miễn cho bị quấy rầy đến, chờ thêm một đoạn thời gian, nó lúc tỉnh lại, liền hẳn là nhất giai trung kỳ linh thú. Bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ một chút, còn lại Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Khang, hắn vừa rồi cũng có kiểm tra một chút, còn không có đạt tới tiến cấp tiêu chuẩn. Sau đó hắn lại đem phòng chứa đồ bên trong, đem tồn tại nơi đó trăm năm châu quả cùng thanh ngọc trà đều lấy đi. Hiện tại hắn trong tay nhị giai linh sủng nhiều đi, chu quả tiêu hao thực sự quá kinh người, cho nên nơi này có bao nhiêu, hắn liền chuẩn bị mang bao nhiêu. Giờ đi tiểu viện tử, hắn đi thẳng đến hố sâu bên dưới, không nghĩ tới nội không gian trở địa diện tích biến lớn, hố sâu này cũng đi theo biến lớn rất nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt, trong tay hắn còn có một khối siêu cấp tự vô phách nguyên thạch đầu, lúc này cũng có thể cùng một chỗ đem vào đi đem túi trữ vật ngạ vào hố sâu phía trên, sau đó mở ra túi trữ vật, để bên trong mười mấy hai mươi khối, lớn nhỏ không đều nguyên thạch, thẳng tắp rơi xuống trong hố sâu. Cũng không lâu lắm, ấy lòng liền nhận được Lâm Trường Liêu phản hồi, lúc này xem như phản hồi mãnh liệt nhất một lần. Lúc này Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc đều trở về, nhao nhao đem đồ vật đều giao cho Lâm Trường Thành, còn hắn thì mỗi người phân ba lượng châu quả tiểu cho các nàng. Cùng đem trên thân hồ vân na luyện chế những pháp khí kia cùng linh khí, còn có ba vị sư bá linh khí cùng đan dược, đều giao cho các nàng để các nàng chính mình phân phối, dư thừa bộ phận liền tiêu ký tốt, lại phóng tới phòng chứa đồ bên trong, đến lúc đó lại nhìn xử lý như thế nào đi. Lại đem Lộc Tiểu Mẫn trong sân ngủ say sự tình, cùng các nàng nói, để các nàng có rảnh chiếu khán một chút. Xử lý xong những chuyện này đằng sau, Hắn vốn là muốn rời khỏi nội không gian, nhưng nhìn đến mấy cái hoàng ngọc cong tại chỗ không xa bay tới bay lui, lại hắn biết đây nhất định là ông chúa đang nhắc nhở chính mình, hắn không khỏi nở nụ cười, ông chúa tiểu gia hỏa này, xem ra hay là thật cơ trí, chương 434, Tam kiếp kim mệnh đan. Chương 434, Tam kiếp kim mệnh đan đến tổ ong nơi đó, khá lắm. Một đoạn thời gian không có tiến đến, tổ ong này lại lớn dòng dã một vòng lớn. Hắn đem một viên dục linh đan hóa thành nước, sau đó đem ong chúa kêu gọi ra, khẽ đảo sau khi trao đổi, mới biết được hiện tại bảy ong số lượng lại nhiều rất nhiều. Không sai biệt lắm có 5000 con tà hữu cũng mấy toàn bộ nội khung gian, liền một tổ linh ong, bằng không cũng không có biện pháp nuôi sống nhiều như vậy. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lâm Trường Thanh tạm thời không có đánh bọn chúng mật ong chú ý, bằng không cũng khẳng định nuôi sống không được nhiều như vậy hoàng ong. Bất quá, hắn cũng cho ong chúa ra lệnh, để nó đem bầy ong tạm thời liền khống chế tại loại quy mô này, không có mệnh lệnh, liền không lại muốn mở rộng tộc đàn. Mệnh lệnh này một chút, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác được, ong chúa là phi thường chống cự, cũng không có đáp ứng hắn. Cái này khiến hắn bao nhiêu có một chút thất vọng, ong chúa dù sao không phải mình từ nhỏ nuôi lớn. Như loại này hoàn toàn bất đắc dĩ, mới bị chính mình khế ước linh thú, vẫn tương đối dã, cái này khiến hắn có một chút không tao hứng. Có thể là cảm giác được tâm tình của hắn, ong chúa cái này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống, Lâm Trường Thành cũng biết ong chúa chính là muôn tần giai, nhất định phải có đầy đủ tinh số lượng tập đàn, cùng sửa ong chúa duy trì, bằng không nó hay là sẽ giống bây giờ một dạng, kể tại nhất giai đỉnh phong đại viên mãn. Bất quá đã trải qua sau khi sự tình lần này, Lâm Trường Thành quyết định tạm thời không giúp ong chúa tần giai, dù sao hiện tại bảy ong cũng đã đủ dùng. Thông qua khế ước đem hiệu của ánh sáng triệu mà tới, đem Lộc Tiểu Mẫn trong sân tiến giai sự tỉnh, nói cho nó biết, cũng để bọn chúng không cần lo lắng đằng sau. Lâm Trường Thanh liền thối lui ra khỏi nội không gian, dù sao hắn hiện tại hay là tại Thanh Vân Tông trụ sở bên trong, ở nội không gian nốc quá lâu cũng không tốt, sẽ ra tăng bại lộ nguy hiểm. Về tới gian phòng của mình đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem dắt cơ ngọc bội lấy ra, tiếp tục tế luyện. Chờ, các loại tâm thần cùng pháp lực đều tiêu hao không sai biệt lắm đằng sau, mới dừng lại nghỉ ngơi, cứ như vậy vừa đi vừa về 2 3 lần. Mới đem hôm nay kế hoạch tế luyện tiến độ hoàn thành. Sau đó chính là pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện, hắn mỗi ngày đều đem sắp xếp thời gian phi thường đấy. Khả năng cũng liền sáng sớm tương đối rảnh rỗi, có thể bồi tiếp Trần Tử Nhã uống trà nói chuyện phiếm luật bạn, nhưng là này thời gian, còn muốn gạt ra một chút dùng để nuôi nấng linh thú cùng linh trùng. Trần Tử Nhã trong tay những cái kia tự tinh ngọc, cũng là cách mỗi mấy ngày, liền sẽ bị Lâm trưởng thanh thu hồi linh thú vòng tay bên trong. Hắn mỗi lần đều sẽ cho chúng nó sớm chuẩn bị thịt yêu thú, nhị giai linh tinh, còn có trọng yếu nhất trăm năm châu quả, tất cả đối bọn chúng bồi dưỡng, cho tới bây giờ đều không có rơi xuống qua. Từ khi tới nơi này đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng rất ít muốn chỗ loạn đi dạo, chỉ đi qua một lần bên ngoài 100 dặm tích Vân Thành. Cái này tích Vân Thành cùng Thanh Vân Giác Thanh Vân Thành không sai bị lắm, đều là cư trú rất nhiều thành vân tông tu sĩ phàm tục gia người cùng hậu duệ. Chiếm diện tích phạm vi so Thanh Vân Thành quy mô phải lớn hơn gấp bội, một lần kia là 4 người kết bạn đi. Hàng việc hệ thu hoạch cũng không lớn, tại tích Vân Thành phường thị phố đánh cửa đá, hắn cũng chỉ thu hoạch một khối không lớn thượng phẩm nguyên thạch. Cho nên đi một lần đằng sau, hắn liền không muốn lại đi, dù sao hắn không phải thành vân tông đệ tử, mà lại hắn biết nơi này, Kim Đan cùng nguyên anh tu sĩ rất nhiều. Bởi vậy vì không cho thái tổ mẫu gây phiền toái, Cố Liên Đàng hoàn cùng Trần Tử Nhã đợi tại thuật dương cư bên trong, tu luyện, dưỡng trà, huấn luyện linh thú. Ngẫu nhiên cũng cùng Hồ Vân Na còn có Triệu Minh Hà, bốn người cùng một chỗ tiểu tụ một chút, qua vẫn là vô cùng phải mái dễ chịu thoải mái. Trong lúc bất tri bất giác, 2 tháng rưỡi liền đi qua, Lâm Trường Thành hai người mới từ thái tổ mẫu nơi đó trở về. Nói sự tình, chính là liên quan tới ngày mai tại tông môn quảng trường tập hợp, xuất phát đi tham gia một giáp thí luyện sự tình. Lần này là Thanh Vân Tông một vị nguyên anh lão tổ dẫn đội, bất quá thái tổ mẫu cân nhắc đến, mục thành dùng, Lâm Trường Thành, Trần Tử Nhã ba người. Còn có bên này thành hạ ngọn núi nhất mạch, mà khác ba vị trúc cơ kỳ đệ tử cũng muốn tham gia lần thí luyện này, cho nên cố ý tiếp lần này hộ pháp nhiệm vụ. Dù sao không có khả năng để một vị nguyên anh lão tổ tự mình ra mặt đi quản lý những tiểu tu sĩ này đi. Nói là nguyên anh lão tổ dẫn đội, kỳ thật cũng chỉ là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng mà thôi. Bọn hắn những tiểu tu sĩ này, khả năng ngay cả lão tổ mặt cũng không thấy. Bởi vậy cụ thể người làm việc, hay là tiếp hộ pháp nhiệm vụ chút tu sĩ kim đan, cũng may Lâm trưởng thành cùng Trần Tử Nhã trước kia liền chuẩn bị tốt. Mà lại lần này có Thái tổ mẫu đồng hành. Bọn hắn cũng cảm giác tương đối an tâm, bất quá trở lại mục dương ở cửa ra vào thời điểm, Hồ Vân Na còn có Triệu Minh Hà cũng đã tại chờ lấy bọn hắn. Xem ra đều biết sáng mai, bọn hắn liền muốn xuất phát sự tình, mấy cái người chào hỏi, ngồi xuống đằng sau. Hồ Vân Na trực tiếp mở miệng nói ra, ngày mai sẽ phải xuất phát, các ngươi hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa? Ta cũng không giúp được quá lớn bận dữ, chỉ có thể là cao sư huynh cùng Trần sư tỷ chuẩn bị một chút xíu vật nhỏ. Nói xong, lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ, phân biệt cho Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã một người một cái, hai người đang muốn cự tuyệt. Lúc này Triệu Minh Hà cũng mở miệng, nói một câu, đây là ta Nói xong, cũng lấy ra hai cái hộ ngọc, đồng dạng cho Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã một người một cái. Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã hai người hai mặt nhìn nhau, xem ra hai người khẳng định là thương lượng xong. Lâm Trường Thành dứt khoát cầm trên tay hai cái hộ ngọc đều mở ra, Hồ Vân Na tặng đồ vật, là một cái hạt châu màu trắng bạc, tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Thứ này, hắn có thể nói là hết sức quen thuộc, tổ mẫu Trần Khiết Nghi đã từng đưa cho qua hắn một viên hộ thân, bây giờ còn đang trong túi đựng đồ của hắn đâu. Thứ này hẳn là gọi Thiên Lôi châu đi, là thu thập chân chính lôi kiếp, tán giật đi ra năng lượng, luyện chế mà thành, phi thường chân quý mà lại là không có cách nào đại lượng luận chế, cho nên thứ này thật quý một chết. Mà Triệu Minh Hà tặng đồ vật, là một cái màu vàng nhạt đang rượp, cái này Lâm Trường Thanh liền không biết là cái gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Tử Nhã trong tay lộ vật, cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Cho nên hắn nhịn không được mở miệng nói ra, cái này thiên lôi châu cùng viên này ta không quen biết đang rượp, ta biết đều là vật phi thường trân quý. Hai vị sư muội tâm ý, chúng ta đều hiểu, cũng tâm lĩnh, nhưng chúng ta đã có vạn toàn chuẩn bị, thật không cần đến những vật này, các ngươi hay là thu hồi đi thôi. Trần Tử Nhã cũng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hai vị sư muội Thanh ca cùng ta thật đã chuẩn bị xong, không, có sự tình gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết hai món đồ này, khẳng định là chính các ngươi hộ thân bà bối, cho nên chúng ta không có khả năng tiếp nhận, các ngươi hay là trước tu hồi đi thôi. Triệu Minh Hà lắc đầu sau, mới mở miệng nói ra, ta cho các ngươi chuẩn bị chính là Tam Tiếp Kim Mệnh Đan đan dược này các ngươi nhất định phải nhận lấy, tác dụng của nó chính là mặc kệ chịu thương nặng cỡ nào, chỉ cần không phải tại chỗ bỏ mình, đều có thể thông qua ăn vào viên đan dược này, cho mình tranh thủ đến đầy đủ chữa thương thời gian, dài nhất 3 tháng. Nhưng ở trong thời gian này, phải tận lực tránh cho vận dụng quá nhiều pháp lực, bằng không khả năng thật liền thân tử đạo tiêu. Chương 435, thần thức phóng đại. Chương 435, thần thức phóng đại. Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã nghe được hai người, cầm trong tay lại là vật chân quý như vậy, đều phi thường giật mình. Phải biết cái này Tam Kiếp Kim Mệnh Đan thế nhưng là phi thường nổi danh, mặc dù không có tự phụ thông huyền đan chân quý như vậy, nhưng lối bọn hắn tới nói, cũng là phi thường khó được, thứ này nhưng so sánh chúc cơ đan muốn chân quý nhiều, mà lại chủ yếu nhất là phi thường khó được, trên thị trường cũng cực ít nhìn thấy, chủ yếu là bên trong một loại Tam Kiếp Hoàn Hồn thảo, vô cùng hi hữu cùng rất khó được. Bình thường chính là có thể luyện ra, cũng sẽ không tùy tiện cầm tới trên thị trường lưu thông, đều là giữ lại chính mình dùng, có thể là giao dịch cho thân bằng hảo hữu. Bất quá, Lâm Trường Thanh tại biết là loại đan dược này đằng sau, liền biết mình không thể lại cư tuyệt. Có nó, tương đương với lại có một tầng bảo hiểm, mà lại chính mình vừa vặn cũng không có chuẩn bị loại vật này, đan dược chữa thương đến là có khuyết. Nếu dạng này, vậy Dức Hoát liền đem hai người các nàng, tặng đồ vật đều thu cất đi, cũng không thể một cái thu, một cái không thu đi. Về phần hai vị sư muội tình nghĩa, hắn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng, về sau tìm cơ hội lại phản hồi cho các nàng là được. Thế là mở miệng nói ra, hai vị sư muội, các ngươi tặng đồ vật thực sự quá trân quý, vốn là không nên thu. Nhưng ta biết hai vị sư muội tình nghĩa, vậy cái này bốn kiện bảo vật, coi như tạm thời cho chúng ta mượn, nếu như lần này một giáp thí luyện không dùng được, cấp độ kia chúng ta trở về thời điểm, lại đem bảo vật trả lại cho các ngươi, nếu như tiêu hao hết, cũng do chúng ta về sau tìm tới không sai biệt lắm tương tự bảo vật, bồi thường cho hai vị sư muội, không biết ta như vậy an bài, hai vị sư muội có đồng ý hay không? Nghe được Lâm Trường Thanh nói lời, Triệu Minh Hà cùng Hồ Vân Na hai người nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều chăm miệng một lời biểu thị đồng ý cấm nàng cũng minh bạch, Lâm Trường Thanh hai người không có khả năng tùy tiện tiếp nhận các nàng lễ vật quý trọng như vậy. Mặc dù hai người các nàng sát thực đều là cam tâm tình nguyện, nhưng lại cũng không có biện pháp, cưỡng ép đè xuống Lâm Trường Thanh nhận lấy đồ đạc của các nàng. Có thể có hiện tại kết quả này, đã so với các nàng trước kia dự đoán muốn tốt rất nhiều. Bất quá, Hồ Vân Na vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, "Cao sư huynh, Trần sư tỷ, ta đưa tiên lôi châu, cũng không có các ngươi nghĩ chân quý như vậy." Thường cách một đoạn thời gian, trong tông môn chắc chắn sẽ có người tại độ kiếp đài độ kiếp, mặc kệ bọn hắn có thể thành công hay không, đều có thể thu thập được một chút tán giật lôi kiếp năng lượng. Bọn hắn sẽ mời ta sư phụ có thể là sư tổ xuất thủ, luyện chế thành Thiên Lôi Châu, thời gian lâu dài đằng sau, chúng ta mạch này tự nhiên tích lũy, không ít vật như vậy. Bởi vậy cái này Thiên Lôi Châu, thật không có các ngươi nghĩ đến thưa thật như vậy cùng trân quý. Cho nên gặp được thời điểm nguy hiểm, tuyệt đối không nên không nữa, nên dùng liền dùng, các ngươi có thể bình an trở về trọng yếu nhất. Chỉ là sử dụng thời điểm, nhất định phải chú ý khống chế tốt khoảng cách, thứ này uy lực đặc biệt to lớn. Nhất định phải đem khoảng cách ít nhất khống chế tại 30 trượng bên ngoài, nếu không, lôi kiếp lực lượng khẳng định sẽ lan đến gần chính mình. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đều nhẹ gật đầu, cái này cũng cho Lâm Trường Thanh cảnh tỉnh. Nếu Thanh Vân Tông trong cửa có chuyên môn độ kiếp đại thu thập tán giật lôi kiếp năng lượng, cũng đem bọn chúng đều luyện chế thành thiên lôi châu. Cái kia những tông phái khác, khẳng định cũng có tình huống tương tự tồn tại, quy mô lớn trang bị loại vật này, khẳng định là không thể nào. Nhưng là một số nhỏ có quan hệ tu sĩ, làm một hai cái dùng để phòng thân, tuyệt đối là phi thường có khả năng, cho nên lần này một giáp thí luyện liền muốn đặc biệt coi chừng. Đối với những đối thủ kia, có thể giết chết lời nói, liền muốn tận lực gọn gàng mà linh hoạt giết chết, cũng không thể để cho mình tại trong khe cống ngầm lật ra thuyền. Lâm trưởng thanh nhẹ gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói ra, đa tạ hồ sư muội nhắc nhở. Chúng ta đều nhớ kỹ. Trần Tử Nhã lúc này cũng không nhịn được hỏi, "Hồ sư muội, đã các ngươi mạnh này, có lợi hại như vậy đồ vật. Cái kia lúc đó tại Tử Dương trong bí cảnh, có phải hay không không cần thành ca xuất thủ, liền có thể tự mình giải quyết truy sát đối thủ của ngươi?" Hồ Vân Na không nghĩ tới Trần Tử Nhã lại đột nhiên hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là mở miệng giải thích, "Chúng ta lúc đó đều vẫn là luyện khí kỳ, trên thân lại không có pháp lực, liên tiên lôi châu đều không tê được, lại nơi đó có thể sử dụng." Lại nói coi như có thể sử dụng, ngay lúc đó thần thức cao nữa là cũng liền 10 trượng khoảng cách, dùng cái này không phải tương đương với đồng quy vu tại sao? Cho nên tại luyện khí kỳ thời điểm, bất kể như thế nào, khẳng định đều là không sử dụng được, cũng may, lúc đương thời cao sư huynh xuất thủ cứu ta. Nghe giải thích của nàng, Trần Tử Nhã cùng Triệu Minh Hà giờ mới hiểu được tới, là các nàng hiểu lầm. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà ở chỗ này, lại ở lại một hồi nhi, căn dặn hai người bọn họ nhất định phải bình an trở về. Biết Lâm Trường Thanh hai người khẳng định còn phải lại chuẩn bị thứ gì, cho nên cũng không có ngốc quá lâu, trước hết cáo từ rời đi, đem thời gian để lại cho chính bọn hắn. Kỳ thật Hồ Vân Na hai người cũng không biết Lâm Trường Thanh bọn hắn, thật làm mười phần chuẩn bị, có thể nói vẫn luôn đang đợi một giáp thí luyện mở ra. Phương Diện Khắc còn dễ nói, vẻn vẹn là thần thức phương diện, liền được lớn vô cùng tiến bộ. Từ khi chưa làm 8 lần, phục dụng luyện hóa Lâm Trường Thanh lấy ra địa hồn quả đằng sau, chân tự nhã thần thức, liền trực tiếp siêu việt trúc kỳ sơ kỳ cực hạn, đạt đến 200 triệu ra mặt, còn kém hơn 10 triệu liền tiếp xúc đến trung kỳ mức cực hạn. Mà Lâm Trường Thanh thần thức, liền càng thêm kinh người, siêu việt trúc giữa kỳ kỳ 250 triệu cực hạn, đạt đến 350 triệu. Cái này ở trong cùng giai mặt, coi là siêu quần bật tụy. Phương Diện Khắc, bọn hắn cũng chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mà lại từ khi tại Triệu Âm Thành, biết một giáp thí luyện tin tức, đến bây giờ không sai biệt làm có 8, 9 tháng thời gian. Hai người vẫn luôn không dám thư giãn, cũng may bỏ ra cố gắng, đều có không tệ hồi báo. Bởi vì ngày mai liền xuất phát, Lâm Trường Thanh quyết định hôm nay không hề làm gì, liền bồi Trần Tử Nhã bươm lòng một ngày. Thế là hai người thật tốt đem thích Vân Sơn du ngoạn một lần, chờ về nhà Mục Dương ở đằng sau, hai người lại nhịn không được, tu luyện thời gian thật dài âm dương hòa hợp kinh thẳng đến Trần Tử Nhã ăn quá no mới kết thúc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hai người liền cùng Mục Thanh Dung, còn có Thành Hà Phong Mạch này, mặt khác ba vị tu sĩ chúc cơ tụ họp cùng một chỗ đến, quảng trường tông môn bên trên chờ đợi, ba vị này tu sĩ chúc cơ hai nam một nữ, đều là chúc cơ chủng kỳ tu vi, trong khoảng thời gian này mấy người cũng đã gặp mấy lần mặt. Lẫn nhau cũng coi là nhận biết lân lộn một cái quen mặt, nhưng là Lâm Trường Thành cùng bọn hắn cũng không có quá lớn giao tình. Bất quá ba người này đều là mấy vị sư bá đệ tử, nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm, đủ khả năng tình huống dưới, Lâm Trường Thành cùng chần tự hay là sẽ đưa tay giúp một chút. Co như cảm tạ mấy vị sư bá, cho bọn hắn tặng quả ra mắt, mấy người đứng chung một chỗ, bốn phương tám hướng đều có tu sĩ lần lượt chạy đến. Chương 436. Siêu cấp dẫn dắt phát triển 436, siêu cấp dẫn dắt phát trận. Về sau từ từ, liền tự động biến thành ba cái to lớn vòng tròn, luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ, còn có tự phụ kỳ, mỗi cái một cái vòng tròn. Mục Thanh Dung cũng khi nhìn đến bằng hữu quen thuộc đằng sau, liền đi qua, cũng không tiếp tục cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Dù sao nàng cùng bọn hắn không phải một vòng, các nàng tự phụ kỳ tu sĩ mặc dù cũng giống như bọn họ, tại cùng một cái trong bí cảnh thí luyện, nhưng hẳn là tại khác biệt khu vực, cho nên Mục Thanh Dung cũng nhất định phải tìm mấy cái quen biết đồng bạn, đến lúc đó ở bên trong gặp, có thể lẫn nhau giúp cầm một chút. Cũng không lâu lắm, liền không có người lại chạy tới. Lúc này một trận thần thức cường đại đảo qua. Sau đó một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt tại tất cả mọi người vang lên bên tai, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền chuẩn bị lên thuyền lên đường đi. Tiếp lấy trên bầu trời, liền không nhưng xuất hiện năm vị tu sĩ kim đan thân ảnh, thái tổ mẫu thỉnh linh liền tại bọn hắn bên trong. Tiếp lấy có một vị tu sĩ kim đan, trên không trung phẩy tay, một chiếc như bạch ngọc bảo thuyền, chậm rãi từ thay đổi nhỏ lớn, cũng rơi vào quảng trường tông môn bên trên. Bảo thuyền toàn thân trắng nõn không tí vết, phía trên có năm tầng lầu các, trên lầu các có một ít màu vàng tô điểm cả chiếc bảo thuyền nhìn qua phi thường rộng lẫy xinh đẹp, đồng thời thân tàu có dài hơn 200 trượng, khoảng 70 trượng độ rộng, chiếc này nhưng so sánh thái tổ mẫu bảo thuyền, nhìn qua còn cao cấp hơn đại khí nhiều hơn. Sau đó cái kia thả ra bảo thuyền tu sĩ Kim Đan, lại mở miệng nói ra, tất cả luyện khí kỳ đệ tử, đều đến lầu 1 chính mình tìm phòng chống nghỉ ngơi. Trúc cơ kỳ đệ tử tại lầu 2, tử phủ kỳ đệ tử tại lầu 3, chúng ta lần này đại khai muốn phi hành hơn 10 ngày, tất cả đệ tử chỉ có thể ở buồn lâu tầng cùng bon thuyền hoạt động địa phức khác, nghiêm cấm xung loạn, nếu là qué rầy có thể là va chạm lão tổ, đến lúc đó liền phạt các ngươi đến âm phong động, trừng thủ 3 năm. Các đệ tử đều nghe rõ chưa? Xem rõ ràng hiện tại liền bắt đầu lên thuyền. Sau đó mọi người bắt đầu có thứ tự lên thuyền, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người, tại lầu 2 tìm hai cái dính liền nhau phòng trống, ở đi qua. Không bao lâu, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác được bảo thuyền ngay tại lên cao, cũng dần dần gia tốc, biết là chính thức xuất phát. Thế là liền đến sát vách cùng Trần Tử Nhã cùng uống trà, hắn trong khoảng thời gian này đều đang cố ý biết, tận lực nhiều làm bạn Trần Tử Nhã. Dù sao chờ lần này thí luyện kết thúc về sau, hắn liền chuẩn bị chính mình xuất phát, ra phía ngoại sông sáo 60 fan. Khi đó, lại càng không có thời gian làm bạn nàng. Cho nên gần nhất bọn hắn ở chung một chỗ thời gian đều càng lâu hơn. Trần Tử Nhã cũng rất thông minh, đã lĩnh ngộ được Lâm Trường Thanh ý tứ, bởi vậy hai người trong khoảng thời gian này, so với bọn hắn vừa kết thành đạo lữ lúc ấy, còn muốn càng thân dính. Lúc này hai người chính dự vào cùng một chỗ nói chuyện hôn qua hồ sư muội đưa tới Thiên Lôi Châu, ngươi tế luyện xong chưa? Lâm Trường Thanh ôm Trần Tử Nhã hỏi còn không có đâu. Chuẩn bị hai ngày này ở trên thuyền bất thời gian, lại đến tế luyện, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lâm Trường Thanh tại bên hông mình trên túi trữ vật mặt một vòng, lấy ra cái kia trang Thiên Lôi Châu hộ ngọc, đặt ở Trần Tử Nhã trong tay. Sau đó mới tiếp tục nói ta viên kia, cũng giao cho ngươi cùng một chỗ tế luyện. Lúc đó Lâm gia xảy ra chuyện thời điểm, ngươi cũng thấy đấy, tổ mẫu cũng cho ta một viên thiên lôi châu, nhưng là đến bây giờ, ta cũng còn không dùng đâu. Cho nên viên này thiên lôi châu, lưu tại ta chỗ này hoàn toàn chính là lãng phí, ngươi đấu pháp thực lực vẫn tương đối yếu, bởi vậy hay là cho ngươi hộ thân đi. Dạng này ta mới càng yên tâm hơn một chút. Còn có mặc dù gần nhất cũng kiến thức, bên này Thanh Vân tông đệ tử thực lực, nhưng dù sao không phải chân chính sinh tử tương bác, bọn hắn cũng đều là có chỗ giữ lại. Cho nên đến trong bí cảnh, ngươi muốn càng thêm coi chừng cùng để cao cảnh giác, mau chóng tới cùng ta tụ hợp, như thế mới tương đối an toàn. Trần Tử Nhã chờ một chút, hay là nhận lấy hộp ngọc kia con, cũng mở miệng nói ra, "Viết, ta hiện tại đấu pháp năng lực cũng không tính quá yếu, đồng thời nói thế nào, đều có nhiều như vậy bảo vật cùng linh trùng hộ thân, thế nào đều có thể kiên trì đến cùng ngươi tụ hợp. Ngươi cũng đừng có lo lắng nhiều lắm, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy." Lâm Trường Thanh nhìn thấy nàng chịu nghe nói, cũng yên lòng, dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Nếu là không có thể đem Trần Tử Nhã an toàn mang về nhà, Hắn cũng không biết muốn làm sao đối mặt, người nhà cùng tổ mẫu, thái tổ mẫu thân nàng. Cũng may Trần Tử Nhã cũng không có cậy mạnh ý tứ, vậy hắn cũng yên lòng, chỉ cần hai người có thể thuận lợi tụ hợp. Bằng thực lực của hắn, cam đoan hai người an toàn, khẳng định là không có vấn đề quá lớn. Hai người dính một cái sáng sớm đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu bình thường tu luyện. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua, trong nháy mắt liền nửa tháng, hôm nay hai người cùng uống trà nói chuyện trời đất thời điểm. Bên hai đột nhiên nghe được, các đệ tử chuẩn bị, chúng ta liền muốn đến chỗ rồi. Thu thập xong chính các ngươi đồ vật, một khắc đồng hồ đằng sau chuẩn bị xuống thuyền cũng may Lâm Trường thanh tất cả mọi thứ đều tại trong túi đựng đồ của hắn, cũng sẽ không cần lại trở về thu thập. Bất quá lúc này, hai người phi thường có ăn ý, đều đem dắt cơ ngọc bội đem ra, đeo tại trên cổ, sau đó dùng quần áo che đậy lưng lên. Sau đó Trần Tử Nhã nhanh chóng thu thập xong đồ vật, hai người liền cùng một chỗ đến bão thuyền. Bảo thuyền còn tại nhanh chóng phi hành bên trong, bây giờ nhìn ra ngoài, bên ngoài hay là liên miên bất tận dãy núi cùng rừng rậm, còn nhìn không ra mở ra bí cảnh địa phương ở nơi nào. Qua có một hồi, rốt cục nhìn thấy một sơn cốc khổng lồ, đồng thời bên trong đã có mấy đám người, chiếc cứ lấy khác biệt nơi hiệu lệnh. Lúc này bảo thuyền bắt đầu giảm tốc độ, cũng đáp xuống tiên ầm tông cùng thiên tinh kiếm phái, cách nhau chô không xa, toàn bộ dưới người bảo thuyền đằng sau. Lâm Trường Thanh mới có thời gian dò xét bọn hắn chố sơn khúc này, bắt mắt nhất địa phương, không thể nghi ngờ chính là sơn cốc chính giữa. Nơi đó đang có một cái phi thường to lớn pháp trận ngay tại vận hành, có mười mấy người, chính vây quanh pháp trận không ngừng đánh lấy pháp quyết. Lúc này Trần Tử Nhã mở miệng nói ra, làm sao cảm giác giống như có một chút quen thuộc bộ dáng, cái này tựa như là một cái siêu cấp dẫn dắt pháp trận. Ta tại tông môn trong tàng kinh các, giống như có nhìn thấy qua, chỉ là không biết, cái này cùng chúng ta muốn đi vào bí cảnh Có quan hệ gì? Lâm Trường Thanh lắc đầu, thứ này hắn càng xem không hiểu, bất quá hắn lúc này cũng không quan tâm pháp trận này, đây đều là từng cái tông môn cao tầng phải quan tâm, hắn cảm thấy hứng thú, trừ nhận biết ngũ đại môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều trước kia chưa từng gặp qua môn phái, không đến trước đó, bọn hắn cũng nhìn qua một chút, tham gia lần này một giáp thí luyện môn phái đại khai giới thiệu. Có một bộ phận tu sĩ đặc thù hết sức rõ ràng, vẫn là có thể rất dễ dàng liền, đối đầu, tỉ như sau lưng có to lớn quạt đại, chính là Dương Thi tông. Toàn thân mặc quần áo màu đen, đồng thời phát ra trận trận âm khí, chính là Ngự Quỷ tông. Toàn bộ đều là tuổi trẻ nữa tu đồng thời quần áo cực kỳ to gan mê người, khẳng định chính là Diệu Ngọc tông. Chương 437, Thiên Linh Quỷ. Chương 437, Thiên Linh Quỷ. Diệu Ngọc tông nữ tu sĩ đúng là dáng vẻ thước tha mê mại, phi thường không tệ, làm một cái có được đạo lư năm tu, tự nhiên có thể minh bạch các nàng chỗ tốt. Cho nên, Lâm Trường Thanh vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, bất quá Trần Tử Nhã ngay tại bên người, hắn cũng không dám quá mức chăm trợn, qua xem qua nghiện coi như xong. Còn có một đám phi thường bắt mắt người, chính là người mặc cà sa màu đỏ đầu trống lớn, không cần phải nói khẳng định là Hồng Liên tự Phật tu, bọn hắn thực sự quá có nhận ra độ tới tham gia thí luyện nhiều vô số mười mấy môn phái, còn có mấy cái môn phái tu sĩ đặc thù cũng không phải là quá rõ ràng, thực sự không có cách nào phân biệt ra được, bất quá nhiều người như vậy, ở tại trong sân cốc, đủ loại thanh âm hay là không nhỏ. Tu tập cùng một chỗ liền biến thành các loại tiếng ùng ùng vang, mà thanh vân tông người, xem như tới tương đối chế. Tổng cộng 15 nhà tham gia thí luyện môn phái, Lâm trưởng thành đến một chút, bao quát thanh vân tông ở bên trong, đã tới 12 nhà. Còn kém 3 nhà liền toàn bộ đến giao. Lúc này đột nhiên một trận thần thức cường đại đã qua, tiếp theo chính là một tiếng liêu sáng chìm thê, từ xa mà đến gần. Rất nhanh một đầu phi thường to lớn kim điêu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật là lớn vô cùng, ít nhất là sơ nhất gấp mấy chục lần lớn nhỏ. Bay thời điểm, mặt đất đều bắn ra ra một mảnh bóng ma khổng lồ, đồng thời trên trăm còn ngồi không ít tu sĩ. Cự điêu hơi xoay một lúc sau, liền rơi xuống thành vật tông, cùng Tiên Tinh kiếm phái phụ cận. Sau đó từ phía trên nhảy xuống, mấy trăm khác biệt tu vi tu sĩ, chiếm cứ một góc đằng sau, cũng đồng dạng bắt đầu đánh giá, trong sơn cốc tình huống đều là đối thủ cũ, Lâm trưởng thành cũng không phải là quá chú ý bọn hắn, nhưng nhìn Ngự Linh tông lựa chọn vị trí, liền biết Thanh Vân lục phái, đến Huyền Diễn đại lục đằng sau, đúng là loãn thoáng. Có liên thủ hỗ trợ huấn hướng, bất quá cái này có thể cùng Lâm Trường Thanh không có quá lớn quan hệ, chỉ cần bọn hắn không chọc đến chính mình liền tốt. Nếu là thật có người đối ngủ, chính mình nếu muốn tìm cái chết, hắn cũng sẽ không quản lục phái liên không liên thủ, trực tiếp giết chết là được. Đối diện một hồi lâu, lại tới hai cái tông môn biến mất, cứ như vậy, tất cả tham gia thí luyện 15 cái môn phái, rốt cục liền toàn bộ đến đông đủ. Mà lúc này sơn cốc trung ương có biến hóa mới, một trận hết sức rõ ràng không gian ba động, tại siêu cấp dẫn dắt trên không pháp trận phát ra. Sau đó một cái vết nứt không gian, mắt trần có thể thấy bị dần dần dẫn dắt kéo dài, thẳng đến ổn định thành hình ở đây tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy một cái, ngay tại không ngừng xoay tròn vòng xoáy không gian. Chỗ không gian này vòng xoáy, tản ra một loại làm người sợ hãi không hiểu lực lượng, rất nhiều người vừa nghĩ tới, chờ một chút muốn từ nơi này nhảy vào đi, da đầu liền từng đợt tê dại. Lúc này một cái lãnh đạm mà thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ sân cốc, khiến cho mọi người tinh thần cũng vì đó chấn động một giáp thí luyện bí cảnh đã bị dẫn dắt phát triển, bắt cũng vững chắc tốt, các ngươi chỉ có 1 tháng thời gian, qua thời gian này, cho dù có thoát ly ân ký, cũng không có cách nào rời đi bí cảnh, cho nên chính các ngươi nắm chắc tốt thời gian, đương nhiên nếu là ai có nắm chắc Có thể ở bên trong còn sống một giáp, cũng có thể ở lại bên trong thử một lần. Bất quá, từ khi một giáp thí luyện có ghi chép đến nay, còn không có gặp được, có thể ở bên trong sinh tồn một giáp tu sĩ, chính các ngươi cân nhắc chừng trước tốt. Hiện tại dựa theo lần trước một giáp thí luyện xếp hạng, bắt đầu tiến vào bí cảnh, tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Không có. Không có. Không có. Liên tục 7, 8 âm thanh, đều là lão tổ các phái phát ra thanh âm đột nhiên một tiếng a di đạt Phật. Phá vỡ liên tiếp không có, thanh âm. Cái kia lãnh đạm mà thanh âm nghiêm nghiêm, lần nữa vang lên, nghiêm minh đạo hữu. Người đây là ý gì? Không có ý định tuân thủ trước kia quy củ sao? Nghiêm Minh không dám, chỉ là nghe nói các ngươi ngự quỷ tông, gần nhất đạt được một cái Thiên Linh Quỷ, đồng thời bị Thiên Khốc đạo hữu đạt được. Cho nên muốn cùng Thiên Khốc đạo hữu thương lượng một chút, có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem Thiên Linh Quỷ đổi cho ta. Thiên Khốc nghe được Hồng Liên tự con lựa chọn, thế mà đang đánh hắn mới đến tay Thiên Linh Quỷ chủ ý, cái này đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Bất quá, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, cho nên hắn hay là nhẫn nại ở trong lòng sắc cơ. Tiếp tục thản nhiên nói, vậy ta có phải hay không cũng có thể yêu cầu, các ngươi Hồng Liên tự đem chấn tự thánh xá lợi đổi cho ta? Nghe mình cũng nghe Già Thiên Khốc trong giọng nói sắc cơ, bất quá một cái Thiên Linh quỷ trưởng thành, không biết có bao nhiêu sinh linh lọt vào vết chóc. Nhưng là vị công đức, bước lên một chút phong hiểm hay là đẳng giá, cho nên hắn hay là tiếp tục nói, Thiên Khốc đạo Hưu nói đùa. Mặc dù Thiên Linh quỷ mấy trăm năm đều chưa chắc có thể ra một cái, bất quá chỉ có thể dụng tâm tìm kiếm, ta là kiên nhẫn chờ đợi, luôn có thể lấy được, nhưng thánh xá lợi trên vạn năm đến, coi như chỉ có viên này. Cả hai căn bản cũng không ngang nhau, nếu như Thiên Khốc đạo Hưu thật đối với xá lợi tự cảm thấy hứng thú lời nói, trong tay của ta ngược lại là có một viên, tôn giả viên tịch đằng sau lưu lại xá lợi. Vừa vặn cùng đạo Hữu Thiên Linh Quỷ, thuộc về cùng một cấp bậc bảo vật, có thể cùng Thiên Linh Quỷ trao đổi một chút, không biết Thiên Khốc đạo hữu ý như thế nào. Nghe đến đó, Thiên Khốc thật đúng là có một chút điểm tâm động, chủ yếu là đến bọn hắn tu vi này cảnh giới, nếu lại tiến một bước thực sự quá khó khăn. Tấn giai đến hoa thần kỳ, càng là khó càng tiên khó, hắn đến là muốn nhìn xem, có thể hay không từ viên này tôn giả xá lợi bên trong, đạt được một số khác biệt gợi ý bất quá để hắn cầm Thiên Linh Quỷ đi đổi, trong lòng của hắn ngược lại là thật không nỡ. Thế là linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra, tôn giả xá lợi hay là kiếm một chút. Vậy không bằng dạng này, chúng ta đánh thử đi. Hồng Liên tự Nghiêm Minh chân quân nghe, trong lòng vui mừng, có thể lệnh cược, liền có khả năng đem Thiên Khốc Thiên Linh Quỷ làm tới. Cho nên, vẫn là không nhịn được mở miệng truy vấn, Thiên Khốc đạo hữu muốn làm sao cược? Bất quá ta yêu cầu, nhất định phải đem cái kia Thiên Linh Quỷ làm tiền đặt cược tính tiến đến. Thiên Khốc chân quân cố ý nhìn hắn một cái, sau đó mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, đương nhiên là cược có sẵn. Liên cược lần này một giáp thí luyện, hai tông chúng ta đệ tử đi ra số lượng, cùng ở bên trong lấy được thành tích. Mỗi còn sống một người đệ tử, coi như một phần, ở bên trong tiến thăng một tầng tính một phần, tiến thăng một tầng tính 3 phần, tiến thăng 3 tầng cấp tính 5 điểm lấy hai tông đệ tử sau cùng đạt được cao thấp, đến quyết định thắng bại, nếu như ta thắng, ngươi ngay ở trước mặt nhiều như vậy vị đạo hữu mặt, đem tôn giả xá lợi cho ta. Nếu là ngươi thắng, Thiên Linh Quỷ ngay ở chỗ này, ta đôi tay giơ lên, không biết Nghiêm Minh đạo hữu ý như thế nào. Nghiêm Minh Tôn Giả nghe chút, lông mày đều nhíu chung một chỗ, hắn không nghĩ tới Thiên Khốc sẽ như vậy vô sỉ, thế mà trắng trợn tính toán hắn. Mặc dù là cùng giai, nhưng Ngự Quỷ Tông tu sĩ, mỗi người ít nhất đều có 3 đến 5 chỉ cùng giai linh quỷ hỗ trợ săn yêu thú, thậm chí là tu sĩ. Chương 438. Đại Thiên Nguyên chuyển thế thuật. Chương 438 Đã tiên nguyên truyền thể thuật, bằng không cũng sẽ không liên tục 2 3 lần, một giáp thí luyện đều là Ngự Quỷ Tông xếp hạng thứ nhất, nói thật Hồng Liên Tự tu sĩ, sức chiến đấu so với bọn hắn hay là kém một chút. Nghiêm Minh Diêu lắc đầu nói ra, mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng là các Ngự Quỷ Tông tu sĩ, mỗi người đều có mấy cái linh quỷ tương trợ. Chúng ta Hồng Liên Tự đệ tử, không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, tương đối mà nói hay là kém một chút, cho nên cái này tựu, 100% thua, ta làm sao có thể đánh cược với ngươi. Thiên Khốc Liên biết cái này Nghiêm Minh láo lựa trọng, sẽ không như thế dễ dàng tan câu, cho nên hơi suy nghĩ quyết định hơi để hắn một chút, vàng không hắn khẳng định không dám cùng chính mình đánh cược. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, lần trước hai tông xếp hạng, trên lệch 170.180% ta hữu, vậy lần này ta thẳng thắn liền để 2 người phần trăm tốt. Lúc này ngươi tổng sẽ không lại cự tuyệt đi. Hồng Liên tự đệ tử không phải thường xuyên hô hào, muốn trừ ma vệ đạo sao? Hiện tại chẳng lẽ ngay cả cùng chúng ta Ngự Quỷ Tông đệ tử, tỉ thí một chút cũng không dám đi. Vậy sau này nhớ kỹ nhìn thấy chúng ta tông môn tu sĩ, muốn trốn xa một chút. Mặc dù Nghiêm Minh tôn giả, biết đây chỉ là đơn giản nhất phép khích tướng, nhưng là vì không tại nhiệm như vậy đồng đạo trước mặt, hạ thấp mặt mũi lại thêm thiên khốc lại để cho 200 điểm, cho nên hắn cũng không phải là không có một chút cơ hội thủ thắng. Mà lại Phật đều muốn tranh một nét nhang, đừng nói là hắn, thế là hay là quyết định, mở miệng nói ra, "Đi, liền theo ngươi nói để cho ta 200 điểm, ta và ngươi cược." Thiên khốc nhìn thấy hắn rốt cục mắc câu rồi, cũng không che giấu nữa, nhịn không được cười ha ha, đến bọn hắn tình trạng này, lời nói ra, cơ bản liền sẽ không đổi ý đặc biệt là tại nhiều như vậy cùng giai đạo hữu trước mặt, nếu như không phải quan hệ đến thân gia tính mệnh, cũng sẽ không có người dám tùy tiện liền tư lợi nuốt lời đến bọn hắn tình trạng này, tu vi càng cao, vòng tròn ngược lại càng nhỏ. Nếu để cho người khác lưu lại không có tín dụng ấn tượng, vậy sau này khả năng liền không có bao nhiêu người dám cùng ngươi bù đắp nhau, cái kia đến lúc đó lại muốn tiến một bước, liền sẽ càng thêm gian nan đột nhiên lại linh cơ khế động, dù sao một con cửu là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi, không bằng chiêu nhiều một ít người gia nhập vào đánh cược bên trong đến, dạng này hắn còn có thể kiếm được càng nhiều tiền nghi. Thế là đối với tất cả mọi người mở miệng nói ra, còn có hay không vị đạo hữu nào muốn gia nhập chúng ta cái này đánh cược? Ta hôm nay linh quỷ không chỉ có thể thu phục, bồi dưỡng thành nguyên anh kỳ giúp đỡ, đồng thời xuất quỷ nhập thần, khó mà tiêu diệt liền không nói. Các vị thậm chí có thể đem nó luyện chế thành thân ngoại hóa thân, ngẫm lại nó có hư có thực, vô tung vô ảnh, các vị chẳng lẽ không tâm động sao? Chỉ cần có thể xuất ra ta để ý bảo vật, liền có thể gia nhập vào đánh cược bên trong đến, nói không chừng thật liền bị ngươi thắng tới tay đồng thời cũng có thể cùng Nghiêm Minh đạo hữu một hạng, đem chúng ta hai tông lần trước xếp hạng trên lệch điểm số trừ, cái kia mọi người tương đương chính là công bằng cạnh tranh. Bị Ngự Quỷ Tông Thiên Khốc chân quân, dạng này lúc thì dù, thật đúng là có mấy cái tông môn lão tổ bị hắn thuyết phục. Thế là Thiên Tinh kiếm tông Hàn Tinh lão tổ Cái thứ nhất mở miệng nói ra, "Thêm ta một suất, ta chỗ này có một độ tốt, cũng đồng dạng có thể làm thành thân ngoại hóa thân đến liền liền dụng." Nói xong, từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cục đá to lớn, lúc này 10 cái Nguyên Anh tu sĩ đều trực tiếp không khách khí dùng thần thức quét một chút. Rất nhiều người đều không nhịn được à, một tiếng, tương đối có kiến thức Nguyên Anh tu sĩ, đã nhận ra vật này là cái gì. Nhao nhao cảm thán Hàn Tinh lão tổ là tại phí của trời, mà Hàn Tinh lão tổ chính mình cũng đại khái có thể đoán được, đám người là nghĩ thế nào? Thế là nhịn không được mở miệng giải thích, "Thứ này không phải ta móc ra, ta không có tiện cận như vậy." Đây là môn hạ đệ tử của ta ở bên ngoài gia thám hiểm, ngẫu nhiên bắt được, hắn lại là thuộc về nửa hiểu được không, trực tiếp liền đem cái này thiên sinh điệu dưỡng thạch thai cho đào lên. Cũng may hắn hay là có một chút điểm đầu óc, biết muốn đào lớn một chút, cho nên còn tốt, cũng không có hư hao bên trong bất luận cái gì một chút, mà lại chỉ cần đem thứ này đặt ở điệu tâm linh sữa bên trong tiếp tục ngâm, có thể là đặt ở một cái linh khí phi thường dư thừa địa phương, để hắn tiếp tục sinh trưởng. Chờ, các loại, tiếp qua cái 7800 năm, liền có thể phá xác mà ra, đến lúc đó mặc kệ là tu làm đệ tử, hay là xóa đi thần trí, luyện thành thân thể của mình ngoại hóa thân đều là rất không tệ lựa chọn. Cho nên ta thứ này hẳn là có thể nhập hai vị đạo hữu pháp nhãn đi. Thiên Khốc Chân Quân cùng Nghiêm Minh Tôn giảng nghe, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Chư chờ đợi Thạch Thai xuất thế thời gian sẽ hơi tương đối lâu, đồng thời có thể sẽ có chút tiên thiên không đủ chỗ, không có khác ma bệnh, đầy đủ gia nhập bọn hắn đánh cược. Thiên Khốc Chân Quân thản nhiên nói, đồ vật đủ phân lượng, hoan nên Hàn Tinh đạo hữu gia nhập. Còn có ai muốn tham gia? Lúc này Dưỡng Thi tông Tản Thi lão tổ, cũng mở miệng nói ra, cũng coi như ta một phần. Ta chỗ này có một chiếc rải một thước, nó cái rộng dưỡng hồn một đầy đủ cắt thành 10 phần, luyện chế thành dưỡng hồn bài có thể là dứt khoát trực tiếp luyện thành một thanh trấn hồn đao. Đến Nguyên Anh kỳ còn có thể tiếp tục tầm bổ linh hồn bảo vật, thế nhưng là phi thường thưa thớt. Vật này không thể đi. Không biết phải chăng là có thể vào các vị đạo hữu pháp nhãn. Không cần phải nói, có thể dài đến dài một thước rưỡi một mục, ít nhất đều cần mấy vạn năm thời gian, bởi vì dưỡng hồn bảo vật tính cả thủ. Muốn so phổ thông ngũ giai bảo vật, còn muốn chân quý bên trên rất nhiều, xem như sen vào ngũ giai đến lục giai ở giữa bảo vật đật thủ. Thứ này vốn là tàn thi lão tổ áp nãy hỏng bảo vật, là không có tính toán lấy ra, nhưng là hắn thực sự quá cẩn, thành thai kia Hắn mặc dù có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng phía trước đã không có đường có thể đi, xem như trực tiếp đang chờ chết. Cũng may hắn rơi cơ duyên xảo hợp, đạt được một phần phi thường chân quý bí thuật, Đại Thiên Nguyên chuyển thế thuật. Phần này bí thuật chính là chuyên môn dùng để hoàn mỹ đột phá, loại này thiên địa sủng nhi bí thuật, một khi thi pháp thành công, liền có thể cùng trước kia hết thảy chặt đứt nhân quả liên hệ, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đồng thời bởi vì thân là thiên địa sủng nhi nguyên nhân, tư chất càng là không phải cùng bình thường, lại thêm chính hắn mấy ngàn năm nhân sinh lực duyệt, hắn có đầy đủ năng chất, dùng mấy trăm hơn ngàn thời gian Liênn có thể khôi phục hiện hữu tu vi đồng thời có lớn vô cùng năm chắc, luyện tu đến hóa thần hậu kỳ phi thăng thượng giới, cho nên thạch thai này, hắn hiện tại là tình thế bắt buộc. Thậm chí đã ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải đạt được món bảo vật này, cho dù là không từ thủ đoạn, cũng phải đem đồ vật cướp đến tay bên trong, cho nên mới sẽ đem hắn trước kia, coi như là mệnh căn tử dưỡng hồn mục lấy ra, làm tiền đặt cược. Mà bởi vì có những thứ này dụ hoặc, trên cơ bản ở đây tất cả nguyên anh lão tổ đều gia nhập trận này càng lúc càng lớn đánh cược đồng thời càng về sau, xuất ra đồ vật càng ngày càng trân quý, trên cơ bản đều là các nhà lão tổ áp đáy hòm bà bối. Chương 439, Vành trướng không gian. Chương 439, Vành trướng không gian. Bởi vì người khác lấy ra bảo bối, rất có thể chính là người tìm hồi lâu, đều không có tìm tới đồ vật, hiện tại thật vất vả thấy được, khẳng định là không thể bỏ qua. Cho nên một trận đánh cờ xuất hiện, làm cho cả một giáp thí luyện cùng thay đổi mùi, Lâm Trường Thành đã cảm giác được, hiện trường tản ra hết sức rõ ràng kiếm chế khí tức ở chỗ này, tu sĩ không có một cái nào là kẻ ngu, biết lần này một giáp thí luyện, cùng trước kia khẳng định là không giống với lúc trước. Nhìn qua tông môn cho bọn hắn ghi chép liền biết, trước kia khả năng còn sẽ có 3 4 tầng người đi ra. Lần này đoán chừng có 1 2 tầng cũng không tệ rồi. Cái này khiến Lâm Trường Thanh không khỏi lo lắng, nhịn không được xoa xoa trần tự nhã tay, ra hiệu nàng đợi một chút nhất định coi chừng. Lúc này dẫn đội tới tham gia một giáp thí luyện, 15 vị tông môn lão tổ, toàn bộ đều tham gia cái này một cái đánh cược. Chờ tất cả mọi người lấy ra, tất cả mọi người công nhận tiền đặt cược đằng sau, Thiên Khốc chân quân nuôi cuối cùng tổng kết nói tốt, nếu tất cả mọi người đã tham gia vào. Vậy chúng ta đầu tiên nói trước, dựa theo ta mới vừa nói phương pháp tính toán điểm số, cho ở đây tất cả môn phái tiến hành xếp hạng đến lúc đó xếp hạng thứ nhất, tại những này tiền đặt cược bên trong, ưu tiên lựa chọn 5 quyển bảo vật xếp hạng thứ 2, tại còn lại tiền đặt cược bên trong, lựa chọn 4 kiện bảo vật. Cứ thế mà suy ra, xếp hạng thứ 3, lựa chọn 3 kiện bảo vật, xếp hạng thứ 4, lựa chọn 2 kiện bảo vật, xếp hạng thứ 5, không được chọn, còn lại 1 kiện bảo vật liền về hắn. Hạng 5 đằng sau, liền không còn có cái gì nữa, cụ thể có thể thu lấy được bao nhiêu, liền nhìn mọi người thủ đoạn của chính mình, các vị đạo hữu còn có hay không cái khác ý kiến? Gian thi chân quân cái thứ nhất truyền thành đạo, cứ như vậy đi. Thiên Khốc đạo hữu an bài thật hợp lý, ta không có ý kiến nhưng mình tôn giả suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cái gì chớ không ổn, thế là cũng mở miệng nói ra, A Di đại phật, lão nạp không có ý kiến, liền theo thiên khốc đạo hữu nói phương pháp chấp hành đi. Đồng ý. Không có ý kiến. Đồng ý. Không có ý kiến. Đồng ý. Không có ý kiến. Cho nên tông môn lão tổ đều tuần tự mở miệng biểu thị đồng ý, không có ý kiến. Bao quát thanh vân tông lão tổ liệt dương chân quân. Mà vừa lúc này, tất cả tham gia thí luyện thanh vân tông đệ tử, bên hai đều truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, các đệ tử nghe lệnh, liệt dương chân quân có lệnh. Lần này một giáp thí luyện, mọi người cần phải toàn lực ứng phó. Nếu như có thể đánh giết phái khác đệ tử, có thể lưu lại thân phận Ngọc Bài làm bằng chứng. Cùng danh Ngọc Bài, tông môn cho 2000 môn phái điểm cống hiến ban thưởng, cao danh Ngọc Bài, tông môn sẽ dành cho 5000 điểm cống hiến làm ban thưởng. Mỗi cung cấp 10 viên phái khác đệ tử thân phận Ngọc Bài, nhưng đến tông môn trong bảo khố, tùy ý lựa chọn một kiện bảo vật, số lượng không hạn, chỉ cần ngươi có đầy đủ Ngọc Bài. Cuối cùng, nếu có ai có thể xuất ra 100 mai phái khác đệ tử thân phận Ngọc Bài, trừ kệ trên ban thưởng bên ngoài, Liệt Dương chân quân sẽ còn thu hắn làm đệ tử ký danh. Nếu có ai có thể xuất ra 500 mai thân phận Ngọc Bài, cái kia Liệt Dương chân quân có thể trực tiếp thu hắn làm đệ tử nhập môn. Còn có, điểm trọng yếu nhất, tất cả đệ tử đều muốn cẩn thận, tận lực còn sống đi ra. Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng, là hắn biết có thể như vậy đoán chừng môn phái khác cao tầng, tại các nhà lão tổ tụ ý phía dưới, khẳng định đều sẽ hạ đạt không sai biệt lắm tương tự mệnh lệnh đến lúc đó trong bí cảnh cạnh tranh, khẳng định càng thêm khắt lệ, tuyệt đối là giết chóc không ngừng hạ trạng. Mà lúc này, Lâm Trường Thành cảm giác được bên cạnh tiên âm tông đệ tử, có người vẫn đang ngó chừng hắn. Xoay người nhìn lại, chính là Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh, mà hai người nhìn thấy Lâm Trường Thành rốt cục chú ý đến các nàng, đều cao hứng phi thường. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Mộc Cửu Âm rút ra một cái túi trữ vật tới cho hắn, cũng may bọn hắn đứng tại tương đối ngoại vi địa phương. Túi trữ vật bị hắn thuận lợi nhận được trong tay, Mộc Cửu Âm đã xóa đi trên túi trữ vật mặt thần thức, cho nên hắn chỉ là hy tế luyện một chút, liền đã có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Bên trong đồ vật cũng chỉ có một dạng, là một cái đuôi vượn cùng âm xuân ốc, mặc dù hắn không có lấy đi ra xem xét, nhưng nhìn lướt qua đằng sau, cũng biết đây là thuộc về tam giai cùng âm xuân ốc, có thể tại một vạn dạng bên trong Thực hiện truyền âm, bất quá Lâm Trường Thanh biết bí cảnh này phi thường rộng lớn, có thể tại rơi vào trong vòng vạn dặm đều cần không nhỏ vật khí, coi như hắn cùng Trần Tử Nhã có dắt cương ngọc bội nơi tay, hai người có thể rơi vào mấy ngàn dặm bên trong, hắn đều muốn ai trời ta ơn. Hướng các nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch ý tứ của các nàng, dù sao cũng là chính mình trị vợ, nếu có thể gặp gỡ, liền đưa tay giúp một cái. Nếu để cho Lâm Trường Thanh chuyên môn đi tìm nàng, vậy khẳng định là không thể nào, hay là trước chiếu cố tốt chính mình cùng Trần Tử Nhã đi. Lúc này Tiên Khốc Chân Quân lại mở miệng nói ra, nếu các vị đại hữu đều đã giao phó xong môn nhân đệ tử, Vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian nữa. Lần trước thí luyện, chúng ta ngự quỷ tông xếp hạng thứ nhất, lúc này chúng ta liền không khách khí, đi trước một bước. Mới vừa nói xong, ngự quỷ tông tu sĩ liền hướng phía trong sơn cốc vòng xoáy không gian vọt vào. Bị ngự quỷ tông tu sĩ làm một cái tập kích, thoáng một cái, tất cả mọi người gấp, cũng mặc kệ thứ tự trước sau. Tất cả mọi người tại tông môn cao tầng gia hiệu phía dưới đều hướng phía vòng xoáy không gian vọt vào. Loại chuyện này, Lâm Trường Thành nhất có kinh nghiệm. Trước kia ngay tại hai người trên ủi, dán hai tấm thần huyễn phù, xem như tương đối sớm tới gần vòng xoáy không gian tu sĩ ại không có tiến vào vòng xoáy không gian trước đó, bọn hắn liền kích hoạt lên dắt cơ ngập đội, để hai người ở giữa hình thành một loại kỳ diệu dẫn dắt. Sau đó hai người cùng một chỗ xông vào vòng xoáy không gian biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh tham gia thí luyện 10. Không không không tu sĩ, đều tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy. Toàn bộ sơn cốc lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có trong sơn cốc một mực tại vận hành siêu cấp dẫn dắt pháp trận, cùng hơn 10 vị giữ đỉnh đại trận vận hành các phái tu sĩ. Một trận manh liệt khó chịu qua đi, Lâm Trường thanh khôi phục cảm giác, cố nén muốn nôn mửa xúc động, ho khan mấy lần đằng sau, mới miễn cưỡng điều chỉnh tới. Hắn biết mình khẳng định tại không gian trong nước rồi hễ Luận không biết bao nhiêu vòng, mới có loại này cảm giác muốn muốn mửa, cũng may hiện tại rốt của tốt. Chênh thủ thời gian trước tiên, đem sơ nhất từ linh thú vòng tay bên trong phóng ra, để nó để phòng bố phía, về phần mừng 2 cũng không dám thả, Lâm Trường Thanh hiện tại khẳng định tại yêu thú cấp 2 trải rộng khu vực. Lấy mừng 2 nhất giai hậu kỳ thực lực, hiện tại phong suất thực sự quá nguy hiểm, hay là để nó tại linh thú vòng tay bên trong nghỉ ngơi đi. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn liền thử muốn đem Lâm Trường Liễu triệu hoán đi ra, nhưng lại cũng không có thành công, ngay sau đó đáy lòng liền truyền đến. Lâm Trường Liễu phản hồi tin tức, theo Lâm Trường Thanh cho lý giải chính là nó không có khả năng trực tiếp xé rách bình chướng không gian, xuất hiện tại Lâm Trường Thành bên người. Chương 440. Hồn phi phế tán. Chương 440. Hồn phi phế tán. Bằng không sẽ bị trận pháp cường đại lực lượng truyền tống rời đi, chẳng qua nếu như Lâm Trường Thành có cần, rễ của nó vẫn là có thể xuyên thấu tiến đến. Nhưng là tiến đến bộ rễ có thể sẽ nhận nhất định tổn thương, cho nên để Lâm Trường Thành không phải bắt buộc, tận lực không cần làm như vậy. Bất quá cũng có tin tức tốt, đó chính là nội không gian cũng không nhận được ảnh hưởng gì, làm theo có thể bình thường sử dụng. Lâm Trường Thành liền biết, không có khả năng lưu lại lớn như vậy lỗ thủng cho hắn chui. Nếu là Lâm Trường Liêu có thể bị hắn triệu hoàn tiền đến lời nói, vậy hắn liền hoàn toàn đứng ở thế bất bại, bất quá xác thực không có chuyện tốt như vậy, hắn vừa rồi cũng là ôm vạn nhất may mắn tâm lý. Hiện tại biết không thể nào, cũng liền trung thực từ bỏ, bằng không cưỡng ép đem Lâm Trường Liêu triệu hoàng tới, có khả năng ngay cả chính hắn đều sẽ bị truyền tống đến tam giai khu vực. Vậy coi như muốn mạng, cho nên vẫn là không nên tùy tiện nếm thử tốt, thành thành thật thật lưu tại nhị giai khu vực mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Lúc này sơ nhất đã truyền đến hai lần dự cảnh, bất quá cách hắn vẫn tương đối xa, hắn tạm thời không muốn để ý tới những này trực tiếp đem pháp lực rót vào dắt cơ trên ngọc bội mặt, một trận kỳ diệu cảm ứng hiện lên ở Lâm Trường Thành trong lòng để hắn lập tức biết, Trần Tử Nhã tại hắn hướng đông nam, đại khái cách hắn khoảng 8000 dặm. Kết quả này xem như không tốt cũng không xấu, một vạn dặm bên trong, vừa lúc ở Tam giai đôi phượng cùng âm xoắn ốc truyền âm phạm vi bên trong. Cũng may khoảng cách này, so với 8 triệu dặm phạm vi, xem như gần vô cùng, trực tiếp tại trong túi trữ vật, xuất ra Tam giai cùng âm xoắn ốc cho Trần Tử Nhã truyền âm. Phát ra hắn bình an rơi xuống đất, hai người đại khái khoảng cách 8000 dặm, hiện tại hắn hướng phía hướng đông nam tiến lên, cùng nàng tụ hợp tiến tức. Bất quá phát ra một hồi đằng sau đều không có phản ứng, Lâm Trường Thanh liền biết, Trần Tử Nhã hiện tại khẳng định gặp được phiền toái. Nhưng là, hắn hiện tại cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể chờ mong chính nàng có thể thuận lợi giải quyết phiền toái. Sau đó Lâm Trường Thanh cưỡng ép thu liễm tâm tình, bởi vì hiện tại lo lắng cũng vô dụng, sau đó liền trực tiếp nhượng kiếm, hướng phía Trần Tử Nhã vị trí cực tốc tiến lên, vừa vặn vừa rồi sơ nhất hai cái dự cảnh, bên trong một cái ngay tại hắn tiến lên phương hướng, khoảng cách 8, 9 dặm rất nhanh liền đến, Lâm Trường Thanh thấy là 7, 8 con thiết bối sơn trừ, trong đó hai cái nhị giai trùng kỳ heo núi lớn, mang theo sáu cái nhất giai trùng kỳ núi nhỏ heo Ngay tại một mảnh trong đùi cỏ kiếm ăn, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là không thể buông tha, bất quá hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng, tâm niệm vừa động, 12 cái nhị giai tử tinh hạt từ linh thú vòng tay bên trong bay ra ngoài, hình thành 12 đạo hào quang màu tím, lao thẳng tới 4500 trượng bên ngoài thiết bối sơn trừ. Tại ở gần hơn 200 trượng thời điểm, thiết bối sơn trừ đã phát hiện bọn chúng, heo mẹ phát ra một tiếng bén nhọn heo tiếng kêu. Muốn đem 6 cái núi nhỏ heo, triệu hắn đến sau lưng bảo vệ, bất quá tử tinh hạt cũng không có cho chúng nó quá nhiều thời gian phản ứng. 12 đạo tử quang xạ tuyến qua đi, đem hai cái lớn thiết bối sơn chư cùng một cái bị lan đến gần núi nhỏ heo, bắn thành cái sảng. Vài tiếng bén nhọn tới cực điểm heo tiếng kêu đằng sau, còn lại năm cái núi nhỏ heo chạy tứ tán. Lâm Trường Thành cũng không hứng thú đuổi theo giết bọn chúng, bởi vì giết cũng không có cái gì thu hoạch, thế là dứt khoát không để ý tới bọn chúng, giải khai thính giác phía trên chế lại. Tiến lên dùng cực phẩm linh khí phi kiếm, đem hai cái nhị giai thiết bối sơn chư bụng xé ra, ở bên trong tìm được hai viên nhị giai trùng phẩm yêu đan, nhận được một cái hộp ngọc bên trong. Giản lên phong linh phù đằng sau, lại thu đến trong túi trữ vật, còn lại hai lớn một nhỏ thiết bối sơn chư thi thể. Hắn cũng không có lãng phí. Toàn bộ đều thu đến chuyên môn chứa đựng thịt yêu thú trong túi trữ vật, chuẩn bị cho hắn linh thú bọn họ ngay mượn lương. Sau đó không tại trì hoãn thời gian, bắt đầu tiếp tục đi đường, về phần 12 tử tinh hạt, cũng không còn thu hồi linh thú vòng tay bên trong, mà là ở tại trên vai của hắn cùng trên lưng, bất quá toàn bộ đều là ẩn thân trạng thái, người khác là không thấy được. Lại bay mấy chục dặm, lần nữa thu đến sơ nhất dự cảnh, bất quá từ sơ nhất truyền lại ý tứ đến xem, lúc này cũng không phải cái gì yêu thú. Bất quá Lâm Trường Thanh hiện tại chỉ muốn nhanh một chút, đuổi tới Trần Tử Nhã nơi đó, cho nên cũng không có chuẩn bị đường vòng, mà lại hắn cũng không thấy đến. Có cái gì có thể ngăn cản hắn? Thế là, không chút do dự vọt thẳng tới, thẳng đến hắn nhìn thấy một cái toàn thân bao quát lấy áo bào màu đen tu sĩ, mới biết được là gặp được Ngự Quỷ tông người, hơn nữa còn là trúc kỳ hậu kỳ tu sĩ, suy nghĩ một chút, hay là không muốn chủ động gây phiền toái, cho nên trực tiếp mở miệng nói ra, vị này Ngự Quỷ tông đạo hữu, ta có việc thời gian đang gấp, mà lại hiện tại vừa mới tiến bí cảnh, tất cả mọi người không có thu hoạch gì, nếu không chúng ta trước không liên quan tới nhau, đều đi một bên, đạo hữu cảm thấy thế nào? Ma ngự quỷ tông tu sĩ, nhìn người tới là một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cảm thấy bắt lấy hắn chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Thế là kiệt kiệt kiệt cười vài tiếng đằng sau, mới âm tiếu mở miệng nói ra, nho nhỏ tạp ngự thật sự là không biết lượng sức. Đem mệnh lưu lại đi. Nói xong vung tay lên, năm đạo màu đen không ngừng quay cuồng âm khí đoàn, lao thẳng tới Lâm Trường Thành mặt mà đến, đang bay đến nửa đường thời điểm, hóa thành năm đạo rõ ràng mặt quỷ đồng thời riêng phần mình hướng phía Lâm Trường Thành phát ra, một đạo quỷ phiếu thuật, ý đồ dung động Lâm Trường Thành thần hồn, sau đó tiến vào thức hải của hắn, thôn phệ hết linh hồn của hắn. Bất quá Lâm Trường Thanh không sợ nhất chính là Ngự Quỷ Tông tu sĩ, trong thức hải của hắn có Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn, Nam Đạo Quỷ Khiếu thuật căn bản đối với hắn liền không có bất cứ tác dụng gì. Tâm niệm vừa động, ba tầng lôi đỉnh hộ thuẫn vẩn quanh ở bên cạnh hắn, sau đó từ trên người hắn bay ra 12 đạo hào quang màu tím, đồng dạng lao thẳng tới Ngự Quỷ Tông tu sĩ. Sau đó 12 đạo tử quang sát tuyến bắn ra, thẳng phá Ngự Quỷ Tông tu sĩ tầng bảy âm khí hộ thuẫn. Tại một tiếng bén nhọn tới cực điểm giữa tiếng tiêu gạo thế thảm, Ngự Quỷ Tông tu sĩ bị tử tinh hạt bắn thành cái sảng. Mã nhanh bay đến Lâm Trường Thanh trước mặt năm cái linh quỷ cũng đồng dạng phát ra năm đạo tiếng tiêu thảm thiết thế lương, đồng thời trên thân linh quang tổn hao nhiều, khí tức bắt đầu cấp tốc phi hành. Mà lúc này Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, năm đạo tấm lôi kim chẩn bắn ra, xuyên thấu năm cái linh quỷ, tại một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, tiêu tán vô tung. Trên mặt đất mất rồi năm khối màu đen kết tinh, Lâm Trường Thanh xem xét, hồn tinh đều đi ra, liền biết bọn chúng khẳng định là hồn phi phế tán. Kỳ thật coi như hắn đứng đấy bất động, cũng sẽ không có sự tình, tại cái kiếp ngự quỷ tông tu sĩ sau khi tử vong, những này linh quỷ cũng trèo chống không được bao lâu. Mà lại trên người hắn còn có ba tầng lôi đỉnh hộ thuẫn, cũng tương tự đẩy đổi bọn chúng đụng hồn phi phế tán. Chỉ là hắn không muốn bị những cái kia ô bế đồ vật cận thân mà thôi. Cũng là cái kia Ngự Quỷ Tông tu sĩ vận khí thực sự không tốt, hết lần này tới lần khác gặp Lâm Trường Thanh loại này đại biến thái, đồng thời hắn hay là lôi thuộc tính, trời sinh khắc chế các loại âm thuộc tính linh khí. Chương 441: Nghị giai linh đảo rừng. Chương 441: Nghị giai linh đảo rừng. Nếu là phái khác tu sĩ, gặp gỡ hắn có thể tự vệ cũng không tệ rồi, bằng không Ngự Quỷ Tông tu sĩ cũng sẽ không liên tục 2 3 lần một giáp thí luyện, điểm số đều là xếp hạng thứ nhất. Lại niệm khẽ động, lại để cho ba cái tử tinh bỏ cạc. Đối với ngựa quỷ tông tu sĩ đầu, bộ ba đạo tử quang sát tuyến, sắp nhận chết triệt để đằng sau. Lâm Trường Thanh mới đi qua, đem hắn trên thân tất cả vật hữu dụng đều làm xuống tới, sau đó mấy cái hỏa cầu thuật xung dưới, đem thi thể xử lý sạch sẽ. Dùng thân thức tìm tòi tỉ mỉ hai lần, sắp nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì bỏ sót, cũng không có thứ gì có thể truy tung đến chính mình. Mới đem 12 cái tự tinh bộ cảm triệu trở về, tiếp tục đi đường, hắn mỗi ngày ít nhất phải đuổi 1000 dặm đường, mới có thể bảo đảm 4 ngày tà hữu, cùng chân tím nhã tụ hợp đương nhiên, cũng không chỉ là vẹn vẹn đi đường. Nếu như gặp phải thích hợp yêu thú cấp 2, cũng muốn dừng lại săn bắt bọn chúng yêu đàn. Một bên khác Trần Tím Nhã vừa hạ xuống, thật vất vả thích trứng điều chỉnh xong sau, liền phát hiện chính mình hẳn là hạ xuống trên một chỗ sơn núi, đồng thời ngay tại nảng phía trước chỗ không xa, có một mảng lớn linh quả thụ, nàng nhịn không được hiếu kỳ, đi lên nhìn kỹ, thật là có thật là nhiều linh độc cây, đồng thời phía trên đã kết rất nhiều linh quả. Cảm ứng một chút, cơ bản đều là nhị giai hoàn toàn chính xác linh độc cây, phía trên kia không cần phải nói, khẳng định là nhị giai linh quả, cái này khiến nàng rất là tâm động. Bất quá có thể là bởi vì, Trần Tím Nhã áp sát quá gần môn nhân, lập tức đưa tới trong rừng đào. Mấy cái nhị giai yêu hầu chú ý, lập tức hét to hướng nàng liền lao đến đồng thời bọn chúng trên tay đều là hư loại kia một trượng 23 dáng giúp cây gỗ, liền hướng phía nàng đánh tới. Trần Tím Nhã cũng là không có kinh nghiệm, căn bản cũng không có nghĩ đến, một mảng lớn có thể liên tục không ngừng sản xuất quý giá nhị giai linh quả rừng đào. Khẳng định là có chủ nhân, cho nên không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, là không thể tùy tiện đến gần. Bất quá, cũng may nàng trong khoảng thời gian này cũng tiếp nhận Lâm Trường thành huấn luyện, cuối cùng không có uổng phí hắn một phen tâm tư, nàng Lâm Trường năng lực phản ứng cũng coi là tăng lên không ít, lập tức vỗ bên hông túi linh thú, thả ra 36 con nhị giai tử tinh bọ cạp. Sau đó cho chúng nó chốt đơn công kích mệnh lệnh, năm cái nhị giai yêu hầu căn bản là không kịp tới gần, liền bị 36 đạo tử quang xạ tuyến đánh thành cái dạng. Nhưng là bọn chúng trước khi chết, đều phát ra vô cùng sắc bén tiếng kêu thảm thiết, cơ bản truyền khắp toàn bộ rừng đảo điểm này, Trần Tím Nhã liền không có cái gì kinh nghiệm, thê thảm như vậy tiếng kêu thảm thiết, chính nàng đều bị giật mình kêu lên. Vất quá sau một khắc, nàng liền biết đại sự không ổn, bởi vì toàn bộ trong rừng đảo đều sôi trào lên, liên miên bất tận khí tiếng kêu, giống như bên trong có mấy trăm chiếc yêu hầu mở họng dạng. Dọa đến nàng lập tức liền muốn ngự kiếm rời đi, vất quá nhìn thấy trên mặt đất năm cái nhị giai yêu hầu thi thể Nàng lại có một chút không nỡ, cho nên vẫn là mạo hiểm vào tới, dùng tốc độ nhanh nhất, đem năm cái yêu hầu thi thể đều nhận được trong túi trữ vật. Nhưng là lúc này, trong rừng đào đã xông ra 50, 60 con hai yêu khỉ, đồng thời còn có mấy cái là nhị giai hậu kỳ đại viên mãn, khí tức trên thân phi thường cường hãn. Còn lại những cái kia cũng đều là lấy nhị giai trung hậu kỳ tu vi thế mà, đồng thời bọn chúng không có tới gần trước đó, đã hướng phía Trần tím nhãn đem xông ra, rất nhiều to bằng đầu người hồng đá. Dọa đến nàng đều hét lên, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức ngự kiếm đột gấp, cũng đem thả ra những cái kia tử tinh bọ cả cũng chịu. Thế nhưng là mặc dù phía sau nhị giai bẩy khí cũng sẽ không phi hành, nhưng bọn hắn ở trên mặt đất tốc độ di chuyển cũng thật nhanh. Một mực liền đi theo Trần Tím Nhã bên người, đồng thời trên đường đi, chỉ cần nhặt được thích hợp tầng đá, liền sẽ hướng phía nàng ném đi qua. Hắn chỉ có thể liều mạng đột lấp, đồng thời thần thức toàn bộ chiến khai, miễn cho chính mình thật bị tảng đá đè vào, cứ như vậy song phương tuân gia toàn lực một chạy một đuổi, chạy gần 100 dặm hơn. Phía sau yêu hầu bẩy lúc này mới từ bỏ dậy đi, quay trở về trong rừng đào, mà Trần Tím Nhã cũng rốt cục thở dài một hơi, tìm một chỗ tương đối địa phương ẩn nấp. Dùng trận bàn bố trí một cái nhị giai nạp tất trận, sau đó tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Đến lúc này, có trận pháp bảo hộ, nàng mới hơi buông lòng xuống. Nghĩ đến mới vừa cảm giác được trong túi trữ vật có động tĩnh, vội vàng lấy ra tam giai cùng âm xuốt. Nghe được Lâm Trường Thanh cho nàng truyền âm, sau đó Trần Tím Nhã chính mình cũng dùng dắt cơ ngọc bội xác nhận phương hướng, mới hiểu được chính mình vừa rồi chạy loạn một mạch. Thế mà hướng phía phương hướng ngược nhau chạy ra hơn 100 dặm, hiện tại ngược lại cách Lâm Trường Thanh càng ngày càng xa. Nếu như muốn cùng Lâm Trường Thanh tụ hợp lời nói, còn cần lần nữa chạy qua vùng rừng đào kia, như thế đến lúc đó, lại sẽ trêu chọc đến cái kia một đoàn nhị giai yêu hầu để nàng lần nữa đối mặt bọn chúng chân tím nhã là thật không nghĩ, đào kia trong rừng cũng không chỉ, vừa rồi đuổi theo ra tới cái kia một chút yêu hầu. Nàng vừa rồi nghe được thanh âm rất nhiều cùng hỗn tạp, đánh giá toàn bộ trong rừng đào, ít nhất đều có 2 300 con các cấp độ yêu hầu, dù sao nàng là không muốn lại chọc giận chúng nó. Cho nên, nàng suy nghĩ một chút đằng sau, hay là quyết định muốn đường vòng, quyết định chú ý đằng sau, liền dùng cùng âm xuốt, cho Lâm trưởng Thành báo bình an. Cũng thuận tiện đem nàng sau khi hạ xuống gặp phải tình huống, cùng Lâm trưởng Thành nói một lần, giải thích mới vừa rồi không có kịp thời hồi phục nguyên nhân. Lâm trưởng Thành biết nàng tình huống đằng sau, cũng tán thành nàng đừng lại đi trêu chọc những cái kia yêu hầu còn cương quyết hơn, không thể đi đánh trong rừng đảo những cái kia nhị giai linh quả chủ ý đồng thời còn phân phó nàng, không nên đem Tử Tinh Bọ cạp thu hồi túi linh thú bên trong, liền ẩn thân ở lại bên ngoài, miễn cho gặp được tình huống đột phát nào đó, không kịp phản ứng. Còn có gặp được mục tiêu thích hợp, có thể thích hợp xuất thủ, nhưng là nếu như số lượng quá nhiều lời nói, liền nhất định phải tránh đi. Lựa chọn tốt nhất mục tiêu thời điểm, số lượng khống chế tại 7, 8 cái bên trong tốt nhất, đương nhiên trọng yếu nhất hay là hai người phải sớm một chút tụ hợp, kết thúc cùng Lâm Trường thanh trò chuyện đằng sau, Trăn tím nhã đem vừa rồi nạn bảo hiểm thu vào túi trữ vật, cái kia năm cái yêu hầu thi thể lại phóng ra. Dùng phi kiếm linh khí xé da bụng của bọn nó, tổng cộng tìm tới 4 mai nhị giai sơ kỳ, cùng một viên nhị giai trung kỳ yêu đan, thống nhất thu tại một cái hộp ngọc bên trong. Sau đó còn lại thịt yêu thú cũng không có lãng phí, đều dùng chuyên môn túi chứa vật thu vào, đến lúc đó lưu cho hai người linh thú bọn họ ngay miệng lương. Kỳ thật Trần tím nhã vận khí cũng không tệ lắm, nếu như vừa rồi hạ xuống địa phương là tại trong rừng đào lời nói, khả năng nàng liền không ra được. Cho nên nàng nghĩ rõ ràng đằng sau, thật là may mắn cùng thôi, đoán chừng lần này tiến đến tu sĩ, hẳn là có không ít giống như nàng. Vừa rơi xuống đất ngay tại yêu thú hang ổ bên cạnh, chỉ là không biết có bao nhiêu người có thể giống như nàng chạy thoát. Tại trong trận pháp nghỉ ngơi một hồi, chờ các loại thể nội pháp lực hoàn toàn khôi phục đằng sau, nàng không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, thu hồi trận bàn liền bắt đầu đi đường đường cũ trở về khẳng định là không thể thực hiện được, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn đường vòng, bộ dạng này liền lại nhiều, hơn 200 dặm khoảng cách đi ra. Chương 442. Xích giáp tận phòng sư gia tộc. Chương 442. Xích giáp tận phòng sư gia tộc. Chỉ là trần tím nhã cũng không có sơ nhất như thế linh thú, cung cấp dự cảnh, cho nên bay hơn 2 canh giờ đằng sau đột nhiên lại từ phía dưới trong rừng cây, thoát ra bảy trôi linh khí phi kiếm. Bay thẳng chẩn tím nhã ma đến, tốc độ nhanh vô cùng, cũng may cách nhau có hơn 100 trượng, cái này cho nàng một chút xíu thời gian phản ứng. Mà lại nàng vừa rồi thời điểm chiến đấu, trên thân một mực dán mấy tấm phòng ngự linh phù, tâm niệm vừa động lập tức kích hoạt. Trên người nàng 36 con tử tinh bọ cạp cũng hóa thành từng đạo tử quang, bay ra ngoài, lúc này nàng biết, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là có thể, cho nên trên tay chủ cực phẩm phòng ngự linh khí cũng kích hoạt lên, cùng đem chính mình gắn vào bên trong. Lúc này phi kiếm cũng đã tới người, liên tiếp đinh đinh âm thanh, phi kiếm đâm vào phòng ngự linh khí phía trên, đánh chẩn tím nhã kem chút từ giữa không trung na xuống. Cũng may cùng Lâm Trường thanh luận bản thời gian, liền có gặp được loại tình huống này, hẳn là khai thác loại kia ứng phó phương pháp, nàng cũng minh bạch. Cho nên gặp nguy không loạn, thuận thế hạ thấp độ cao, nhưng lại không có trực tiếp rơi xuống đất, một mực vững vàng đứng ở trên phi kiếm, duy trì độ cao nhất định. Lại lấy rừng cây làm yểm hộ, không ngừng xuyên thẳng qua, tất lực cam đoan chính mình sẽ không dễ dàng lại bị công kích đến. Rất nhanh liền nghe được một cái nam tính tu sĩ tiếng kinh hô, sau đó chính là một tiếng bén nhọn, tiêu thế lương đến cực điểm âm thanh. Tiếp lấy lại là liên tiếp phi kiếm rơi xuống đất thanh âm, Trần tím nhã lập tức liền biết, xuất thủ đánh lén tu sĩ, hẳn là bị tử tinh bộ gặp giải quyết. Cho nên xoay người, thu hồi trên đất bảy chui linh khí phi kiếm đằng sau, tử tinh bọn cạ bọn họ liền đã về tới bên cạnh nàng. Bất quá nàng vẫn là phải đi, tìm một cái tu sĩ kia nơi nga xuống, ít nhất phải đem chiến lợi phẩm của nàng thu lại. Vị trí đại khái, nàng cũng biết, cho nên chỉ chốc lát sau, đã tìm được tu sĩ kia thi thể, nhìn thoáng qua lại là Tiên Tinh kiếm phái tu sĩ. Mặc dù Thanh Vân lục phái có liên thủ xu thế, nhưng ở nơi này nhận lục phái đệ tử công kích, nàng cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái đâu đến trong bí cảnh này, cũng không có cái gì có thể chói buộc những tu sĩ này, nàng duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Lâm Trường Thành co như hiện tại gặp được thành hạ ngọn núi nhất mạch, tham gia thí luyện mặt khác ba vị tu sĩ, nàng cũng không dám tin tưởng bọn họ, chớ đừng nói chi là buông lỏng cảnh giác đứng cách thi thể hơn 10 trượng địa phương, lưỡi sử phi kiếm lại cho tu sĩ kia trên đầu bổ một kiếm. Sắp nhận hắn thật chết hẳn đằng sau, mới bắt đầu yên tâm thu thập lên chiến lợi phẩm. Thần thức quét mấy lần, không có phát hiện bất luận cái gì bỏ sót đằng sau, dựa theo Lâm Trường Thanh nhắn mạnh, hủy thi di tích, không tiết lộ tự thân tin tức là điều kiện tiên quyết, xử lý tốt hiện trường. Lại cùng Lâm Trường Thanh trao đổi đằng sau, dựa theo hắn ý tứ, mang lên trên chiếc kia hắn tặng tấm kia ẩn linh mặt nạ, mới tiếp tục xuất phát đi đường. Mà Lâm Trường Thanh tại đánh chết ngự quỷ tông tu sĩ đằng sau, cũng không dám trì hoãn thời gian, liền hướng về Trần Tím Nhã vị trí tiếp tục trực tốc tiến đến. Nói không muốn nhiều như vậy, kỳ thật nội tâm một mực hay là âm thầm gấp, cũng may không qua bao lâu, hắn liền rốt cục nhận được Trần Tím Nhã truyền âm. Giải thích nàng gặp phải tình huống, hiện tại thoát khỏi nguy hiểm đằng sau, mới có thời gian cùng hắn liên hệ. Trong lòng một mực hiện hiện tình huống xấu nhất, cũng không có phát sinh, dạng này hắn cũng yên lòng. Cũng mới có nhàn hạ thoải mái, muốn những chuyện khác. Sau đó lại lấy ra một cái khắc cùng âm xuốt, đây là mục chín âm giao cho hắn, hắn rót vào pháp lực đằng sau, phát hiện cũng không có thanh âm của sóng biển. Liên biết mặt khắc một viên cùng âm xoan úp, không tại trong vòng vặn giặm, cũng không biết cách nhau nhiều xa xôi, dạng này mục chí âm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tất kỵ cùng âm xoan úp đằng sau, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu tiếp tục đi đường, kỳ thật tại trong bí cảnh này, cũng không phải là chỉ có yếu tố. Khẳng định còn có cái khác duy trì những yếu tố này tu luyện tài nguyên, bằng không nhiều như vậy yếu tố cấp 2, muốn làm sao duy trì cùng sinh tồn. Tựa như vừa rồi Trần Tím Nhã nâng lên nhị giai rừng đào mở rộng, kỳ thật hắn cũng là phi thường muốn, làm không được cả bụi linh độc cây, cái kia làm một chút tương đối thô bộ rễ cũng to ta. Nhưng hắn hay là, không dám để cho Trần Tím Nhã đi mạo hiểm. Chính hắn cũng không có nắm chắc đối phó 50, 60 con nhị giai trung hậu kỳ yêu hầu. Chớ đừng nói chi là Trần Tím Nhã, cho nên hắn tình nguyện từ bỏ, cũng quyết không để nàng không biết lượng sức đi mạo hiểm. Lúc này Lâm Trường Thanh lại nhận được sơ nhất dự cảnh, bất quá không phải nhắm vào hắn, là nói cho hắn biết phía trước có người tại đấu pháp. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là quyết định đi xem một chút, nếu như bọn hắn là tại cướp đoạt linh vật gì lời nói, vậy hắn liền chuẩn bị an vị tu một chút ngư ông thủ lợi. Nếu như chỉ là đấu pháp giết chóc lời nói, hắn liền mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục đi đường là được. Thế là tâm niệm vừa động, để sơ nhất bay lại cao hơn một chút miễn cho bị người khác phát ra đến. Sau đó mang lên ẩn linh mật nạ, lại phủ thêm pháp bảo lụa mỏng, từ từ hướng phía không ngừng phát ra sóng pháp lực địa phương tới gần. Hoa một chút thời gian sờ qua đi, phát hiện lại là Dưỡng Thi tông cùng Hồng Liên chùa đệ tử tại đấu pháp. Dưỡng Thi tông tu sĩ, sắc người học kích, để ép Hồng Liên chùa Phật tu đánh, mà Hồng Liên chùa Phật tu, phòng ngự đặc biệt mạnh, mặc dù ở thế yếu, nhưng trong thời gian ngắn, còn không đến mức bị thua. Lâm Trường Thanh nhìn một hồi đằng sau, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hai cái thái kê tại lẫn nhau mổ, lãng phí thời gian của hắn mà thôi. Lại đang trung quanh tìm một vòng cũng không có tìm tới mà khác, Lâm Trường Thanh để ý linh vật, liền biết bọn hắn là đang làm tranh đấu vô vị mà thôi, cũng không có hứng thú gì, tiếp tục cùng bọn họ ở chỗ này nhà trời. Thế là lặng lẽ rời đi hiện trường, tiếp tục hướng, hướng đông nam tiến đến, mà còn tại đấu pháp bên trong hai người, cũng không biết, bọn hắn đã tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Lâm Trường Thanh lại đi trước bay 2 3 canh giờ, thẳng đến sơ nhất truyền đến phía trước có một đám yêu thú tin tức. Nếu Trần Tím Nhã, hiện tại không có cái gì quá lớn nguy hiểm, vậy hắn cũng sẽ không cần đuổi kịp vội vã như vậy, gặp được thích hợp yêu thú, vẫn là phải đi săn một phen. Hạ xuống phi kiếm, từ mặt đất tới gần sau, quan sát một chút, phát hiện đây là một cái sích giáp tật phong sư gia tộc. Trong đó một cái sư được là nhị giai hậu kỳ đại viên mãn, còn có bốn cái sư tử cái là nhị giai trung hậu kỳ khác nhau tu vi. Còn lại năm, sáu con sư tử con, hẳn là bọn chúng con non, đều là nhất giai sơ kỳ, cùng trung kỳ tại hữu tu vi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là quyết định muốn động thủ, bất quá chỉ có 12 cái tử tinh bộ cạp hay là quá ít? Lâm Trường Thanh dứt khoát đem còn lại 24 cái đều phóng ra. Sau đó chính mình cũng không ở cạnh gần, tâm niệm vừa động, 36 đạo hào quang màu tím, lao thẳng tới đàn sư tử mà đi. Tử tinh bộ cạp vừa mới động thủ, Sư được liền phát hiện bọn chúng, đồng thời nội giận gầm lên một tiếng, nhắc nhở tất cả đản sư tử thành viên. Cũng há mồm phun ra, liên tiếp phong nhận công kích tự tinh bộ cạp, đáng tiếc tự tinh bộ cạp thể tích nhỏ, tốc độ lại thật nhanh, hơi lóe lên tránh, tất cả công kích đều thất bại. Chương 443: Đế hiến pháp trận. Chương 443: Đế hiến pháp trận. Chờ mấy cái sư tử cái kịp phản ứng tại điểm, tử quang sát tuyến đã đối với bọn chúng phô thiên cái địa bàn tới. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi, năm cái nhị gia yêu thú ngã xuống đất bỏ mình, còn lại mấy cái sư tử con lập tức chạy tứ tán, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là thả bọn chúng một con đường sống, bởi vì trong đó có hai cái, hẳn là vừa ra đời không bao lâu. Miễn cưỡng xem như nhất giai sơ kỳ là có thể bắt xuống tới, xem như linh sủng bổ dưỡng, nhưng là nói thật ra, Lâm Trường Thanh bây giờ nhìn không lên, nếu như xách về nội không gian cho hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng, là sợ bổ dưỡng tiêu hao tài nguyên quá lớn. Cho nên hắn ngẫm lại hay là dứt khoát từ bỏ, để bọn chúng tự sinh tự di, chờ sau này có thích hợp hơn, suy nghĩ thêm lưu cho các nàng đi. Phía trên dùng phi kiếm cho tất cả yêu thú cấp hai đều tiến hành bổ đao. Sau đó mới xé ra cái bụng tìm ra Yudan, còn lại đều trực tiếp được vào. Hắn chuẩn bị đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi, lại tiến hành xử lý, hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là không cần trì hoãn quá nhiều thời gian, tiếp tục đi đường. Kỳ thật hắn cũng có cân nhắc qua, đem Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hữu Quang lấy ra, để bọn chúng dùng phong độn thuật mang theo hắn đi đường, dạng này còn có thể tiết kiệm pháp lực của hắn. Nhưng là suy nghĩ một chút, hay là quyết định tính toán, không cần thiết cao điệu như vậy, mà lại tình huống cũng không có đến, vội vã như vậy tình trạng. Tại phụ cận hơi xoay chuyển một chút, không có tìm được bất luận cái gì linh vật vết tích đằng sau, liền rời đi xích giáp tận phong sư gia tộc địa bàn. Trong bí cảnh này đều là dãy núi cùng đồi địa hình làm chủ, cho nên có đôi khi tìm kiếm linh vật cũng là cần một chút vật khí. Nhưng là Lâm Trường Thanh không có nhiều thời giờ như vậy, ở chỗ này hao tổn, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục hướng về hướng đông nam đi đường. Lại là 2 3 canh giờ đi qua, dọc theo con đường này, Lâm Trường Thanh lại lần nữa xuất thủ săn giết ba cái yêu thú cấp 2 đằng sau, sắc trời liền đã tối xuống. Hắn tranh thủ thời gian tìm một cái tương đối địa phương ẩn nấp, đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí tốt, sau đó đem tất cả nhất giai, nhị giai tử tinh hạt đều phóng ra. Bố trí thành ba tầng lập thể phòng ngự, lại đem sơ nhất triệu xuống tới cho ăn thịt yêu thú cùng dục linh đang đằng sau, đưa về linh thú vòng tay bên trong nghỉ ngơi. Ba ngày còn cần đó, mà lại thời gian dài ở trên không trung lao dù, cũng tương đối vất vả, cho nên ban đêm nhất định phải làm cho nó nghỉ ngơi tốt. Sau đó đem hôm nay đi săn đến tất cả yêu thú cấp 2 thi thể đều phóng ra, bắt đầu lấy máu rút gân luật ra, đem bọn nó trên thân, tất cả có thể dùng linh tài đều chia lỉ xuống tới. Yêu thú cấp 2 gân, xương, da, cũng có thể luyện chế linh khí vật liệu, đến lúc đó không dùng được đem đổi lấy linh thạch, ta là đưa cho Hồ Vân Na luyện tập, đều là rất không tệ lựa chọn. Mà lại hôm nay tiến đến thu hoạch cũng không tệ lắm không có chuyên môn đi tìm yếu tố cấp 2 đi săn, đều đưa đến Mượi viên nhị giai Yordan, chỉ cần gặp được loại kia tế hiến pháp trận đen, cái này Mượi viên Yordan tế dâng ra đi, liền có thể đổi được thoát ly ân ký, cũng coi là hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ, đem đường lui chuẩn bị kỹ càng. Còn lại tại bí cảnh có thể đi tới một bước nào, liền nhìn mình bạn sự cùng thủ đoạn. Chờ hết bọn yếu tố linh tài tách rời làm việc, đem đồ vật phân loại cất kỹ sau, Lâm Trường Thanh lại đem hôm nay đánh giết ngự quỷ tông tu sĩ chiến lợi phẩm, ba cái túi chứa vật cùng một chút vụn vật đều đem ra. Những loại vụn vật đều là tại tu sĩ kia trên thân tìm tới, nói thật ra hắn cũng không có nhìn ra có tác dụng gì, bất quá, ngu sao không cầm đều thuận tiện cầm tới. Tế luyện ba cái túi trữ vật, cũng không có tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh liền thuận lợi tế luyện tốt. Ba cái túi trữ vật phân loại, để đó không đồng loại hình đồ vật, một trong đó thả chính là năm cái yêu thú, Lâm Trường Thanh nhận ra là địa giáp tê. Mà lại hai đại ba nhỏ hẳn là cả nhà, rất rõ ràng, hẳn là cái kia ngự quỷ tông tu sĩ, tiến vào bí cảnh đằng sau, săn giết thứ nhất ổ yêu thú. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không có trên người bọn hắn, tìm tới bất kỳ vết thương, chỉ có tại hai cái nhị giai địa giáp tê phần bụng, thấy được hai cái lấy yêu đan miệng vết thương. Mặt khác đều là phi thường hoàn chỉnh, đáng nhắc tới chính là tất cả yếu tố đều có một chút, khâu quát sẹp cảm giác, Lâm Trường Thành kiểm tra đằng sau. Phát hiện bọn chúng trên thân tất cả huyết dịch đều đã không thấy, ở trong lòng đàng suy đoán. Những cái kia mấy cái linh quỷ thôn vẻ yếu tố linh hồn đằng sau, có phải hay không ngay cả máu của bọn nó cũng không đông lại, cùng một chỗ thôn vệ. Mặc dù, hắn đối với ngự quỷ tông thủ đoạn, không phải đặc biệt liễu giải, nhưng là đối với loại này quỷ dị thủ pháp, hay là cảm thấy không ghét mà run. Lại tốn một chút thời gian, đem hai đại ba tiểu ngũ con địa giáp tệ, đều tiến hành, rút gần lột ra xử lý. Sau đó phân loại bất kỹ, tiếp lấy mới nhìn túi trữ vật thứ hai, túi trữ vật này liền xem có hiểu, đều là một chút bình bình lọ lọ đồ vật. Lâm Trường Thành xuất ra mấy cái mở ra đằng sau, phát hiện thật nhiều đều là không biết tên huyết dịch, lạnh cả tim, nhịn không được suy đoán những vật này, có phải hay không chuyên môn dùng để nuôi nấng linh quỷ. Cảm giác rất không thoải mái, cho nên lại toàn bộ nguyên dạng thả trở về, cái cuối cùng túi trữ vật, liền tương đối bình thường đều là một chút tu sĩ thường gặp đồ vật. Lâm Trường Thành đem đồ vật bên trong, toàn bộ đều đổ ra. Rất rõ ràng, đây cũng là chỉnh lý qua, linh thạch hạ phẩm một viên đều không có, ngược lại là linh thạch chúng phẩm có kém không nhiều 300 mai tà húc, mười mấy bình đan dược, cũng chủ yếu là lấy hồi phục pháp lực, còn có chữa thương, giải độc làm chủ, mỗi dạng đều có mấy bình, ngược lại là tu luyện dùng đan dược chỉ có một bình. Linh khí phương diện cũng vô cùng đơn giản, tổng cộng liền bảy kiện, trong đó lại có bốn điện là phòng ngự linh khí. Trúng phẩm một kiện, thượng phẩm hai kiện, cực phẩm một kiện, bất quá có một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí đã bị tử quang xạ tuyến đập nát. Còn lại ba kiện công kích linh khí, hai thanh phi kiếm, một kiện thượng phẩm, một kiện cực phẩm, nhưng là Lâm Trường Thành đều không chút nào để ý hắn chú ý nhất, hay là một kiện hình bảo tháp cực phẩm linh khí, thứ này hắn ngay từ đầu tưởng rằng dùng để khống người, không nghĩ tới nghiên cứu một lúc sau, phát hiện lại là dùng để trang những cái kia linh quỷ, bên trong có mấy cái tràn đầy âm khí tiểu không gian. Minh Bạch bảo tháp tác dụng đằng sau, Lâm Trường Thành lại hứng thú đại giảm, chủ yếu là thứ này, hắn căn bản không có khả năng cần dùng đến. Hắn từ trong nội tâm kháng cự, những này âm tà loại đồ vật, tỉ như nói thì nuôi ngự quỷ, đều không phải là hắn yêu thích, cảm giác vô cùng ố hế. Thu hoạch cái này bảy kiện linh khí, có năm kiện là mang theo ngự quỷ tông ấn ký, cho nên Lâm Trường Thành chuẩn bị rời đi bí cảnh trước đó mới hảo hảo sửa sang một chút đem tất cả mang theo các tông ấn ký đồ vật, đều thu thập lại thống nhất tiêu hủy đi, không cho mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào đương nhiên thân phận Ngọc Bài ngoại trừ, sẽ lưu một chút cho Trần Tử Nhã trở về giao nộp. Chính hắn cũng không cần, bởi vì hắn đều không phải là Thanh Vân Tông đệ tử, không có cách nào đi hối đoái những cái kia tông môn gì điểm công hiến. Chương 444. Hồn bài mệnh đăng. Chương 444. Hồn bài mệnh đăng. Cho nên lưu một bộ phận cho Trần Tử Nhã ứng phó môn phái tốt, nhưng là khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, miễn cho nàng biểu hiện được quá ưu tú đến lúc đó, bị cái gì lão tổ coi trọng, thu làm đệ tử cái gì. Vậy coi như phiền toái. Sau đó chính là thống nhất quy cách, 20 cái hộp ngọc, Lâm Trường Thành dần dần mở ra, phát hiện trên cơ bản đều là trống không. Chỉ có tại một cái có dán phong linh phù trên hộp ngọc, phát hiện hai viên yêu đan, phi thường tươi mới, minh bạch đây chính là cái kia hai cái nhị giai giáp tê yêu đan. Trong lòng hơi động, đem cái này hai viên yêu đan cùng mình hôm nay thu hoạch yêu đan đặt chung một chỗ, nhưng là toàn bộ dựa theo sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tách ra đặt ở khác biệt trong hộp ngọc, thuận tiện về sau lấy dùng đồ còn dư lại, chính là một viên màu đen thân phận ngọc bài, bất quá phía trên đã che kín vết rạn, chứng minh ngọc bài chủ nhân đã tử vong vĩnh lạc. Còn có chính là một chút đồ dùng hàng ngày, quần áo loại hình tạp vật, công pháp bí tịch, bí thuật loại hình đồ vật, là một chút cũng không có. Tìm tới hai viên ngọc giản, cũng không có Lâm Trường Thanh độ vật muốn, một viên bên trong ghi lại là: Cái này gọi Lưu Thăng Phúc Ngự Quỷ Tông tu sĩ, từ nhập tông đến chuẩn bị tham gia một giáp thí luyện tất cả lớn nhỏ kinh lịch, ngược lại là có chút cùng loại với nhân vật truyền kỳ. Lâm Trường Thanh quyết định lúc nào có rảnh rỗi, có thể lấy ra đọc vừa đọc, coi như giải buồn tiêu khiển, thuận tiện từ mặt bên tìm hiểu một chút, Ngự Quỷ Tông đến cùng là một cái như thế nào môn phái. Mặt khác một viên ngọc giản chính là ngự quỷ tông chuyên môn phát cho bọn hắn những này, tham gia một giáp thí luyện tu sĩ đều là một chút dị vãng thu thập được tin tức, cùng Lâm Trường Thành trong túi chứa vật, thái tổ mẫu cho viên kia, nội dung đều là không sai biệt lắm. Cho nên, hắn đại khái xem một lúc sau, đã thu đứng lên, thứ này còn không bằng, vừa rồi viên kia nhân vật truyền âm kỳ có ý tứ chứ. Đem tất cả mọi thứ phân loại nói chuyện đằng sau, dùng lấy ra tam giai cùng âm loa cùng chẩn tự nhã trao đổi đứng lên. Sắp nhận nàng bên kia hết thệ bình thường, cũng không có nguy hiểm gì đằng sau, Lâm Trường Thành mới yên lòng, lại phân phó nàng, có thể cho tự tinh hạt cho nàng gấp đêm, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Giờ đi mê tung trận. Tại trụ sở chung quanh dò xét một vòng, xác nhận không có tu sĩ khác vết tích đằng sau, hắn mới trở lại trong trận, cũng trực tiếp tiến nhập nội không gian. Lần này tiến đến, hắn chủ yếu là muốn đem Lộc Hữu Cường cùng hiệu có ánh sáng, thu đến linh thú vòng tay bên trong mang đi ra ngoài. Có thể không cần, nhưng cũng không thể muốn dùng tới điểm, lại vào bên trong không gian tìm chúng nó đi. Dù sao trong bi cảnh thế nhưng là thay đổi trong ngay mắt, ai cũng không biết lúc nào liền cần đến bọn chúng, cho nên vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng, mới là nghiêm chỉnh. Về phần chậm trễ nội không gian bên trong linh lực, linh thực thuốc đẩy sinh trưởng mỗi dưỡng, vậy liền không có biện pháp, dù sao vẫn cần có một ít lấy hay bỏ. Vừa mới đi vào cũng cảm giác được, nội không gian lại tăng nhiều không biết, có một loại cự trống trải cảm giác, Lâm Trường Thành cố ý ngự kiếm bay một vòng lớn, thật là một vòng lớn. Lần trước tiến đến nội không gian bên trong, đã có hơn 3 vạn mẫu linh địa, hiện tại hắn cảm giác ít nhất lại lật gấp đôi, mà lại khả năng còn không chỉ. Bởi vì hiện tại nội không gian bên trong, so sánh thực sự quá rõ ràng, cũng chỉ có ở giữa nhất bộ Phật kia mới làm màu xanh lá. Còn lại thổ địa đều là một mảnh một mảnh đen như mực. Hoàn toàn không có một chút màu xanh lá, chứng minh hiện tại nội không gian tổ điệu tỷ lệ sử dụng, thật sự là thấp đủ cho quá mức. Cái này khiến hắn lại làm một chút tư sĩ, mau tới cấp cho hắn trồng chọn ý nghĩ, càng thêm bức thiết đứng lên, bay một vòng, biểu thị công khai hắn sau khi trở về. Liên trở về sân nhỏ nơi đó, chỉ chốc lát sau, tất cả hiếu hiếu bọn họ liền đều chạy tới, liền ord cái kia bốn ord cái nhị giai có thể sử dụng phương độ thuật, tốc độ nhanh nhất. Chờ, các loại đều đến đông đủ đằng sau, Lâm Trường Thanh cho chúng nó cho ăn dục linh đan, nhị giai ba màu hiếu tất cả cho ăn một viên chu quả đằng sau, liền thông qua khế ước cùng lộc hữu cường, còn có hiệu có ánh sáng cầu thông nói khả năng cần bọn chúng hỗ trợ đi đường, cũng đem lại khái tình huống cùng bọn chúng câu thông đằng sau, liền được ủng hộ của bọn nó. Chủ yếu là Lâm Trường Thanh hứa hẹn cho nhiều lắm, bọn chúng không có cách nào cự tuyệt, hay nói lấy trước Lộc Hữu Cường cũng trải qua tương tự kinh lịch. Cho nên cùng bọn chúng hơi trao đổi một chút, rất dễ dàng đáp ứng, để bọn chúng đi trước cùng người nhà câu thông tạm biệt, miễn cho bọn chúng đột nhiên không thấy, còn lại Hiểu Hiểu sẽ lo lắng. Chờ một chút Lâm Trường Thanh lúc rời đi, lại đem bọn chúng thu vào linh trạc bên trong mang ra nội không gian. Chờ chúng nó đều rời đi về sau, cũng chỉ còn lại có mới tiến cấp không bao lâu Lộc Tiểu Mẫn. Nó một mực tại ý đồ lường Lâm Trường Thành trong nước trui, bị hắn bế lên. Hiện tại nó kích cỡ cũng thay đổi lớn thêm không ít, nhưng vẫn là như vậy cơ linh đáng yêu, đã là nhất giai trung kỳ tu vi, cũng có thể hỗ trợ chia sẻ một chút thúc đẩy sinh trưởng linh thực công tác. Vừa vận cũng làm dịu một chút, Lộc Hữu cường bọn chuẩn bị mang rời khỏi nội không gian sau áp lực công việc, cùng nó chơi một chút đằng sau, mới thả nó rời đi đem chờ ở bên cạnh đợi Hứa Mị Nương Triệu Lệ Ngọc chiều đi qua, đợi các nàng hai người trở qua đi, Lâm Trường Thành trực tiếp mở miệng hỏi nội không gian lại tăng nhiều không ít, các ngươi có đo đạc một chút, mới tăng đằng sau, nội không gian thổ địa diện tích sao? Hứa Mị Nương gật đầu nói, có, chủ nhân. Không gian kia đình chỉ tăng trưởng thời điểm, chúng ta liền trước tiên đi đo đạc một chút. Hiện tại trong không gian có trữ 72.000 mẫu linh địa diện tích, lập tức liền tăng thêm được 41.000 mẫu. Bất quá ta cùng Ngọc Tả hai người, đúng là hữu tâm vô lực, không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy linh địa. Còn xin chủ nhân xét tình hình cụ thể, cho chúng ta lại tăng thêm một ít nhân thủ. Bang không thực sự thật là bận không qua nổi, nhìn xem tốt như vậy linh địa hoang phế lấy, thật sự là quá đau lòng. Lâm trưởng thành phất phất tay nói, đi, cái này ta đã biết. Trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu ý chuyện này. Ý thật hắn vốn là chuẩn bị, thừa dịp lần thí luyện này cơ hội, lợi dụng tử tinh hạt đặc tính, tù binh mấy cái thấy qua mắt lựa tu, đến nội không gian bên trong cho hắn lẩm dưỡng. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, phát hiện có một ít không ổn, cũng không thể làm như vậy, chủ yếu là bởi vì, những đại môn phái này đệ tử, đi ra tham gia thí luyện thời điểm, khẳng định sẽ tại trong tông môn lưu lại hồn bài, mệnh đăng loại hình đồ vật, nếu là không, có rủi đi bí cảnh, nhưng là lưu tại trong môn phái hồn bài có thể là mệnh đăng, lại không có phá toái có thể là dập tắt lời nói. Vậy khẳng định sẽ có người truy tra tung tích của các nàng, vạn nhất có cái gì thủ đoạn đặc thủ, Liên lụy đến lâm trường thành trên thân, vậy cũng không tốt. Cho nên hắn hay là quyết định, không tại trong bí cảnh tụ binh những đại môn phái này lại tự, chủ yếu là kiêng kỵ những tu sĩ cấp cao kia không biết thủ đoạn. Vẫn là chơi chính hắn một người, ra ngoài du lịch sông sáo thời điểm, lại đến làm những chuyện này đi, khi đó liền không cần có quá nhiều cố kỵ. Dù sao không sợ chết kiếp tu chỗ nào đều có, hơi bại lộ một chút tài phú, khẳng định có bọn lớn người nhịn không được xuất thủ. Chương 445. Lang cốc. Chương 445. Lang cốc. Như thế đem bọn hắn lấy tới nội không gian bên trong, cho hắn trùng chọn, cũng coi là tha cho bọn hắn một mạng, phế vật lợi dụng. Trần An hứa mỹ nương cùng Triệu Lệ Ngọc đằng sau, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem mang theo Ngự Quỷ tông ấn ký tất cả mọi thứ đều lưu tại nội không gian bên trong. Cũng mang lên trong khoảng thời gian này tu luyện trăm năm châu quả, còn có Lộc Hữu Cường, theo có ánh sáng bọn chúng, liền rời đi nội không gian. Kỳ thật hắn là có cân nhắc qua, đem hứa mỹ nương cùng Triệu Lệ Ngọc đều phong xuất, để các nàng tham gia lần này một giáp thí luyện. Nhưng là cân nhắc đến mấy ngày nữa, liền sẽ cùng Trần Tử Nhã tu hợp, lúc kia lại không biện pháp giải thích hai người thân phận đặc biệt là Trần Tử Nhã còn nhận biết hứa mỹ nương, vẫn cho là nàng trong gia tộc, cho Lâm gia cất giọ đầu. Nếu là đột nhiên xuất hiện ở đây, Vậy liền giải thích không thông, cho nên cuối cùng hắn hay là từ bỏ, để các nàng đi ra tham gia thí luyện ý nghĩ. Về tới Trần Pháp Nội, Lâm Trường Thanh đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều trong đầu phục bản một lần, không có phát hiện có cái gì bọ suất cùng không ổn đằng sau. Liên bắt đầu tu luyện lên Lôi đỉnh chân kinh, hắn muốn tranh thủ mau chóng mở thứ 19 cái Lôi đỉnh thiếu huyệt. Lôi đỉnh chân kinh đến trong tay hắn, cũng có một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, đến bây giờ cũng mới mở ra 18 cái hoàn chỉnh thiếu huyệt. Dựa theo Lôi đỉnh chân kinh ghi chép, luyện khí kỳ liền cần mở 36 cái khiếu huyệt, trúc cơ kỳ cần mở 72 cái khiếu huyệt. Hiện tại hắn mới mở ra 10 cái, đã xa xa rất lại phía sau bình thường tiến độ tu luyện, cũng căn bản liền không có phát huy ra, lôi hệ công phệ đệ nhất ý lực. Cho nên Lâm Trường Thanh muốn trước tiên đem càng nhiều tinh lực đặt ở lôi đỉnh chân kinh tu luyện phía trên, ít nhất cũng phải tu luyện nhiều một ít khiếu huyết đi ra. Về phần những thần thông kia pháp thuật phương diện, liền không có biện pháp toàn bộ triều cố, khả năng cần phải có một chút lấy hay bỏ. Bằng không, cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ lời nói, khả năng này cuối cùng, ngược lại luyện không ra cái như thế về sau. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Lâm Trường Thanh đem trận bản thu về, lại đem tử tinh hạt thu hồi một bộ phận, chỉ để lại 18 con nhị giai ở bên người bảo hộ hắn. Tiếp lấy đem Sơ Nhất phóng ra sau, hắn liền khởi hành tiếp tục xuất phát, vừa bay hơn một canh giờ, Sơ Nhất liền phát tới dự cảm. Phía trước trong một cái sơn cốc phát hiện một đoàn tận phong sói, đoán chừng có trên trăm con nhiều. Lâm Trường Thanh nhận được dự cảm, phản ứng đầu tiên chính là đường vòng tránh đi bọn hắn, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, đàn sói này số lượng nhiều như vậy, cũng không khả năng, toàn bộ đều là yếu tố cấp 2 mới đúng. Cho nên hắn quyết định, chính mình tự mình đến trong sơn cốc đi xem một cái, thế là tại trong túi trữ vật, lấy ra pháp bảo lụa mỏng đen chính mình bao phủ lại. Sau đó ở 78 dặm bên ngoài sơn cốc sờ lên, hoa một chút thời gian, rốt cục thấy được, sơ nhất nói đám kia tật phong sói, quả nhiên như chính mình nghĩ một dạng, tổng cộng không đến 120 chỉ tật phong sói, chỉ có 23 là có nhị giai tu vi, mà tật phong lang vương nhìn qua, hẳn là nhị giai hậu kỳ đại viên mãn tu vi, còn lại ba cái nhị giai hậu kỳ, bảy cái nhị giai trung kỳ, 12 cái nhị giai sơ kỳ, mặt khác đều là nhất giai trung hậu kỳ tu vi. Còn có tầm 10 con sói con chết tiệt, cái này hơn 100 con tận phong sói, tổng thể thực lực nên tính là mạnh phi thường. Lâm Trường Thành căn bản cũng không có biện pháp, một vòng liền đem bọn chúng toàn bộ giải quyết, cho nên hắn hiện tại ngay tại nghiêm túc cân nhắc, đến cùng muốn hay không mạo hiểm xuất thủ. Thằng đến hắn chần chờ không ngừng, lần nữa quan sát trong sơn cốc đàn sói lúc, rốt cục phát hiện tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất, sinh trưởng không ít dụ yêu thảo, nhìn qua ít nhất có 2, 30 gốc. Cái này liền không giống với lúc trước, Lâm Trường Thành vẫn luôn tại, có ý thức thu thập loại linh thảo này, chính là biết mình trên tay linh chủng, linh thú rất nhiều. Về sau bởi vì sinh sôi hậu đại vấn đề, Khẳng định sẽ cần đến rất nhiều các cấp độ dược yêu thảo, cho nên mới sẽ cùng một chỗ thu thập, bất quá đã lâu như vậy, nội không gian bên trong cũng chỉ có 4 50 gốc số lượng điểm ấy số lượng, khẳng định là xa xa không đủ, bởi vậy bây giờ thấy những loại dược yêu thảo, hắn vô luận như thế nào, đều nhất định phải lấy tới nội không gian bên trong đi. Mà lại trước kia nghe nói qua, có yêu thú sẽ ở chính mình ở lại phụ cận, trông chọt loại linh thảo này, không nghĩ tới thật đúng là để hắn gặp, lúc này thật sự là thêm kiến thức. Nếu những linh thảo này là tận phong đàn sói trông chọt, cái kia muốn làm đến bọn chúng, biện pháp duy nhất chính là động thủ. Hạ quyết tâm, lại đem mặt khác 18 con tử tinh hạc Cùng một chỗ phòng ra, sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ, chỉ định mục tiêu. Gặp được loại này quy mô lớn yêu nhóm chính, chính hắn ngược lại là vương hữu, cho nên hắn quyết định chính mình liền không xuất thủ, toàn bộ đều giao cho tự tinh hạt. Chính mình vừa vặn có pháp bảo lự mỏng tại thân, Tật Phong đàn sói cũng không nhìn thấy hắn, vậy liền ở tại địa phương an toàn, không đi xuống cho chúng nó cản trở, liền thấy bọn nó biểu diễn đi. Tật Phong Lang Vương vì an toàn cân nhắc, lâm trưởng thành cố ý phân phối 6 cái nhị giai tự tinh hạt, xuống dưới đối phó nó, yêu cầu nhất định phải một kích mất mạng, không thể cho hắn thời gian phản ứng. Bằng không nó đem đàn sói tổ trước, vậy thì càng khó đối phó. Cho nên trọng yếu nhất chính là nhất định phải đem nó giết chết. Còn lại ba cái nhị giai hậu kỳ tật phong sói đều là phân phối năm cái tự tinh hạt, nhị giai trung kỳ thì là ba cái tự tinh hạt cùng một chỗ đối phó. Một vòng khẳng định không có cách nào toàn bộ giải quyết, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng đánh giết mục tiêu đằng sau, lại tiếp tục giải quyết còn lại. Dù sao vì lý do an toàn, Lâm Trường Thanh khẳng định là sẽ không thăng thượng tự, tìm một chỗ ẩn nấp sẽ không tùy tiện bị liên lụy địa vương ở lại. Sắp nhận không có vấn đề đằng sau, tâm niệm vừa động, 36 con tự tinh hạt rời đi, pháp bảo lượm mộng phạm vi bao phủ. Một đường vận thân, từ từ hướng về tật phong đàn sói vị trí tới gần. Đợi đến khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, mới hóa thành 36 đạo hào quang màu tím, lao thẳng tới đàn sói. Chờ, các loại, Tật Phong Lang Vương cùng cái khác nhị giai Tật Phong sói phát giác được thời điểm, đều đã đã quá muộn, bọn chúng đã tiến vào lý tưởng nhất phạm vi công kích. Trước hết nhất gặp nạn chính là Lang Vương cùng ba cái nhị giai hậu kỳ, đây là Lâm trưởng thành trọng điểm chú ý đối tượng. Có thể nói bọn chúng vừa kịp phản ứng, tự quang xạ tuyến liền đã đánh trúng bọn chúng, còn có bốn cái nhị giai trung kỳ Tật Phong sói, cũng cùng một chỗ đi theo tao ương. Lập tức toàn bộ lang cốc liền náo nhiệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sói tru, nối liền không ngừng. Tiếp theo chính là tất cả tận phong sói, Liêu Mạng đối với tử tinh hạt phát xạ phong nhận. Nhưng là bọn chúng thể tích nhỏ tốc độ nhanh, có rất ít có thể đánh trúng bọn chúng, cho dù có bị đánh trúng, cũng chỉ là đem bọn nó đánh bay. Tử tinh hạt thân thể cũng không có thu đến bao nhiêu tổ thường, dù sao nhiều như vậy nhị giai linh tinh không phải ác hung, bọn chúng trên người phòng ngự, thế nhưng là phi thường cường đại. Lâm Trường Thanh tận mắt thấy, có hai cái tử tinh hạt bị đánh bay ra ngoài năm sáu trượng, sau đó lại bay lên, nhìn qua một chút thí sự đều không có, dạng này hắn liền triệt để yên tâm. Chương 446, Kinh thần tiễn. Chương 446, Kinh thần tiễn. Cả trang chiến đấu, kéo dài không tới thời gian 1 phút, chỉ có 20, 30 con, nhất giai tật phong lang chạy trốn bên ngoài, còn lại đều lưu tại trong sân gốc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Trường Thanh đem cái kia hai cái bị đánh bay tử tinh bỏ cảm triệu tới, tra xét thân thể của bọn chúng, phát hiện chỉ có hai đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Cũng không có đánh tan bọn chúng trên người tử tinh, dạng này hắn liền triệt để yên tâm. Sau đó chính là quét dọn chiến trường thời gian. Bất quá vì sợ có chút tật phong lang không hề chết hết, đột nhiên cho Lâm Trường Thanh đến một chút, hắn lần hai an bài tất cả tử tinh bỏ cảm tiến hành bổ đao. Xác nhận, đặc biệt là nhị giai tật phong lang Toàn bộ đều đều chết hết đằng sau, hắn mới xuống dưới quét dọn chiến trường. Bởi vì nơi này chết không ít yêu thú, hiện tại mùi máu tươi phi thường nồng, sợ sẽ hấp dẫn đến nhóm lớn yêu thú, cho nên hắn không dám trì hoãn quá nhiều thời gian. Chỉ là đem tất cả yêu thú thi thể đều thu vào trong túi trữ vật, sau đó liền chạy tới lang cốc tận cùng bên trong nhất, bắt đầu cẩn thận tẩy ghép lên dụ yêu thảo. Kiểm lại một chút, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có 45 gốc, trong đó có 12 gốc đã là nhị giai linh thảo. Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, lập tức ưu tiên đem nhị giai dụ yêu thảo đều tẩy ghép đến một cái lớn trong ngọc. Sau đó mới bắt đầu tẩy ghép lên nhất giai tật lực làm đến không tổn thương bọn chúng bộ rễ, cái này hoa hẳn hơn một canh giờ thời gian. Toàn bộ đều làm xong đằng sau, hắn lại đang lang cốc bên trong, cẩn thận tìm tòi một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì bò sót sau, mới tranh thủ thời gian ngự kiếm rời đi. Lâm Trường Thành có những loại nhị giai dược yêu thảo, kỳ thật ý nghĩ hay là thật nhiều, cái thứ nhất nghĩ tới chính là đem nhị giai dược yêu thảo đút cho Lộc Hữu Cường, còn có hiệu có ánh sáng bọn chúng. Nhìn có thể hay không gia tăng nội không gian bên trong, ba mẫu hiệu số lượng, dù sao loại này ăn cỏ, lại chịu được vất vả nghe lời, còn phi thường ưu nhã mỹ lệ linh thú, hắn thật sự là rất ưa thích. Loại linh thú này lại nhiều hắn đều muốn, theo nội không gian không ngừng tăng lớn, hắn sẽ chỉ càng ngày càng cần loại linh thú này. Lại tiếp tục bay tiếp gần 2 canh giờ, lần nữa nhận được sơ nhất dự cảm, phía trước có hai cái tu sĩ tại lộ pháp. Nếu là tiệt đường, vậy khẳng định muốn đi qua nhìn một chút, Lâm Trường Thành đè xuống phi kiếm, sau khi hạ xuống trực tiếp phủ thêm pháp bảo lụa mỏng ẩn dấu đi thân hình, một đường cẩn thận sờ đến, đấu pháp hai người 300 trượng bên trong, đấu pháp Song Vương, một cái là diệu ngọc tông nữ tu, quần áo đặc biệt lớn gan để mắt, người dáng dấp cũng phi thường xinh đẹp, Lâm Trường Thành cũng nhịn không được lén lén nhìn nhiều mấy lần. Một tu sĩ khác, liền phi thưởng có ý tứ, lại là hồng liên tự Phật tu, khuôn ngộ cao lớn, bất quá chỉ là dáng dấp có chút xấu. Lâm Trường Thanh dựa theo kinh nghiệm, trước tiên ở chúng quanh tìm vời một lần, cũng không có tại bốn phía tìm tới bất luận cái gì linh vật vết tích. Liền biết hai người bọn hắn người, khẳng định không phải là vì cái gì tranh đoạt linh vật. Quả nhiên lúc này cái kia hồng liên tự Phật tu mở miệng nói ra rượu ngọc tông tiểu sư muội, ta nhìn ngươi cùng ta hữu duyên, cho nên, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, hảo hảo phối hợp ta tu luyện Hoan Hỉ Đại Đạo Kinh, ta nhất định sẽ không tổn thương ngươi, đồng thời cam đoan ngươi khẳng định cũng sẽ thu ích không cạn. Thế nào? Ngươi chính mình cũng hẳn là nhìn ra được, ta vẫn luôn là hạ thủ lưu tình, bằng không, ngươi có thể không tiên trì được lâu như vậy. Diệu Ngọc tông nữ tu nghe vậy, mở miệng mắng, "Mơ tưởng, ngươi tên tặc nhóc này có lựa, cô nại án mại cũng không phải như ngươi nghĩ, sẽ không để cho ngươi được như ý. Coi như không phải là đối thủ của ngươi, cô nại án mại cũng có biện pháp cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi nếu là không sợ chết nói, liền tiếp tục tới đi." Hồng Liên tự Phật tu nghe, trong lòng lập tức cảnh giới lên, hắn cũng không muốn đem mệnh khoác lên nơi này. Nhưng vẫn là nhịn không được tiếp tục cái nhủ, "Các ngươi Diệu Ngọc tông nữ tu, mặc to gan như vậy bại lộ, không phải là vì hấp thu nam nhân song tu a?" Diệu Ngọc Sinh Hương kinh ta thế nhưng là nổi tiếng đã lâu, vừa vặn ta có hoan hỉ đại đạo kinh chúng ta có thể tỉ thí với nhau một chút, đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Diệu Ngọc tông nữ tu trực tiếp tức miệng mà to, ngươi cái này tặc mi thử nhãn dâm con lựa trọng, ai muốn cùng ngươi so tài? Cái gì hoan hỉ đại đạo kinh không phải liền là vui vẻ nói sao? Muốn lựa gạ cô nãi mãi mãi làm đỉnh lô, ngươi thật là muốn quá đẹp, mà lại rơi vào trong tay ngươi, đoán chừng kết quả chính là sống không bằng chết. Cô nãi mãi mới sẽ không mắc lừa của ngươi. Còn có chúng ta Diệu Ngọc tông Diệu Ngọc Sinh Hương kinh mới là đạo môn chính tông song tu đại đạo cũng không phải các ngươi cái gì vui vẻ nói, loại này tà môn ma đạo công pháp có thể so sánh. Người con lựa chọn này sẽ không lại cho ta cơ ngay, ta muốn phải gọi trợ thủ, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Hồng Liên tự Phật tu đã hạ quyết tâm, muốn tiêu hao trên người nạng pháp lực, tiện đem nàng bắt xuống lại. Nghe được nàng lại còn nói muốn gọi giúp nữa, nhịn không được châm chọc nói gọi. Ngươi gọi? Ngươi tận lực gọi, liền sợ ngươi gọi rách cổ họng, cũng không có người tới cứu ngươi. Diệu Ngọc tông nữ tu con mắt xoay típ nhất chuyện, sau đó trực tiếp la lớn, Ngự Linh tông sư huynh, ta biết ngươi nhất định tại phủ cận nhìn xem. Xem ở hai tông chúng ta giao hảo, Cứ mỗi 3 năm đều sẽ mời các người tham gia hội hoa xuân phân thượng, mời đi ra chợ tiểu ngụy một chút sức lực, đuổi đi tên tặc ngốc này có lửa. Lâm Trường thanh nghe, phản ứng đầu tiên chính là, cái này Diệu Ngọc Tông nữ tu đang hư trương thanh thế, Newton đem đánh nàng chú ý con lửa chọc hủ giò đi. Mà lại, hắn cũng không phải ngự linh tông người, cho nên hắn một chút phản ứng đều không có, dự định tiếp tục vây xem. Mà Hồng Liên tự phật tu thì là ha ha cười nói, ta nhìn ngươi, thật là vấn đầu. Nơi này cái kia có ngươi nói ngự linh tông đệ tử. Cho dù có, người ta dựa vào cái gì tới cứu ngươi? Diệu Ngọc Tông nữ tu căn bản cũng không để ý đến hắn, tiếp tục mở miệng nói nói ngự linh tông sư huynh, ta biết ngươi nhất định ở chỗ này. Ngươi linh sủng một mực tại trên trời xoay quanh, đều không có rời đi, ta đều thấy được. Chỉ cần ngươi giúp ta, đánh giết cái này chán ghét tặc nộc có lửa, tiểu muội có hậu lễ cảm tạ, cam đoan để sư huynh hài lòng. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hồng Liên tự Phật tu cũng biết, phủ cận khẳng định có người, thế là trong lòng cả trường, trên tay linh khí xuất thủ càng thêm lăng lệ. Lâm Trường Thanh lúc này, mới rốt cục xác nhận, cái kia Diệu Ngọc Tông nữ tu là đang hướng về mình cầu cứu, đáng tiếc hắn căn bản cũng không có tính toán ra tay mà lại hiện tại nếu bị người liên rách hành tung, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, lại ở chỗ này tiếp tục ở lại. Thế là bắt đầu hướng hướng đông nam di động, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này, không quen không biết, hắn cũng không có anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ. Bất quá, nhìn thấy lúc này, vẫn chưa có người nào hiền thân, cái kia Diệu Ngọc tông nữ tu trong lòng cũng là khẩn trương, vội vàng tiếp tục mở miệng nói nói, nói vị này Ngự Linh tông sư huynh, ta biết nơi nào có một đám kinh tần điển. Xin mời sư huynh giúp ta một tay, đánh chết tặc ngốc này có lửa, sau khi chuyện thành công, ta nhất định mang sư huynh đi phát hiện kinh tần điển địa phương. Chương 447. Thần tử đạo tiêu Chương 447, thân tử đạo tiêu. Lâm Trường nghe vậy, vội vàng dừng bước, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi xác nhận ngươi thấy là kinh thần tiễn?" Diệu Ngọc tông nữ tu nghe được Lâm Trường xanh thanh âm, biết mình được hữu, vội vàng khẳng định nói ra, "Ta xác định, mà lại ta cũng không phải là nhìn thấy, mà là ta chính tai nghe được. Hôm qua ta đang muốn từ cái chỗ kia trải qua, không nghĩ tới đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng vẹt thê, ta đột nhiên thần hồn thất thủ, kém chút từ trên phi kiếm na xuống. Cũng may khoảng cách vẫn còn tương đối xa, cho nên ta còn có thể kịp phản ứng, nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, những cái kia chính là kinh thần tiễn. Cho nên Ta không còn dám tới gần cái chỗ kia, chỉ có thể xa xa đường vòng rời đi. Bất quá ta đã đem nơi đó gắt gao ghi ở trong lòng. Nếu như sư huynh có cần, còn có thể một lần nữa tìm về cái chỗ kia. Nghe được cái kia Diệu Ngọc Tông nữ tu nói như vậy, Lâm Trường Sen còn không có gì phản ứng, Hồng Liên tự Phật tu đã phi thường tức thời giương tay, đồng thời lùi về sau hơn mấy trượng. Sau đó vội vàng mở miệng nói ra, đã có Ngự Linh Tông đạo hữu ra mặt. Vậy ta liền kết vị đạo hữu này một bộ mặt, không quấy rầy hai vị. Mà lại, vừa rồi ta cũng không có muốn, tổn thương vị này Diệu Ngọc Tông đạo hữu, hiện tại liền rời đi. Diệu Ngọc Tông nữ tu nghe vậy cười lạnh nói: Ngươi nghĩ hay lắm, bây giờ muốn đi đã đã quá muộn. Sau đó liền không lại để ý đến hắn, mà là đối với Lâm Trường San tiếp tục nói, Ngự Linh Tông sư huynh, tặc nóc này con lựa không thể để cho hắn còn sống rời đi. Bằng không nói không chừng, hắn sẽ từ bên trong phản trở, hỏng sư huynh chuyện tốt, mà lại ta mới vừa nói điều kiện, cũng là giúp ta giết hắn đằng sau. Ta mới có thể mang theo sư huynh đi tìm những cái kia kinh thần tiền. Nghe được nàng vừa nói như vậy, ở đây hai người phản ứng không giống nhau, Hồng Liên tự Phật tù, lập tức phi thường quả quyết xoay người, thi triển xúc địa thuật muốn rời khỏi. Bất quá Lâm Trường Sanh bên này lại khác biệt, Diêu Ngọc Thông nữ tu đều như vậy yêu cầu, đây cũng là không có gì để nói nữa rồi, nhưng là, hắn cũng không có để tự tinh hạ xuất thủ, mà là trước tiên đem pháp bảo lửa mỏng thu vào, sau đó thuận tiện tại trên túi trữ vật mặt vừa sở, làm bộ từ bên trong lấy ra lôi đỉnh cái lệnh. Lúc này Hồng Liên tự phật tu mới chạy ra 50 60 trượng, bất quá khoảng cách này cũng vừa vừa vặn, Lâm Trường Sanh cũng có chút gì do dự hành. Ven, ven, trực tiếp khóa chặt đồng phát bắn ba viên canh kim thần lôi, bất quá tặc ngốc con lửa bên kia, cũng không có quanh tay chịu chết, mà là tại chạy trốn trên đường thế ra một cái bắt đồng đè vào trên người mình, hiển nhiên đây là một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Bất quá chịu một phát canh thần lôi đằng sau, bắt đồng liền lập tức chia năm xẻ bảy, sau đó phát thứ hai thần lôi, trực tiếp đem hắn trên người, ba tầng phòng ngự linh phù đánh tan. Mà đệ tam thần lôi, liền đã trực tiếp đánh vào trên người hắn, bất quá vẫn là vị trên người hắn cả xa kết cả lại. Nhưng hắn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, mà là miệng phun máu tươi, bị đánh ra xa 7 tám trượng, mà lại trên người cả xa, ngăn cản một phát thần lôi đằng sau cũng đã rẽ ngửa. Lâm Trường San nhìn thấy hắn thế mà không có chết, còn rãy rủa lấy lấy ra. Một tấm nhị giai độ điệu linh phù đi ra, muốn tiếp tục làm mệnh. Hắn nhịn không được à, một tiếng, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không có quá mức bung lòng chủ quan, lần nữa cầm trên tay chuẩn bị xong quỷ thủy âm lôi, cũng đối với tặc ngốc con lửa ném tới oanh. Một tiếng trầm muộn tiếng sấm qua đi, Hồng Liên tự Phật tu không tiếng tờ nữa, lặng lặng ngã trên mặt đất, cầm trên tay linh phù cũng tạm mắt ở một bên đây hết thảy phát sinh thật nhanh, cũng liền chỉ là 4 5 hơi thở thời gian, liền đã kết thúc. Diệu Ngọc tông nữ tu, còn tưởng rằng cần tự mình ra tay phối hợp, không ngờ tới, nàng đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, tặc ngốc con lửa liền đã thân tử đạt tiêu. Đồng thời cũng lập tức hiểu rõ, rõ ra chính mình khẳng định là gặp ngự linh tông đệ tử hệ tâm, nếu không tay thiện nghệ đoạn sẽ không như thế lăng lệ. Lập tức cung kính nói, Diệu Ngọc tông tống Vũ Nhiên, gặp qua ngự linh tông sư huynh, đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sanh nhìn xem cái này gọi tống Vũ Nhiên nữ tu, tại hắn đánh chết tặc nốc con lửa đằng sau, thái độ lập tức cung kính không ít, liền biết hắn lôi đỉnh thủ đoạn làm ra hiệu quả. Trấn trụ cái gái này Diệu Ngọc tông nữ tu, để nàng minh bạch sự lợi hại của mình, không dám ở trước mặt mình làm càn. Nghĩ rõ ràng đằng sau, nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta họ Cao, danh tự ngươi không cần biết. Ngươi là người thông minh biết lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, tuyệt địa lập bản, để cho mình tìm sống trong chết, cái này khiến ta rất thưởng thức. Bất quá bây giờ sự tình đã qua, ta cũng dựa theo yêu cầu của ngươi, đem Hồng Liên tự con lửa chọc đến chết. Hiện tại đến với ngươi, mang ta tìm tới những cái kia kinh thần điển, chỉ hi vọng ngươi không phải gã ta, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Tống Vũ Nhiên vội vàng nói, không dám, không dám. Cái chỗ kia xác thực tồn tại, ta không dám lừa gạt Cao sư huynh. Chỉ là cái chỗ kia, là ta hôm qua vừa mới tìm đến, không bao lâu liền gặp phải, từ nơi này đi qua, không sai biệt lắm cần một ngày tà hữu thời gian. Nếu là sư huynh không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nói xong, liền phi thường tự giác, tiến lên đem tặc nốc trên thân lửa chiến lợi phẩm đều vơ vét đi ra. Sau đó cung kính giao cho Lâm Trường Sanh, tiếp lấy lại ném đi mấy cái hỏa cầu thuật, xử lý trên mặt đất tặc nốc con lửa thi thể. Lâm Trường Sanh nghe cần thời gian một ngày, trong lòng không khỏi có một chút lộ vẻ do dự, chậm chễ thời gian một ngày, cái này không thể nghi ngờ sẽ kéo dài cùng Trần Tử Nhã tụ hợp này. Trong lòng của hắn chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, cái kia lên đường đi. Mau chóng đuổi tới nơi đó, trên đường gặp phải yêu thú không cần để ý tới, tận lực tránh đi bọn chúng không cần tại yêu thú trên thân, lãng phí quá nhiều thời gian, ta còn có mặt khác chuyện trọng yếu phải xử lý. Tống Vũ Nhiên cung kính đáp ứng, sau đó trực tiếp ngự kiếm ở phía trước dẫn đường, Lâm Trường Sen tự nhiên là đi theo phía sau của nàng. Hai người chênh lệch vài chục trượng khoảng cách, Lâm Trường quan sát một chút, còn tốt tiến lên phương hướng là mặt phía nam, cùng hắn muốn đi phương hướng, chênh lệch không tính là quá xa. Đến lúc đó sửa đổi một chút phương hướng, không sai biệt lắm cũng liền lãng phí nửa ngày thời gian, bất quá chuyện này, hay là cần trước cùng Trần Tử Nhã thông một chút khí. Phân ra mấy phần thần thức nhìn chằm chằm trước mặt Tống Ngũ Nhiên, sau đó lấy ra Tam giai đuôi phượng cùng âm xuân ốc, rót vào pháp lực cùng Trần Tử Nhã trao đổi đứng lên. Nói cho nàng, phía bên mình gặp một chút tình huống đặc biệt, tụ hợp thời gian, có thể sẽ trì hoãn nửa ngày đều một ngày tạ hưu thời gian. Cũng may Trần Tử Nhã nói cho hắn biết, nàng bên kia không có vấn đề, hiện tại cũng không có gặp được nguy hiểm gì, không cần lo lắng nàng. Nếu có chuyện gì, trước hết đi xử lý đi, trì hoãn tụ hợp một ngày nửa ngày không có vấn đề gì. Lâm Trường San lúc này mới hơi yên lòng, bất quá cũng không chuẩn bị, ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Chương 448 Kỳ trùng bảng thứ 98, chương 448, kỳ trùng bảng thứ 98. Thế là trực tiếp đối với phía trước dẫn đường Tống Vũ Nhiên nói ra, đừng lại chậm như vậy thốn thốn, cho ta thêm rất nhanh, ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Tống Vũ Nhiên vội vàng, quay đầu đáp ứng, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mã Lâm Trường Thanh thì là thông qua sơ nhất dự cảnh, chỉ cần phát hiện phía trước có yêu thú, số lượng thiếu lời nói, bọn hắn liền trực tiếp tiến lên, một vòng công kích thuận tay đem yêu thú giải quyết hết. Sau đó nhanh chóng thu yêu thú thi thể liền đi, nếu như gặp phải yêu thú số lượng nhiều, vậy liền hơi tốn một chút thời gian đường vòng. Nửa đường Tống Vũ Nhiên căn bản cũng không dám ngừng, đều là một bên đi đường, một bên phục dụng hồi phục pháp lực đan dược đổi đến mấy cái canh giờ đường, cuối cùng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, ở trên trời nhanh đen trước đó, thuận lợi chạy tới, Tống Vũ Nhiên phát hiện kinh thần tiền địa phương đó là một mảng lớn màu tím rừng trúc, Lâm Trường Thanh nhận biết những linh trúc này, đây là nhất giai trúc địa, nhưng là không hội trưởng quá cao, cao nữa là cũng liền một trưởng năm cả. Hữu, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, nếu như sinh trưởng địa phương linh khí xung tốc, đồng thời sinh trưởng tuổi thọ đủ nói, nhất giai trúc địa có thể sẽ ngọ hóa thành tử ngọ trúc, đó chính là nhị giai linh tài đoán chừng hơn qua Tống Vũ Nhiên cũng là phát hiện mảnh này từ trúc lâm, muốn đi vào tìm nhị giai tử ngọc trúc mới có thể gặp được những cái kia kinh thần điển. Bất quá, tại khoảng cách từ trúc lâm 4-500 trượng vị trí, Tống Vũ Nhân cũng không dám tới gần, Lâm Trường Thành cũng không làm có nàng, để nàng tại nguyên chỗ chờ đợi. Chính mình hướng từ trúc lâm tới gần, không sai biệt lắm khoảng cách 200 trượng thời điểm, từ trúc lâm bên trong vang lên một mảnh tiếng vẹt đều, mà Lâm Trường Thành chỉ là hoảng hốt một chút, liền không có cảm giác gì. Bất quá cũng làm cho hắn xác nhận, Tống Vũ Nhân xác thực không có nói sai lời hắn, nơi này xác thực có kinh thần điển, mà lại số lượng xem ra còn không ít, đoán chừng ít nhất có 1-200 con. Lâm Trường thành cố nén kích động trong lòng, quay trở về Tống Vũ Nhiên nơi đó, thấy được nàng một chút, sau đó mới nghiêm túc mở miệng nói ra, tử trúc lâm bên trong những cái kia, xác thực chính là kinh tần điển. Dạng này giao dịch của chúng ta coi như thuận lợi hoàn thành, nhưng là ta muốn ngươi phát hạ đạo tâm đại thể, không có khả năng lấy bất luận cái gì hỉ lực, bất kỳ phương pháp nào, trước bất kỳ ai lộ ra tin tức của ta. Bao quát ta sẽ lôi pháp, còn có những này kinh tần điển, bao quát ngươi thấy ta tất cả mọi thứ đều không thể hướng người khác nhắc lên, mà lại về sau coi như chúng ta lần nữa gặp, cũng phải lấp làm không biết, ta nói những này, ngươi có thể làm được sao? Đổng Vũ Nhiên bị hắn nhìn thoáng qua, cảm giác có chút dùng mình, biết đạo tâm này là thế, quan hệ sinh tử của mình, cho nên không dám có chút chần chờ. Trực tiếp liền phi thường dứt khoát, dựa theo Lâm Trường Thanh yêu cầu, phát hạ đạo tâm lại thế. Lâm Trường Thanh thấy được nàng như thế thượng đạo, cũng không muốn làm gì chuyện qua sông rút cầu, trong lòng của hắn hay là có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Cũng vẫn chưa quên, hắn tiên tiên đạo đức chân nhãn là thế nào tới, cho nên hắn làm việc vẫn là vô cùng có coi trọng. Thế là xuất ra túi trữ vật lắc một cái, đổ ra bốn cái nhị giai sơ kỳ yêu thú thi thể. Sau đó mở miệng nói ra, trên mặt đất những yêu thú này thi thể là chúng ta vừa rồi gặp phải, đồng thời bọn chúng thể nội yêu đan, còn không, có lấy ra. Xem như đưa cho ngươi trả thủ lao, ngươi cầm đằng sau, thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, lập tức rời đi nơi này. Tống Vũ Nhiên muốn nói lại thôi, nàng nhưng thật ra là muốn tiếp tục đi theo Lâm Trường Thanh, đệ tử Hoạch Tâm thực lực cường hãn, phương diện an toàn cũng phi thường có cam đoan. Nếu như hai người có thể hợp tác đi săn, đến lúc đó cầu Lâm Trường Thanh bao nhiêu phân nặng một chút yêu đan. Tốt hơn chính nàng một người bốn chỗ xông loạn, tính nguy hiểm quá cao không nói, còn chưa nhất định có quá nhiều thu hoạch. Bất quá nhìn thấy Lâm Trường Thanh lạnh nhạt vô tình bộ dáng, biết hắn sẽ không đồng ý cùng nàng kết bạn, chỉ có thể điểm một cái, đem trên đất yêu thú thi thể, tất kỹ sau đó xoay người rời đi. Lâm Trường Thanh nhìn xem nàng, bay ra tầm mắt của mình bên ngoài sau, mới vòng quanh tự chúc Lâm bay lên, hắn muốn ở phụ cận đây tìm một cái nơi thích hợp, chuẩn bị đêm nay trước tiên phải ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời, vẫn quy cũ cũ, tìm tới nơi thích hợp đằng sau, đem mê tung trận bố trí xung dưới. Sau đó đem tất cả nhất giai, nhị giai tự tinh bỏ cảm, đều phóng ra, bọn chúng tự động tạo thành ba tầng lập thể vòng phòng lự, sau đó ẩn nấp không thấy. Lại đem sơ nhất triệu trở về, hắn liền tiến vào trong pháp trận. Sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình, tìm ra chủng tu truyền thừa kèm theo phần kia kỳ trùng bảng. Nghiêm túc nhìn lại, tại tương đối thấp vị trí, rốt cuộc tìm được kinh thần tiễn ký càng giới điệu. Kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 918, tiểu quần cư linh trùng, lấy linh thụ, linh trúc, chất lỏng có thể là dầu thực linh khí linh dịch làm thức ăn, thiên phú pháp thuật chính là kinh hồn thuật. Nhất giai thời điểm, năng lực của bọn nó cũng không có mạnh như vậy, cho nên bọn chúng gọi kinh hồn tiễn. Thuận lợi trải qua 3 lần lột xác đằng sau, bọn hắn coi như tấn giai đến nhị giai, lúc này mới có thể chính thức xưng là kinh thần tiễn. Mà nếu có thể lại thuế 3 lần xác, đó chính là tam giai linh trùng. Thời gian này liền có thể xưng là lạc thật tiện, không cần quá nhiều, chỉ cần có 10 mấy cái. Phối hợp tốt, có thể phát ra liên miên không ngừng tam giai kinh hồn thuật, lại trải qua bọn chúng đặc thù thiên phú tăng thêm, liền xem như tu sĩ kim đan, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn chúng. Nếu như bị bọn chúng vây vào giữa, thậm chí có lớn vô cùng khả năng trực tiếp vạn lạc, hơn nữa là hồn phi phách diệt loại kia. Bất quá bọn chúng bản thân cũng có nhược điểm, cái thứ nhất chính là bọn chúng, thân thể cũng không cường đại, so ra mà nói tương đối yếu ớt, nếu như bị tổn thương đến bản thể lời nói, rất dễ dàng liền sẽ tử vong. Cái thứ hai chính là đối với linh thụ, linh trúc Tu tổn thương tính phi thường lớn, dù sao bọn chúng đối với tất cả linh thực tới nói đều là thuộc về côn trùng có hại. Kinh thần tiên chính là chuyên môn nằm nhồi linh thực trên thân, hút bọn chúng chất lỏng sống sót, tương đối phí linh thực là được. Cái thứ ba khuyết điểm chính là lột xác tiến giai, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy, mỗi một lần lột xác đều là tại độ sinh tử kiếp, có lớn vô cùng khả năng thất bại, không có cách nào thuận lợi phá xác mà ra đặc biệt là muốn tấn thăng đại giai thời điểm, độ khó càng thêm to lớn, nhất giai tiến vào nhị giai, chỉ có đại khái 3 thành xác suất thành công. Nhị giai tiến vào tam giai thời điểm, liền phá trường, lại là trăm tuần 3 Nói cách khác 100 con tiến giai kinh thần điển, đại khái là chỉ có 3 cái có thể thành công tấn giai. Tam giai tiến vào tứ giai, nơi này liền không có đề cập đến, nhưng là coi như phía trên chưa hề nói, Lâm Trường Thanh đều có thể đoán được, cái này xác suất thành công. Khẳng định là thấp người thời nay giận rồi, bất quá cái này cách hắn hiện tại vẫn tương đối xa xôi, lúc này hắn cũng không muốn lãng phí tinh thần đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, nếu quả như thật bị hắn bắt được những này kinh thần điển, chính hắn muốn làm sao nuôi sống bọn hắn. Mặc dù nội không gian bên trong, các loại linh thực sắc thực không ít, nhưng đối với hắn mà nói, đều là có vô cùng trọng yếu tác dụng không có khả năng để kinh thần tiền bọn họ hắt hết rơi. Chương 449, tai họa. Chương 449, tai họa. Về phần linh lực, trên tay hắn giống như cũng không có, nếu như một mực tại bên ngoài mua, đó cũng là một boost phi thường to lớn chi tiêu. Chính mình miễn cưỡng là có thể nuôi sống được bọn chúng, nhưng nếu có thể thực hiện tự cấp tự túc, vậy liền tốt nhất rồi. Mà lại trong tiềm thức, hắn nhưng vẫn là hy vọng đem một vài kinh thần tiền lưu cho mình người nhà, bởi vì hắn đã có tự tính hạt. Kinh thần tiền với hắn mà nói, có một chút dư thừa cùng lập lại, nhưng là nếu như lưu cho người nhà lại nói Vậy liền khác biệt, đối bọn hắn an toàn mà nói, liền có to lớn căn đoan. Về phân Bắc Kinh thần tiễn, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì hắn có ngự thiên hộ hồn vẫn, hiện tại những này kinh thần tiễn, đối với hắn cơ bản không có cái uy hiệp gì. Chỉ cần có thể tìm tới, hắn khẳng định liền có thể bắt được, dù sao hắn còn có tự tinh hạt hỗ trợ đâu, bắt kinh thần tiễn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi khế ước mà thôi, nếu là không được lợi nói, vậy cũng chỉ có thể cho chúng nó uy nghị giai dụ yêu thảo, nhìn có thể hay không giao phối để trứng đem liên quan tới kinh thần tiễn sự tình. Sau khi hiểu rõ Lâm Trường Thanh Liễn bắt đầu đem hôm nay thu hoạch những yêu thú kia thi thể, một bộ một bộ lấy ra xử lý, đương nhiên chủ yếu nhất chính là muốn đem bọn nó thể nội yêu đan lấy ra, phân loại cất kỹ. Sáng sớm chính mình săn giết 23 con tật phong sói, lại thêm hôm nay chạy tới nơi này trên đường, gặp phải bộ phận kia yêu thú, tổng cộng cho hắn gánh thay cho 28 mai yêu đan. Lại thêm hôm qua tới tay 12 mai, hắn hiện tại trong tay đã có 40 mai yêu đan, xem như khởi đầu tốt đẹp đi. Dù sao số lượng này đã đầy đủ đổi được thoát ly bí cảnh ấn ký bằng chứng, cùng cho mình quán thâu 3 tầng tu vi yêu đan. Nếu như đặt ở trên thân người khác lời nói, khả năng lần này tham gia bí cảnh mục đích đã coi như là hoàn mỹ hoàn thành. Chỉ cần đem những này yêu đan vùi đầu vào tế hiến trong pháp trận, sau đó tìm địa phương an toàn giấu đi, chờ đợi thí luyện kết thúc là có thể. Đáng tiếc đó cũng không phải lâm trường thanh theo đuổi, hắn còn có chẩn tự nhã cần chiếu cố, đồng thời còn muốn lấy cố gắng một chút, nhìn có thể hay không đạt được cuối cùng đại cơ duyên đâu. Đem tất cả yêu thú thi thể đều xử lý xong đằng sau, liền đem hôm nay tại Hồng Liên tự tặc nốc trên thân lửa, thu hoạch hai cái túi trữ vật đem ra. Hắn đối với cái kia tặc nốc con lửa hay là có một chút hiếu kỳ. Tối thiểu trên thân người này lực phòng ngự đủ mạnh, mà lại Lâm Trường Thành còn hoài nghi, hắn hẳn là còn tu luyện công pháp luyện thể. Bằng không, không có khả năng mai thứ 3 canh kim thần lôi, rõ ràng đều đánh trúng thân thể của hắn, cuối cùng lại lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù nói trên người hắn kiện nào ca sa, cũng hẳn là là một kiện phòng ngự linh khí, nhưng rõ ràng đã bị kết hủy. Thần lôi còn lại uy lực, làm theo có thể đem hắn thân thể đánh chia năm xẻ bảy mới đúng. Cho nên cái kia tặc ngốc có lửa, rất lớn xác suất hẳn là luyện thể có thành tựu. Lâm Trường Thành muốn tại hai cái này trong túi trữ vật, tìm một chút có hay không liên quan tới luyện thể phương diện tâm đắc trải nghiệm. Hai cái túi chứa vật chẳng mấy chốc, hắn liền hoàn thành tê luyện, Lâm Trường Thành tùy tiện cầm lấy một cái xem xét. Phát hiện bên trong chứa bảy tang cô yêu thú cấp 2 thi thể, Lâm Trường Thành nhìn một chút, tất cả yêu đan đều đã bị lấy ra ngoài. Một cái khác trong túi chứa vật đồ vật, cũng phi thường chỉnh tề, mấy trăm mai linh thạch chúng phẩm, mười mấy bình các loại đan dược, giống như những tông môn đệ tử này, đều là rức hẹn mở rộng. Linh phẩm phương diện, cũng không phải quá nhiều, chính là hai thanh giới đao, còn có một cái chiêu hồ linh, bất quá những linh khí này, nói thật ra, Lâm Trường Thành thật chữ mắt. Hỗn ngọc ngược lại là có không biết. Nhưng lạ trên cơ bản thật nhiều đều là trống không, bên trong chỉ có hai cái là có cái gì. Một cái hộp ngọc bên trong, giả bộ tám viên yêu đan, trong đó hai viên chủ kỳ, sáu mai sơ kỳ yêu đan. Một hộp ngọc khác bên trong, là ba cây nhị giai thất tinh thảo, sợi rễ đầy đủ, mang nguồn đất cũng là thật tươi, trồng sống không có vấn đề, đến lúc đó cấy ghép đến trong huyệt bên trong là được rồi. Thất tinh thảo thế nhưng là đồ tốt, nó là nhị giai thất tinh phá trưởng đang chủ dưỡng, mỗi gốc bán cái 8, 9000 linh thạch, khẳng định là không thành vấn đề. Chờ sau này chính mình luyện chế ra tới, tuyệt đối có thể bán cái trước giá tốt, đáng giá dụng tâm nhiều hơn mỗi dưỡng tiếp lấy còn tìm đến một viên, màu đỏ thân phận của bài, nhìn qua đã là hiện đầy vết rách, cái này hắn hơi suy nghĩ một chút đằng sau. Liên cùng ngày hôm qua Mai Ngự Quỷ Tông thân phận của bài, đặt ở cùng một chỗ, đến lúc đó cùng một chỗ giao cho Trần Tử Nhã, để nàng đi hối đoái điểm cống hiến tông môn đi. Ngọc Giản ngược lại là tìm được ba viên, cái này khiến Lâm Trường Thanh bao nhiêu có một chút chờ mong, sau đó là một viên giáng tại trên trán, trực tiếp xem thường đến. Không nghĩ tới, đây chính là một viên giới thiệu thí luyện bí cảnh ngọc giản, tăng thêm trong tay cái này, hắn tổng cộng đều đã có ba viên. Trong lòng phi thường im lặng, bất quá vẫn là tiện tay thu vào lại đổi mặt khác một viên, tiếp tục xem, viên này liền có ý tứ, nội dung bên trong lại là Hoan Hỉ Đại Phật Kinh môn công pháp này. Môn công pháp này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói qua, tựa như là một môn thái âm bổ dương công pháp cả môn, vì nghiệm chứng thật giả. Lâm Trường Thanh đại khái nhìn một chút, đúng là đơn phương thái bộ công pháp, nhà gái hoàn thành biến thành đỉnh lô. Mặc dù lúc tu luyện, nhà gái khả năng thu hoạch được cao nhất hưởng thụ, nhưng tổn hại dễ thương cơ, không bao lâu nữa đằng sau, đỉnh lô liền sẽ hương tiêu ngập vẫn. Lâm Trường Thanh thấy thẳng lắc đầu, cái này hoàn toàn thuộc về ta công, hắn không chút do dự đem ngọc giản trực tiếp bóp nát, thứ này hay là không lưu miễn cho tai họa hậu bối tử tôn. Sau đó tiếp tục cầm lên cuối cùng một viên ngọc giản, Trà Xét đứng lên, viên này chính là Lâm Trường Thanh thứ muốn tìm. Tặc Nóc con lửa tu hành vợ ghi chép, Lâm Trường Thanh đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú, thế là nghiêm túc nhìn lại. Rốt cuộc biết cái kia Tặc Nóc có lửa, tu luyện là Hồng Liên Kim Cương Kinh đây là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp. Ngoại luyện da thịt cân cốt, nội luyện kim cương pháp lực, đồng thời tu luyện ra được pháp lực, còn có thể cùng ngoại công hỗ trợ lẫn nhau, đưa đến phụ trợ luyện thể tác dụng. Lấy Lâm Trường Thanh tu luyện qua, hai môn thiên giai công pháp kinh nghiệm đến xem, cái này Hồng Liên Kim Cương Kinh xem như phi thường cao minh công pháp. Nếu là cứng rắn muốn bình giai lời nói, Hồng Liên Kim Cương Kinh nên tính là địa giai công pháp, hơn nữa còn là địa giai trong công pháp tương đối cường đại. Muôn công pháp này, chỉ cần tu sĩ có vàng, lửa, sĩ, linh căn, tùy ý một loại, có thể là nhiều loại đều có thể tu luyện đến cuối cùng. Nếu quả như thật tu luyện có thành tựu lời nói, đi chính là nhục thân thành Phật đường lối, bất quá không có tìm được cụ thể công pháp tu luyện, chỉ có một lời nửa câu, khá là đáng tiếc. Chỉ có một ít tặc nốc có lửa, từ nhập môn đến bây giờ, tu luyện gặp phải vấn đề, còn có phương pháp giải quyết, trong đó cũng làm cho Lâm Trường thênh hiểu rõ đến một chút ngoại luyện pháp môn. Xem như đối với hắn có một chút điểm tham khảo tác dụng, nhưng là cũng không phải quá lớn, chủ yếu hắn luyện thể phương thức là nội luyện pháp, tham khảo cũng không lớn. Chương 450, 480 chỉ kinh thần tiễn. Chương 450, 480 chỉ kinh thần tiễn đồ còn dư lại, chính là một chút đồ dùng hàng ngày cùng quần áo tạp vật, bất quá bên trong cũng có thật nhiều nữ tu thiếp thân áo lót vật, ít nhất đều có 50 60 kiện. Không cần nói cũng biết, đều biết bọn chúng lúc đầu chủ nhân thế nào. Chứng minh đây chính là một người hàng thật giá thật dẫm con lựa chọn. Lâm Trường Thanh giết hắn thật là một chút cũng không có sai, cũng coi là là những cái kia bị hắn hãm hại nữ tu lấy một cái công đạo. Nghe tới đây, Phản Phật thật sự có một trận không hiểu gió đã qua, để hắn không khỏi cảm thấy trong lòng cùng tinh thần đều phi thường thoải mái. Nhìn không được đem những cái kia đủ mọi màu sắc loạn thất bát tao quần áo, toàn bộ cũng làm trận xử lý sạch, miễn cho nhìn xem chướng mắt đến lúc đó nếu như bị Trần Tử Nhã nhìn thấy, hiểu lầm sẽ không tốt, sau đó đem đồ vật đều phân loại cất kỹ. Lấy ra vô niệm ngọc bồ đoàn, đệm ở dưới mông, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu tu luyện lên lôi đỉnh chân kinh. Ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh sớm liền đứng lên, chuẩn bị bắt kinh thần thiền, hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Mà lại tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, Hắn đã kết hợp thực tế, nghĩ đến một cái bắt phương pháp của bọn nó, hắn hiện tại liền muốn mau chóng đi thử một lần. Thu thập xong trong doanh địa lộ vận, lại thu về trận bàn đằng sau, Lâm Trường Thành đem sơ nhất phóng ra, để nó nhìn chằm chằm xung quanh, miễn cho có người tới, hắn cũng không biết. Sau đó đem pháp bảo lụa mỏng gắn vào trên người mình, liên tiếp 36 con nhị giai tử tinh hạt cũng cùng một chỗ bao lại. Sau đó liền hướng Tử trúc lâm bên trong đi đến, cái này Tử trúc lâm phạm vi cũng không phải là quá lớn, cũng chính là phương viên khoảng 10 dặm tả hữu. Không có phát hiện địch nhân thời điểm, kinh thần tiễn là sẽ không tùy tiện gọi vậy, cho nên Lâm Trường Thành tạm vào Tử trúc lâm bên trong thời điểm Cơ thể đều là yên tĩnh, giống như một mảnh tử địa một dạng, dù sao ở nơi này, trừ kinh thần tiễn đằng sau, cũng không có cái khác bất luận cái gì linh thú có thể sinh tồn xuống tới, cho nên mới sẽ chết như vậy bình thường yên tĩnh. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm bọn chúng, kinh thần tiễn cũng là hồn thuộc tính linh thú, dùng thần thức đi tìm chúng nó, tuyệt đối sẽ kinh động bọn chúng đến lúc đó bọn hắn nếu là bay mất, vậy thì phiền toái, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào lâm trường thanh ánh mắt của mình, đi tìm những mảnh kinh thần tiễn. Cũng may hắn hai thanh mắt sáng, tìm những vật nhỏ này không thành vấn đề. Cái này vừa đi vào tử trúc lâm không có mấy bước, hắn ngay tại một mảnh trúc tiễu từ bên trong, phát hiện hai cái kinh thần điển. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra tiểu ngũ hành mê tung trận bàn, bố trí đứng lên, đem phát hiện kinh thần điển trúc tiễu từ bao phủ tiến đến. Ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn chúng liền không bay ra được, coi như phát ra kinh hồn thuật, bên ngoài cũng nghe không đến thanh âm. Sau đó hắn tâm niệm kích động, hai cái tử tinh hạt tận thân sở lên, đem hai cái chỉ lớn chừng quả đấm kinh thần điển, cho bao quanh ôm lấy, hắn không dám để cho tử tinh hạt công kích kinh thần điển. Sợ lập tức, liền đem bọn chúng giết chết, bất quá Kinh Thần Tiền đột nhiên nhận tập kích, lập tức liền phát ra bọn chúng Thiên Phú pháp thuật. Bất quá đối với Lâm Trường Thành cùng Tử Tinh Hạt đều không có bất cứ tác dụng gì, Lâm Trường Thành cũng không cần nói, Tử Tinh Hạt cũng là hồn thuộc tính linh thú, cũng không sợ kinh hồn thuật. Tâm niệm vừa động, hai cái Tử Tinh Hạt ôm Kinh Thần Tiền bay xuống tới, Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, đem bọn nó đều thu đến linh thú vòng tay đệ nhị đại trong không gian đi. Kinh Thần Tiền vật lý công kích năng lực vô cùng bình thường, cho nên hắn cũng không sợ không có khế ước, linh thú vòng tay bị bọn chúng làm hư. Cứ như vậy, hai cái Kinh Thần Tiền thuận lợi tới tay, Lâm Trường Thành đại thủ ủng hộ Các thẻ đều phi thường thuận lợi, chứng minh hắn đem qua nghi biện pháp là hoàn toàn có thể đi đến thông. Lâm Trường Thanh lúc này, trong lòng liền vô cùng hưng phấn, lập tức không ngừng cố gắng tiếp tục tìm kiếm lên kinh thần tiền đến. Liên theo lấy phương pháp này, liên tục tìm hơn 2 canh giờ, cuối cùng đem 10 giặm tử trúc lâm toàn bộ đều tìm xong. Không dám nói không có cá lọt lưới, nhưng hắn tin tưởng nơi này chính thành rẫy trở lên kinh thần tiền, hẳn là đều tại hắn linh thú vòng tay bên trong. Thu hoạch lần này, ngoài ý liệu lớn, hiện tại hắn linh thú vòng tay bên trong có 480 chỉ kinh thần tiền, trong đó nhị giai kinh thần tiền còn có 160 chỉ tả hữu. Còn lại 320 chỉ kinh thần tiễn, đều là nhất giai, hắn tìm tới nhiều như vậy, trong nội tâm đối bọn chúng cũng có nhận thức nhiều hơn. Cá thể càng lớn kinh thần tiễn, chứng minh lộ sắc số lần cũng càng nhiều, đương nhiên kinh hồn thuật hiệu quả cũng liền càng cường đại. Còn lại những cái kia kinh thần tiễn, hắn cũng không chuẩn bị sẽ tìm, bởi vì không muốn lại nơi này tiếp tục trì hoãn thời gian. Cho nên hắn quyết định thấy tốt thì lấy, hiện tại liền tiếp tục xuất phát, đi cùng Trần Tử nhã hội hợp, điều chỉnh tốt phương hướng đằng sau, trực tiếp ngự kiếm xuất phát. Hắn lúc này là phi hành tốc độ cao trạng thái, chính là hy vọng có thể đem hôn qua lãng phí thời gian, tận lực bù lại. Phân ra mấy phần thần thức ngự kiếm đi đường, mà khác mấy phần thần thức thì là thông qua đôi vượng cùng âm xoắn ốc chuẩn bị cùng Trần Tử Nhã giao thông. Bất quá truyền âm qua đằng sau, Trần Tử Nhã đều không có hồi phục, hắn lập tức liền biết, nàng khẳng định là gặp được phi toái. Không khỏi lo lắng, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể cực tốc ngự kiếm phi hành, nhìn thấy yêu thú cũng không muốn săn giết. Hiện tại hắn chính là không muốn lãng phí thời gian, sau đó cách mỗi một khắc đồng hồ tà hữu, liền thông qua cùng âm xoắn ốc cho Trần Tử Nhã phát truyền âm. Cũng may hơn một canh giờ đằng sau, rốt cục nhận được, Trần Tử Nhã báo bình an truyền âm, tim của hắn mới đè xuống xuất ra dắt cơ ngọc bội rốt vào pháp lực, cảm ứng một chút, hai người hiện tại khoảng cách còn có 5000 dặm nhiều một chút điểm. Vậy theo tốc độ như vậy tính toán, không sai biệt lắm còn có 2 ngày rưỡi tà hữu thời gian mới có thể cùng Trần Tử Nhã tụ hợp. Lâm Trường Thanh chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này, đừng lại ra cái gì yêu nhi con, để hắn trước cùng Trần Tử Nhã thuận lợi tụ hợp sau, mà khác tất cả đều dễ nói chuyện. Mà Trần Tử Nhã bên này, kỳ thật vừa đã trải qua một trận kinh tâm động phách nguy cơ, nếu không có những cái kia tự tinh hạt bảo hộ nàng, nàng vừa rồi liền đã tử vong vĩnh lạc, bất quá nàng không có nói cho Lâm Trường Thanh, bởi vì nàng biết Nói cũng chỉ sẽ để cho hắn sốt ruột cùng lo lắng mà thôi. Cho nên nàng quyết định vẫn là chờ gặp mặt, lại đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Lâm Trường Thanh. Sẽ có trận nguy cơ này, cũng là bởi vì nàng hay là quá bận tâm tình đồng môn, nhìn thấy một vị Thanh Vân Tông đồng môn, hơn nữa còn là từ Thanh Vân giặc cùng một chỗ qua đồng môn. Bị Dượng Thi Tông tu sĩ công kích, sắc người liên thủ phi thường lợi hại, Thanh Vân Tông tu sĩ tràn ngập nguy hiểm, nàng không đành lòng phía dưới, mới đi qua chuẩn bị cùng vị đồng môn kia liên thủ đánh giết cái kia Dượng Thi Tông tu sĩ, bất quá nàng vừa ngang nhiên sống qua thời điểm, lập tức nhận lấy bốn vị người tu sĩ công kích. Hai cái dấu ở trung tâm nạp tức trong pháp trận tu sĩ, còn có ngay tại giao thủ hai người, đều cùng một chỗ xoay người công kích nàng. Cũng may nàng rất nghe Lâm Trường Thanh lời nói, trên người phòng ngự cũng phi thường đúng chỗ, tại trong bí cảnh trên thân đều là gián phòng ngự phủ. Lại thêm trong tay nàng nắm giữ thượng phẩm phòng ngự linh khí, còn có bên hông hai quyển cực phẩm linh khí, mới tại cái này đột nhiên tập kích phía dưới, bảo vệ tính mệnh. Chương 451, đuổi tận giết tuyệt. Chương 451, đuổi tận giết tuyệt. Mặt khác phòng ngự đều phá, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện cực phẩm linh khí phát ra ba tầng lồng phòng ngự, cũng phá chỉ còn một tầng. Lúc này nàng ngược lại phi thường tỉnh táo, Biết mình không thể ngồi mà chờ chết, nếu như chỉ là bị động phòng ngự lời nói, chẳng mấy chốc sẽ thất thủ, thậm chí sẽ bị đánh chết. Cũng may nàng còn có Lâm Trường lưu lại 36 con tự tinh hạt, mà lại an chiếu Lâm Trường xanh phấn phó, hai ngày này nàng vẫn luôn không có, đem bọn nó thu về đến túi linh thú bên trong đều là để lũ tiểu gia hỏa, ẩn thân sau ở tại trên vai của nàng cùng trên lưng, hiện tại nàng đánh ra Lâm Trường xanh ở thời điểm, giúp nàng huấn luyện tốt pháp quyết. Lập tức 36 đạo hào quang màu tím bắn ra, động tĩnh phi thường lớn, đem thiết kế phục kích nàng bốn người, đều giật mình kêu lên. Bất quá lúc này, nàng có thể không quản được nhiều như vậy, liên tục đánh ra pháp quyết, mệnh lệnh 20 con tử tinh hạt vẩn quanh tại bên người nàng, hình thành trùng tuẫn bảo hộ nàng, đây là Lâm Trường Sanh khi nhìn đến, nhị giai trùng tu truyền thừa trùng giáp thuật thời điểm, nghĩ tới một cái phương pháp. Tử tinh hạt thân thể có thể so với phòng ngự linh khí, hoàn toàn có thể đem bọn chúng nhìn thành từng mảnh sống tấm chấm nhỏ. Chỉ cần để bọn chúng dựa theo nhất định trình tự sắp xếp, sau đó lại để bọn chúng vận chuyển lại, đây chính là một cái sống tầng phòng ngự. Có tối đa nhất tử tinh hạt bị đánh bay thời điểm, bên cạnh lại dự bị tiến đến là được, đây cũng là Lâm Trường Sanh dám để cho Trần Tử Nhã tham gia một giáp thí luyện nguyên nhân mà khác 16 con tự tinh hạt thì là đối với cách nàng gần nhất hai cái tu sĩ phát khởi tiến công. Hai cái này chính là vừa rồi diễn kịch, Lựa Gạn Trần Tử Nhã bên trên danh Thanh Vân tông, còn có Dưỡng Thi tông tu sĩ. Mỗi người tiếp nhận bắt đạo tử quang xạ tuyến công kích, Thanh Vân tu sĩ si đang phát ra một tiếng, bén nhọn tới cực điểm tiếng tiêu thảm thiết đằng sau, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Mà Dưỡng Thi tông tu sĩ, vận khí ngược lại là tốt một chút, có hắn bản mệnh linh thi phía trước, giúp hắn ngăn cản một kiếp, bất quá cũng không khá hơn chỗ nào. Hắn bản mệnh linh thi, lực phòng ngự vẫn là vô cùng tương đại, nhưng là cũng liền như vậy, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tử quang xạ tuyến xuyên thủ. Linh thi thân thể cùng trên đầu, giẫn phần mình nhiều hơn, bốn cái trong suốt lỗ thủng, sau đó liền lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, biến thành một đống không phản ứng chút nào thì thôi. Mà Dương Thi Tông tu sĩ thì là tại chỗ nhận lấy phản kệ, rên khẽ một tiếng, sau đó sắc mặt phi thường tái nhợt, phun phún một ngụm máu tươi đi ra, đem chính mình lồng phòng ngự đều nhuộm đỏ. Hình thức lập tức đột nhiên quy chuyển, trong chớp mắt, phía bên mình chính là một chết một trọng thương. Còn tại nạp tức trong pháp trận hai cái tu sĩ, lập tức dọa đến mất hồn mất vía, tưởng rằng gặp Thanh Vân tông loại kia, đấu pháp giết chóc siêu cấp lợi hại hạch tâm đệ tử chân truyền. Thủ đoạn như thế lang lệ, cảm giác mình hai người khẳng định đấu không lại. Giữa dịp hiện tại trên trận, còn có người ngăn chặn nàng. Hai người lập tức chia hai cái phương hướng liều mạng chạy trốn, lưu tại nguyên điểm nạp tức pháp trận trận bản cũng không cần. Lập tức liền thoát ra hơn 100 triệu xa, lúc này, trận tử nhãn đều biết không có khả năng nhân từ nương tay đối với trước người 20 con tử tinh hạt, đánh ra pháp quyết, lần nữa có 6 cái tử tinh hạt, thoát ly phòng ngự trận liệt, đối với Dương Thi tông tu sĩ, bắn một lần tử quang xạ tuyến. Lần này hắn liền không có vận khí tốt như vậy, mặc dù liều mạng kích hoạt lên trên tay phòng ngự linh khí, nhưng vẫn là trực tiếp bị bắn thành cái dạng. Tại một tiếng bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết qua đi, chia hai bên bỏ mạng chạy trốn tu sĩ. Trong lòng càng là dọa đến muốn chết, liệu mạng tôi động phi kiếm, ước gì tốc độ nhanh hơn chút nữa. Bất quá lại nhanh, cực hạn cũng liền như vậy, mà Trần Tử Nhã bên này cũng lộ vẻ do dự, không biết hẳn là trước đuổi một bên nào. Cuối cùng vẫn là hướng phía một cái, Mạc Thanh Vân tông chế tức quần áo tu sĩ đuổi tới, đương nhiên cũng không chỉ chính mình đuổi theo, mà là đánh ra pháp quyết mệnh lệnh sớm nhất 16 con tự tinh hạt đuổi theo. Lúc này, bọn hắn đều đã chạy đến 2, 3 trăm trượng, cũng ngay tự tinh hạt tốc độ, hay là nhanh hơn bọn họ một chút, Trần Tử Nhã đi theo lũ tiểu gia hỏa phía sau đuổi theo ra 3, 4 trăm trượng đằng sau, rốt cục đuổi tới tự quang xá tuyến phù hợp phát xạ khoảng cách. Trở, các loại, bắt đạo tử quang ánh mắt qua đi, cái kia chạy trối chết Thanh Vân tông tu sĩ đang phát ra một tiếng hét thảm qua đi, lập tức tự vong vất lạc. Mà lúc này đây, một cái khác chạy trốn tu sĩ đều đã không sai biệt lắm tại bên ngoài hai dặm. Chân tử Nhã biết không thể tùy ý hắn đạo tẩu, bằng không có khả năng sẽ bại lộ những tử tinh này bỏ cả tin tức. Thế là lập tức đánh ra pháp quyết, thay đổi phương hướng, hướng về cái cuối cùng chạy trốn tu sĩ đối tới. Trên mặt đất thất lạc chiến lợi phẩm, nàng cũng không triếu cố được nhiều như vậy, hiện tại nàng nhất định phải cam đoan, không để cho tu sĩ kia chạy thoát. Không thể để cho tử tinh hạ tin tức ở trong tay nàng để lộ, bằng không Nàng đều cảm giác thực xin lỗi Lâm Trường Xanh, bởi vì hai người gặp nhau khoảng 2 giặm, cũng may Tử Tinh hạt tốc độ còn có thể, nhưng lần này truy kích, cũng dùng không sai biệt lắm hơn 1 phút tà hữu, mới cuối cùng đem người đối kịp cũng đánh giết, kỳ thật lúc này, nàng đã bị Tử Tinh hạt lạm có chút xa, cả hai cách nhau hơn 1 giặm xa. Cũng may Tử Tinh hạt đánh chết mục tiêu đằng sau, liền tự động dừng lại, Lâm Trường Xanh đã từng có đã thông báo nàng, tận lực đừng cho những tiểu tử này rời đi tầm mắt của nàng. Dù sao nàng cũng không phải là bọn chúng chủ nhân chân chính, không có cách nào chân chính khống chế bọn chúng, cho nên Kết quả xa lời nói có khả năng đem tử tinh hạt di thất đương nhiên lớn nhất khả năng chính là bọn chúng cùng Trần Tử Nhã đi rời ra đằng sau, chính mình chạy về đi tìm Lâm Trường Sanh. Bất quá thật như thế, Trần Tử Nhã không có những tiểu gia hỏa này bảo hộ, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên đây cũng là vừa rồi, Trần Tử Nhã không dám phát ra chia ra truy kích mệnh lệnh nguyên nhân, sắp nhận cái cuối cùng tu sĩ sau khi chết. Nàng đem chiến lợi phẩm thu thập lại, cũng đem thi thể dùng hỏa cầu thuật xử lý sạch, sau đó triệu hồi tất cả tử tinh hạt, cũng bắt đầu lần theo đường cũ đi về, bên kia còn có một chỗ chiến lợi phẩm, không có thu thập đâu. Nàng cùng Lâm Trường xanh đến Huyền Diễn Đại Lục, không phải là vì tại môn sao. Cho nên bất kể như thế nào, đó cũng là một bút thu hoạch khổng lồ, cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Đuổi thời điểm liều mạng bay, dùng hơn 1 phút, trở lại thời điểm, cũng không cần khẩn trương như vậy, hoa không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời gian. Mới trở lại, nguyên lai like đấu pháp giết chóc địa phương, còn tốt, trên đất tất cả mọi thứ đều còn tại, không có bị người nhặt được tiền nghi. Chân tử nhã cô nên có chịu, tại ba bộ trên thi thể, đem toàn bộ chiến lợi phẩm đều thu thập lại. Sau đó dung hòa câu thuật, đem tính cả cô kia linh thi ở bên trong bốn cô thi thể đều xử lý sạch sẽ, cùng sử dụng thần thức tại hiện trường quét 2 lần đem tất cả dấu pháp giết chóc dấu vết lưu lại đều xóa đi rơi, cuối cùng đem cái kia nhị giai nạp tức trận trận bản thu đằng sau, liền rời đi nguyên địa, hướng về lâm trưởng xanh vị trí xuất phát. Chương 452, anh hùng không cứu mỹ nhân. Chương 452, anh hùng không cứu mỹ nhân. Bởi vì vừa kinh lịch chuyện này, đối với nàng mà nói thật sự là quá đột đột, quá kích thích, quá nguy hiểm, đến bây giờ nàng tâm thận, cũng còn có một chút kinh hồn không chừng. Cho nên, nàng cũng không có bay quá xa, hơn 200 dặm đằng sau, tìm một cái địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi. Nàng muốn trước tiên hảo hảo điều chỉnh một chút, thuận tiện cho Lâm Trường Thành truyền âm, vừa rồi nàng là có cảm giác, trong túi trữ vật nuôi vượng cùng âm bộ các đều đã vang lên mấy lần. Chắc là Lâm Trường Thành cũng biết nàng gặp phải phiền toái, cho nên mới sẽ như thế tập nhập cho nàng truyền âm, hiện tại Trần Tử Nhã phải nhanh cho hắn báo cái bình an. Bất quá nàng hơi suy nghĩ một chút đằng sau, cũng không chuẩn bị đem quá cụ thể tình huống nói cho Lâm Trường Thành, miễn cho hắn sốt ruột lo lắng. Chờ, các loại, hai người thông xong nói đằng sau, Trần Tử Nhã mới tốt tốt nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, chuyện này đối với nàng trùng kích vẫn là vô cùng lớn. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Thật sẽ để nàng gặp phải chuyện như vậy, Lâm Trường Thanh một mực nói với nàng. Tại trong bí cảnh, không có bất kỳ cái gì quy tắc, đồng môn cũng không nhất định có thể tin, nói không chừng sẽ còn ra tay với nàng. Nàng vẫn luôn là bán tín bán nghi, hiện tại liên tiếp gặp được hai cái thiết kế, muốn nàng tính mệnh bằng môn, thật là hung hăng rung động nàng một thanh, đổi mới nàng nhận biết. Hoa một chút xíu thời gian, đem những này sự tình đều tiêu hóa một lần, sau đó lại cho mình trên thân gián mấy tấm phòng ngự linh phù. Vừa rồi đấu pháp thời điểm, có một kiện thượng phẩm linh khí hư hại, bất quá bị hắn thu về trở về, đến lúc đó chữa trị một chút, còn có thể cầm lấy đi bán đi đổi lấy linh thạch. Sau đó lại lấy ra dự bị phòng ngự linh khí, lại cho bên hung hai viên cực phẩm phòng ngự linh khí, rót vào pháp lực đằng sau, để bọn chúng hồi phục năng lực phòng ngự. Về phân bốn người kia trên người chiến lợi phẩm, đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi lại nhìn đi, hiện tại vẫn là phải nắm chặt thời gian đi đường. Tranh thủ sớm một chút cùng Lâm Trường thành tụ hợp, bằng không nàng từ đầu đến cuối không yên lòng, chờ các loại hết thảy chuẩn bị xong đằng sau. Nàng liên tiếp tục xuất phát, lần này tiếp nhận lớn như vậy nguy hiểm, có thể nói là hiểm tử hỏa sinh. Nàng về sau sẽ cẩn thêm cẩn thận, đồng thời bản thân kiểm điểm đằng sau, sẽ không lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mà Lâm trưởng Thanh bên này, hiện tại cũng ngay tại đi đường, bất quá bởi vì hắn có sơ nhất cho hắn cung cấp dự cảnh, cho nên hắn hay là nhất tâm lẫn dụng. Một bên ngự kiếm phi hành, vừa nghĩ kinh thần tiền sự tình, hiện tại mặc dù hắn đã bắt được 480 chỉ kinh thần tiền. Có thể hay không khế ước không nói trước, nhưng chủ yếu nhất vấn đề, liền muốn hắn lấy tay giải quyết, đó chính là kinh thần tiền ăn vấn đề. Trên người hắn nhưng không có mang theo, thích hợp kinh thần tiền ăn linh dịch, đem kinh thần tiền bỏ vào nội không gian bên trong đi hút được cây, để bọn chúng đi vào hắc hắc rơi nội không gian linh thực, hắn tuyệt đối là không bỏ được. Đây là một cái đau đầu người khác vấn đề, duy nhất thuộc về chất lượng Đồng thời dầu có linh lực đồ vật, trên người hắn cũng chỉ có trăm năm chu quả tửu. Hắn không biết kinh thần tiễn có thể hay không hút chu quả tửu, hắn chỉ biết là chính hắn đều không bỏ được cầm chu quả tửu nuôi nấng bọn chúng. Tốn không ít thời gian, suy nghĩ kỹ mấy cái phương pháp, cảm giác đều được không thông, cuối cùng chỉ có thể trước tiên đem vấn đề này ném đến sau. Dù sao hắn mới từ tự chúc lâm bên trong, đem bọn nó bắt đi ra, ít nhất bọn chúng hiện tại trong đụng, khẳng định vẫn là có hạng. Kiên trì 2 3 ngày không ăn uống, hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn muốn trước đi qua cùng Trần Tử Nhã tụ hợp lại nói. Lúc này sơ nhất cho hắn phát một cái dự cảnh, nói cho hắn biết, ngoài 10 rừng có 2 cái tu sĩ, một trước một sau, cách nhau 2 300 trượng. Ngay tại hướng về phương hướng của hắn tới gần, dựa theo xu thế này, khả năng rất lớn bọn hắn sẽ cùng Lâm Trường Thanh đụng vào nhau. Thu đến dự cảnh đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng không muốn gây phiền phức gì, thế là đè xuống phi kiếm, tại trong rừng cây ẩn tàng tốt chính mình thân hình. Cũng thông qua đi khế ước, thông tri sơ nhất để nó chính mình cũng bay cao một chút, miễn cho bị người khác nhìn thấy, bại lộ Lâm Trường Thanh vị trí. Qua trong một giây lát, quả nhiên có 2 cái tu sĩ, một đuổi một chạy từ hắn tất cả vị trí, cách đó không xa chạy qua. Chạy ở trước mặt là một cái dịu ngọc tông nữ tu, ở phía sau đội chính là một cái nhìn không ra tông phái nam tu sĩ. Lâm Trường Thanh định nhãn xem xét, ở phía trước chạy người lại là hôm qua vừa tách ra Tống Vũ Nhiên, nhìn nàng chỗ chạy phương hướng, hắn liền hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít suy đoán. Cái này Tống Vũ Nhiên hiển nhiên là chính mình không đối phó được địch nhân, hướng phương hướng này chạy, khả năng rất lớn là muốn đem địch nhân dẫn tới tử cốc lâm nơi đó, hướng Lâm Trường Thanh cầu cứu. Không đúng, hẳn là nàng muốn mượn nhờ Lâm Trường Thanh tay thanh lý mất địch nhân của nàng, thỏaỏa thỏa mượn đao giết người. Bởi vì tại trong ý nghĩ của nàng Lâm Trường Thanh chắc chắn sẽ không muốn cho người khác biết, Tử Trúc Lâm bên trong có kinh thần thiện. Cho nên, chỉ cần đem cái này nàng không đối phó được địch nhân, dẫn tới nơi đó tại Trường Thanh nơi đó, vậy người này nhất định phải chết, bởi vậy, vậy, nàng mới có thể một mực hướng phương hướng này chạy. Nàng căn cứ thời gian phỏng đoán, lúc này Lâm Trường Thanh khẳng định tại Tử Trúc Lâm phụ cận, nghĩ biện pháp bắt những cái kia kinh thần thiện mới đúng. Bất quá Lâm Trường Thanh nghĩ rõ ràng đằng sau, cũng không tính xuất thủ, hắn phi thường chán ghét có người mưu hại hắn, quyết định không để ý tới các nàng, để các nàng chính mình đi đả sinh đả tử tốt. Mặc dù Tống Vũ Nhiên dẫn hắn tìm được kinh thần thiện, nhưng đó là giữa bọn hắn giao dịch. Hôm qua bọn hắn giao dịch liền đã viên tịch hoàn thành, bọn hắn lẫn nhau đều không nợ đối phương cái gì. Hiện tại Tống Vũ Nhiên đối với hắn mà nói, chỉ là một cái có chút quen thuộc người xa lạ, sinh tử của nàng cùng Lâm Trường Thanh không có một chút quan hệ. Cho nên, hắn liền đứng ở phía dưới lặng lặng nhìn, không có ý định nhúng tay, miễn cho chỉ hoàn hắn cùng Trần Tử Nhã tụ hợp thời gian. Chờ, các loại, hai người cũng bay đi qua đằng sau, Lâm Trường Thanh lại đợi một hồi, sắp nhận không có vấn đề, hắn mới bắt đầu tiếp tục đi đường. Sau đó hơn 2 canh giờ, liền không có gặp được yếu thú nào, hắn hoài nghi sáng sớm Tống Vũ Nhiên chính là đi phương hướng này, gặp được cũng thanh lý đi. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn khó khăn lãng phí thời gian, cứ như vậy, lại qua hơn 2 canh giờ, đợi đến sắp trời không sai biệt lắm tối xuống thời điểm. Hắn mới gặp mấy cái nhị giai thành học sư, một chống hai mẫu, nhìn qua đều rất tinh mảnh, đồng thời không nhìn thấy cái khác sư tử, đoán chừng hẳn là đi ra đi săn. Lâm Trường Thanh Hoa một chút xíu thời gian, đem bọn nó đánh giết đằng sau, tìm một cái nơi thích hợp, chuẩn bị cắm trại. Dựa theo trước kia phương pháp, đem doanh địa bố trí tốt, cũng kích hoạt lên pháp trận đằng sau, hắn liền tiến vào trong pháp trận. Hoa một chút thời gian, trước tiên đem ba cái nhị giai thành học sư thi thể xử lý tốt, chủ yếu nhất là đem yêu đan, theo phẩm giai cắt kỹ. Suy nghĩ một chút, hay là tiến nhập nội không gian, hắn muốn trước đem ngày hôm qua thu hoạch vài cọng Thất Tinh Thảo trồng xuống, thứ này trọng yếu hơn. Mặt khác, hắn sáng sớm tìm kiếm kinh thần tiễn thời điểm, cũng thuận tay đào ba bốn mươi gốc trúc tiếng mầm non, vừa vặn có thể cùng một chỗ trồng xuống. Chương 453. Mạch được yếu thua. Chương 453. Mạch được yếu thua. Bất quá, muốn trưởng thành đến, có thể nuôi sống mấy trăm chiếc kinh thần tiễn tình trạng, còn không biết muốn lúc nào đâu. Kỳ thật phương pháp tốt nhất, chính là đem tự trúc lâm bên trong trúc đĩa đều móc ra, lép đến trong không gian kia mà đi. Đó chính là mao lẽ nhất phương pháp đến đáng tiếc, hắn nhất định phải đi cùng Trần Tử Nhã thu thập, bây giờ không, có nhiều thời giờ như vậy, ở nơi đó đào cây trúc. Bằng không, đem những này trúc tiêu đào trở về, trông ở nội không gian bên trong, vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc tại cái này mười rằm tử trúc lâm bên trong, Lâm Trường Thanh tìm tới mười mấy gốc nhị giai tử ngọc trúc, nhưng là đều đã chết héo, chỉ còn lại có một cái sắc hồng. Hẳn là bị kinh thần tiễn hút khô, toàn bộ tử trúc lâm bên trong, căn bản là tìm không ra một gốc hoàn hảo nhị giai tử ngọc trúc. Tiến vào nội không gian đằng sau, Lâm Trường Thanh đứng phó mấy cái ba màu liễu. Suy nghĩ một chút, lại đem lộc hữu cường, lộc hữu quang phóng ra để bọn chúng ở nội không gian bên trong tấu một chút khí, thuận tiện ngồi một buổi người nhà, chờ một chút hắn muốn rời khỏi thời điểm, lại đem bọn chúng mang đi. Chờ hứa mỹ nương cùng Triệu Lệ Ngọc tới, cùng hắn chào Vân An đằng sau, liền đem thất tinh thảo cùng trúc tiễu mầm non, còn có thu hoạch những cái kia dị dụ yêu thảo, đều giao cho các nàng. Cố Vân Phó muốn trở lại đầy đủ địa phương, tốt nhất chuyên môn vạch ra một vùng khu vực, dùng để trồng trọt trúc tiễu, về sau nói không chừng, có thể sinh sôi ra một mảnh tử trúc lâm. Chờ hai người lĩnh mệnh, xuống dưới làm việc đằng sau, Lâm Trường thanh chính mình ngay tại trong không gian bắt đầu đi dạo. Hiện tại không ra lớn, bên trong trồng trọt các loại linh dược, linh thực cũng không biết, có thật nhiều linh dược, ngay cả Lâm Trường thành chính mình cũng quên đi. Hiện tại hoa hơn một canh giờ, cẩn thận đi dạo một vòng lớn, chính hắn trong lòng lại có mấy, cuối cùng cho ong chỗ làm một viên dục linh đan, cũng hóa thành nước đưa đến tổ ong cửa vào. Sau đó hắn liền mang theo lộc hữu cường, lộc hữu quan bọn chúng, rời đi nội không gian, trở lại trong pháp trận, sau đó chính là lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Một bên khác, Trần Tử Nhã cũng tìm một cái nơi thích hợp nghỉ ngơi, hôm nay một mực đi đường, cũng gặp phải hai lần yêu thú, cũng thu hoạch 6 mai yêu đan. Bất quá nàng cũng không dám trêu trọng số lượng tương đối khủng lồ đàn thú, cho nên thu hoạch những này đã coi như là phi thường lợi hại. Phổ thông chúc nó tu sĩ, không có tự tinh bỏ cảm phụ trợ, một ngày đoán chừng cũng liền săn giết cái 2 3 con yêu thú cấp 2, liền đã rất lợi hại. Có chút nói không chừng còn không có chiến tích này đâu. Nhưng là nàng hiện tại cảm thấy hứng thú, cũng không phải những cái kia yêu đan. Trên người nàng còn mang theo 13 cái túi chứa vật đầu. Những này chính là Trần Tử Nhã ban ngày chiến lợi phẩm. Nhìn cái dạng này, đoán chừng hẳn là ít nhất hai hỏa mấy cái tu sĩ, bởi vì cái này 13 cái trên túi chứa vật mặt, nàng nhìn thấy 5 6 chủng tông môn ấn ký. Chứng minh bốn người kia đã đắc thủ ít nhất 2 3 lần, Trần Tử Nhã trong lòng thở dài, tại không có quy tắc cướp thúc địa phương, thật là trần trụi mạnh được yếu thua. Bất quá cũng không có ảnh hưởng nàng, kiểm kê chiến lợi phẩm tâm tình, dù sao loại chuyện này, nàng cùng Lâm trưởng thành đã làm không ít lần. Hoa một chút thời gian, đem tất cả túi trữ vật đều tê luyện một lần, bởi vì đồ vật thực sự nhiều lắm. Cũng may, đã có người trước sửa sang lại một lần, nàng hoa một chút thời gian, liền đã kiểm kê xem rõ ràng. Linh thạch phổ diện, hạ phẩm tương đối ít, cộng lại còn chưa đủ 10. Không không không mai, đến là linh thạch trung phẩm có gần 2000 mai tương đương với lấy tới một viên tự phụ thông huyền đan. Thu hoạch này đối với Trần Tử Nhã tới nói đã không nhỏ, có thu hoạch này, nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Linh khí phương diện liền có thêm, các loại công thủ linh khí vượt qua 30 quyển, từng cái phẩm giai đều có, thậm chí còn có một cái cao cỡ một người quan tài. Trần Tử Nhã biết linh khí này chính là dưỡng thi tông tiêu chuẩn phối trí, dưỡng thi tông môn nhân lệ tử, trên cơ bản nhân thủ một kiện. Bất quá món đồ này, nàng thấy dùng mình, cảm giác thật sự là quá không may mắn, cho nên nàng quyết định không ở lại trong tay, mà là mặc khác tìm một chỗ kín đáo, đem nó cho xuống miễn cho mang ở trên người, trong lòng mình không thoải mái. Về mặt đan dược liền có thêm, tổng cộng có gần 100 bình, đại bộ phận đều là khôi phục pháp lực cùng đan dược chữa thương, một phần nhỏ là tăng tiến tu vi. Nhưng cũng có một chút, là nàng căn bản cũng không nhận biết đan dược, những này khẳng định là không dám tùy tiện dùng. Nàng đem bọn nó phân loại cất kỹ, không quen biết những đan dược kia, chờ về đi trình cầu ý kiến qua Triệu Minh Hà, có thể là chờ. Các loại, điều tra tư liệu sau lại nói đồng thời còn có vượt qua 300 cái hộ ngọc, nhưng là bên trong tuyệt đại bộ phận đều là trống không, có cái gì cũng không nhiều, chủ yếu nhất là tìm được 25 mai yêu đan. Trong đó đại bộ phận đều là nhị giai sơ kỳ, chỉ có 6 mai là nhị giai trung kỳ trở lên, cái kia tăng thêm chính nàng, trận tự nhã đã có tiếp cận 40 mai yêu đan. Chỉ cần lại hơi cố gắng một chút, liền có thể gom góp 40 mai yêu đan, vậy sau này thêm ra tới, liền có thể đều giao cho Lâm Trường Thanh. Dạng này cũng có thể giúp hắn một chút, nhìn có thể hay không tranh thủ một chút, thu hoạch được cuối cùng cơ duyên, dạng này chính nàng cũng coi là lên một chút tác dụng, có thể giúp đỡ hắn một điểm nhỏ bận rộn. Trong hộp ngọc còn có 7, 8 loại số lượng khác nhau linh dược, tiếp theo chính là mấy mai che kiến vết rạn thân phận mà bài, cùng tầm 10 miếng ngọc giản. Không chả Trần Tử Nhã tra xét sau, liền toàn bộ ném tới một bên, thật nhiều đều là liên quan tới thí luyện bí cảnh giới thiệu mộc giản. Còn lại đều là các loại tu hành vật ghi chép, đối với nàng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trừ những này, còn thu hoạch mấy chục kiện yêu thú cấp 2 trên người vật liệu cùng tinh huyết. Nhưng là thịt yêu thú cũng chỉ phát hiện một chút, đoán chừng là bọn hắn lưu lại chính mình ăn, cái khác hẳn là đều bị bọn hắn bỏ. Cuối cùng chính là một đống lớn đồ dùng hàng ngày, còn có quần áo tạp vật loại hình, nàng suy nghĩ một chút, cố ý tìm một cái túi trữ vật đi ra đem những này tạp vật, còn có cái kia linh khí qua tải, đều đựng cùng một chỗ, sau đó đi ra doanh địa, đào một cái hố sâu. Đem túi chứa vật kia cho bảo. Làm xong những này đằng sau, nàng lại trở về, đem độ vật phân loại thu đến trong túi chứa vật của chính mình. Thu hoạch nhiều như vậy linh vật, tâm tình của nàng thật sự là thật tốt. Đặc biệt muốn sớm một chút cùng Lâm trưởng Thanh tụ họp, nàng muốn đem thu hoạch của mình chia sẻ cho hắn. Mà có người vui vẻ, tự nhiên là có người khó qua, Tống Vũ Nhiên hôn qua chạng vạng tối thời điểm, bị Lâm trưởng Thanh buộc rời đi tự chúc lâm. Kỳ thật lúc đó, nàng cũng không có chạy quá xa, dù sao trong bí cảnh ban đêm càng thêm nguy hiểm, bay ra 40, 50 dặm đằng sau, nàng tìm một cái địa phương ẩn nấp cảm trại. Sáng sớm hôm sau, cũng không có dừng lại quá lâu thu thập xong đằng sau, liền hướng về hướng đông nam tiến lên, trên đường đi cũng thu mạch 23 mai Jordan. Bất quá vận khí của nàng thực sự quá kém. Thế mà gặp một cái huyết ảnh cửa tu sĩ, tổng vô nhiên cùng hắn đấu sau mấy hiệp, liền biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì huyết hệ công pháp thực sự quá quỷ dị, vạn bất đắc dĩ phía dưới, liền nghĩ đến hôn qua gặp phải cao sư huynh. Chương 454. Vui mừng ngoài ý muốn. Chương 454. Vui mừng ngoài ý muốn. Nhớ hắn hiện tại khẳng định tại Tử trúc lâm nơi đó, vừa vặn khoảng cách cũng không phải quá xa, Ling cơ khế động, liền muốn mượn dụng cao sư huynh tay giết chứ cái này huyết ảnh cửa tu sĩ, cho nên trên đường đi liều mạng hướng tự trúc lâm nơi đó đuổi, nhưng là nàng tốn sức thiên tân và cổ, đuổi tới nơi đó thời điểm, căn bản cũng không có tìm tới cái kia cao sư huynh, làm hại nàng kém chút vẫn lạc tại huyết ảnh kia cửa tu sĩ trong tay. Lúc kia thật là, liền ngay ngày không đáp, tiêu đất đất chẳng hay, hữu tử nhất sinh phía dưới, mới mạo hiểm bò tới tự trúc lâm bên trong, mượn cổ tửu kinh thần thiền lực lượng, mới ôm huyết ảnh kia cửa tu sĩ một thành, cũng cho mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian, vấn đề là nàng cũng không hề hoàn toàn vùng thoát khỏi huyết ảnh kia cửa tu sĩ. Hiện tại nàng cảm giác Người kia còn theo ở phía sau, mặc dù nàng cũng không có nhìn thấy, nhưng là nàng trong cõi u minh liền có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Cho nên nàng một mực không dám dừng lại, chỉ có thể một mực liều mạng chạy, thậm chí đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, cũng không dám dừng lại. Cũng may, tại trời tối đằng sau hơn 1 canh giờ, sau lưng cái kia cỗ cảm giác nguy cơ vô hình rốt cục biến mất không thấy. Nhưng là nàng cũng không dám lập tức dừng lại, mà là lại đổi một cái phương hướng, mạo hiểm tiếp tục chạy sau nửa canh giờ, mới dám dừng lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Hôm nay đối với nàng mà nói, thật sự là quá khó chịu, quá đau khổ, nhiều lần nàng đều nhịn không được muốn xoay người cùng người kia liệu mạng tính toán. Cũng may, tại sự kiên trì của nàng phía dưới, rốt cục nhặt về một đầu mạng nhỏ. Bất quá hôm nay đúng là đem nàng mệt muốn chết rồi. Nơm nớp lo sợ đau khổ mấy cái canh giờ, cũng may sau cùng kết cục cũng không tệ lắm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh thu thập xong hết thảy, thả ra sớm nhất, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Hôm nay hắn phải tận lực đuổi nhiều một chút đường, ngày mai mới có thể sớm một chút cùng Trần Tử đồng tụ hợp. Bất quá hai canh giờ đằng sau, là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì chỉ một điểm này thời gian, hắn đã thông qua sơ nhất dự cảnh. Chính đi hai cái tu sĩ đồng thời nhìn thấy một đám mười mấy cái giáp cứng răng dài heo, hắn cũng không có xuất thủ đánh giết bọn chúng, chính là sợ động tĩnh quá lớn, đem phiền toái không cần thiết chêu chọc qua đến. Lại bay hơn một canh giờ, hắn rốt cục thấy được một dị dạng, không tầm thường độ vật, một đạo màu đỏ quang trụ khổng lồ, bay thẳng trên bầu trời. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, đã hoặc nhiều hoặc ít đoán được đó là vật gì, khó trách xung quanh sẽ tụ tập nhiều như vậy tu sĩ. Cái kia mấy chục giáp bên ngoài cổ sáng màu đỏ, hẳn là tế hiến pháp trận vị trí, loại này tế hiến pháp trận cũng không phải là chỉ có duy nhất một cái, mà là cách mỗi 1 2 vạn bên trong tả hữu, liền sẽ có một cái toàn bộ nhị giai thí luyện bí cảnh bên trong, không sai biệt lắm có 50 đến 60 dạng này phát triển. Nhưng là cái này cũng tạo thành tế hiến pháp trận chung quanh, tu sĩ ẩn hiện tần suất thật to tăng cao, đến mức các loại đấu pháp giết chóc tầng tầng lớp lớp. Dù sao chỉ cần giết chết một cái cùng giai tu sĩ, liền có khả năng thu hồi được, không ít yêu đan còn có các loại linh vật. Cho nên vùng này cũng được xưng là huyết sắc khu vực. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, vẫn là không có ngang nhiên xông qua. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cùng Trần Tử Nhã tụ hợp, mặc khác đều là thứ yếu. Không muốn hướng về tế yến pháp trận tới gần, Lâm Trường Thanh còn hơi điều chỉnh một chút phương hướng, đồng thời đem pháp bảo lụa mỏng lấy ra gắn vào trên người mình. Hơn 1 canh giờ đằng sau, mới thuận lợi rời đi khu vực này, so sánh chuẩn địa phương tốt hướng, hắn liền tiếp tục xuất phát. Lại hướng về hướng đông nam, phi hành hơn 2 canh giờ, bởi vì pháp bảo lụa mỏng bao phủ trên người mình, cho nên hắn cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Bất quá tại trải qua một rừng cây trên không thời điểm, nghe được mấy âm thanh như có như không ồ ồ. Âm thanh đằng sau, Lâm Trường Thanh liền lập tức dừng lại. Hắn còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác nghe lầm. Vội vàng thông qua khế ước câu thông sơ nhất, mới biết được không sai, tại bên tay trái của hắn, 78 dặm bên ngoài địa phương. Sắp thứ có 3 cái ba màu hiệu đang liều mạng chạy trốn, mà lại hiện tại bọn chúng sau lưng, đang có 2 tu sĩ, ngay tại truy kích lấy bọn chúng đồng thời ngay tại dần dần rời xa Lâm Trường Thành vị trí, thoán một cái, liền để Lâm Trường Thành khó sự đi lên. Ba màu hiệu loại này tuần thú, hắn là phi thường muốn, nhưng lại chạy tới cùng Trần Tử nhẹ thu hợp, cũng là vô cùng trọng yếu. Trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút, quyết định hay là đuổi kịp những cái kia ba màu hiệu, nhìn một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra, nếu như có thể đem mấy cái ba màu hiệu cầm xuống, Đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngự sử phi kiếm cấp tốc chạy tới, ba bên đều là tại cực tốc vận động, 2 phút đồng hồ đằng sau, Lâm Trường Thanh mới hơi tới gần bọn hắn. Lúc này mới phân biệt ra được là hai cái ngự linh tông tu sĩ, ngay tại ý đồ bắt hai đại một ba con nhỏ ba màu hiệu, tính năng đây là một gia đình. Trong đó cái kia hiệu cái, hẳn là có thai, mang một cái bụng thật to, vô cùng dễ thấy đồng thời vì cái kia hiệu con, bọn chúng cũng không có dùng phong độn thuật chạy trốn, dạng này liền kéo chậm, bọn chúng chỉnh thể tốc độ đã tới tại vẫn luôn không có, thoát khỏi cái kia hai cái ngự linh tông tu sĩ truy kích, mà ngự linh tông tu sĩ hiển nhiên biết bọn chúng tác dụng cực lớn. Cho nên cũng một mực không có ra tay bạc, chính là hy vọng có thể đem bọn nó mệt ngã bắt sống, đáng tiếc giày vò lâu như vậy, đều không có đất thủ. Ngược lại gây nên sự chú ý của người khác, ít nhất Lâm Trường Thanh chính là bị bọn hắn hấp dẫn tới. Ba màu hiếu loại này tồn tại, khẳng định là người có đức chiếm lấy, làm sao phán định ai là người có đức, đó là đương nhiên chính là xem ai thủ đoạn lợi hại. Mà lại lại thêm, hắn thật không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm vừa động, 36 con nhị giai tự tinh hạt chia hai nhóm, một nhóm 12 cái nào về phía, cái kia hai cái ngự linh tông tu sĩ Căn bản cũng không có cho bọn hắn bao nhiêu thời gian phản ứng, lại thêm Lâm Trường Thanh lại là xuất kỳ bất ý đánh lén, cho nên cũng không có cái gì ra dáng chống cự, hai tên tu sĩ kia chỉ là phát ra hai tiếng, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đằng sau, liền tự vong vất lạc. Cái này một cái lớn nhất biến cố, đem ba cái ba màu hiệu đều giật mình kêu lên, còn lại 24 cái tự tinh hạt. Thừa cơ hội này, tạo thành một cái tương đối lớn vòng dây, đem bọn nó cả nhà đều bao vây lại. Lúc này, bọn chúng cũng đã biết tự tinh hạt lợi hại, minh bạch mình bị bao vây, cũng liền không còn dám tiếp tục xung loạn. Lúc này, hai cái lớn ba màu hiệu, đem cái kia nhỏ ba màu hiệu kẹp ở giữa, hiện nhiên là muốn muốn bảo vệ nó, không để cho nó bị thương tổn. Loại này tràn ngập linh tính cùng ưu nhã xinh linh, thật là phi thường làm cho người ưa thích, cũng làm cho người không đành lòng đi tổn thương bọn chúng. Bất quá Lâm Trường thanh biết, hiện tại bọn chúng cả nhà đều thất kinh, khẳng định không có cách nào cùng bọn chúng giao thông. Thế là cũng liền không lãng phí thời gian cùng biểu lộ, trực tiếp đem lộc hữu cường, theo có ánh sáng đều phóng ra. Chương 455. 10 cái ba màu hiệu. Chương 455. 10 cái ba màu hiệu. Cũng thông qua khế ước, để bọn chúng tận lực giúp một tay chiêu hàng cái này ba cái ba màu hiệu. Nếu như còn chưa đủ lời nói, Hắn chuẩn bị đi một chuyến nội không gian đem tất cả ba mẫu hiệu đều kéo đi ra, nhất định phải bảo đảm trong thời gian ngắn nhất đem bọn nó đều giải quyết. Miễn cho lại có những người khác sờ qua đến, đến lúc đó lại sẽ phức tạp, để bọn chúng đồng loại chính mình đi tố thông. Hắn thì là đi qua, cái kia hai cái ngự linh tông tu sĩ nơi đó, đem hắn chiến lợi phẩm đều thu thật lại. Sau đó đem thi thể của bọn hắn, dùng hỏa cầu thuật xử lý sạch, miễn cho bị người khác tại trên thi thể phát hiện manh mối gì. Chờ hắn trở về thời điểm, nhìn thấy mấy cái ba mẫu hiệu một mực tại giao lưu, ồ ồ. Âm thanh vừa đi vừa về không ngừng vang. Liên biết hẳn không có nhanh như vậy, thế là hắn tại xác nhận chúng quanh không có những người khác đằng sau, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất, đem tất cả ba mẫu hiệu đều triệu tập tới, cũng thông qua khế ước hướng bọn chúng, hạ đạt hỗ trợ tiêu diệt hàng nhiệm vụ. Xác nhận không có vấn đề đằng sau, liền đem bọn chúng chứa vào linh thú vòng tay bên trong, lộ ra nội không gian. Chờ hắn trở lại thí luyện bí cảnh thời điểm, Lộc Hữu Cường, Lộc Hữu Quang, cũng còn không có giải quyết ra đến kia, cho nên Lâm Trường Thanh liền trực tiếp đem tất cả ba mẫu hiệu đều phóng ra. Lúc này trên trận liền càng thêm náo nhiệt, thật là ồ ồ, réo lên không ngừng. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, Đợi đến tất cả ba màu rượu đều dần dần yên tĩnh trở lại, cũng nhìn về phía hắn thời điểm, Lâm Trường Thanh liền biết đã không sai biệt lắm, chuyện còn lại, hắn vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Thế là từ từ tới gần bọn chúng, sau đó tại trên túi chứa vật mặt một mò, cầm một viên trăm năm chu quả trên tay đem chu quả từ từ ngã vào công lộc phía trước, ngay từ đầu nó vẫn có chút sợ sệt, bất quá nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy đồng loại, hay là cho nó không nhỏ dũng khí đồng thời viên này chu quả đối với nó sức hấp dẫn cũng đồng dạng là không nhỏ, thế là cuối cùng vẫn lẹ lưỡi, đem chu quả quấn tới trong miệng. Lâm Trường Thanh nhìn thấy nó tiếp nhận hán độ vật, biết hẳn là không có vấn đề gì, thế là từ từ nắm tay, đặt ở trên đầu của nó mặt, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Nó cũng chỉ là theo bản năng né một chút, sau đó kịp phản ứng, liền đứng đây bất động, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong. Nếu dạng này, Lâm Trường Thanh cũng liền không khách khí, trực tiếp niệm động chủ phó khế ước phá chú. Sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm phá ngón tay của mình, bức ra một giọt tận chứa tự thân pháp lực tinh huyết, nhỏ ở công lộc trên trán. Rất nhanh tinh huyết liền bị công lộc hấp thu tiến vào trong tứ hải, trong tâm niệm lập tức liền có thể cảm ứng được công lộc tồn tại. Hắn thông qua khế ước cũng cảm nhận được, công lộc chuẩn tới Từng đột thần phục ý tứ đem chính mình ý tứ cũng thông qua khế ước truyền lại cho công độc, công độc phi thường có tính người nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía hiệp cái cùng tiểu công độc hô, kêu vài tiếng. Chuyện kế tiếp liền rất thuận lợi, hiệp cái cùng tiểu công độc tại lâm trường thành tất cả cho an một viên chu quả đằng sau, đều phi thường thuận theo cùng hắn ký kết chủ phó khế ước. Toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn không dám ở nơi này tiếp tục trì hoãn thời gian, đem tất cả 10 cái ba màu rượu đều thu vào linh thú vòng tay bên trong. Lại đang chung quanh dùng thần thức tìm hai vòng, không có phát hiện cái gì bỏ sót, cũng không có cái gì bảo vật đằng sau liền triệu hồi toàn bộ tử tinh bỏ cảm, sau đó tiếp tục xuất phát đi đường. Gặp được cái này mấy cái ba màu hiệu, cũng thuận lợi thu phục, cái này khiến Lâm Trường Thành tâm tình bây giờ tốt tới cực điểm, dù sao đây là hai cái nhị giai trùng kỳ ba màu hiệu, mà lại tiểu công lộc cũng có nhất giai hậu kỳ tu vi, nếu không phải cố kỵ tiểu công lộc hiện tại còn sẽ không phong đột tuật, cha mẹ của nó cũng không bỏ được vứt bỏ nó. Nếu không bọn chúng đã sớm chạy vô ảnh vô tung, chỗ nào còn đến tiền, Lâm Trường Thành ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên hắn vẫn là phải cảm tạ tiểu công lộc đồng thời bọn chúng đến một lần, liền có thể lập tức cho Lâm Trường Thành làm việc, đây chính là tương đương với ba vị linh thực sư còn không cần cho cái gì thủ lao, đơn giản để hắn thoải mái tới cửa điểm. Còn có bọn chúng bình thường cũng liền ăn một chút thảo cái gì, nhiều lắm là cho điểm dục linh đan cùng trăm năm châu quả, tiêu hao tài nguyên cũng không nhiều, xem như Lâm Trường Thanh thích nhất linh thú một trong. Có sự gia nhập của bọn nó, tin tưởng không bao lâu, nội không gian bên trong sản xuất khẳng định sẽ càng nhiều, càng phong phú. Lại mượn nhờ sơ nhất dự cảnh, tránh đi hai cái tu thổ, cùng một đoàn sách hỏa châu đằng sau, sắc trời cũng kém không nhiều tối xuống. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian tìm một cái nơi thích hợp, đem pháp trận bố trí tốt, làm theo để nhất giai, nhị giai tất cả tử tinh bỏ cả, tạo thành ba tầng lập thể phòng ngự. Triệu Hồi Sơ nhất cũng kích hoạt lên pháp trận đằng sau, liền trực tiếp tiến nhập nội không gian, nhiều như vậy ba màu diệu, tại hắn linh thú vòng tay bên trong, vậy khẳng định là không được. Muốn để bọn chúng tranh thủ thời gian trở lại nội không gian, cũng để bọn chúng mau chóng quen thuộc, nhiệm vụ này, liền muốn giao cho Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng. Tin tưởng các nàng có thể đem bọn chúng an bài tốt, dù sao lấy trước hai người bọn họ, liền làm không sai. Đem nội không gian bên trong sự tình, đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Tiến vào nội không gian đằng sau, Lâm Trường Thanh đem Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng, đều triệu hoàn tới, sau đó mới thả ra 10 cái ba màu diệu. Thông qua khế ước, cho Song Vương làm giới thiệu, cũng để các nàng đem mới tới ba mẫu hiệu chiếu cố tốt, Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, liền đem danh tự cho chúng nó lấy tốt đều là nhất mạch tương thừa bắt trước, công lộc liền cứ gọi Lộc Hữu Nhân, tiểu cái liền cứ gọi Lộc Hiểu Lan, tiểu công lộc liền cứ gọi Lộc Tiểu Dũng. Tất cả ba mẫu hiệu bên trong, hiện tại ngược lại là Lộc Hữu Nhân, còn có Lộc Hiểu Lan tu vi cao nhất. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, quyết định hay là để bọn chúng cả nhà đều trước ở tại nội không gian bên trong, tạm thời không đem bọn chúng mang đi ra ngoài. Lâm Trường Thành chờ một chút rồi đi, hay là mang theo Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hữu Quang bọn chúng, bất quá như là đã tiến đến. Vậy hắn quyết định dứt khoát ở chỗ này Đem cái kia hai cái ngự linh tông thẳng xui xẹo, trên người năm cái túi trữ vật, ba cái túi linh thú, cùng một viên nhị giai linh thú vòng tay, đều tế luyện tốt, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Lâm Trường thành đối với viên này linh thú vòng tay cảm thấy hứng thú nhất, hắn đặc biệt muốn biết người khác linh thú vòng tay là dạng gì. Cho nên cái thứ nhất tế luyện đối tượng, hắn chọn chính là vòng tay này, hoa một chút thời gian tế luyện sau khi thành công, đem thần thức dò vào bên trong xem xét. Lập tức liền để hắn thất vọng, viên này nhị giai thượng phẩm linh khí vòng tay, bên trong chỉ có ba cái tiểu không gian, đồng thời mỗi cái không gian cũng không lớn, cũng chỉ có 300 phương tà hữu. So với trên tay hắn chính mình dùng viên này linh thú vòng tay, cái kia thật là kém không phải bình thường xa. Cũng may, hắn chuyên môn kiểm tra một chút, cũng không có tại linh khí này phía trên phát hiện bất kỳ môn phái nào ấn ký. Biết chắc là cái kia ngự linh tông thằng sủi sẹo, mình tại bên ngoài lấy được, cũng không phải là trực tiếp tại tông môn hối đoái, hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Chương 456. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chương 456. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cho nên hắn chuẩn bị đem viên này linh thú vòng tay đưa cho Trần Tử Nhã, dù sao nàng còn tại dùng túi linh thú đâu, đồng thời loại linh thú này vòng tay cũng không phải thái thượng gặp đương nhiên thứ này dù sao cũng là chiến lợi phẩm, khẳng định là có người khác nhận biết, trong khoảng thời gian này liền tạm thời không thể sử dụng. Muốn chờ lúc trở về, tìm hộ vân na hỗ trợ cải biến một chút, linh khí này ngoại hình, như thế liền không có vấn đề gì. Hiện tại con linh thú này vòng tay bên trong, còn có 3 cái yêu thú thi thể, cũng đều là cái kia ngự linh tông tu sĩ bản mệnh linh thú đáng tiếc cũng không có một cái là tốc độ hình linh thú, khó trách săn bắn ba mồi hiệu thời điểm, không, có đem bọn chúng thả ra hỗ trợ. Hiện tại chủ nhân của bọn chúng đã tử vong vĩnh lạc, những linh thú này đều đứng chịu tới phạt vệ, toàn bộ chết tại linh thú vòng tay bên trong. Lâm trưởng Thành đem bọn nó đều làm ra ngoài, dạng này hắn liền lại nhiều ba viên yêu đan. Sau đó bắt đầu tế luyện lên còn lại túi trữ vật, còn có túi linh thú, cũng đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Kiệm kê qua đi, thu hoạch hơn 2000 mai hạ phẩm, cùng hơn 700 mai linh thạch trung phẩm, hay là hơn 50 bình đan dược. Trong đó nhị giai dục linh đan liền chiếm hơn 30 bình, cái này Lâm trưởng Thành cố ý mặc khác thu vào, loại đan dược này hắn cũng đặc biệt cần, tiêu hao phi thường lớn, bởi vì thường xuyên đút cho chính hắn linh thú bọn họ. Còn lại đều là tương đối thường dùng đan dược, không có cái gì là tủ. Linh khí phương diện cũng thu hoạch 10 cái, bất quá đều tương đối bình thường, Lâm Trường Thành không có cái gì để mắt. Ngược lại là tại trong hộc ngọc, tìm được 15 mai yêu đàn, đồng thời còn có hai cái túi trữ vật, bên trong đựng đều là yêu thú thi thể. Bọn hắn hẳn là cùng Lâm Trường Thành một dạng dự định, những yêu thú này thi thể hẳn là chuẩn bị lưu lại, đến cho linh thú ngay miệng lương đem bọn hắn che kín vết rạn thân thể ngọc bài cất kỹ đằng sau, đồ còn dư lại liền không có cái gì, đều là một chút đồ dùng hàng ngày cùng quần áo tạp vật loại hình đồ vật. Ngọc giản cũng có mấy cái, bất quá hắn hiện tại cũng lười nhắc nhở, bởi vì khẳng định cũng sẽ không có đồ vật tốt gì. Cho nên hắn rước phát cùng lúc đầu ném ở cùng một chỗ, chờ các loại có thời gian lại chậm chậm xử lý, dù sao hiện tại là không có hứng thú gì thấy bọn nó đem chỉnh lý tốt đồ vật, phân loại cất kỹ, có ấn ký linh vật đều lưu tại nội không gian bên trong. Sau đó hắn liền mang theo Lộc Hữu Cường, theo có ánh sáng bọn chúng, rời đi nội không gian, về tới Mê Tung trận bên trong. Lại dùng đuôi phượng cùng âm xoắn ốc cùng Trần Tử Nhã trao đổi một hồi, trao đổi lẫn nhau gặp phải tình huống, xác nhận hai người đều an toàn đằng sau, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó Lâm Trường Thanh liền lấy ra vô niệm ngọc bổ đoạn, bắt đầu tu luyện lên lôi đỉnh chân kinh. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Trường Thanh đem hết thảy đều thu thập xong đằng sau, lại dùng dắt cơ ngọc bội sát nhận giữa lẫn nhau đại khái khoảng cách. Sau đó liền lập tức xuất phát, hôm nay liền có thể cùng Trần Tử Nhã tụ hợp, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Thế là đem sơ nhất phóng ra, lại phủ thêm pháp bảo lụa mỏng, quyết định phương hướng đằng sau liền trực tiếp lên đường. Hôm nay hành trình hắn đã quyết định tốt, mặc kệ gặp được sự tình gì, tận lực đều không trì hoãn thời gian, có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ, miễn cho ảnh hưởng tới hắn cùng Trần Tử Nhã tụ hợp kế hoạch. Bất quá kế hoạch không đội kịp biến hóa, 3 canh giờ đi qua, trên đường đi tránh đi 3 4 tu sĩ, còn có hai cái tương đối lớn đàn yêu thú. Nhưng là lúc này, hắn thế mà thấy được, Thành Hà Phong nhất mạch một vị họ Lý Nam tu sĩ, đang bị một cái Ngự Quỷ tông tu sĩ truy sát. Ngự Quỷ tông người toàn thân quần áo màu đen, thật sự là quá tốt phân biệt, hắn lúc này có một chút lằng khó. Sớm biết tại sơ nhất giữ cảnh thời điểm, liền hơi cải biến một chút phương hướng liền tốt, không có gặp phải loại tình huống này, hắn cũng không cần lằng khó. Hiện tại không có biện pháp, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thái tổ mẫu cùng mấy vị sư bá mặt mũi, vẫn là phải cho. Nhưng là nếu như muốn xuất thủ cứu hắn lời nói, vậy khẳng định không có khả năng bại lộ tự tinh hận, còn có hắn sẽ lôi pháp sự tình. Dùng phổ thông thủ đoạn lời nói, nói không chừng thật đúng là làm không qua, những này chơi quỹ giang hỏa, càng nghĩ cuối cùng quyết định. Chính hắn liền không hiện thân, đổi theo dùng lôi đỉnh kèn lệnh cho cái kia ngự quỷ tông đến một chút, chỉ cần trợ giúp một chút cái kia họ Lý tu sĩ là có thể. Chỉ cần hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, mặc kệ kết quả thế nào, sống hay chết hắn cũng tận lực, mặc khắc liền để cho họ Lý tu sĩ chính mình nắm chắc. Hạ quyết tâm, hắn lập tức liền điều chỉnh phương hướng, lúc này hai người đã ở bên cạnh hắn chỗ không xa trải qua đồng thời đã bay qua, hơn một dặm khoảng cách hai dặm, hai người đều là trúc giữa kỳ kỳ tu vi, tốc độ phi hành vẫn là vô cùng nhanh. Lâm Trường Thanh trên thân bảo bọc pháp bảo lượm mỏng, ẩn thân đi theo phía sau bọn họ, liều mạng đuổi 2 phút đồng hồ đằng sau, mới tiến nhập thích hợp phạm vi công kích. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp thần thức khóa chặt, tay vừa lộn lôi đỉnh kèn lệnh xuất hiện trong tay hắn, ba viên canh kim thần lôi bay thẳng ngự Quỷ Tông tu sĩ mà đi. Lẫn nhau cách xa nhau hơn 300 trượng khoảng cách, đồng thời canh kim thần lôi phi hành động tính hay là rất lớn, cho nên trước mặt hai người đều giật mình, kêu lên đặc biệt là cái kia ngự Quỷ Tông tu sĩ, càng là hô lớn một tiếng, cũng may chữa cho hắn 2 3 hơi phản ứng thời gian. Sau đó hắn liền liều mạng thôi động trên tay phòng ngự linh khí, lại cảm thấy không đủ bảo hiểm. Nhanh tay nhanh tại trên túi chứa vật một mọ, lại lấy ra một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, đáng tiếc cũng không đủ thời gian để hắn thôi động đến cực hạn, thần lôi liền đã tới người. Oanh, oanh, oanh. Trên người ba tầng phòng ngự linh phủ, còn có văn kiện quan trọng thượng phẩm phòng ngự linh khí, toàn bộ đều bại chết, đồng thời người trực tiếp ở trên phi kiếm mặt rớt xuống. Cũng may hắn tại ý thứ đến, gặp tập kích thời điểm, cũng đã bắt đầu hạ thấp độ cao, cho nên từ hơn một trượng hai trượng độ cao té xuống, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, cùng Lâm Trường Thanh dự đoán không giống với, cái tên họ Lý Tu sĩ Nhìn thấy cũng không phải là mình đã bị tập kích, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại. Cứ như vậy không quan tâm trực tiếp ra tóc liền xông ra ngoài, hiển nhiên cũng không để lại đến, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra dự định. Lâm Lâm Trường Thanh chính mình cũng bó tay rồi, trong lòng lập tức đưa cho người kia đánh một cái xiên, dù sao về sau nếu như hắn tại gặp nạn lời nói, Lâm Trường Thanh khẳng định là sẽ không lại để ý đến hắn. Họ Lý Tu sĩ chạy trốn, cái kia Ngự Quỷ Tông tu sĩ ngược lại giữ lại nguyên địa, đồng thời lại từ trong túi trữ vật, móc ra phòng ngự linh phù cùng một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Còn đem năm cái linh quỷ cũng phóng ra, đem hắn chính mình bao bọc vây quanh. Hiển nhiên hắn đang toàn lực đề phòng, sợ lần nữa nhận tập kích. Dung thân thức tìm tòi tỉ mỉ một phen, không có cái gì phát hiện đằng sau, mới mở miệng nói ra, là vị đạo hữu kia ở chỗ này, mời đi ra thấy một lần. Lâm Trường Thanh nhìn thấy họ Lý tu sĩ đã bay ra xa bảy tám trượng, lại đợi một hồi, tại hắn bay ra ánh mắt bên ngoài. Chương 457: Hai mặt giáp công. Chương 457: Hai mặt giáp công. Mới tâm niệm vừa động, 36 đạo hào quang màu tím bắn ra, lao thẳng tới Ngự Quỷ Tông tu sĩ mà đi. Hắn bên này vừa mới mà động tĩnh, bên kia liền phát hiện hắn, sắp được nói, là phát hiện 36 đạo hào quang màu tím Nự Quỷ Tông tu sĩ, cảm ứng một chút, doạ đến da đầu đều muốn nổ đi lên, 36 con nhị giai linh trùng, chính hẳn khẳng định không đối phó được. Thế là không chút do dự xoay người bỏ chạy, liều mạng thôi động phi kiếm, chỉ tiết tử tinh hạt tốc độ phi hành tương đương nhanh. Liên dung 10 hơi tà hữu thời gian, liền đem cả hai khoảng cách kéo đến 200 trượng tà hữu, sau đó 36 đạo tử quang xạ tuyên bắn ra. Nự Quỷ Tông tu sĩ đang phát ra một tiếng, bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết đằng sau, liền trực tiếp tử vong vỡ lạc. Bên người năm cái linh quỷ, cũng tại riêng phần mình phát ra một tiếng kêu rên đằng sau. Khi tốc cấp tốc biến mất, cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở nguyên địa lưu lại năm khối màu đen hỗn tinh. Lâm Trường thênh thở dài một hơi, không có cái nào, lúc đầu hắn đều không chuẩn bị tiếp tục lại ra tay, không nghĩ tới cứu người đằng sau, chính mình ngược lại là lưu lại tiện hộ. Mà lại vừa rồi loại tình huống kia, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn không muốn lưu lại cho mình bất kỳ hậu họa, cho nên xuất thủ lần nữa là tất nhiên lựa chọn. Tới đi đem hắn chiến lợi phẩm thu thập tốt đằng sau, lại vung mấy cái hỏa cầu thuật, dọn dẹp hiện trường, sau đó hắn liền điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi đường. Lần nữa xuất ra dắt cơ ngọc bội, cảm ứng qua sau, Biết hắn cùng Trần Tử Nhã hiện tại cũng liền, cách nhau khoảng 800 dặm khoảng cách. Cái này khiến hắn rất là hứng phấn, nhịn không được lại tăng nhanh một chút xíu tốc độ, mà lại lúc này trên đường, mặc kệ gặp phải là tu sĩ hay là yêu thú, hắn đều không đang làm bất kỳ dừng lại gì. Rốt cục, toán lực đuổi đến hai canh giờ đường đằng sau, lần nữa thông qua dắt cơ ngọc bội cảm ứng, rốt cục xác nhận lẫn nhau khoảng cách, phát hiện hai người đã là vô cùng tới gần. Lâm Trường Thanh đại hỉ, vội vàng đem khoác lên người pháp bảo lụa mỏng thu vào, bằng không hắn một mực cẩn thận, Trần Tử Nhã cũng không tìm được hắn. Còn lại điểm này khoảng cách, rất nhanh liền đến. Lâm Trường Thanh phân phó sơ nhất, cẩn thận tìm kiếm Trần Tử Nhã thân ảnh. Chẳng được bao lâu, sơ nhất liền đem Trần Tử Nhã vị trí phản hồi về đưa cho hắn. Bất quá chờ Lâm Trường Thanh tìm tới Trần Tử Nhã thời điểm, nàng ngay tại truy kích lấy hai cái thiên tinh kiếm phái tu sĩ. Mà lại cái kia hai cái chạy trốn tu sĩ, thế mà đều có chút cơ hậu kỳ tu vi, một người trong đó hẳn là còn bị thương, khí tức lúc cao lúc thấp tương đương kỳ quái. Lâm Trường Thanh biết kiếm tu kiếm độn tốc độ, vẫn là tương đối nhanh, nhưng trong đó cái kia không bị thương tu sĩ, chạy trốn thời điểm, thế mà còn mang theo một cái vùng hữu, cho nên tốc độ cũng không hề hoàn toàn đề lên, cứ như vậy vừa vận tạo thành một cái quỹ dị cân bằng, hai cái kiếm tu ở phía trước chạy, phía sau đi theo mười mấy cái tự tinh hạt, lại phía sau mới là Trần Tử Nhã, đang liều mạng đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn lẫn nhau đều cách nhau 2 3 dặm, nhìn thấy loại tình huống này, vậy còn có gì có thể nói, trực tiếp bên trên là được. Thế là, Lâm Trường Thanh lập tức từ mặt bên bộc đẳng tới, tâm niệm vừa động, 18 đạo hào quang màu tím lập tức bắn ra. Hắn là tự tinh hạt chủ nhân, mới sẽ không sợ tự tinh hạt thoát ly tầm mắt của hắn, cho nên 18 con tự tinh hạt tốc độ toàn bộ triển khai, toàn lực hướng phía hai cái tu sĩ bay đi. Mà Trần Tử Nhã đột nhiên nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, Kém chút cao hứng nhảy dựng lên, cũng may, nàng cũng biết hiện tại trường hợp không đúng, cưỡng ép đem tâm tình kích động kềm chế. Hiện tại nếu Lâm Trường Thanh đã tới, nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng người, thế là trực tiếp bung ra, đối với phía trước truy kích cái kia 16 con tự tinh hạt hạn chế. Có Lâm Trường Thanh ở chỗ này, nàng cũng không cần lo lắng, tự tinh hạt rời đi tầm mắt của hắn quá xa, sẽ chạy không thấy đồng thời lúc này, nàng cũng biết phía trước cái kia hai cái thiên tinh kiếm phái tu sĩ, hẳn là chạy không thoát, cho nên nàng chính mình cũng liền không đang truy kích, mà là điều chỉnh phương hướng, hướng phía Lâm Trường Thanh nhanh chóng bay đi, tài Trường Thanh thời gian này làm sự tình cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Dù sao đã có hai nhóm, Tử tinh hạt đuổi theo giết bọn hắn, cũng không cần Lâm Trường Thanh làm chuyện gì, cho nên trước tiên cùng Trần Tử Nhã tụ họp mới là cách làm chính xác nhất. Bất quá sự tình phát triển rất nhanh, hai người bọn họ vừa ôn ở cùng một chỗ, liền nghe đến hai tiếng bén nhọn tiếng tiêu thảm thiết. Sau đó hết thảy quay về tại bình tĩnh, lúc này Lâm Trường Thanh chính nhìn từ trên xuống dưới Trần Tử Nhã, thấy được nàng tinh thần vẫn là vô cùng không tệ, đồng thời cũng không có nhận tổn thương gì. Mới nhẹ gật đầu mở miệng hỏi, "Nhan Nhi, cái kia hai cái tiên tinh kiếm phái tu sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là thế nào trong ngươi?" Chân Tử Nhã cũng đang quan sát hắn, sắp nhận hắn hết thảy mạnh khỏe đằng sau, mới mở miệng nói ra, bọn hắn ở phía trước phục kích ta, lúc đó ta đang dùng dắt cơ ngập bội, cảm ứng giữa chúng ta khoảng cách. Nhất thời chủ quan dưới sự phân tâm, kém chút để bọn hắn đạt được, cũng may, ta phản ứng tương đối nhanh, ngăn trở bọn hắn tập kích đồng thời phản kích thời điểm, Tử tinh hạt đánh trả bị thương một người, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy Tử tinh hạt tổn đại, căn cứ nguyên tắc bảo mật, ta mới có thể đối bọn hắn theo đội không bỏ. Chính là không muốn bọn hắn đem Tử tinh hạt bí mật tiết lộ ra ngoài, cũng may, lần này ngươi tới phi thường kịp thời, bằng không còn không biết muốn kéo tới lúc nào đâu. Lâm Trường thanh thế mới biết, liền mấy ngày thời gian, Trần Tử Nhã thế mà gặp, lớn như vậy nguy hiểm, nhịn không được run rẩy một chút, cũng may hiện tại hết thảy đều đi qua. Thế là nói với nàng, "Chúng ta đi qua đem chiến lợi phẩm siêu tập một cái đi." Đồng thời sắc trời chẳng mấy chốc sẽ tối xuống, chúng ta còn phải lại tìm một cái nơi thích hợp cắm trại. Trần Tử Nhã gật gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó hai người chạy tới, cái kia hai cái Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ nơi ngã xuống. Thấy được hai bộ, như là cái sàng bình thường thi thể, lúc này Trần Tử Nhã thấy được hai người khuôn mặt, nhịn không được a, một tiếng. Sau đó mới mở miệng nói ra, Hai người kia, thế mà dáng dấp giống nhau như đúc, không phải là một mái cùng thai song sinh huynh đệ đi. Khó trách mới vừa rồi không có thụ thương một cái kia, không có một mình chạy trốn, ngược lại là Liễu Mạn mang theo cái này thụ thương vững dữ, thật sự là đáng tiếc. Lâm Trường Thanh nghe được, nàng bởi vì địch nhân mà cảm thấy tiếc hận, thật là phi thường bó tay rồi, cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy cảm thán, bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Hắn tâm niệm khẽ động, đệ tử tinh hạt đối với hai bộ thi thể đó, tiến hành bổ đạo đằng sau, liền đem bọn hắn trên thân tất cả linh vật, đều thu thập lại. Sau đó hai người riêng phần mình triệu hồi Tử Tinh Hạt, cùng sử dụng hỏa cầu thoát xử lý hiện trường đằng sau, Lâm Trường Thanh liền lôi kéo Trần Tử Nhã rời khỏi nơi này. Hai người phi thường có ăn ý tại trong rừng cây, tìm được một chỗ địa phương ẩn nấp, do Trần Tử Nhã bày ra nhị giai quy nguyên nạp tất trận. Chương 458: Kinh thần tiền lợi hại. Chương 458: Kinh thần tiền lợi hại. Mà Lâm Trường Thanh thì là thả ra toàn bộ nhất nhị giai tử tinh bộ cạm, hình thành ba tầng lập thể phòng ngự đằng sau. Hai người tiến nhập trong pháp trận, mà lúc này đây Lâm Trường Thanh mới hoàn toàn buông lòng xuống. Rốt cục hữu kinh vô hiểm cùng Trần Tử Nhã hội hợp, tiếp xuống nhiệm vụ chính là Tật lực làm nhiều một chút yếu đan, nhìn có thể hay không cất đoạt đến sau cùng cơ duyên. Nhìn xem Trần Tử Nhã tựa ở trên vai của hắn, hắn nhịn không được trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, hai người lặng lặng ở lại một hồi nhi. Có thể là mấy ngày nay đã trải qua không ít sự tình, cần chia sẻ cùng thổ lộ hết, Trần Tử Nhã nhịn không được, bắt đầu cho Lâm Trường Thành giảng thuật nàng mấy ngày nay cụ thể kinh lịch. Mà Lâm Trường Thành nghe được, nàng thế mà đã từng từng chịu đựng, bốn cái tu sĩ liên thủ phục kích, đồng thời trên người phòng ngự linh khí kém chút toàn bộ bị phá. Cái này khiến hắn sợ không thôi, nếu là sớm biết, thí luyện bí cảnh bên trong là nguy hiểm như vậy, nói không chừng lúc đó Hắn liền sẽ không để Trần Tử Nhã tham dự vào. Đương nhiên này chủ yếu vẫn là hắn vấn đề, hắn đối với bên này tu sĩ thực lực, đoán chừng có chút không đủ, cảm giác có một ít xem thường bọn hắn. Trở Trần Tử Nhã nói xong kinh nghiệm của nàng đằng sau, Lâm Trường Thành cũng đem chính mình mấy ngày nay gặp phải sự tình chia sẻ cho nàng, đặc biệt là vừa rồi xuất thủ, trợ giúp Thành Hà Phong họ Lý tu sĩ sự tình. Lâm Trường Thành cố ý lấy ra giảng một chút, hắn muốn để Trần Tử Nhã biết, tâm tính của người này cùng phẩm chất, để trong nội tâm nàng có chỗ phòng bị, để tránh về sau mắc lừa bị lừa. Trần Tử Nhã nghe được chuyện này, trong lòng cũng là từng đợt thất vọng, bất quá nàng cùng mấy vị nghệ sư huynh sư tỷ đều không có quá sâu tình cảm, cho nên cũng liền chỉ là cảm thán một fan, cũng ghi ở trong lòng đằng sau, liền không lại nghĩ những sự tình này đối với nàng mà nói, mấy người này đều là dâu riệng, Lâm Trường Thanh mới là nàng để bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, hiện tại mới ngày thứ tư, sau đó ngươi có tính toán gì? Ta bên này, mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ, đã không sai biệt lắm thu thập 3-40 mai yêu đan, lại hơi cố gắng một chút, 40 mai yêu đan liền có thể gom góp. Về sau có dư thừa yêu đan, đều tập trung ở ngươi nơi đó, nhìn có thể hay không giúp ngươi." cướp đoạt đến lớn nhất cơ duyên. Lâm Trường Thanh nghe được nàng thế mà đã góp nhặt nhiều như vậy yêu đan, cũng là khá là kinh ngạc, trấn tử nhã tại trong bí cảnh biểu hiện, so với hắn lúc trước dự đoán tốt hơn nhiều lắm. Về phần nàng nói, đem dư thừa yêu đan đều đặt ở hắn nơi này, cái này ngược lại không có cái gì, hiện bọn họ bọn hắn vốn chính là một thể, trấn tử nhã trợ giúp hắn tranh đoạt cơ duyên, cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, trên tay của ta cũng có 50 60 mai các cấp độ yêu đan, chúng ta lẫn nhau đồng đều một chút, mỗi người 40 mai hẳn là dư xài. Mà lại ta tới cùng ngươi tụ hợp thời điểm, đã thấy một chỗ tế hiến pháp trận. Cái nơi này vẫn tương đối gần, đại khái một ngày rưỡi tà hữu thời gian, liền có thể đuổi tới nơi đó. Bằng không hai người chúng ta, đi trước đem Thoát Ly ân ký đem tới tay, miễn cho hậu kỳ xuất hiện cái gì quá lớn biến cố. Ngươi cảm thấy thế nào? Chân tử Nhã nghe chút cảm thấy phi thường có đạo lý, thế là cũng liền đồng ý, Lâm Trường Thanh đề nghị, hai người đem trên tay mình, tất cả yêu đan đều đem ra, hiện tại hai người đều là trúc cơ tầng 2 tu vi, cho nên mỗi người đều cần dùng 10 viên nhị giai sơ kỳ yêu đan, đi hồi đoán một viên Thoát Ly ân ký. Mà nếu có thể mức độ lớn nhất đạt được tăng lên, cũng chính là từ chốc cơ tầng 2 tăng lên tới chốc cơ tầng 5, cần lại đầu nhập 10 viên nhị giai sơ kỳ, cùng 20 mai nhị giai trùng kỳ yêu đan. Vậy lên nói, mỗi người ít nhất cần 20 mai nhị giai sơ kỳ, còn có 20 mai nhị giai trùng kỳ yêu đan. Trần Tử Nhã cố ý tìm hai cái tương đối lớn hộp ngọc, tới giả những chuẩn bị này tốt yêu đan, mỗi cái hộp ngọc trang 40 mai, không sai biệt lắm vừa vặn. Còn lại yêu đan cũng đều đặt ở lâm trưởng thành nơi này, lúc này hắn lại đem hôm qua thu hoạch cái kia kiện thượng phẩm linh thú vàng tay, lấy ra đưa cho Trần Tử Nhã. Nhận được lễ vật, nàng coi như cao hứng, nhịn không được tại chỗ phần thưởng lâm trưởng thành một cái môi thơm. Sau đó liền trực tiếp tế luyện đợt nạng sau khi hoàn thành, Lâm Trường Thành cố ý đem món đồ này lai lịch, kỹ càng nói cho nàng, cũng đề nghị nàng tạm thời không cần sử dụng. Tốt nhất vẫn là chờ về đi đàng sau, tìm người cải biến một chút linh khí ngoại quan, đến lúc đó lấy thêm ra đến sử dụng cũng không muộn. Trần Tử Nhã nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, không cần thiết lại trêu chọc, loại này dư thừa phiền phức, thế là đem cái này thượng phẩm linh thú vàng tay, từ trên cổ tay hai xuống, để cạnh nhau đến trong ngực. Lâm Trường Thành lại đem thu tập được, tiếp cận 10 viên thân phận mật bài, đều giao cho Trần Tử Nhã, thứ này chính hắn giữ lại, cũng không có cái tác dụng gì chỉ có tại thanh vân tông đệ tử trong tay mới có thể sử dụng đem đổi lấy điểm cống hiến tông môn, nàng cười hi hi nhận lấy, sau đó đem chính mình thu hoạch một đống lớn linh khí đem ra, cũng giao cho Lâm trưởng thanh chọn lựa, hắn đại khái nhìn thoáng qua đằng sau, mặc dù có một ít trung thượng phẩm linh khí, nhưng đối với hắn hấp dẫn cũng không phải là quá lớn, cho nên hắn cũng liền chỉ là hơi nhìn một chút, liền đem đồ vật đều thu vào, đến lúc đó nhìn xem lại thế nào xử lý đi, có thể là giao cho Hồ Vân Na đội thành linh thạch, thực sự không được, còn có thể ném vào trong hố sâu, cho Lâm trưởng Liêu xử lý sạch, dù sao chắc chắn sẽ không lãng phí là được. Đột nhiên nhớ tới chính mình linh thú vòng tay bên trong, còn có 480 chỉ kinh thần tiễn ở bên trong, không có xử lý, hai ngày này, hắn đều không có cho chúng nó uy bất kỳ vật gì. Thế là đem cái này tình huống nói cho Trần Tử Nhã, cũng cố ý ở bên trong tìm một cái nhất giai kinh thần tiễn xuất đến, muốn cho nàng nhìn một chút. Không nghĩ tới con vật nhỏ này, vừa rời đi linh thú vòng tay không gian, lập tức liền kêu lên, Lâm Trường Thanh trong tứ hải có ngự tiên hộ hỗn luẩn, ngược lại là không có cái gì phản ứng. Bất quá khoảng cách gần như vậy, mà Trần Tử Nhã lại một chút phòng bị đều không có, thế mà trực tiếp chúng chiêu, ngẩn ra một hơi đằng sau, mới phản ứng được. Nhưng mà trong nội tâm nàng lại đại hỉ, cái này kinh thần tiễn nhất giai thời điểm, liền đã lợi hại như vậy, cái kia nhị giai không phải càng thêm lợi ớm. Thế là nàng nhịn không được đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Thanh ca ca, ngươi lại thả một cái nhị giai kinh thần tiễn xuất đến, ta muốn thử một chút nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Lâm Trường Thanh cũng nghĩ thử một chút, cho nên gật gật đầu nói, "Vậy ngươi đem pháp trận mở rộng một chút, sau đó đứng ở cách ta 100 trượng địa phương, chúng ta tới thử một lần uy lực của nó." Trần Tử Nhã lập tức làm theo, khống chế pháp trận, điều chỉnh đến phù hợp lớn nhỏ đằng sau, lại đứng ở cách Lâm Trường Thanh 100 trượng tại hữu địa phương. Cô ý hết sức chăm chú Ý tốc trực bên linh thú đại, chuẩn bị thử một lần nhị giai kinh thần tiễn bản sự. Lâm Trường Thanh đem cái kia nhất giai ném hồi linh thú vòng tay bên trong, lại tuyển một cái nhị giai đi ra, quả nhiên đều là một con chim dạng. Vừa mới rời đi linh thú vòng tay không gian, lập tức liền liều mạng tiêu lên. Chương 459. Nôi nấn vấn đề. Chương 459. Nôi nấn vấn đề. Lâm Trường Thanh lập tức cảm giác được, có một tầng vô hình ba động, lấy cái này nhị giai kinh thần tiễn làm trung tâm, tuấn ra phía ngoài cực tốc mở rộng đến Trần Tử Nhã nơi đó, cũng liền một hơi thời gian, sau đó liền lập tức thấy được, Trần Tử Nhã lung lay sắp đổ bộ dáng. Lâm Trường Thanh kinh hãi vội vàng đem trong tay nhị giai kinh tần điển, ném trở lại linh thú vòng tay bên trong, sau đó tiến lên, đem Trần Tử Nhã đỡ lấy. Qua ba bốn hơi thở thời gian, nàng mới không sai biệt lắm khôi phục lại, không cần Lâm Trường Thanh mở miệng hỏi thăm, nàng đã nói thẳng loại này thần hồn công kích, cũng không có cái gì đảm bảo, nghe được thanh âm thời điểm, liền đã trúng chiêu. Phi thượng đột nhiên cũng cảm giác được trở nên thất thần, kém chút liền muốn khống chế không nổi thân thể ngã sấp xuống. Đây vẫn chỉ là một cái, nếu là một đám lợi nói, cái kia đoán chừng mấy trăm trưởng phương viên, cũng sẽ là một mạnh từ địa. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, phương diện này hắn biết đến rõ ràng nhất. Dù sao tại Tử trúc lâm thời điểm, hắn nhìn thấy bên trong Thật Trừ Kinh Thần Tiễn bên ngoài, liền không có bất kỳ sinh vật. Thật ngay cả một cái sống côn trùng đều không có. Bởi vì căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể tiếp nhận loại này, liên tục không ngừng thần hồn công kích, một cái kinh thần tiễn khả năng chỉ là để cho người ta thất thần mấy hơi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là một đám kinh thần tiễn, liền có thể để tiến vào bọn chúng phạm vi công kích tu sĩ, có thể là linh thú hồn phi phát diệt. Sắp nhận Trần Tử Nhã, không có vấn đề gì đằng sau, Lâm trưởng thanh mới mở miệng nói ra, chúng ta còn muốn hay không thử lại một chút. Nhìn đem khoảng cách lại kéo xa một chút. Hiệu quả có thể hay không không giống với, hơn nữa còn muốn thuận tiện khảo thí gia, tức hạn của bọn nó công kích khoảng cách. Dạng này về sau sử dụng, trong lòng cũng có một vài, miễn cho xuất hiện cái gì ô long sự kiện. Trần Tử nghe, cũng vô cùng đồng ý, thế là lập tức động thủ đệm chân pháp, điều chỉnh đến lớn nhất phạm vi bao phủ. Sau đó chính mình chạy đến, khoảng cách Lâm Trường Thanh 150 trượng địa phương, tụ tinh hội thần đệ phòng. Lâm Trường Thanh thấy được nàng đã chuẩn bị xong đằng sau, mới từ linh thú vòng tay bên trong, làm một cái nhị giai kinh thần tiễn đi ra. Bọn chúng đều là một con chim dạng, đột nhiên biến đổi một hoàn cảnh, nhận lấy kinh hãi, vừa ra tới liền rẽo lên không ngừng. Vất quá lần này, Trần Tử Nhã mặc dù hay là đồng dạng, thân thể một có chút thất thần, khống chế không nổi hình dạng của mình. Nhưng là, không sai biệt lắm hai hơi đằng sau, nàng liền khôi phục bình thường, xem ra khoảng cách càng xa, kinh hồn thuật hiệu quả lại càng yếu. Để Trần Tử Nhã thuối lui đến 200 trượng tả hữu, sau đó Lâm Trường Thành lại đem kinh thần thiền đem ra, lần này thân thể của nàng, nhưng lại đại khái một hơi tả hữu thời gian, liền hoàn toàn khôi phục lại, về phần lại khoảng cách xa, Lâm Trường Thành cảm giác liền không có tất yếu khảo nghiệm lại, trong lòng của hắn đã năm chắc. Chỉ có nhị giai kinh thần thiền hữu hiệu công kích khoảng cách, đại khái chính là 200 trượng tả hữu nhiều con điệt ra cùng một chỗ, khoảng cách hẳn là sẽ có chỗ gia tăng, hiệu quả cũng hẳn là càng thêm cường đại. Bất quá cái này tạm thời khảo thí không được, đem Trần Tử Nhã triệu trở về, nàng ngược lại là đối với kinh thần điển cảm thấy hứng thú vô cùng. Lôi kéo Lâm Trường Thanh tay, cười nhẹ nhàng nói, "Thanh ca ca, ta muốn một chút kinh thần điển, cho ta một chút có được hay không?" Lâm Trường Thanh liền biết có thể như vậy, nhịn không được vừa cười vừa nói, "Ta linh thú vòng tay bên trong ngược lại là có mấy trăm chiếc kinh thần điển. Cho ngươi một chút khẳng định không có vấn đề, ta vốn chính là muốn đem bọn chúng tặng cho ngươi cùng trong nhà người hộ thân. Nhưng vấn đề là Bọn chúng đều đã là thuộc về côn trùng trưởng thành, muốn huấn phục bọn chúng quá khó khăn. Khẳng định cần không ít thời gian, từ từ thôi. Thậm chí có khả năng xuất hiện không có cách nào thu phục tình huống, vậy thì càng không cần phải nói khế ước bọn chúng. Vậy nếu như thật xuất hiện, không có cách nào thu phục tình huống, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ bọn chúng ngồi dưỡng đời sau, đến lúc đó đạt được bọn nó trứng trùng, khế ước đứng lên liền không thành vấn đề. Trần Tử lắng nghe, có một chút thất vọng, nàng còn muốn lấy có thể hay không mau chóng khế ước bọn chúng. Dạng này tại trong bí cảnh này, bọn hắn liền lại nhiều một loại đón sát thủ. Không nghĩ tới ngay cả Lâm trưởng thành loại này Có chủng tu truyền thừa tu sĩ, đều không có biện pháp khế ước bọn chúng. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia cưỡng ép khế ước bọn chúng không được sao? Lâm Trường Thanh lắc đầu, mở miệng giải thích, bọn chúng bản thân liền là hồn thuộc tính linh trùng, linh hồn cường độ không thể so với tu sĩ kém bao nhiêu, ngươi làm sao cưỡng ép khế ước? Mà lại hiện tại chủ yếu nhất vấn đề, cũng không phải là khế ước bọn chúng, mà là muốn trước giải quyết bọn chúng ăn vấn đề. Ta bắt được bọn chúng, đến bây giờ đã 2 3 ngày, bất quá đều không có thích hợp đồ vật đút cho bọn chúng, tiếp tục như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ chết đói. Chân tử nhã vội vàng to mở hỏi, Vậy những thứ này kinh thần tiễn, bọn chúng chủ yếu ăn cái gì đồ vật? Bọn chúng lấy linh thụ, linh trúc, chất lỏng, có thể là dầu thực linh, khí linh dịch là chủ yếu đồ ăn, ta chính là tại một mảnh tử trúc lâm bên trong tìm tới bọn chúng. Bên trong thật nhiều một, nhị giai trúc địa, đều bị bọn chúng hút khô dết chết, cho nên muốn phải nuôi sống bọn chúng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là chỉ rượi vào ở bên ngoài mua sắm linh dịch đến nuôi bọn chúng, thời gian ngắn còn tốt, sau thời gian dài cũng là một cái kết sủi số lượng. Đây cũng là tu tiên giới, chúng tu đặc biệt ưa thất nhân, cho nên chính ngươi nhất định phải trước hết nghĩ tốt. Nghe đột thức ăn của bọn họ là linh dịch càng là nhựa cây, Trần Tử Nhã cũng nhíu đầu, những vật này chút ít làm một chút cũng tốt bụng. Trương Kỳ Cẩn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phải biết nhựa cây không sai biệt lắm tương đương với một gốc linh thực linh dịch. Nếu là hút quá nhiều lời nói, linh thực kia liền không có biện pháp còn sống, cho nên là ai đều không bỏ được trà đạp linh thực. Bởi vậy đây là một cái vấn đề rất thực tế, thật phi thường làm người đau đầu. Lúc này Trần Tử Nhã nhìn thấy, Lâm Trường Thanh cũng không phải quá bộ dáng gấp gáp đột nhiên tỉnh ngộ ra, hắn khả năng đã có phương pháp giải quyết, thế là nhịn không được mở miệng hỏi Thanh Ca Ca. Nhìn ngươi không có chút nào nóng nảy bộ dáng, Ngươi có phải hay không đã có biện pháp giải quyết? Nói nhanh một chút đi ra, cũng đừng ở nơi đó thừa nước đục thả câu." Lâm Trường Thanh nghe vậy nở nụ cười, chân tử nhã hay là thật thông minh, lập tức liền đoán được, hắn đã có biện pháp giải quyết. Thế là cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, "Ta cảm thấy, chúng ta có thể trở lại phát hiện những này kinh thần thiên địa phương. Lợi dụng có sẵn từ trúc lâm, dạng này liền có thể tạm thời giải quyết bọn chúng ngăn vấn đề. Sau đó ta còn có một số linh từ túi, là chuyên môn dùng để tẩy ghép thể tích tương đối lớn linh dược, có thể là linh thực, chúng ta có thể trực tiếp đào một chút thành thuộc trúc tiễu buổi trở về. Mỗi cái linh từ túi Đại khái có thể giả bộ cái mười mấy bụi trúc kia, hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, những mấy trúc tiễu bụi liền trồng chọt tại ngươi trụ sở chung quanh, dạng này liền giải quyết kinh thần tiền vấn đề, thức ăn đồng thời còn có thể cho chúng nó cung cấp một cái nghỉ lại nơi trúốn, dạng này bọn chúng còn có thể thuận tiện bảo hộ ngươi. Chương 460. Nhất cử lưỡng tiện. Chương 460. Nhất cử lưỡng tiện. Trần Tử Nhã nghe chút mừng rỡ trong lòng, quả nhiên là một cái cực kỳ tốt chủ ý, thế là vội vàng nói, cái kia thật quá tốt rồi. Chúng ta ngày mai tận lực sớm một chút xuất phát. Miễn cho thời gian trì hoãn quá lâu, đem bọn nó đối ra cái nguy hiểm tính mạng đến như thế sẽ không tốt. Còn có chúng ta nhất định phải tận lực nhiều đảo một chút trúc tiễu tử, ta có thể đem những này trúc tiễu tử bố trí thành trận pháp, bọn chúng đến lúc đó thì tương đương với trận kỳ tác dụng. Phải thêm bên trên lần này chút kinh thần tiền lời nói, đến lúc đó khả năng tự phụ kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể sống qua ta bày ra đại trận. Lâm Trường Thanh nghe xong nhẹ gật đầu, chủ ý này hay, về sau hắn ra ngoài bên ngoài song sáo, cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Kinh thần tiền vấn đề, liền tạm thời trước đã qua một đoạn thời gian, ngày mai bắt đầu bọn hắn liền muốn đi trước tìm cái kia tế hiến pháp trận. Làm xong thoát ly bằng chứng mà hỏi đằng sau, lại trở lại tự trúc lâm nơi đó. Đảo trục tiếp bụi, cũng may đại khái đều là một cái phương hướng, còn tính là tương đối dễ dàng. Sau đó chính là hai người, quen thuộc nhất đâu, Lâm Trường Thanh đem hôm nay thu hoạch chiến lợi phẩm, tổng cộng 78 cái túi trữ vật, đều đem ra. Trần Tử Nhã nở nụ cười, không nói gì thêm, cùng Lâm Trường Thanh đều đã phi thường có ăn ý, một người một cái cầm lên liền bắt đầu thế luyện. Trong đó Ngự Quỷ Tông Tu sĩ kia, cung cấp 2 cái túi trữ vật, còn lại 6 cái đều là tiền tinh kiếm phái, cái kia hai cái thẳng xuôi xẹo. Mỗi người động thủ thế luyện 4 cái túi trữ vật, Lâm Trường Thanh bởi vì thần thức lớn mạnh một chút, cho nên so Trần Tử Nhã hơi nhanh hơn một chút. Hoàn thành thế luyện nhiệm vụ đồ vật toàn bộ đều ngã trên mặt đất, sau đó hai người bắt đầu phân loại sửa sang lại đứng lên. Kỳ thật tất cả tông môn đệ tử tiến đến tham gia thí luyện trước đó, tông môn đều sẽ đề nghị bọn hắn chỉnh lý trong túi chứa vật đồ vật. Chỉ để lại khẳng định sẽ dùng đến bộ phận kia lô vật, liên quan tới công pháp bí tịch, bí thuật, ngọc giản loại hình, còn có thứ không cần thiết, đều tận lực để bọn hắn lưu tại trong môn phái. Cho nên kỳ thật cũng không có như vậy lô vật cần chỉnh lý, chỉ một chốc lát nhi, hai người liền đem đồ vật đều chỉnh lý tốt. Linh thạch phương diện, linh thạch hạ phẩm hơn 5000 mai, linh thạch trung phẩm mới hơn 700 mai, này chủ yếu là bởi vì Thiên tinh kiếm phái kiếm tu, rất nhiều trên cơ bản đều là quỷ nẹo. Có linh thạch cùng tài nguyên lời nói, đều cầm lấy đi bổ dưỡng mình phi kiếm, mỗi người đều cần rất nhiều thành phi kiếm, tương đối mà nói, Thiên tinh vạn kiếm kinh cũng giống vậy là một cái động không đáy. Về mặt đan dược thu hoạch 340 bình, hai người đem thích hợp bọn hắn đang dưỡng, đều chọn lựa đi ra, những cái kia không cần còn có không quen biết đang dưỡng, trước hết bỏ vào một bên khác. Linh khí phương diện liền có thêm, kiểm lại một chút, thế mà 45 kiện nhiều, vẹn vẹn là phi kiếm, đã tìm được 25 thanh đại bộ phận đều là nhị giai thuật phẩm, chút ít nhị giai cực phẩm linh khí, bất quá kiếm tu phi kiếm linh khí đều là về sau chuẩn bị làm bạn mệnh phi kiếm sử dụng. Thực đã sơ bộ đem tinh huyết của mình, ngưng luyện đang phi kiếm bên trong, cho nên người khác coi như lấy đến trong tay, cũng không có cách nào phát huy ra, những phi kiếm này linh khí toàn bộ uy lực đồng thời cũng phi thường dễ dàng, bị Thiên Tinh kiếm phái tu thủ phân biệt ra, đây là bọn hắn môn nhân đệ tử phi kiếm, từ đó tạo thành phiền toái không cần thiết. Bởi vậy hai người đều không có lựa chọn những phi kiếm này, còn lại còn có mấy kiện âm thuộc tính linh khí, đây đều là Ngự Quỷ tông tu sĩ đồ vật. Hai người cầm ở trong tay cũng không có tác dụng gì, còn lại mười mấy món linh khí, để phòng ngự linh khí chiếm đa số, Lâm Trường Thanh bọn hắn mỗi người lựa chọn Hai quyển phòng ngự linh khí thu nhập dự bị, còn sót lại đều đặt ở cùng một chỗ, tiếp theo chính là hòm ngọc, lại là mấy trăm, thứ này trong tay hắn tối đa. Nếu là tăng thêm trước kia thu hoạch, coi như hắn khả năng đều có 56000 cái hòm ngọc, bất quá bị cảnh này hay là lấy đánh giết yêu thú, thu hoạch yêu đan làm chủ. Cho nên bọn hắn tại trong hòm ngọc cũng không có tìm tới bao nhiêu linh dược, tổng cộng mới 12 gốc, ngược lại là các cấp độ yêu đan tìm được 50 6 mai, đều để hắn thu vào. Còn có một số yêu thú thi thể cùng vật liệu, còn lại chính là thông thường độ dùng hàng ngày, còn có quần áo tạp vật loại hình. Ngọc Giản đều cho trận tử nhã cầm tới cha xét, Lâm Trường Thanh thì là đem chỉnh lý tốt đồ vật, đều phân loại thu vào. Sau đó thừa dịp Trần Tử Nhã xem xét ngọc giản thời gian, Lâm Trường Thanh rời đi pháp trận, ở bên ngoài dò xét một vòng. Tìm một cái địa phương ẩn nấp, xác nhận xung quanh không có tu sĩ hoặc yêu thú đằng sau, hắn liền trực tiếp tiến nhập nội không gian. Lần này tiến đến, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem đặt ở phòng chứa đồ bên trong linh từ túi, toàn bộ đều mang đi ra ngoài, lại phân một chút cho Trần Tử Nhã sớm tế lợi tốt. Dạng này bọn hắn đến lúc đó mới thuận tiện, hoa một chút thời gian, hơi ứng phó một chút hiếu hiệp bọn họ, cũng cho chúng nó đều cho an dục linh đan đằng sau. Hắn liền tiến vào trong viện phòng chứa đồ, lật ra một lần, tổng cộng tìm được 28 cái linh thạch túi, toàn bộ bị hắn mang ở trên người. Hắn không có khả năng ở nội không gian bên trong trì hoãn quá lâu, bằng không Trần Tử Nhã đoán chừng muốn đi ra tìm hắn. Sapphire hứa mỹ nương còn có triệu lệ ngọc hai người, chiếu cố tốt mới tới Lộc Hữu nhân cả nhà đằng sau, hắn liền tối lui ra khỏi nội không gian. Trở lại nhị giai quy nguyên nạp tức trong trận thời điểm, Trần Tử Nhã đã bắt đầu tu luyện, hắn không nói không rảnh quấy rầy nàng. Minh Tại một bên khác xuất ra vô niệm ngọc bổ đoạn, bắt đầu tu luyện lên lôi đỉnh chân kinh, chờ hắn hoàn thành tu luyện, cũng thu thập xong đều đã là hai canh giờ chuyện sau đó. Trần Tử Nhã chính cười nhẹ nhàng lấy hắn, lúc này cũng không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đi qua đem nàng ôm vào trong ngực, hai người khí tức đều nhiệt liệt, không cần phải nói, trực tiếp bắt đầu tu luyện lên âm dương hòa hợp kinh thời gian này liền tương đối lâu. Bởi vì tiểu biệt thắng tân hồn, hai người đều có một ít kìm lòng không được, cho nên vừa tu luyện đứng lên, liền có một chút quên thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người đem hết thể đều thu thập xong đằng sau, đem sơ nhất phóng xuất đằng sau. Hai người liền hướng phía, Lâm Trường Thanh phát hiện cái kia tế hiến pháp trận xuất phát, hai người ngồi chung một chiếc phi thuyền. Do Lâm Trường Thanh mang theo nàng Dạng này tương đối tiết kiệm pháp lực, mà Trần Tử Nhã thì là người đối diện hắn, cho hắn qua lên linh trà. Tại thí luyện trong bí cảnh, có thể có loại này nhàn hạ thoải mái, đoán chừng cũng chỉ có hai người bọn họ. Bay hơn 1 canh giờ đằng sau, Lâm Trường Thanh nhận được sơ nhất dự cảnh, nói phía trước khoảng 10 dặm có một đám mười mấy cái yêu thú. Nếu là tiệt đường, hắn liền không chuẩn bị lại đường vòng, dù sao coi như toàn bộ đều là yêu thú cấp 2, hắn cũng có thể an bên dưới. Khoảng cách 10 dặm, lập tức đã đến, bay đến phía trước xem xét, lại là một đám mắt xanh kim viên đại bộ phận đều là yêu thú cấp 2, dẫn đầu một cái kia đều có nhị giai đỉnh phong tu vi. Còn lại đại bộ phận đều là nhị giai trung hậu kỳ yếu tố, còn có 4 cái nhất giai. Chiếc cứ một mảnh nhỏ dương đạo, đồng thời trong đó có vài quặng đặc biệt to lớn. Chương 461: Thu thương cùng thu hoạch. Chương 461: Thu thương cùng thu hoạch. Lâm Trường thành cảm ứng một chút, đều là nhị giai linh thực. Cung Chân Tử nhã nhìn nhau một chút, hai người cũng nhịn không được nở nụ cười, loại tình huống này liền không có cái gì tốt nói, cứ duy trì như vậy là được đặc biệt là cái kia vài quặng to lớn nhị giai linh đạo cây, khẳng định không có khả năng lãng phí, nếu bị bọn hắn gặp, đó là đương nhiên là trước ngốc già, lấy tới linh thực trong túi về sau hẳn là sẽ trồng chọt đến Trần Tử Nhã ở lại trong sân, chờ sau này về Lâm gia tộc điểm thời điểm, lại tùy ghép trở về. Tất cả nhị giai tử tinh hạt đều tại hai người bên người, cho nên, Lâm Trường Thanh trực tiếp tâm niệm vừa động, 72 đạo hào quang màu tím, hướng về mấy trăm trưởng bên ngoài mắt xanh kim viên quần lao thẳng tới đi qua. Mà lúc này đây, Kim viên quần thủ lĩnh cũng phát hiện bọn hắn, đặc biệt là nhìn thấy mấy chục đạo hào quang màu tím, hướng về bọn chúng bay tới thời điểm, liền minh bạch nguy hiểm chính hướng phía bọn chúng đánh tới. Lập tức liều mạng lớn tiếng gầm thét, hiển nhiên là muốn phải nhắc nhở bên cạnh mình tất cả đồng loại, bất quá chỉ có một bộ phận Tu vi tương đối cao kim viên phản ứng lại đồng thời, lập tức sử dụng tiên phú pháp thuật, theo đám một tầng màu vàng nhạt trong suốt lồng phòng ngự, đem bọn nó chính mình bao phủ. Sau đó bắt đầu cầm trên tay tiện tay đồ vật, đều hướng phía Lâm Trường Thành hai người ném tới. Hiển nhiên bọn chúng cũng phi thường thông minh, minh bạch Lâm Trường Thành hai người mới là hết thảy nguy hiểm căn nguyên, tại bọn chúng cự lực thuật ra chỉ bên dưới, tất cả bay tới đồ vật, thật giống đạn pháo mượn dạng. Cũng may, mấy trăm trượng khoảng cách, cho Lâm Trường Thành một chút thời gian phản ứng, hắn lập tức thao túng phi truyền di động vị trí, tiến hành khẩn cấp lần tránh, chờ, các loại 78 cái đạn thảo. Từ bọn hắn vừa rời vị trí, bay qua đằng sau, hắn mới vội vàng thao túng phi thuyền tiếp tục lui lại, dù sao cũng không cần chính bọn hắn độ thủ, hắn tin tưởng hắn tự tinh hạt có thể đem bọn này mắt xanh kim viên giải quyết. Hiện tại chỉ cần cam đoan chính bọn hắn an toàn là được rồi, hắn cũng là không nghĩ tới, bọn này mắt xanh kim viên thế mà lại lợi hại như vậy. Mà lúc này đây tự tinh hạt bọn họ cũng tiến nhập thích hợp công kích khoảng cách, mấy chục đạo tử quang xạ tuyên bắn ra. Bốn cái nhất giai cùng mấy cái chưa kịp phản ứng nhị giai mắt xanh kim viên, lập tức liền tao hường. Tại mấy âm thanh bén nhọn liên tục tiếng kêu thảm thiết qua đi, bảy, tám con mắt xanh kim viên từ linh đạo trên cây rơi xuống cũng rất nhanh không có khí tức. Còn lại tám cái, ba quát thủ lĩnh ở bên trong nhị giai mắt xanh kim viên, đã tại linh đảo trên cây linh hoạt di động. Hiển nhiên bọn chúng đối địch kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, biết không thể đứng đấy bất động, nhất định phải vận động. Mà rất nhanh, bọn chúng không biết ở nơi nào rút một chút, sau đó cầm ra một nắm lớn cục đá, đối với tự tinh hạt bảy độ qua. Mỗi một cái nhị giai mắt xanh kim viên, ít nhất vẩy ra 20 mai trở lên cục đá, lập tức liền đụng thành lít nha lít nhít một mảng lớn. Lâm Trường thành cách thật xa, đều có thể nghe được một mảng lửa siêu. Siêu, siêu, cục đá cao tốc phi hành thanh âm. Mặc dù tử tinh hạt bảy phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền phân tán ra, nhưng vẫn là có 4-5 con tử tinh hạt bị đánh trúng, bay ra xa 7-8 trượng đằng sau rơi trên mặt đất. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người thấy tâm đều nhấc lên, phi thường lo lắng cái kia mấy cái tử tinh hạt tương thế. Bất quá những này mắt xanh kim viên công kích, cũng chọc giận tất cả tử tinh hạt, bọn chúng lập tức giải tán lập tức, vòng quanh cái kia mấy cái mắt xanh kim viên, làm cao tốc vô tự phi hành. Sau đó từ quang xạ tuyến hướng phía bọn chúng kích xạ mà đi, liên tiếp bén nhọn tiếng kêu thảm thiết qua đi, tất cả mắt xanh kim viên, toàn bộ tử linh đạo chiến cây rất xuống đến lúc này, rốt cục toàn bộ kết thúc. Nhưng là Lâm Trưởng thanh lo lắng, trong rừng đào còn có không chết mắt xanh kim viên, lại để cho tử tinh hạt bảy bay vào, dần dần tiến hành bồ đao. Sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian xuống dưới, đem cái kia năm cái bị đánh trúng tử tinh tứ đều tìm trở về, phát hiện tình huống của bọn nó không tốt cũng không xấu. Sát thực toàn bộ đều bị thương, có thể nhìn thấy bọn chúng trên người tử tinh giáp bị đánh trúng địa phương, đều có một ít vết rách, cũng may cũng không phải là quá lớn đồng thời khả năng nhận cự lực chấn thương nguyên nhân, tinh thần của bọn nó đều không phải là rất tốt, toàn bộ đều lượi vênh văng mà cũng không làm sao động đậy. Chủ yếu nhất là, trong đó có một cái tương đối nghiêm trọng, bị đánh trúng địa phương Vết rạn tương đối nghiêm trọng, còn có một số chất lỏng màu tím chảy ra, nó nằm nhoài Lâm Trường Thanh trong tay, đều không động đậy. Nếu không phải là cùng khế ước của nó còn tại, Lâm Trường Thanh đều muốn hoài nghi, cái này xui xẻo tiểu đồng bọn, có phải hay không đã chết. Thấy hai người cùng cau mày lên, đặc biệt là Lâm Trường Thanh, những tử tinh này bỏ cả toàn bộ đều là hắn từ nhỏ nuôi đến lớn đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, là hắn bảo bối nhất, tiến nhiệm nhất linh sủng, thật tựa như con của hắn một dạng. Hiện tại cái này thế mà chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, hắn thật đặc biệt tương sót, mau đem trong tay ngọc liệu đan, thánh liên đan đều cầm một chút đi ra đút cho mấy cái thụ thương tử tinh hạ cũng đem bọn chúng đều thu đến lộc hữu cường, theo có ánh sáng chỗ linh thú vòng tay không gian, để bọn chúng tranh thủ thời gian thi triển về Dương Thuật hỗ trợ trị liệu. Lâm Trường Thanh lực chú ý vẫn luôn ở bên trong, thẳng đến cái kia thụ thương nghiêm trọng nhất tự tinh hạt, không tại chảy ra chất lỏng màu tím đằng sau, hắn mới hơi yên tâm một chút. Bất quá vẫn là trao đổi lộc hữu cường, để nó nhìn nhiều lấy điểm, cách một đoạn thời gian, liền cho nó thả một cái về Dương Thuật, thẳng đến khí tức của nó ổn định lại mới thôi. Lúc này Trần Tử Nhã Ân cần hỏi Han, Thanh ca ca, bọn chúng thế nào? Đặc biệt là cái kia đổ máu tự tinh hạt, nó sẽ không có sao chứ? Lâm Trường Thanh lắc đầu nói ra, cái khác hẳn là đều vô sự, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại nuốt một chút linh tinh, hẳn là từ từ là có thể đem vết rạn tu bộ lại. Nhưng mà cái kia đồ máu, khả năng liền không có đơn giản như vậy, cho nó phục dụng đan dược đằng sau, mặc dù đã không chảy máu nữa, nhưng đoán chừng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Bất quá, lúc này cũng không có biện pháp quá tốt, trước hết để cho bọn chúng tại linh thú vòng tay bên trong nghỉ ngơi đi, đợi buổi tối nhìn nhìn lại, nó có biến hóa gì hay không, có thể hay không tốt một chút. Trần Tử nhã nhã gật đầu, sau đó tiếp tục nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian xử lý một chút, những này mắt xanh kim viên thi thể đi. Mà lại ít nhất phải đem cái này 5 cây, nhị giai linh đảo cây đều móc ra, trước cấy ghép đến linh thực trong túi. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hai người phân công hợp tác, Trần Tử Nhã đi đem mắt xanh kim viên yêu đan đều đào lên, cũng thu thập một chút tinh huyết, cuối cùng lại đem thi thể đều thu lại, một chút cũng không có lãng phí ý tứ. Mà Lâm Trường Thanh thì là động thủ đào lên đến nhị giai linh đảo cây, hắn phải tận lực bảo toàn bọn chúng tất cả bộ rễ, dạng này mới có thể càng thêm dễ dàng cấy ghép cùng xuống được. Tổng cộng có 5 cây, đều là cành lá rậm rạp bộ rễ phát đạt linh thụ, đây coi như là một cái tương đối lớn công trình. Bất quá cấy ghép linh thực, Lâm Trường Thanh vẫn tương đối có kinh nghiệm hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này. Chương 462. Thò gan phòng đoán. Chương 462. Thò gan phòng đoán. Trần Tử Nhã xử lý xong tất cả mắt xanh kim viên thi thể đằng sau, Lâm Trường Thanh mới đào được gốc thứ 3 linh đảo cây. Nhìn thấy Trần Tử Nhã muốn tới đây hỗ trợ, hắn lập tức ngăn trở, để nàng đi trong rừng đào, tìm một chút có hay không thành thục linh đảo đem bọn nó đều hái xuống, mặc dù không, có cái nào đem tất cả linh đảo cây đều đào đi, nhưng nhất giai linh đảo cũng là đồ tốt. Mặc dù đối với hai bọn hắn cá nhân đều không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng lại bình thường cũng có thể lấy ra giải thêm một chút đồng thời nếu như dùng để chiêu đãi thân bằng hảo hữu, cũng là rất không tệ lựa chọn. Thậm chí, hắn đều chuẩn bị thử một chút, đem bọn nó ép thành nước, nhìn xem kinh thần tiễn có ăn hay không, đây cũng là một loại không sai đến thử, xem như vật tận kỳ dụng. Thừa dịp Trần Tử nhã đi trong rừng đào, ngắt lấy linh đạo công phu, tài trường thành lập tức tăng nhanh tốc độ, không chỉ đem năm cây nhị giai linh đạo cây đều đào đi. Còn tại tương đối biên giới vị trí, tìm năm cây sinh trưởng tương đối tươi tốt nhất giai linh đạo cây lên lên đào lên, cái này vài khoảng hắn chuẩn bị cây ghép đến nội không gian bên trong, phong phú nội không gian giống loại. Làm xong những này đằng sau, Lâm Trường Thanh cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì Trần Tử Nhã vẫn chưa về? Hắn lo lắng xảy ra vấn đề gì, thế là nhịn không được lần nữa tiến nhập trong rừng đào, tìm kiếm. Nương dựa theo dắt cơ ngọc bội cảm ứng, hắn không có phí bao nhiêu công vụ, đã tìm được Trần Tử Nhã. Lúc này nàng chính cao hướng bừng bừng, tại một cái cự đại gốc cây phía dưới, thu thập một chút màu đỏ nhạt chất lỏng. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, Cao Hưng hô, Thanh ca ca, ngươi mau tới đây, nhìn xem ta phát hiện vật gì tốt. Lâm Trường Thành khẽ dựa đi qua, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, trong lòng hơi động, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi những người này, không phải là phi thường nổi danh hầu nhi tựu đi. Chẳng lẽ mắt xanh kim viên cũng sẽ cất rượu phải không? Chân tử Nhã đắc ý nói, không sai, ta dám khẳng định, những này chính là hầu nhi tiểu. Ta đã thử một chút, xem nhận không sai. Đồng thời những này hẳn là thuộc về nhị giai linh khí, những cái kia mắt xanh kim viên tuyệt đại bộ phận có thể tấn giai nhị giai, những này hầu nhi tiểu hẳn là không thể bỏ qua công lao. Mà lại ta cảm giác những cái kia mắt xanh kim viên đều phi thường thông minh, sẽ cất rượu cũng không có cái gì thật kỳ quái. Lâm Trường Thành nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn tịnh không để ý mắt xanh kim viên có thể hay không cất rượu, chỉ cần đồ vật đến trong tay bọn họ là có thể, quẩn nó là ai hữu chế. Hắn dùng thần thức quét một chút, to lớn gốc cây phía dưới, là một cái không sai biệt lắm 10 mấy bình phương hốc cây. Trong hốc cây lại có một cái hố to, đủ loại linh quả trồng chất tại trong hố lên men, đó có thể thấy được, đây đúng là một cái phi thường đơn sơ cất rượu hố. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, dạng này đơn sơ hoàn cảnh, liền có thể hữu ra phi thường nổi danh hầu nhi tửu. Chân tử nhã chính cẩn thận từng ly từng tí thu thập hầu nhi tửu, Lâm Trường Thành cũng không đi quấy rầy nàng. Hắn hiện tại đang đánh giá lấy cái này to lớn gấp cây. Nói là gấp cây cũng không phải như vậy chính xác, xác thực nói, hẳn là một cái hóa đá gấp cây, phía trên vòng tuổi vết tích vẫn là vô cùng rõ ràng để hắn xác nhận, có gốc này xác thực đã từng là một gốc linh thực, chỉ là cá thể thực sự quá mức khổng lồ mà thôi. Lâm Trường Thanh đại khái khoa tay một chút, thế mà cần ba mươi mấy cá nhân ôm hết, mới có thể đem nó hoàn toàn vây lồng đứng lên, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì linh thực, thế mà lại khổng lồ như vậy. Nếu như nó còn sống sót nói, đây không phải là ít nhất phải có mấy trăm hơn ngàn trượng, thậm chí là mấy ngàn trượng độ cao, dạng này cứ gọi là Thật là khiến người ta nhịn không được lòng sinh kính sợ. Cái này khiến Lâm Trường Thành đột nhiên nghĩ đến, chiếc kia đem bọn hắn mang tới Huyền Diễn Đại Lục trấn hải cư hạng, cũng không biết nó xương rồng là dạng gì, thế mà có thể tạo ra loại quái vật khổng lồ này đến đánh giá cái này to lớn hóa đá gấp 10, Lâm Trường Thành đột nhiên trong lòng hơ động, thứ này nếu như khi còn sống, ít nhất đều hẳn là thú giai, thậm chí là ngũ giai trở lên tồn tại. Mặc dù bây giờ bề ngoài nhìn qua đã toàn bộ hóa đá, nhưng là khó đảm bảo bên trong, còn có một số không có hóa đá xong, nói không chừng chính mình còn có thể nhặt được một chút cao giai linh tài. Mà lại trần tử nhã lúc này, còn tại trong hốc cây thu tập hầu nhi tử. Dù sao chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng động thủ thử một lần, nhìn có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Lâm Trường Thanh thật càng nghĩ càng có đạo lý, thế là bay đến trên gốc cây mật, sau đó lấy ra bản lòng côn, hắn có cảm giác nơi này dùng phi kiếm khẳng định hiệu quả không lớn, nhất định phải dùng trọng lượng hình ra hỏa mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả, tại trung tâm nhất vị trí, Lâm Trường Thanh một côn dùng hết toàn lực đâm xuống tới. Không nghĩ tới, thế mà chỉ bắn bay một tầm nhàn nhạt ra đá, cái này ngược lại càng thêm xác nhận ý nghĩ của hắn, biết mình khẳng định không có đoán sai. Thứ này mặc dù bên ngoài đã hóa đá, nhưng bên trong nói không chừng. Thật đúng là có thể tìm tới vật gì tốt. Nhắm ngay một chỗ, liên tục liều mạng đâm đứng lên, đại khái sau nửa canh giờ, Trần Tử Nhã đều đã đem hở nhì tiểu tu sạch tập xong. Lâm Trường Thanh mới làm một cái rộng ba thước, không sai biệt 56 thước sâu độ ra, hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng mình phỏng đoán. Bởi vì càng sâu càng khó làm, đến cái này chiều sâu, hắn đã loáng thoáng cảm giác được một chút linh khí tán phát đi ra. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục đào xuống đi, khẳng định sẽ có thu hoạch, thế là đem hắn ý nghĩ cùng Trần Tử Nhã câu thông qua đi, cũng đã nhận được ủng hộ của nàng. Dạng này Lâm Trường Thanh liền chuẩn bị, ở chỗ này dung giải, ít nhất hắn nhất định phải biết rõ ràng Gốc cây bên trong đến cùng có đồ vật gì? Lại qua hơn 1 canh giờ, cùng Trần Tử Nhã cùng một chỗ động thủ, đem hắn đào cửa hang mở rộng đến 8 thước rộng, chiều sâu đều có một trượng năm tả hũ. Rốt cục một lần cuối cùng xuống dưới, cứng rắn ra đá lần nữa bắn bay, hiện ra một vòng lóng lánh màu xanh, sau đó một cỗ xo so tứ giai linh vật càng cường đại hơn phi tức, tiết lộ đi ra. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã lập tức đại thủ ủng hộ, lập tức tăng lớn cường độ đào móc đứng lên, lại trải qua 2 người 2 3 canh giờ cố gắng, cuối cùng đem vật này hoàn chỉnh đào móc đi ra, đây cũng là một tiết chân quý thụ tâm, chỉ bất quá bây giờ đã hoàn toàn hóa nhưng cũng là vô cùng vô cùng chân quý ngũ giai tài liệu, thứ này giá trị cực cao, tác dụng cũng rất nhiều, cách dùng quả thực là nhiều vô số kể đây khả năng là bọn hắn tại thí luyện này trong bí cảnh thu hoạch lớn nhất. Chủ yếu hơn chính là, thứ này thật đúng là không nhỏ, đường kính không sai biệt lắm có 1 trượng 2 tạ hữu, chiều dài đều có 5 trượng 5, vì đào vật này, kém chút đem hai người đều mệt mỏi hư thoát. Càng đi về phía sau càng khó đào, cũng may phí hết sức chín châu hai hổ, hiện tại đồ vật đã là nhập đại vi an. Lúc này hai người đều đặc biệt hưng phấn, cũng may Lâm trưởng thành kinh lịch tương đối nhiều, vẫn là vô cùng thanh tĩnh, biết nơi này không có khả năng ở lâu. Nhất định phải mau chóng rời đi. Chương 463. Chúng tù thừa thất môn nhân. Chương 463. Chúng tù thừa thất môn nhân. Thế là đem móc ra tất cả giá đá, toàn bộ đều thu thập lại, cũng lắp lại đến bọn hắn vừa đào trong hố sâu. Bất quá hiển nhiên, những vật này cũng không thể đem hố sâu lấp đầy, thế là Lâm trưởng thanh lại làm một chút đất cắt điền đi lên. Cũng làm một ít cỏ dại dây leo cái gì, chồng đi lên, cùng sử dụng bổ nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuật đem nó thả thúc đẩy sinh trưởng ngụy trang một chút, để bọn chúng nhìn qua, tương đối tươi tốt cùng tự nhiên. Lấy che dấu bọn hắn đào móc vết tích, làm đến bước này liền đã không sai bị lắm sẽ không có người đi chú ý một đống cỏ dại cùng dây leo đi. Dạng này liền sẽ không có người phát hiện, cái này gốc cây bí mật, hai người lại đang trong rừng đảo kiểm tra một lần đem chính mình dấu vết lưu lại đều xóa đi rơi, xem nhận không có vấn đề gì đằng sau, hai người mới ngự sự linh chu rời đi. Không nghĩ tới chỉ là gặp được một đám mắt xanh kim viên, ngay ở chỗ này chậm trễ, thời gian lâu như vậy, cũng may thu hoạch thật rất không tệ. Hai người hướng phía tế hiến pháp trận phương hướng tiếp tục xuất phát, sơ nhất hay là tại hai người đỉnh đầu, vì bọn họ cung cấp dự cảnh. Trên linh chu hai người giúp vào với nhau, chân tử nhã chính cao hướng cùng Lâm Trường Thanh, chia sẻ lấy nàng thu hoạch lần này thành kaka. Ta lần này tại trong rừng đào, đại khái thu thập được 340 cân hầu nhi tiểu, chờ chúng ta ban đêm lúc tu luyện, có thể phục dụng một chút thử một chút hiệu quả. Đúng rồi, ta còn tại trong rừng đào, tìm được hơn 300 mai đã thành thục nhất giai linh đảo đáng tiếc những cái kia nhị giai linh đảo, không phải là bị bọn chúng lăn hết, chính là bị ném vào lám cất rượu tài liệu, một cái đều không có tìm tới, thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá, nhất giai linh đảo nhìn qua cũng thật không tệ, ngươi có muốn hay không tới một cái thử một chút cảm giác?" Chân tử nhã đắc ý nói. Lâm Trường thanh nghe nàng vừa nói như vậy, cười ha hả nói ra, "340 cân nhị giai linh tiểu, đều có thể để cho ngươi tu luyện rất lâu." ban đêm chúng ta liền thử một lần, nhìn hiệu quả có hay không chu quả tiểu tốt như vậy. Về phần nhất giai linh đảo, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ, ngươi lấy trước mấy cái đi ra, ta thí nghiệm một chút, nhìn xem có hay hay không kinh hỉ. Chân tử Nhã nghe vậy, lập tức ở trong túi trữ vật, cầm năm cái nhất giai linh đảo đi ra, giao cho Lâm Trường Thành. Hắn sau khi nhận lấy, trước tiên đem quả hạch đều làm đi ra, lại dùng ngự linh thuật, đem bọn nó toàn bộ đều bóc nát nhừ, cũng tách ra một đại đoàn nước đào. Sau đó thu đến linh thú vòng tay bên trong, kinh thần tiễn chỗ cái kia tiểu không gian, không nghĩ tới một đoạn này nước đào đi vào. Trong không gian Tất cả kinh thần tiễn đều sôi trào lên, liền thời gian một cái nháy mắt, đoàn kia nước đảo trước sau trên dưới trái phải đều hiện đầy kinh thần tiễn đồng thời rất nhanh, liền đem đoàn kia nước đảo đều tiêu diệt, nhưng là, chỉ có tương đối ít một bộ phận nhị giai kinh thần tiễn mới cướp được nước đảo. Còn lại đại bộ phận cũng chỉ có thể ở ngoại vi gấp đến độ xoay quanh, nhưng là chậm một bước, không coi trên vào, chỉ có thể lo lắng xung. Những này kinh thần tiễn đã 4 ngày không có ăn uống gì, Lâm trưởng thành thấy bọn nó dáng vẻ, hay là sức sống tràn đầy, hẳn là tại đói mấy ngày, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Cho nên thử nghiệm ra, nước đảo bọn chúng cũng ăn đằng sau. Trong lòng của hắn liền đã có một cái mơ hồ ý nghĩ, chỉ là tạm thời còn không phải quá thành thục, cần cẩn thận cân nhắc một chút. Mà Trần Tử Nhã lúc này cũng kịp phản ứng, biết Lâm Trường Thanh làm ra những cái kia nước đào, khẳng định là dùng tới nuôi dưỡng kinh thần tiễn, cái này cũng là nàng phi thường quan tâm vấn đề. Thế là nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, thế nào? Những cái kia nước đào lũ tiểu gia hỏa có ăn hay không?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đáp ý nói, "Ăn." Đương nhiên ăn, hơn nữa còn tranh đoạt phi thường lợi hại đâu. Liền cái này trong một giây lát cơ vu, nước đào liền đã toàn bộ bị ăn xong, bọn chúng thật giống như một đám quỷ chết đói. Chân tử Nhã nghe được bọn chúng đã đem đoàn kia nước đảo đều đã ăn xong, Cao Hung nói, vậy sau này chúng ta là không phải liền dùng loại phương pháp này tới nuôi dưỡng bọn chúng. Nhìn như vậy đi lên, những tiểu gia hỏa này giống như cũng không phải rất khó khăn nuôi sao. Lâm Trường thanh lắc đầu, thở dài nói ra, vấn đề nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vừa rồi năm cái nhất giai linh thảo làm ra nước đảo, cũng chỉ có đại khái 40, 50 con kinh thần thiền ăn vào, đồng thời có rất lớn khả năng bọn chúng còn không có ăn no. Vậy nếu như muốn toàn bộ đều nuôi nấng một lần, 480 chỉ kinh thần thiền, còn kém không nhiều cần 670 mai tạ hữu nhất giai linh thảo. Cái này tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Chính ngươi đại khái tính toán một chút liền biết, chúng ta theo mua mai nhất giai linh thảo, giá trị 8 khối linh thạch hạ phẩm đến tính toán. Cái kia cho chúng nó ném nuôi một lần, còn kém không nhiều cần 500 khối tà hữu linh thạch hạ phẩm, đồng thời mỗi tháng còn không biết cần nuôi nấng mấy lần. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, mỗi tháng 5 đến 6 lần, khẳng định là ít nhất, ít hơn nửa lời nói, khả năng liền ảnh hưởng đến bọn chúng tiềm lực trưởng thành. Cứ tính toán như thế tới, mỗi tháng khả năng ít nhất đều cần chừng 3000 linh thạch, 1 năm chính là 3 4 vạn tà hữu. Khả năng 1 năm, 2 năm còn không có gì, nhưng là nếu như đem cái này đoạn thời gian kéo dài biến thành 10 năm, 20 năm, thậm chí là một 200 năm đâu. Đối với tu sĩ phổ thông tới nói, vậy đơn giản chính là một cái phi thưởng to lớn số lượng, cho nên đây mới là tu tiên giới, chúng tu phi thưởng thừa tất nguyên nhân. Bởi vì chỉnh thể tính được, nuôi nấng bọn chúng chi phí thật sự là quá cao, nếu như không có một cái hùng hậu vô liếng, cũng không chơi cái này. Bởi vậy đề nghị của ta là, ngươi không cần nuôi quá nhiều, chút ít nuôi nấng là có thể đồng thời tận lực cho chúng nó cung cấp đủ lượng tài nguyên, cho chúng nó đầy đủ tiềm lực trưởng thành, ta hoài nghi, bọn chúng sở dĩ mỗi lần lỗ sắc thời điểm, khó như vậy lấy thành công có thể là cùng tu lấy đến linh dịch phẩm chất có quan hệ, cái này hiện tại không có cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể trước ghi ở trong lòng, về sau chúng ta lại chậm chậm quan sát. Trần Tử Nhã nghe xong, nhịn không được nhẹ gật đầu, nàng cảm thấy Lâm Trường Thành nói phi thường có đạo lý, trọng yếu nhất chính là, nàng cũng sẽ không thường xuyên ra ngoài mà bị hiểm. Ngôi nhiều cũng vô dụng, có một đám nhỏ hộ thân là có thể, nhiều đối với nàng mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Thế là mở miệng hỏi, "Thành ca ca, vậy ngươi nói ta nuôi bao nhiêu phù hợp?" Sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thành. Hắn suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Nếu là theo ta ý nghĩ, Ta cảm thấy trước hết nuôi 48 chỉ đi. Đến lúc đó cho ngươi 12 cái nhị giai, 36 con nhất giai. Có bọn chúng cùng tự tinh hạt bảo hộ, tin tưởng cùng giai tu sĩ, không có người nào có thể tùy tiện tới gần cùng tổn thương ngươi. Chân tử Nhã nghe vậy, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, cảm giác có chút nhiều lắm, nếu không cho ta 24 cái đi. Nhất giai, nhị giai tất cả một nửa liền tốt. Mà lại trong nhà nhiều người như vậy, ngươi cũng hẳn là cho bọn hắn đều lưu một chút. Trọng yếu nhất chính là ngươi chính mình, nếu như muốn đi bên ngoài xung sáo, nhất định phải giữ lại đầy đủ số lượng mới có đầy đủ ý lực. Chương 464 Lô đồng thần thụ thông thiên kiếm mục. Chương 464, lô đồng thần thụ thông thiên kiếm mục. Lâm Trường Thanh nghe được nàng nói chỉ cần 24 cái kinh thần điện, nhịn không được bật cười, hôm nàng nói ra, liền theo ta nói số lượng đi. Ngươi còn muốn cân nhắc cái kia lỗ sắt vấn đề đâu, bọn chúng lỗ sắt xác suất thành công ngươi cũng là biết đến, cho nên số lượng thiếu đi cũng không được. Lại nói, người trong nhà ta cũng cho bọn hắn lưu lại, ngươi cũng không cần lo lắng, mà lại trở về cũng là 10 năm chuyện sau đó. Nói không chừng lúc kia, bọn hắn đã giao phối, sinh hạ một đống lớn trứng trùng nữa nha. Chân Tử Nhã nghe được hắn dùng giao phối cái từ ngữ này, có một chút điểm đỏ mặt, cũng liền không còn cùng Lâm trưởng thành tranh chấp số lượng vấn đề, mà là tiếp tục nói ra chúng ta ở chỗ này thảo luận nhiều như vậy, giống như tu phục cũng khế ước vấn đề của bọn nó, cũng còn không có đạt được giải quyết. Hết thảy đều là hai người chúng ta ở chỗ này vọng tưởng, hoặc là, người đã nghĩ đến biện pháp có nắm chắc thu phục bọn chúng. Lâm trưởng thành trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói ra, vừa rồi trong lòng sát thực có một cái mơ hồ ý nghĩ, cũng không biết được hay không. Cái này còn muốn qua mấy ngày mới biết được. Trần Tử Nhã tỏ mò hỏi, ngươi có ý nghĩ gì, mau nói đi ra cho ta nghe một chút, hiện tại còn giấu giấu giếm giếm cái gì a? Lâm Trường thành khẽ cười nói, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta có ý nghĩ gì, khẳng định phải nói cho ngươi a. Ý nghĩ của ta chính là, chúng ta trước không cần cho chúng nó nếm ăn linh dịch, cứ như vậy cùng bọn chúng hao tổn đợi đến bọn chúng đều duy trì không được thời điểm, lại dùng cao cấp linh dịch dụ hoặc bọn chúng, khiến cái này tiểu gia hỏa tự nguyện cùng chúng ta ký kết khế ước. Ngươi nói ta ý nghĩ này, có thành công hay không khả năng? Chân tử Nhã Trừng ngâm một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, ý nghĩ còn rất khá, mà lại linh trùng đầu góc khu xi, không, có nhiều như vậy quanh co khúc khuỷu, nói không chừng thật liền thành công. Nhưng vấn đề là Trên người chúng ta hiện tại có cao cấp linh dịch sao? Liên quan tới cao cấp linh dịch vấn đề, Lâm Trường Thành cũng không có tùy tiện lộ ra, dù sao Bạch Hoa Tú hồn tiểu phẩm giai quá cao, hắn suy đoán, thậm chí đối với cao giai tu sĩ đều có tác dụng. Cho nên về sau phải dùng thời điểm, hay là nghĩ biện pháp che giấu một cái đi, bí mật hay là càng ít người biết càng tốt. Lâm Trường Thành cười hì hì nói, liên quan tới cao cấp linh dịch nơi phát ra vấn đề, luôn có thể tìm tới, cùng lắm thì kéo tới thí luyện kết thúc về sau, tìm vạn bảo các giá cao mua một chút là được. Trong mắt của ta, cái này ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, thực sự tìm không thấy, hoa một ít linh thạch mua sắm là được. Chân tử nhã nhẹ giật đầu, nàng hiện tại nhưng thật ra vô cùng mong đợi, hy vọng Lâm Trường thành phương pháp này có thể thành công, vậy nàng liền cũng có thể có bao nhiêu một loại hộ đạo thủ đoạn. Liên bộ dạng như vậy, hai người lại bay hơn hai cánh giờ, trong đoạn thời gian này mặt, bọn hắn cũng gặp phải hai ba đợt yêu thú. Bất quá đều là quy mô tương đối nhỏ, trên cơ bản đều là hai ba con yêu thú cấp 2, mang theo mấy cái nhất dài bốn chỗ rú dãng, vừa nhìn liền biết là cả nhà. Bất quá gặp được Lâm Trường Thành cũng coi như bọn chúng cũng bị mất, trên cơ bản liền không có có thể chạy thoát thậm chí gặp được loại tình huống này, đều không cần bọn hắn làm sao độc thủ, Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, tự tinh hạt liền vận cơ bản đem bọn nó đều giải quyết. Còn lại, cũng chỉ cần phụ trách quét dọn chiến trường, thu thập yêu đan cùng chiến lợi phẩm là có thể. Mà lại nửa đường, bọn hắn còn hai lần gặp môn phái khác tu sĩ, bất quá bọn hắn vừa nhìn thấy Lâm Trường Thành là hai người, căn bản cũng không dám tới gần, lập tức nhanh như chớp liền chạy. Phản ứng cấp tốc độ, không có chút nào cho người khác đội theo cơ hội, đương nhiên Lâm Trường Thành nếu như muốn động đến bọn hắn lời nói, hay là có biện pháp, nhưng hắn cũng không phải là người thị sát. Cho nên gặp phải những người kia đều chạy trốn. Lâm Trường Thanh cũng không để ý tới không hỏi bọn hắn, liền trực tiếp coi như không có trông thấy, chỉ cần chính bọn hắn không đến muốn chết là có thể. Không sai biệt lắm trời sắp tối thời điểm, Lâm Trường Thanh tìm một cái địa phương ẩn nấp, làm đêm nay qua đêm doanh địa. Do Trần Tử Nhã động thủ bố trí, nhị giai ẩn nấp còn có pháp trận phòng ngự, mà Lâm Trường Thanh trong tay tự tinh hạt, thì là phụ trách cả ngoại vi phòng ngự cùng cảnh giới nhiệm vụ đem phía ngoài hết thảy đều xử lý tốt, cũng kích hoạt lên pháp trận đằng sau, hai người đều chơi vào. Sau đó trước tiên đem dọc theo con đường này gặp phải yêu thú cấp 2 thi thể, đều lấy ra xử lý lại thêm sớm nhất gặp phải mắt xanh kim viên bộ tộc, bọn hắn hôm nay lại thu hoạch 22 mai yêu đàn, còn có một cặp nhị giai linh tài đem đồ vật đều phân loại cất kỹ sau, mới từ linh thú vòng tay bên trong, đem khối kia to lớn ngọc hóa một tâm đem ra. Phân lượng thật sự chính là không nhẹ, nếu như Lâm Trường Thanh không có luyện thể nhập môn nói, thật đúng là không có dễ dàng như vậy đem nó thu lại. Hai người khoảng cách gần cảm thụ được cao giai linh vật, phát ra cường đại linh áp, Trần Tử Nhã nhịn không được mở miệng nói ra cũng không biết, đây là cái gì linh vật, thế mà có thể mọc khủng lồ như vậy. Không phải là trong truyền thuyết ngô đồng thần thụ, hoặc là thông thiên kiến mục đi? Lâm trưởng Thanh nghe vậy, suy nghĩ một chút đằng sau, mới mở miệng nói ra, ta cảm thấy hẳn là đều không phải là. Ngô đồng thần thụ trong truyền thuyết là mục hỏa thổ tính, bởi vậy bộ tộc Phượng Hoàng mới có thể ưa thích tại cây ngô đồng bên trên xây tổ, cũng thường xuyên ở tại phía trên. Mà chúng ta khối ngọc này hóa một tâm, rõ ràng chính là tinh khiết mục thổ tính, cũng không có cảm giác được hỏa thổ tính, cho nên hẳn không phải là ngô đồng thần thụ. Về phần thông thiên kiến mục, ta muốn cái kia càng thêm không có khả năng, bởi vì nếu như là trong truyền thuyết thông thiên kiến mục lừa nói, hẳn là so cái kia gấp mấy, thể tích lại lớn bên trên gấp trăm lần thậm chí 1000 lần còn chưa hết, bằng không xuân không dậy nổi thông thiên hai chữ này, cho nên đoán hai loại hần lạc đều không phải là. Nói là nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì, Lâm Trường Thanh là may mắn gặp qua hư không thông thiên liễu mỗ cây, cái kia thật là không cách nào hình dung to lớn. Lúc kia nhìn thấy nó, rung động ngay cả tư duy đều dừng lại, đầu trống rỗng, không biết bao lâu mới phản ứng được, đây mới thực sự là thông thiên thần mục. Bởi vậy ở trong mắt hắn, có thể cùng thông thiên hai chữ rình ráng, ít nhất cũng hần lạc có hư không thông thiên liễu mỗ cây 1% lớn đi. Nếu như không có 1% vậy cũng phải có một phần án, bằng không liền thật vũ trụ thông thiên hai chữ này Cho nên trong tiềm thức, hắn cảm thấy cái kia gốc cây khẳng định không phải thông thiên kiến một gốc cây. Chân tử Nhã lắc đầu, cảm thán nói ra, tu tiên giới linh vật chủ loại, thật là nhiều nhiều vô số kể. Thứ này khẳng định cũng sẽ không là Tam đại thần mục một, một trong, cũng không biết sẽ là loại kia linh mục. Lâm Trường Thanh nhịn không được đưa tay vớt vẻ một tâm, có chút không xác định nói ra, ta ngược lại thật ra có một chút điểm suy đoán, cái này rất có thể là biến dị thanh linh mục, có thể là cửu tiêu mục. Nhưng làm mặc kệ nó nguyên lai là cái gì, đều không ảnh hưởng một tiết này ngọc hóa một tâm chân quý. Lâm Trường Thanh vừa nói xong, hai người cũng nhịn không được nở nụ cười. Sắc thực, hai người kỳ thật cũng không ngại, một tiết này Ngọc Hóa Mộ Tâm Nguyên Lai like là cái kia chủng loại linh mục, chỉ cần biết, tiết này đồ vật chân quý thuộc không bọn hắn là được rồi. Chương 465, oan gia ngõ hẹp. Chương 465, oan gia ngõ hẹp. Hai người hoa một chút thời gian, trên dưới nghiên cứu một lần, không nhìn ra có vấn đề gì đằng sau, do Lâm Trường Thanh đem nó lần nữa thu vào. Sau đó Trần Tử Nhã đem nó thu thập những cái kia hầu nhi tửu đều đem ra, cũng phân hơn phân nửa cho Lâm Trường Thanh. Lúc đầu hắn là không muốn, bất quá về sau suy nghĩ một chút, thứ này lai lịch rõ ràng ngược lại là có thể lấy ra, tại ngoài sáng sử dụng hoặc trao đổi, đến là một cái lựa chọn tốt. Lại nói thứ này là Trần Tử Nhã cố ý thu thập, nàng chuyên môn lấy ra đưa hắn, Lâm Trường Thành cũng không thể cô phụ, nàng đối với hắn tâm ý. Thế là Lâm Trường Thành không có bất kỳ cái gì chối từ, vui vẻ tiếp nhận Trần Tử Nhã hầu nhi tử, cái này khiến nàng đặc biệt cao hứng. Nàng cũng không muốn trở thành Lâm Trường Thành vướng víu cùng cái vạc, nàng cũng không có quá lớn tâm nguyện, đắc đạo phi thăng, tu luyện thành tiên sự tình, nàng là xưa nay không cảm tưởng. Trần Tử Nhã chỉ muốn cùng Lâm Trường Thành vĩnh viễn cùng một chỗ, cho hắn sinh con đứa cái, đương nhiên nếu như tu vi có thể lại cao hơn một chút, Hai người cùng một chỗ thời điểm lâu một chút nữa, vậy thì càng tốt hơn. Bọn hắn đều có phục dụng một chút Hầu Nhi Tửu đằng sau, liền bắt đầu tu luyện, qua đại khái hơn 2 canh giờ, Lâm Trường Thành rốt cục mở mắt. Nhìn thấy Trần Tử Nhã đã trước kết thúc tu luyện, ngay tại nuôi nấng Tử tinh hạt, chính là Lâm Trường Thành đặt ở bên người nàng, bảo hộ nàng bộ phận kia. Con chứng kiến, rất lâu đều không có nhìn thấy tự điệt chồn, nó hiện tại cũng đã có nhất giai trung kỳ tu vi. Bất quá bây giờ tác dụng của nó cũng không lớn, cũng chính là tạm thời bị Trần Tử Nhã xem như sủng vật nuôi, bình thường lúc không có chuyện gì làm tuốt một tuốt. Từ Chân Tử Nhã trên tay đem tử điện chôn bắt tới chính mình pô lấy, sau đó mới mở miệng hỏi, "Nha Nhi, ngươi cảm giác những cái kia hầu nhị tựu công hiệu thế nào?" Chân Tử Nhã cười nhẹ nhàng nói, "Công hiệu còn giống như có thể chứ, nhưng vẫn là không có cách nào, cùng ngươi cho ta những cái kia trăm năm chu quả tiểu so sánh, cảm giác chênh lệch thực sự quá xa. Vừa rồi ta phục dụng, cùng bình thường chu quả tiểu không sai biệt lắm phất lượng, phát hiện chỉ cần 2 canh giờ tà hữu là có thể đem bọn chúng toàn bộ đều luyện hóa, mà chu quả tiểu cần mấy ngày mới có thể luyện hóa, dạng này vừa so sánh đứng lên, có thể nói một cái ở trên trời, một cái tại đất, cảm giác giống như không xứng với hầu nhi tiểu dạng này lớn tất cả. Ta đều đang nghĩ, có phải hay không chúng ta tính sai, những này căn bản cũng không phải là cái gì hầu nhi tiểu, mà là những cái kia mắt xanh kim viên chính mình lùng tung làm ra đồ vật. Lâm Trường nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác sát thực chẳng ra sao cả, ít nhất so sánh lên trăm năm chu qua đến, sát thực không có cách nào do. So. Nếu quả như thật muốn tính toán công hiệu lại nói, khả năng vừa rồi hắn ăn vào cái kia một miệng lớn hầu nhi tiểu, cũng liền không sai biệt lắm tương đương với một viên nhị giai thượng phẩm tụ linh đan, ẩn chứa linh khí. Cho nên hắn cũng cảm giác có một chút có tiếng không có miếng, bất quá cũng có khả năng là bọn hắn một mực dùng chu quả cùng chu quả tiểu tiến hành tu luyện. Bởi vậy tránh không được, đối với Hầu Nhi tiểu trở mong có chút quá cao, cuối cùng mới có loại này chiến lệnh. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm trưởng thanh mới mở miệng nói ra, cái kia nếu Hầu Nhi tử rượu, không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy, vậy sau này ngươi vẫn là dùng chu quả tiểu tu luyện đi. Những này Hầu Nhi tiểu coi như làm bổ sung đi, có thể là xuất ra đi cùng đồng môn của ngươi hoán linh vật, dù sao chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chân tự nhã nhẽ gật đầu, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Trường Thành lại kiểm tra một chút linh thú vòng tay bên trong, năm cái thụ thương tử tinh hạt, cái khác bốn cái nhìn qua, cơ bản đã không có cái gì đáng ngại. Cũng liền trên người tử tinh giáp còn có một số vết rách, những này cũng chỉ có thể về sau, bọn chúng tự do từ từ gặm ăn nhị giai linh tinh khôi phục. Thu thương nghiêm trọng nhất một cái kia, khí tức cũng cơ bản ổn định lại, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm tính mạng, cho nên Lâm Trường Thành cũng liền triệt để yên lòng. Bất quá trong thời gian ngắn, khẳng định liền không thể lại phong suất, chỉ có thể để nó tiếp tục lưu lại linh thú vòng tay bên trong tủ dưỡng. Tiếp xuống, chính là hai người thích nhất âm dương hòa hợp kinh thời gian tu luyện. Dạng này lại là mấy cái thời thần trôi qua bốn. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, hai người thần thanh khí sảng, khoa một chút thời gian, đem hết thảy đều thu thập xong đằng sau, Lâm Trường Thanh liền ngự sự linh chu xuất phát. Mục tiêu hai là cái kia tế hiến pháp trận, tranh thủ hôm nay có thể đuổi tới nơi đó, sơ nhất hay là giống như trước đây, xoay quanh tại bọn hắn chiến đấu. Lâm Trường Thanh hiện tại 350 trượng tà hữu thần thức phạm vi rõ xét, chuyển đổi xuống tới cũng liền không sai biệt lắm hơn một dặm, so với sơ nhất phạm vi cảnh giới thế nhưng là kém xa. Cho nên về sau một đoạn thời gian rất dài, sơ nhất chính là ánh mắt của hắn, có nó Lâm Trường Thanh mới tương đối an toàn bất quá hai người vừa bay không bao lâu, sơ nhất liền truyền đến dự cảnh, ý là phía trước có một người tu sĩ, hướng về phương hướng của bọn hắn tới. Chỉ có một người, Lâm Trường Thanh liền không chuẩn bị tránh đi, dù sao người tới bắt mắt nói, nhìn thấy Lâm Trường Thanh bọn hắn, tự nhiên là sẽ quay đầu chạy trốn. Hôm qua đã gặp được mấy lần tình huống như vậy, cho nên Lâm Trường Thanh cũng cảm giác không có cái gì, chỉ là tiếp tục phi hành. Đã vượt qua trong một giây lát, xa xa một vòng thân ảnh màu xanh, liền xuất hiện ở Lâm Trường mắt xanh gái. Làm hắn có chút kinh ngạc, tới lại là một cái Thanh Vân Tông nam tu sĩ, trợ, các loại với tới gần đằng sau, mới phát hiện thế mà còn là một người quân cũ. Cái này khiến Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, không được người này, cũng không phải bằng hữu, mà là một cái hắn tại trấn Hải trên cư hạng, liền phi thường muốn giết người. Không sai, tới chính là tu sĩ trung nhân kia, một cái Lâm Trường Thanh nhịn hơn mấy tháng, cũng thường xuyên tại Lâm Trường điểm nhẹ dưới mí mắt lắc lư người ỷ vào chút cơ hậu kỳ tu vi, ban đầu ngay tại sớm trên bằng mặt, cướp đoạt Lâm Trường thành chiến lợi phẩm người kia đồng thời về sau thời gian mấy tháng bên trong, cũng là thường xuyên khiêu khích Lâm Trường thành, bọn truyền lại không có bao lớn địa phương, hắn muốn tránh cũng tránh không khỏi. Cho nên Lâm trưởng Thanh hận không thể đem hắn chặt thành 10 tám khối, chỉ là hắn dù sao không phải Thanh Vân tông môn nhân đệ tử, lại là mượn Thanh môn tông phương pháp mới lên tới trấn Hải Cự Hạng. Vẫn là phải cho Thanh Vân tông một chút màn mũi, càng không muốn cho thái tổ Mộ gây phiền toái, bởi vậy mới một mực không để ý tới hắn, chỉ là coi hắn là làm một cái con rệp. Bất quá tài trưởng Thanh thế nhưng là hạ quyết tâm, chỉ cần ở bên ngoài gặp được hắn, nhất định phải làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của hắn, không nghĩ tới hay là để hắn gặp được. Nhưng lúc này, Trần Tử Nhã nhưng không biết, cái này Thanh Vân tông đệ tử cùng Lâm trưởng Thành quả cũng có động chạm không nhỏ. Trời sinh nhìn thấy Thanh Vân tông đệ tử liền có một loại tự nhiên cảm giác thân thiết, lại thêm Lâm Trường Thành ngay tại bên người, cho nên cũng chỉ là hơi cảnh giới một chút, cũng không có ra tay trước. Mà đến cái này Thanh Vân Tông chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tên là Quách Gia Phòng, hắn cũng là thấy được, trẩn tử nhã người mặc Thanh Vân Tông đệ tử phục sức, mới tới thăm dò một chút. Chuẩn bị bộ một chút giao tình, nhìn mọi người có thể hay không liên thủ cộng đồng tiến tới, chương 466. Không chịu nổi một kích. Chương 466. Không chịu nổi một kích. Dù sao đến cuối cùng, từng cái tông môn đệ tử, khẳng định sẽ bao đoàn tập hợp một chỗ. Bây giờ có thể tìm tới càng nhiều đồng môn khẳng định sẽ càng có bảo hộ cùng an toàn, lại nói, đối diện liền hai cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Hắn tin tưởng thực lực của mình, có thể tùy tiện nắm, coi như cuối cùng không có nói xong, kém nhất tình huống, hắn cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, hắn bay đến lâm trường thanh phía trước hai người, một trăm trưởng tả hữu địa phương, mới ngừng lại được, cũng quan sát tỉ mỉ bọn hắn một chút. Sau đó mở miệng nói ra, tại Hạ Thanh Vân Tông chìm mập núi, chìm sơn chân nhân môn hạ quế gia phòng, gặp qua hai đạo bạn. Nhìn vị sư muội này phục sức, tựa như là Thanh Vân Tông đệ tử, không biết là thuộc về ngọn núi kia, làm sao trước kia chưa từng gặp qua. Lúc đầu Lâm Trường Thanh vừa rồi liền nghĩ, trực tiếp đem cái này con rệp giết chết là được, thế nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, Trần Tử Nhã cũng không biết cái này quế ra phòng cùng hắn có khúc mắc. Lập tức đột nhiên đem hắn giết chết, có chút không thể nào nói nổi, cho nên, lúc này mới bỏ mặc lấy hắn tới gần, chuẩn bị trước tiên đem nó cầm xuống, lại cho Trần Tử Nhã giải thích một chút tiền căn hậu quả. Bởi vì Lâm Trường Thanh hai người đều mang theo ẩn linh mặt nạ, cho nên cái này quế ra phòng cũng không có nhận ra trước mắt nam tu sĩ, chính là hắn tại trấn hải trên tự hạ mặt thường xuyên trêu chọc người. Mà lúc này đây, Lâm Trường Thanh véo nhẹ một chút Trần Tử Nhã tay ngọc, bất quá cũng không có nói cái gì. Sau đó tâm niệm vận động, hơn 60 đạo tự sắc quang mang đột nhiên bay ra, cũng chưa làm hai bộ phận, trong đó một nửa tạo thành trung tuẫn, đem Lâm Trường Thanh hai người bảo hộ ở bên trong. Còn lại một nửa thì là đem Quách Gia Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thoáng một cái để Quách Gia Phong giật mình tê lên, kém chút liền muốn ra tay trước, cũng may lý trí của hắn còn tại, bất quá cũng là lập tức kích hoạt lên trên người phòng ngự linh phủ, cũng đem trong tay chụp lấy thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng kích hoạt lên, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, dạng này hắn mới yên tâm một chút. Sau đó lại mở miệng hỏi, hai vị đây là ý gì? gia cũng không có cái gì ác ý, chẳng lẽ là hai vị muốn động thủ phải không? Ta thế nhưng là chút cơ hậu kỳ tu vi, hai vị động thủ trước đó cần phải hiểu rõ. Trần Tử Nhã lúc này cũng không biết Lâm Trường Thanh tại sao muốn làm như vậy, bất quá hắn nếu lựa chọn động thủ, vậy nàng khẳng định là ủng hộ vô điều kiện. Mặc dù đồng môn có trời sinh cảm giác thân thiết, nhưng cũng liền như vậy, so với Lâm Trường Thanh tới nói, chẳng phải là cái gì. Trong lòng nàng, vô luận bao nhiêu đồng môn đều không có Lâm Trường Thanh trọng yếu. Lại nói vừa rồi Lâm Trường Thanh bóc nàng một chút, trong này nhất định là có chuyện gì, là nàng không biết. Cho nên Trần Tử Nhã chính mình dứt khoát cũng không lên tiếng. Nhìn Lâm Trường Thanh muốn làm gì, trực tiếp duy trì hắn là được. Lúc này Lâm Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đã bị ta nhị giai linh trùng bao bầy, ta khuyên ngươi không nên tùy tiện hoạt động. Bằng không chịu khổ hay là chính ngươi, ngươi nếu là không tin nói, ta có thể cho ngươi mượn mang kiến thức một chút. Nói xong, ba đạo tử quang xạ tuyến đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem vách ra phong trên thân, tất cả phòng ngự biện pháp toàn bộ đều phá hủy. Bất quá lúc này, bên hông hắn một khối ngọc bội màu tím, liên tục lấp lóe mấy lần, trước mặt hắn lại ra ba ở lồng phòng ngự. Lâm Trường Thanh đã sớm dự liệu được, thế là lại có hai đạo màu tím bắn ra. Đem ba tầng lồng phòng ngự tận lực đánh tan, đồng thời sạ tuyến lưu lại uy lực, trực tiếp đánh tới Quách Gia Phong trên thân. Thế là một tiếng bén nhọn cùng thế lệ tới cực điểm tiếng tê hoàn thiết, truyền khắp phương viên mới dặm, toàn thân kịch liệt run lên dậy, tiếp lấy rơi dưới chân hắn phi kiếm, cũng ngự sự không được nữa. Trực tiếp từ trên phi kiếm, ngã xuống tới, hiện tại bọn hắn cách xa mặt đất 50-60 trượng độ cao, trực tiếp té xuống, không phải tu sĩ luyện thể lời nói, sát suất lớn liền không có mệnh. Cũng may Lâm Trường Thanh có chuẩn bị, khoát tay một đầu linh khí dây thường dài bay ra, cho Quách Gia Phong tới một cái chói go, cũng cuốn về đến trên phi thuyền trói thành bộ dạng này, Lâm Trường Thanh có thể không tin hắn còn có thể tránh thoát, trừ phi hắn là luyện thể có thành tựu thể tu, bằng không hắn khẳng định chạy không được. Đồng thời lúc này, Quách Gia Phong Kỳ thật thực đã đau chịu không được, trực tiếp ngất đi. Trần Tử nhã nhịn không được hỏi, "Thanh ca ca, ngươi làm sao lại xuất thủ đối phó cái này Thanh Vân tông tu sĩ, có phải hay không là ngươi nhìn ra, trên thân người này có chỗ nào không đúng?" Lâm Trường Thanh hiện tại nhưng đắc ý, cữu nhân rơi xuống trong tay hắn, tâm tình thật rất không tệ. Lắc đầu sau, mới mở miệng giải thích, "Ta không có nhìn ra, trên thân người này có chỗ nào không đúng." Nhưng ta biết hắn, người này cũng không biết vì cái gì Ở trên thuyền ỷ vào tu vi cao, một mực tại không ngừng khiêu khích ta. Cấp bậc chiến lợi phẩm của ta, còn cùng ta đối nghịch, ngươi nói ta có thể không thu thập hắn sao? Nếu như không phải cho Thanh Vân tông mặt mũi, lại thêm trên thuyền cũng không tiện xuất thủ, mặt hàng này đã sớm chết 800 lần, chỗ nào còn có thể lưu đến bây giờ. Chân tử nhã nghe chút, cái này còn phải, gia hỏa này lại dám kỳ phụ nàng đạo lữ, tức giận tới mức tiếp xuất ra phi kiếm, vừa muốn đem hắn tại chỗ xử lý xong. Lâm Trường thanh vội vàng ngăn trở xuống tới, cũng mở miệng giải thích, chúng ta hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là đuổi tới Tế Hiên pháp trận phụ cận, cái khác tạm thời đều là thứ yếu đi. Người này trước hết giữ đi, hiện tại đi đường quan trọng, đợi buổi tối có thời gian, lại đến từ từ bảo chế hắn đi. Hiện tại một kiếm giết chết, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Nghe Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, Trần Tử Nhã mới đem phi kiếm thu vào. Trên linh chu không gian cũng không phải là rất lớn, cho nên hai người bọn họ không có khả năng lưu một tủ binh tại trên linh chu. Thế là Lâm Trường Thanh đem quách gia phong trên thân, tất cả mọi thứ đều tìm ra đến, sau đó đem hắn ném tới linh thú vòng tay bên trong. Lại đem quách gia phong vừa rồi rơi trên mặt đất nhị giai thượng phẩm phi kiếm đều nhặt được sau khi trở về, sau đó liền tiếp tục khởi hành xuất phát. Liên loại này vừa đi vừa nghỉ Trên đường đi trừ gặp hai nhóm, mười mấy cái yêu thú cấp 2 đều bị Lâm trưởng thành săn giết. Còn lại gặp phải đều là các phái tu tổ, càng đến gần Tế Hiến đại trận phạm vi, gặp được tu sĩ tần suất liền càng cao. Có là đơn độc một người, có là kết bạn tầm 2, 3 người cùng một chỗ, mục tiêu hầu như đều là Tế Hiến đại trận vị trí. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, bọn hắn đều đã thấy được Tế Hiến pháp trận cái kia phóng lên tận trời hùng quang, đoán chừng lại có 1, 2 canh giờ, liền có thể đến nơi đó. Nhưng là Lâm trưởng thành đến nơi này đằng sau, cũng không tiếp tục đi đường ý tứ, mà là tìm một cái phi thường địa phương ẩn nấp để Trần Tử nhã bố trí xuống các loại nhị giai pháp trận, thần hơi thở nạp linh, phòng ngự, công kích, các loại loại hình đều có. Dù sao coi như dùng chân suy nghĩ một chút, đều biết hiện tại cái này một mảnh nhỏ khu vực trong, khẳng định có không ít các phái tu sĩ. Dù sao phụ cận tu sĩ, muốn cầm tới thoát ly bằng chứng, khẳng định phải đến tế yến pháp trận nơi đó, đồng thời người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chương 467. Con nhện màu trắng. Chương 467. Con nhện màu trắng. Vì lý do an toàn, vì hai người ban đêm có thể nghỉ ngơi tốt là phi thượng có cần phải bố trí những này phát trận. Đồng thời Lâm Trường Thanh còn đem hai người, tất cả nhất giai, nhị giai tử tinh bộ cạp đều thả thu đi, ở ngoại vi tạm thành, một cái tương đối lớn lập thể cảnh giới vòng phòng ngự. Dù sao Lưu tiểu gia hỏa phi thượng có kinh nghiệm là được, căn bản không cần Lâm Trường Thành quá nhiều quan tâm. Làm xong những này, hai người hơi nghỉ ngơi một lúc sau, liền đem hôm nay thu hoạch yêu thú cấp 2 thi thể, lấy ra xử lý sạch. Hai người cùng một chỗ độc thủ, rất nhanh liền hoàn thành, bất quá cũng không có bao nhiêu, tổng cộng liền thu hoạch 12 mai yêu đan, cái khác vật liệu cũng đều phân loại hảo hảo thu về. Lúc này Trần Tử Nhã nhịn không được mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, hiện tại hẳn là đem cái kia quế già phòng lấy ra thu thập một chút đi. Hôm nay ở trên phi thuyền nhàn rỗi thời điểm, Lâm Trường Thanh đã đem cùng quế già phòng, kết thủ trải qua kỹ càng nói cho Trần Tử Nhã. Cho nên Trần Tử Nhã mới có thể một mực nhớ mãi không quên, nhất định phải thu thập cái kia quế già phòng." Đương nhiên Lâm Trường Thanh chính mình cũng có ý tứ này, hữu nhân rơi vào trong tay hắn, không báo thủ vậy còn chờ gì. Thế là đem quế già phòng từ linh thú vòng tay bên trong, ôm đi ra điểu nhân này hiện tại đã hoàn toàn thích ứng tới, bị Lâm Trường Thanh làm ra thời điểm, người đã hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá hắn bị linh khí dây thường trói go lấy, đã hoàn toàn không phản kháng được, vừa ra tới nhìn thấy Lâm Trường Thanh hai người, là hắn biết chính mình, lúc này khẳng định là bại. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là bảo mệnh vấn đề, thế là vội vàng cầu xin tha thứ hai vị đạo hữu tha mạng. Ta tới thấy các ngươi, thật là không có bất kỳ cái gì ác ý, chính là nhìn thấy vị đạo hữu này, mặc chính là Thanh Vân tông đệ tử phục sức, cho nên tới là muốn nhìn xem, có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ, thật không có mặt khác không tốt ý tứ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Lâm Trường Thanh trực tiếp lập thủ, đem trên mặt mình ẩn linh mặt nạ xé xuống lộ ra chính mình chân chính khuôn mặt, sau đó cô ý hướng phía quét ra phong nợ nụ cười, để hắn rõ ràng xem rõ ràng, Lâm Trường Thanh dáng vẻ. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng thời điểm, cả người đều mềm nhũn, ý thức phảng phất tiến vào vực sâu văn trượng, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế hối hận qua. Biết mình xác suất lớn là không có cách nào trốn qua một kiếp này, hối hận giột đều xanh, nếu là lúc đó chính mình không đi trêu chọc hắn, hẳn là liền sẽ không có sự tình hôm nay đi. Mà lại hắn muốn cầu xin tha thứ, cũng không biết muốn làm sao mà miệng, bởi vì đổi thành chính mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua cựu nhân của mình. Lúc này Lâm Trường Thanh cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Hiện tại chính là, có đoàn báo oán, có cựu báo cũ thời điểm, cho nên cũng liền không còn nhiều đời. Tâm niệm vừa động, một cái ở bên ngoài phòng thủ nhất giai tử tinh bọ cảm, sẽ xuyên qua tầng tầng pháp trận, đi tới lâm trưởng thành trước mặt. Sau đó đi thẳng tới Quế gia phong bện đùi, tử tinh châm hung hăng đâm xuống. Một tiếng bén nhọn đến, đủ để đâm rách màng nhĩ tiếng kêu thảm thiết, tại trong pháp trận vừa đi vừa về quanh quẩn, tử tinh châm đâm vị trí này, thế nhưng là phi thường có coi trọng, đương nhiên cũng là nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Cái kia thật là quá thống khổ, Quế gia phong cả người trên mặt đất, uỷ thành một đạo cầu. Sau đó lại nặng nặng quằn xuống đất, tiếp theo chính là miệng sủi bọt mép, kinh liệt run rẩy. Cũng may Lâm Trường Thanh hai người đều đã phi thường có kinh nghiệm, đã sớm phòng bị tinh giác, cho nên đối bọn hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá Quách Gia Phong quét gia phong gặp lớn như vậy tội, lại hôn mê bất tỉnh, Lâm Trường Thanh trực tiếp một cái thủy cầu thuật đập tới. Quách Gia Phong lần nữa tỉnh lại, tinh thần lại cực độ mê, nhưng mà mở miệng nói ra, "Bỏ qua cho ta đi. Trước kia là ta không đúng, không nên đi khiêu khích trêu chọc ngươi. Xem ở đồng môn phấn thượng, tha ta một mạng đi. Ta dùng một cái trọng yếu tin tức, chuột về chính ta tính mệnh." đến lúc đó ta có thể phát hạ đại đạo lợi thế, về sau sẽ không lại cùng các ngươi là địch, đồng thời không tiết lộ các ngươi bất cứ tin tức gì, các ngươi nhìn có thể chứ? Không nghĩ tới còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn này, Lâm Trường Thanh trầm tự nhã liếc mắt nhìn nhau, sau đó do Lâm Trường Thanh mở miệng hỏi ngươi có cái gì tin tức trọng yếu, nói nghe một chút đi. Nếu là đối với chúng ta hữu dụng, đến là có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi cũng chỉ là khiêu khích ta mà thôi, chúng ta cũng không có mặt khác khúc mắc. Đúng ra ngươi cũng không có cái gì lệ bẫm, nhưng là chính ngươi muốn cân nhắc tốt, nếu là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao tin tức, cũng đừng nghĩ tới chúng ta sẽ tha ngươi. Quách Gia Phong nghe vậy, vội vàng nói, "Không biết, ta cảm giác đây chính là ngươi cần tin tức. Tuyệt đối là ngươi cần, nếu như ta không có nhầm lẫn, những cái kia phát ra màu tím xạ tuyến, đem ta tù binh, hẳn là một loại linh trùng đi. Vậy ngươi khẳng định là một vị chúng tu? Ta nắm giữ tin tức, chính là một loại linh trùng vị trí, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Lâm Trường thanh nghe, trong lòng hớ động, nhịn không được trực tiếp hỏi, "Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, Tử trúc lâm, kinh thần về đi." Quách Gia Phong ngây ra một lúc, sau đó vội vàng lắc đầu rồi nói ra, "Không phải, không phải, ta nói chính là một loại mầu trắng nhạt." Bọn chúng tên gọi là gì, ta cũng không biết, nhưng thứ này thật phi thường lợi hại, ta tận mắt nhìn đến hai tên ngự quỷ tông tu sĩ, bị bọn chúng bắt được cũng mang đi. Nghe được tin tức này, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người rốt cục nhìn thẳng vào, đều ý tứ được, Quách Gia Phong nói loại này màu trắng đen, tuyệt đối không đơn giản. Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái, mở miệng đàm đạo, nói cẩn thận một chút, đem chuyện xảy ra lúc đó nói cho ta rõ. Nếu là ngươi có điều giấu giếm lời nói, đến lúc đó hố khẳng định là chính ngươi, không tin ngươi liền thử một lần. Quách Gia Phong lúc này, cũng không dám lại đuổi nghịch hoa giận gì, mạnh đánh lấy tinh thần nói ra, ta biết Sự tình liền phát sinh ở trước đó 2 ngày, ta săn giết 2 cái yêu thú cấp 2 đằng sau, liền rời đi tìm một chỗ chỉnh đốn, bởi vì ta chỉ có một người, cho nên cố ý tìm một chỗ vị trí chỗ tương đối cao, có thể tùy thời quan sát tình huống xung quanh. Không nghĩ tới chính là bởi vì vị trí này, mới nhìn đến cái kia hai cái ngự quỷ tông tu sĩ là bữa. Bọn hắn tại trải qua một chỗ sơn cốc thời điểm, hẳn là phát hiện loại con mẹ này, cũng dự định xuống dưới đi săn bọn chúng. Nhưng lại bọn hắn thả ra linh quỷ đằng sau, không bao lâu chính mình ngược lại bị lưới tại mạng nện bên trong. Ta biết cái chỗ kia, khẳng định là có cái gì đồ vật phi thường lợi hại, không nên lại tới gần nơi đó nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ sờ qua đi nhìn chộm một chút, cũng chỉ nhìn thấy mười mấy cái màu trắng đen, đang đem cái kia hai cái ngựa quỷ tông tu sĩ, cuốn thành hai cái to lớn kén, sau đó kéo tới một cái trong địa động. Bất quá, ta không dám tới gần nơi đó, cũng chỉ là xa xa mà nhìn xem, thẳng đến bọn chúng toàn bộ lui về trong địa động. Chương 468, đêm khuya tiếng kêu thảm thiết. Chương 468, đêm khuya tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Trần Tử Nhã nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia về sau thế nào? Quách Gia Phong nhìn nàng một cái sau, vội vàng tiếp tục nói, thần hồn của ta một mực tại nhắc nhở ta Suôn cốc kia vô cùng nguy hiểm, cho nên ta cũng không dám tới gần quá cẩn thận xem xét, những cái kia con nện màu trắng tiến vào địa động đằng sau, ta liền rời đi nơi đó, về sau lại qua 2 ngày, liền gặp được các ngươi. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người nghe chút, biết loại này con nện màu trắng hẳn là thật không đơn giản. Trần Tử Nhã nhìn xem Lâm Trường Thanh hỏi, "Thanh ca ca, ngươi biết loại kia lợi hại nện, phụ họa hắn vừa rồi miêu tả tình huống." Lâm Trường Thanh trong lòng kỳ thật đã có một chút xíu suy đoán, nhưng vẫn là không có khả năng khẳng định, lại đối Quách Gia Phong mở miệng hỏi, "Ngươi nói loại kia con nện màu trắng, hình thể lớn bao nhiêu?" Quách Gia Phong không chút do dự nói ra, bọn chúng đại khái đều là rộng 3 thước, cao 2 thước, toàn thân trắng tinh không tí vết, nhìn qua ngược lại là phi thường xinh đẹp. Lâm Trường Thanh đem chúng tu truyền thừa, kỳ trung bảng bộ Phật kia, lấy ra cha tẩm, bất quá nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có tìm tới phụ họa miêu tả như vậy nện. Thế là đem vạn bảo các tặng phần kia linh trùng phổ, lấy ra cha tẩm, lật đến mệnh bộ Phật kia, cũng không lâu lắm, đã tìm được phụ họa miêu tả. Bạch ngọc phệ hồn trùng, hiếm thấy hồn thuộc tính cùng thổ thuộc tính tiểu quần cư linh trùng, thiên phú pháp thuật phệ hồn thuật, bắt linh thuật. Bắt được con ngồi đằng sau, sẽ đem bọn chúng cuốn thành một cái kén, cũng dốc vào một loại nọc độc, để con ngồi trong thời gian ngắn liền hóa thành một bài chất lỏng, lấy cung cấp bọn chúng dùng ăn, đương nhiên loại này linh trùng cũng có một chút khuyết điểm, đó chính là không biết phi hành, đồng thời phi thường khó mà đột phá đến tam giai. Cho nên mặc dù bọn chúng phi thường lợi hại, nhưng cũng chính là tại giá thấp thời điểm sẽ có một chút tác dụng, tại đối mặt tam giai yêu thú có thể là tu thổ, liền không có biện pháp gì. Nhìn đến đây Lâm trưởng Thanh phi thường thất vọng, đem trong tay linh trùng phổ trực tiếp giao cho Trần Tử Nhã để chính nàng xem xét. Còn hắn thì đối với Quách Gia Phong nói ra, ngươi nói những cái kia con nhện màu trắng, ta đã tìm được tư liệu của bọn nó. Bất quá bọn chúng cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ngươi thấy những con nện kia, tên là Bạch Ngọc Phệ Hồn Chu. Loại con nện này loại linh trùng tiên phú pháp thuật, có thể nói chính là chuyên môn khắc chế hồn phách, yêu quỷ, linh quỷ loại hình độ vật. Nhưng mà khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, không biết phi hành, khó mà tiến vào tầng giai, bởi vậy với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Cho nên, nếu như ngươi không có cái khác tin tức hữu dụng, vậy liền xin lỗi, ngươi vẫn là phải chết. Quách Gia Phong nghe chút, mặt đều dọa trắng, vội vàng liều mạng cầu xin tha thứ, không cần. Đừng có giết ta. Xem ở đồng môn phấn thượng, xem ở sư tổ ta là Trầm Sơn chân nhân phấn thượng, tha ta một mạng đi. Mà lại những cái kia cái gì bạch ngọc phệ hồn trùng, lợi hại như vậy, mặc dù khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, nhưng tu tiên giới hẳn không có hoàn mỹ gì không thiếu sót linh trùng đi. Cho nên, lưu lại bọn chúng có lẽ còn là có không ít tác dụng. Hay là để ta mang các ngươi đến đó nhìn một chút đến lúc đó các ngươi lấy tới loại này bạch ngọc phệ hồn trùng, xem ở đồng môn phấn thượng, liền tha ta một mạng đi. Đối với quách gia phong nói lời, Lâm Trường Thanh cũng không đưa có thể, mà lại hắn cùng Trầm Sơn chân nhân, còn có một chút như vậy khúc mắc đầu. Làm sao có thể bỏ qua đệ tử của hắn môn nhân, lại nói thả hổ về rừng sự tình, hắn là không thể nào làm. Mà lúc này Trần Tử Nhã cũng xem hết, linh trùng phủ phía trên liên quan tới Bạch Ngọc Phệ Hồn Chu giới thiệu. Nhìn không được đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Thanh ca, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể bất thời giờ đi xem một cái, dù sao cũng liền không sai biệt lắm hai ngày lộ trình. Chờ chúng ta chuẩn bị cho tốt thoát ly bằng chứng, cùng đào được đầy đủ chút phía từ đằng sau, nếu như không có mục tiêu khác lời nói, chúng ta liền đi hắn nói bên trong tung lũng kia nhìn một chút đi." Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu xem như đáp ứng, dù sao bọn hắn cần tại trong bí cảnh bốn chỗ săn giết yêu thú đến đó săn yêu đều là không sai biệt lắm, đến bên trong tung lũng kia nhìn xem cũng không có cái gì. Cái kia nếu là lợi như vậy, cái này quách gia phong trước hết giữ đi, thế là Lâm Trường thành động thủ đem hắn mê đi đằng sau, lại ném trở lại linh thú vòng tay bên trong. Kỳ thật khi thấy kỳ trùng trong bảng không có thu nhận sử dụng loại này linh trùng đằng sau, Lâm Trường thành trong lòng liền đã có 7, 8 phần dự cảm. Dự cảm đến loại kia con nện màu trắng, chắc chắn sẽ không lợi hại đi nơi nào, bằng không kỳ trùng bảng khẳng định sẽ đem bọn nó thu nhận sử dụng đi vào. Nếu không có thu nhận sử dụng lợi nói, vậy liền chứng minh bọn chúng còn chưa đủ lợi hại, không đủ tư cách bên trên kỳ trùng bảng đột nhiên nghĩ đến, có một ít sự tình cần cùng Trần Tử Nhã sớm nói một chút, miễn cho đến lúc đó nàng không có một chút chuẩn bị. Rồi tổ chức một chút ngôn ngữ sau, mới mở miệng nói ra, "Nha Nhi, ta muốn trước cùng ngươi nói một chút, bất kể như thế nào, ta cũng không định buông tha cái kẻ quế giả phong. Chờ hắn mang bọn ta tìm tới sơn cốc kia đằng sau, ta sẽ để cho hắn đi vào trước dò đường, đến lúc đó mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ đem hắn lưu tại bên trong thung lũng kia, ngươi không có ý kiến chứ?" Chân tử Nhã nghe chút, liền trực tiếp nở nụ cười, cũng mở miệng nói ra, "Than ca ca, ngươi cho rằng ta kinh lịch những cái kia lịch luyện lạ giả sao? Ta nhưng không có đần như vậy, thả hổ về rừng sự tình càng sẽ không làm, mà lại ta vốn là không có tính toán buông tha hắn." Loại người này giữ lại chính là tai họa, thả hắn trở về, khẳng định sẽ cho chúng ta lưu lại đại phiền toái, cho nên ta cùng thành ca ca ý nghĩ là giống nhau, chính là không thể bỏ qua hắn. Chân tử Nhã có loại này kiến thức, Lâm Trường Thanh cũng yên lòng, không cần hắn lãng phí nữa cái gì miệng lưỡi thuyết phục nàng, hắn cũng không muốn vì xử lý một cái quái rệp, hai người giận nhau. Thế là đem từ quách ra phong trên thân tìm ra tới túi trữ vật, đều đem ra, cùng Chân tử Nhã cùng một chỗ tế luyện, túi trữ vật tổng cộng có 3 cái. Lâm Trường Thanh tốc độ tương đối nhanh, tế luyện 2 cái, sau đó đem đồ vật toàn bộ đều đổ đến trên mặt đất. Linh thạch, đan dược, linh khí Ta vứt cái gì liền không nói, đồ vật đều không khác mấy, liền không lại mệt mỏi thuật. Chủ yếu nhất là, tại một cái hộp ngọc bên trong, tìm được 13 mai nhị giai trung hậu kỳ yêu đan. Quách Gia Phong là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bởi vậy chỉ có nhị giai hậu kỳ yêu đan mới đối với hắn hữu dụng. Cho nên nơi này không có nhị giai sơ kỳ yêu đan, hẳn là bởi vì hắn trước mắt, cũng không có lãng phí thời gian xuất thủ săn giết. Bất quá cái này cùng bọn hắn không có quan hệ, Lâm Trường Thanh đem thu hoạch tất cả yêu đan đều đặt ở cùng một chỗ, bao quát hai người phân loại chỉnh lý tốt tất cả mọi thứ, toàn bộ đều thu vào. Sau đó liền bắt đầu riêng phần mình tu luyện, chờ các loại trên lệch thời gian không nhiều, mới bắt đầu cùng một chỗ hợp tu âm dương hòa hợp kinh đây là hai người thích nhất làm sự tình, cho nên mỗi lần đều sẽ hoa, không ít thời gian ở phía trên. Bất quá đêm nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh, tại đêm khuya thời điểm, tại bọn hắn ngoài doanh địa, một tiếng bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên phá vỡ trùng quanh yên tĩnh. Chương 469, giải địa bàn. Chương 469, giải địa bàn. Tiếp lấy lại là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, sau đó liền không còn bất kỳ tiếng thở, lúc này hai người đều đã bị quấy rầy chỉ có thể qua loa kết thúc lần này xong tu, bất quá cũng không có lập tức ra ngoài xem xét, Lâm Trường Thành không biết tới là một cái hay là một đám người, cho nên cũng không có tùy tiện hành động, bất quá vừa rồi liên tục 3 tiếng tiếng kêu thảm thiết, nghe vào đến là cùng một người thanh âm, nhưng cũng không thể khẳng định, cũng chỉ là một người sở đến nơi này, lại thêm cái này vài tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra xa như vậy, khó đảm bảo sẽ không có người tới xem xét. Bởi vậy hắn quyết định tạm thời không đi ra, ngay tại mấy tầng trong pháp trận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời còn để tử tinh hạt nếu như phát hiện địch nhân, cũng tạm thời không cần hành động. Trước tiên đem tin tức phản hồi cho Lâm Trường Thành lại từ hắn quyết định, muốn hay không động thủ, lại đợi một hồi lâu, xung quanh đều là yên tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Lâm Trường Thanh cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thế là mệnh lệnh một bộ phận nhị giai tử tinh hạt, bắt đầu hướng ra phía ngoài phát triển tìm kiếm đem phạm vi cảnh giới mở rộng đến phương viên năm dặm, tại trong phạm vi này, tất cả tử tinh hạt qua lại căn quét, cũng không có tìm tới bất cứ địch nhân nào bóng dáng. Lâm Trường Thanh lúc này mới thật xác nhận, tới cũng chỉ có một người, thế là rời đi pháp trận, đi đến cái kia bị tử tinh hạt tận ngấp chết thằn xuôi xẻo nơi đó đem hắn thi thể lấy được trong pháp trận, Trần Tử Nhã nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra lai lịch của hắn. Nhìn không được mở miệng nói ra, đây không phải vô vi tông đệ tử a? Làm sao xông đến chúng ta nơi này tới, không phải là đến tìm phiền phức a? Lâm Trường Thanh lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói người này ban đêm không nghỉ ngơi, đồng thời còn bốn chỗ tán loạn, hẳn là có chỗ ỷ vào mới đúng. Nhưng là vận khí của hắn thực sự quá kém, thế mà trực tiếp xông qua tự tinh hạt vòng phòng ngự bên trong, cũng coi là xui xẻo, đoán chừng chết đều là không minh bạch. Nghe Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, Trần Tử Nhã cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó liền động thủ, đem cái này thẳng xui xẻo thứ ở trên thân đều lục soát đi ra có hai cái túi trữ vật, cùng hai kiện linh khí, đồng thời cái này hai kiện linh khí đều không phải là phổ thông đồ vật. Một món trong đó là một cái màu xanh cây châm gỗ, một kiện là một cái màu vàng la bàn, phía trên lít nha lít nhất, khắc đầy rất nhiều phù văn. Nhưng là Lâm Trường Thanh cũng nhìn không rõ, có tác dụng gì, bất quá hắn cảm giác, Trần Tử Nhã có thể sẽ biết, cho nên trực tiếp đem đồ vật giao cho nàng. Trần Tử Nhã sau khi nhận lấy, loay hay một chút, mới mở miệng giải thích, "Thanh ca ca, thứ này hẳn là địa sư chuyên dụng giải địa bàn. Chủ yếu của nó tác dụng chính là dùng để tìm kiếm linh mạch có thể là linh quáng, xem ra chết mất người này." Hắn là một vị nhị giai địa sư. Thật sự là thật là đáng tiếc, người tài giỏi như thế thế mà không hiểu thấu chết tại nơi này. Nếu là khống chế hắn, liền có thể để hắn cho chúng ta tìm linh mạch có thể là linh quáng. Ta cũng kiêm tu một chút địa sư gia long, cái này nhị giai giải địa bản, đối với ta hữu dụng, cho nên thuộc về ta." Lâm Trường thành cười ha hả nói, "Cầm đi đi. Đồ vật với ngươi, về sau ngươi có rảnh nhiều hơn nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không cho chúng ta chính mình tìm xem linh mạch có thể là linh quáng." Trần Tử Nhã lắc đầu nói, "Cái kia có việc dễ dàng như vậy, ta chỉ là hiểu rõ một chút gia long mà thôi, học được mấy cái địa sư pháp thuật." Khi thật đối bọn hắn toàn bộ hệ thống, cũng không có quá thâm nhập hiểu rõ, muốn tìm linh mạch có thể là linh quáng, còn cần hoa rất nhiều thời gian đi học tập cùng nghiên cứu. Bất quá về sau ta có thời gian lợi nói, sẽ đi học, dù sao giải địa bản nơi tay, không học liền lãng phí. Lâm trưởng thành gật đầu nói, tốt. Nhưng ngươi vẫn là muốn lấy tu vi cùng trận pháp làm chủ, địa sư Phương Diện hơi chiếu cố một chút là được rồi. Sau khi nói xong, lại cầm lấy viên kia màu xanh cây trâm gỗ, cảm ứng một chút, phát hiện là một kiện nhị giai thượng phẩm linh khí. Nhưng là cảm giác tương đối kỳ quái, nếu như không phải cố ý đi cảm ứng nói, thần thức đạo qua đi, Tựa như một kiện pháp vật mờ ảo dạng, Lâm Trường Thanh biết đây khả năng không phải một kiện phổ thông linh khí. Thế là trực tiếp liền tế luyện, bởi vì nó chủ nhân đời trước đều đã chết mất, ở lại bên trong linh khí cũng kém không nhiều tiêu tán, cho nên từng tế luyện hành trình coi như tương đối thuận lợi, liền mất một lúc, hắn ngay tại linh khí bên trong, lưu lại thuộc về hắn ấn ký đồng thời cũng biết linh khí này tác dụng, nó cũng không phải là lâm trường thanh đoán phòng ngự linh khí, mà là một kiện dùng vô thức mục mục tâm tế chế, chuyên môn dùng để ẩn tàng tự thân khí tức linh khí. Danh tự liền gọi Vô Tức Châm đây cũng là cái kia Vô Vi tông đệ tử, dám ở trong đêm bốn chỗ tán loạn lỉ vào, coi là trong đêm lấm tấm màu đen, mà hắn lại có thể che giấu khí tức của mình. Tu sĩ khác hoặc yêu thú cũng không phát hiện được hắn, cho nên hắn chuyên môn chọn lựa trong đêm thời gian đi ra hoạt động, không chút kiêng kỵ bốn chỗ tầm bảo. Bất quá người này vận khí thực sự quá kém, đừng phải Tử Tinh Hạt vòng phòng ngự bên trong, Tử Tinh Hạt cũng không phải sẽ trì ẩn hơi thở, ẩn thân, đương nhiên cũng sẽ phá ẩn hơi thở, phá ẩn thân. Hôm nay hắn nếu không phải gặp được Lâm Trường Thành, người khác khả năng thật đúng là, cầm cái này Vô Vi tông tu sĩ không có biện pháp gì. Hiểu rõ chuyện mọn nguồn đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng có một chút điểm thất vọng, thứ này chỉ có thể ẩn hơi thở mà thôi, thậm chí cũng không thể ẩn thân. Con phải phối hợp lấy ẩn thân phủ cùng một chỗ sử dụng mới tính tương đối hoàn mỹ, mặc dù đây cũng là phi thường thực dụng linh khí, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái tác dụng gì. Trên tay hắn pháp bảo lúa mỏng, công năng so cái này không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, thế là hắn dứt khoát đem chính mình lưu tại vô tức chấm ấn ngực phía trên xóa đi rơi. Sau đó đem nó giao cho Trần Tử Nhã, cũng mở miệng giải thích, "Nhã Nhi, đây là một kiện có thể che giấu mình khí tức linh khí, tên là vô tức chấm. Nhưng là với ta mà nói Không có cái gì tác dụng, cho nên nó cũng về người, thừa dịp hiện tại có thời gian ngươi đem nó tế luyện đứng lên đi. Chân tử nhã chần chờ một chút, hay là nhặt lấy, thứ này là đeo tại vừa rồi thi thể kia trên tóc, nói thật ra, nàng vẫn tương đối ghét bỏ. Bất quá nàng đã biết, đây là Lâm Trường Thanh tấm lòng thành, lại nói vừa rồi Lâm Trường Thanh đã từng tế luyện, vậy cũng xem như Lâm Trường Thanh linh khí. Cho nên nàng mới miễn cưỡng nhặt lấy, bất quá cũng hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không tùy tiện lấy ra dùng, chớ đừng nói chi là đội ở trên đầu. Nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu tế luyện, mà Lâm Trường Thanh thì là bắt đầu tế luyện lên cái kia hai cái túi trữ vật. Linh thạch, đan dược, linh khí, linh vật, những vật này, nếu như không phải quá đặc biệt lời nói, hắn cũng liền nhìn một chút mà thôi. Cuối cùng tại một cái hộp ngọc bên trong, tìm được 15 mai yêu đan, trong đó lấy nhị giai sơ trùng kỳ làm chủ, chỉ có một viên là nhị giai hậu kỳ. Lâm trưởng thành đem thu hoạch yêu đan đều đặt ở cùng một chỗ, còn có thu hoạch trên trăm gốc, đã thành thục nhất nhị giai linh dược. Chương 470. Thằng xui xẻo nhắc nhở. Chương 470, thằng xui xẻo nhắc nhở. Những này hẳn là thằng xui xẻo kia, trong khoảng thời gian này bốn chỗ tán loạn thu hoạch, bất quá bọn chúng hiện tại về dừng trưởng thành. Mà lúc này Trần Tử Dạ cũng hoàn thành vô tức châm tế luyện, Lâm Trường Thanh để nàng nhìn một chút trên đất chiến lợi phẩm, có hay không dùng được độ vật. Chân tử nhã lật một chút, cũng không có cái gì có thể vào pháp nhãn nàng độ vật, lắc đầu đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem độ vật phân loại thu vào. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có, thằng xui xẻo kia thi thể, bất quá, hắn cũng không chuẩn bị tại trong pháp trận xử lý, bằng không nắm lại đều cảm thấy cứng. Thế là tìm một cái trống không túi trữ vật, đem nó được vào, đợi ngày mai tìm nơi thích hợp xử lý sạch. Bất quá thằng xui xẻo này, cũng cho Lâm Trường Thanh cảnh tỉnh, lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị ngày mai lại đi tế hiến pháp trận nơi đó. Hắn biết phụ cận kia khẳng định có không ít tu sĩ, đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp xuất thủ, hắn đều đã làm tốt xong vào chuẩn bị. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, bọn hắn nhưng thật ra là có thể, tạm thời lẩn tránh cái vấn đề này, chỉ cần hiện tại sờ qua đến đó là có thể. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, đáp ý đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Nha nhi, ngươi đem cái này mấy chỗ pháp trận đều thu về đứng lên, chúng ta bây giờ liền đi tế hiến pháp trận nơi đó." Trần Tử Nhã nghe chút, chần chờ một chút, nhịn không được mở miệng nói ra, "Còn lại điểm ấy khoảng cách, Đoán Trường Diêu thú hẳn là đều đã chạy ra." Nhưng là kẻ bên này khẳng định có không ít tu sĩ. Ta sợ chúng ta giống cái kia vô vi tông tu sĩ mở dạng, trực tiếp xông đến người khác trong doanh địa, vậy thì phiền phức." Lâm Trường thành cười hì hì nói, "Không biết, ta có một kiện pháp bảo cấp có thể ẩn thân lụm mọng, đến lúc đó ta ngự kiếm mang theo ngươi. Sau đó chúng ta hất lên pháp bảo lụm mọng, lại có bóng đêm yểm hộ, tuyệt đối có thể lặng yên không tiếng động, sờ đến tế yến pháp trận nơi đó, dạng này có thể làm cho chúng ta bất việc rất nhiều đến lúc đó lấy tới thoát ly ấn kỳ đằng sau, muốn chiến muốn đi liền do chính chúng ta quyết định, ngươi nhanh lên bắt đầu thu về pháp trận, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Chân tử Nhã nghe hắn vừa nói như vậy, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu thu về khỏi trận của đến, mà Lâm Trường Thanh thì là đem tất cả tử tinh hạt đều triệu trở về, cũng đem nhất giai tử tinh hạt thu vào linh thú vòng tay bên trong, còn lại nhị giai tử tinh hạt thì là chạy đến hai người trên bờ vai cùng trên lưng. Chờ Chân tử Nhã làm xong đằng sau, Lâm Trường Thanh lập tức ngự kiếm mang theo nàng, hướng cổ sáng màu đỏ phương hướng bay đi. Hai người trên thân bảo bọc pháp bảo lộng mỏng, vô thanh vô tức phi hành, cũng không có kinh động phía dưới không biết dấu ở nơi đó tu sĩ. Tế hiến pháp trận phát ra cổ sáng màu đỏ, tại trong đêm càng nhiều bắt mắt cùng rõ ràng, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Hai người bay hơn một canh giờ, rốt cục đạt tới pháp trận vị trí. Lâm Trường Thành cũng không có lập tức hạ xuống, mà là vây quanh tế hiến pháp trận trung quanh, dò xét một vòng lớn, trong lòng lập tức liền có đến. Tế hiến pháp trận chiếm diện tích cũng không nhỏ, thế mà không sai biệt lắm có 300 trượng tà hữu lớn nhỏ, vị trí chúng quanh mười dặm đều là tương đối cân bằng địa hình. Hắn lượn quanh một vòng, tại chân tử nhã trợ giúp bên dưới, rất nhanh liền tìm được ba khu nghi là ẩn nấp pháp trận địa phương, bất quá toàn bộ đều là tại cách tế hiến pháp trận một hai dặm địa phương. Cho nên Lâm Trường Thành Trần Tử Nhã hai người thương lượng sau, quyết định dứt khoát không để ý tới bọn hắn, nếu là bọn hắn không ra ngăn cản, coi như không biết. Nếu là dám đi ra cho bọn hắn quấy rối, vậy dĩ nhiên sẽ không theo bọn hắn khách khí, đương nhiên là đưa bọn hắn lên đường. Chờ, các loại, xem nhận Trần Tử Nhã chuẩn bị xong đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp đáp xuống tế hiến pháp trận bên dưới. Không có cách nào bay thẳng đến tế hiến trong pháp trận, đồng thời bên trong cũng không có cách nào ổn thần, cho nên hai người mới có thể ở chỗ này hạ xuống. Sau đó Trần Tử Nhã trước tiên vọt vào tế hiến trong pháp trận, mà Lâm Trường Thanh thì là thu pháp bảo lượm mỏng đằng sau, theo ở phía sau bảo hộ nàng. Trần Tử Nhã muốn tới pháp trận trung ương tế linh trụ nơi đó lưu lại một cái thuộc về nàng pháp lực căn ký. Tiếp lấy lại hướng tế linh trên trụ mật tế linh trong mâm mật, bỏ vào yêu đan là có thể, cần thời gian cũng vô dụng. Chẩn tử nhã cần bỏ vào 40 mai yêu đan, nàng trước kia liền chuẩn bị tốt, bỏ vào tốt 10 mai, tế hiến pháp trận liền sẽ thông qua nàng lưu lại pháp lực căn ký, tự động tại cánh tay nàng bên trên, tụ tập một viên thoát ly ân ký. Còn lại 30 mai yêu đan thì là dùng cho tăng cao tu vi, chỉ bất quá nhất định phải tại thoát ly thí luyện bí cảnh thời điểm, mới có thể cho nàng phản hồi, đương nhiên nếu là nàng tại trong bí cảnh tử vong vẫn lạc, vậy thì cái gì cũng không có, lại càng không có tu vi phản hồi, toàn bộ tiện nghi thí luyện bí cảnh Ngay từ đầu là phi thường thuận lợi, Trần Tử Nhã trực tiếp đem chuẩn bị xong pháp lực ấn ký, đặt tại tế linh trên trụ mặt đại khái sau 3 hơi thở, tế linh trụ linh quang lóe lên, lập tức cùng Trần Tử Nhã có một loại như có như không liên hệ. Sau đó nàng không dám trì hoãn thời gian, lập tức hướng tế linh trong mắt, đầu nhập vào 10 viên nhị giai sơ kỳ yêu đan. Rất nhanh 10 viên yêu đan bên trong linh khí, bị tế hiến pháp trận hấp thu hầu như không còn, tiếp lấy tế linh trụ bắn ra một chút hồng quang, tại Trần Tử Nhã trên tay hình thành một cái kỳ quái màu đỏ tiêu ký. Nhưng là hai người bọn họ, đều nhìn qua thanh văn tông cho tư liệu, biết đây chính là thoát ly ấn ký. Chân tử Nhã đang muốn tiếp tục đầu nhập yêu đang thời điểm, tại vừa rồi bọn hắn phát hiện hai nơi nghi là ẩn nấp pháp trận địa phương, sông ra sau cái tu sĩ. Thành hai mặt giáp công trận thế, hướng phía hai người bọn hắn cá nhân lao đến, Lâm Trường Thanh hơi lườm bọn hắn, trực tiếp mở miệng nói ra ngươi không cần để ý tới bọn họ, trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi quan trọng, về phần những người này, giao cho ta đối phó là có thể, không có vấn đề gì. Chân tử Nhã nhẹ gật đầu, cũng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng lại đầu mười viên yêu đang đi vào. Lâm Trường Thanh thì là tâm niệm vừa động, trên thân hai người tất cả nhị giai tự tinh hạt cũng bay. Trong đó 48 chỉ tự tinh hạt chưa hai cái phương hướng, hóa thành hào quang màu tím liền xông ra ngoài, Lâm Trường Thành cho muội địch nhân, đều phân phối tám cái nhị giai tự tinh hạt. Còn lại 20 mấy con thì là kết thành trùng tuẫn, bao quanh hai người thân thể xoay tròn. Mà đổi thành một bên, một hai giảm khoảng cách lập tức đã đến, Lâm Trường Thành toan hốt đều là tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc. Cho nên tự tinh hạt tại vừa tiến vào tầm bắn thời điểm, liền trực tiếp bắn tử quang sát tuyến, một trận hào quang màu tím qua đi. Liên tục truyền đến ba tiếng bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, sau đó ba đạo nhân ảnh từ trên phi kiếm rớt xuống mảnh. Và vành, vành. Liên tục ba tiếng mà còn lại ba cái tu sĩ, thiếu chút nữa cũng bị hủ chết, mặc dù bởi vì tử tinh hạt tại 300 trượng tà hữu liền xuất thủ, tử quang xạ tuyến uy lực giảm bất khuyết, nhưng cũng kích phá ba người trên thân 4 năm tầng phòng ngự, mà còn lại tầng phòng ngự, khẳng định là không đủ lại tiếp nhận vòng tiếp theo công kích. Thậm chí bao gồm trên người bọn họ eo, có thể tự chủ phòng ngự cực phẩm linh khí, đều đã kích hoạt lên. Chương 471, chạy thoát. Chương 471, chạy thoát. Cho nên còn lại ba cái tu sĩ, phản ứng đều là giống nhau, trực tiếp quay đầu trở về chạy, thậm chí trong đó có một người, trực tiếp một đầu đâm vào mặt đất, đồng thời lập tức biến mất không thấy. Hắn làm minh bạch tình huống vạn phần nguy hiểm, không chút do dự thi triển thủ hành thuật đạo mệnh đi. Còn lại hai cái tu sĩ, cũng là các loại thủ đoạn đều xuất hiện, một cái hướng trên người mình gián một tấm linh phù đằng sau, độ tốc lập tức tăng lên gấp 2 3 lần còn chưa hết. Thập nhanh liền cùng tự tinh hạt, kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách, căn bản cũng không có lại cho bọn chúng phát xạ tử quang xạ tuyến cơ hội. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, cả người biến mất tại lâm trường thanh trong tầm mắt. Một người tu sĩ khác tuyệt hơn, trực tiếp kích hoạt lên một khối lôi quang loé loẹt ngọc phù, oeng, tiếng nổ, cả người hóa thành một đạo lôi đỉnh cũng ở trong trời đêm hoạch xuất ra một đạo sáng tỏ lôi quang, cấp tốc hướng phía bên ngoài mấy chục dặm rời đi, lập tức đã chạy ra tìm đường sống. Lâm Trường Thanh nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được nhíu mày một cái, hắn thất sắc, vừa rồi hắn hẳn là chờ khoảng cách của song phương gần thêm chút nữa, lại để cho tử tinh hạt xuất thủ mới đúng. Hơn 300 trượng khoảng cách, hay là quá xa một chút, tử quang xạ tuyến uy lực suy yếu không ít, 200 trượng tả hữu mới là thích hợp nhất công kích khoảng cách, thật sự là sai lầm rồi. Hẳn là hôm qua, nhìn thấy những cái kia tử tinh hạt tụ thường, ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, hắn vừa rồi trong lòng chính là nghĩ đến, muốn trước ra tay làm mạnh chính cho những tiểu tử kia, không cần thận lại thủ thường, hiện tại chạy ba cái, có một chút phiền toái nhỏ. Lâm Trường Thanh tâm tính khế động, đem tất cả truy kích tử tinh hạt đều triệu hoàn trở về, cũng để bọn chúng đang tế luyện pháp trận bên ngoài, càng không ngừng tới lui đồng thời vô tình hay cố ý, đem cuối cùng một châu nghi là nạp linh pháp trận địa phương, cũng cho bao vây lại, miễn cho chờ một chút, lại bị một ít không biết sống chết tu sĩ quấy rầy đường nhiên chờ một chút, nên xử lý như thế nào bên trong khả năng tổn tại người, liền phải chờ hai người bọn họ chuẩn bị cho tốt đằng sau lại. Nhìn tình huống cụ thể, cũng may vừa rồi mặc dù có ba cái tu sĩ, bởi vì khoảng cách xa xôi, bị bọn hắn chạy ra thăng thiên nhưng đoán chừng chính bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng, công kích bọn hắn những tử quan kia rốt cuộc là thứ gì. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng không phải quá lo lắng tử tinh hạt bí mật sẽ tiết lộ. Lúc này, Trần Tử Nhã cuối cùng đem trên tay sự tình đều hoàn thành, 30 mai yêu đàn quang vào đi đằng sau, cũng liền trên tay nàng thoát ly ấn ký bên cạnh, nhiều ba viên nho nhỏ phù văn. Cụ thể ý tứ, Lâm Trường Thanh hai người cũng không rõ ràng, bất quá cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết, Trần Tử Nhã đã thuận lợi đã đạt thành tiến đến thí luyện mục đích. Chỉ cần thời gian vừa đến, đồng thời có thể thuận lợi thoát ly thí luyện bí cảnh, nàng liền tự nhiên sẽ đạt được bí cảnh phản hồi. Nhìn thấy Trần Tử Nhã rốt cuộc hoàn thành, Lâm Trường Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, "Thế nào? Có thể hay không không thoải mái, có cái gì cảm giác đặc biệt?" Trần Tử Nhã lắc đầu nói, "Đều rất tốt, không có gì đặc biệt cảm giác." Chính là cảm giác trên mu bàn tay hơi nóng lên một chút, sau đó liền kết thúc. Ta nhìn thấy vừa rồi có 6 cái tu sĩ hướng chúng ta lao đến, nhưng chúng quanh chỉ có 3 bộ thi thể, có phải hay không có 3 cái tu sĩ đào thoát? Bộ dạng này, có thể hay không đối với chúng ta có cái gì ảnh hưởng không tốt?" Lâm Trường Thanh biết nàng muốn hỏi chính là, có thể hay không để lộ liên quan tới Tử Tinh Hà tin tức, vội vàng mở miệng trấn an nói, "Sẽ không, không có ảnh hưởng." Lũ tiểu gia hỏa đều tại cao tốc phi hành, bên ngoài nhìn qua, chính là từng đạo hào quang màu tím, ai biết bên trong là thứ gì, lại không có để cho người khác nhìn thấy bản thể của chúng nó, đương nhiên chạy mất những người kia, suy đoán khẳng định là sẽ đoán. Nhưng mà muốn dựa vào cái này ngắn ngủi ấn tượng, cùng một bộ phận đặc thủ, liền đoán đúng Tử Tinh hạt nội tình, Đoan Trường Không, có dễ dàng như vậy? Lại nói, chờ chúng ta đem sự tình làm tốt đằng sau, lại đi chung quanh tìm một chút, nhìn có thể hay không đem chạy mất những người kia đều tìm đi ra xử lý sạch. Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, Trần Tử Nhã cũng hơi yên tâm một chút, vì vậy tiếp tục nói ra vậy người cũng nhanh chút bắt đầu đi. Ta đi xem một cái chết mất cái kia ba cái tu sĩ, trên thân còn có hay không yêu đan, nếu như có, cùng một chỗ làm tới cho ngươi." Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, "Vậy ngươi chú ý an toàn, không muốn đi quá xa." Chung quanh nói không chừng còn có không ít dụng ý khó dò tu sĩ, nhất định phải cẩn trọng. Còn có tới gần ba người kia thời điểm, nhớ kỹ sớm lại bù một chút đạo, miễn cho trong khe cũng ngầm là tuyền. Chân Tử Nhã gật gật đầu, không có đang nói cái gì, trên tay chụp lấy một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh khí, hướng về tế hiến pháp trận bên ngoài, cách đó không xa ba bộ thi thể đi tới. Mà lúc này đây, Lâm Trường Thanh trực tiếp ở lòng bàn tay ngưng tụ một viên pháp lực ngân ký, sau đó đặt tại tế linh trên trụ, lẫn nhau có cảm ứng đằng sau, hắn lại đầu nhập vào 10 viên nhị giai sơ kỳ yêu đan. Quả nhiên mấy hơi đằng sau tế linh trụ bắn ra một chút hồng quang, rơi vào trên mu bàn tay của hắn, chỉ cảm giác mu bàn tay có một chút bắn tiễn nóng đằng sau, cũng không có mặt khác khó chịu, ánh mắt vây quanh trùng quanh một vòng, không có phát hiện cái gì không đối với đó sau, hắn bắt đầu hướng phía tế linh trong mắt, đầu nhập yêu đan đầu tiên là hắn trước hết nhất chuẩn bị xong cái kia 30 mai yêu đan, chờ, các loại sắp nhận trên cánh tay, lần nữa nhiều 3 viên nho nhỏ phù văn đan. Sau, hắn liền đem thu thập cùng một chỗ tất cả yêu đan, toàn diện đều dốc vào tế linh trong mắt mặt, cụ thể Lâm Trường Thành cũng không có kiểm kê có bao nhiêu yêu đan. Dù sao hắn có, đều căng vào đến liền là, đoán chừng yêu đan số lượng tại 100 mai tả hữu. Mà lúc này đây, tế hiến pháp trận toàn lực rút ra yêu đan bên trong linh khí, hoàn thành đằng sau, một chút kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào Lâm Trường Thành trên mu bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại chính hắn nhìn tới nhìn lui, đều không có tìm ra có cái gì khác biệt, đột nhiên trong lòng hơi động. Cảm giác không đem kim quang hiện hiện trên mu bàn tay, hẳn là chỗ bí cảnh này Đối với tham dự cuối cùng cơ duyên tranh đoạt đệ tử một loại bảo hộ. Dù sao có lòng tin tham gia cuối cùng cơ duyên tranh đoạt đệ tử, cũng đều là trong tông môn tương đối ưu tú tồn tại. Nếu là bởi vì một cái tiêu ký, mà tiết lộ bọn hắn tham dự tranh đoạt cuối cùng cơ duyên tin tức, mà dẫn đến bọn hắn bị vây công có thể là bị nhằm vào, vậy liền hoàn toàn được không mủ mất. Cũng đã mất đi bồi dưỡng đệ tử ý nghĩa, cho nên Lâm Trường Thành đột nhiên lập tức liền linh ngộ, cũng minh bạch vì cái gì chút kim quan này, không có trên mu bản tay hiện hiện ra nguyên nhân. Mà lúc này Trần Tử Nhã, trên tay ôm một đống lớn túi chữ vật, đi tới đến bên cạnh hắn thời điểm, nhịn không được mở miệng nói ra: Sáu người kia, mấy ngày nay hẳn là phục kích không ít, tới đây tu sĩ. Tại ba người bọn họ trên thân, túi chứa vật đều tìm đến 15 cái, thật là đáng chết. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, chân tử nhã có thể tìm tới nhiều như vậy túi chứa vật, hắn ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái, ngược lại là không, có những vật này, hắn mới có thể cảm giác không đúng. Chương 472, đêm tối truy kích. Chương 472, đêm tối truy kích. Bằng không người khác vì cái gì chuyên môn ngồi xổm ở nơi này? Không phải liền là chuyên môn săn giết, tới đây hối đoán thoát ly bằng chứng tu sĩ a. Cũng chỉ có trên thân những người này, rõ ràng có không ít yêu đan. Đồng thời ở chỗ này bảy trận phục kích, tuyệt đối chính là nhất đỡ tốn thời gian công sức phương pháp. Nếu là đội thành Lâm Trường Thành, muốn làm chuyện xấu như vậy lợi nói, khẳng định cũng là áp dụng loại phương pháp này. Thế là đối với Trần Tử Nhã nói ra, những người kia sát thực đang chết. Bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Chúng ta hay là động thủ trước, đem những này túi trữ vật đều tê luyện một cái đi, vật gì đó khác trước không cần để ý tới, đem bên trong các loại yêu đan, trước tìm ra cho ta đi. Trần Tử Nhã cũng biết hiện tại thời gian quý giá, nhẹ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu, đem tất cả túi trữ vật đều tê luyện một lần. Cũng đem phát hiện yêu đan đều lấy ra đặt chung một chỗ, Lâm Trường Thanh lúc này cố ý kiểm lại một chút, tổng cộng có 62 mai. Cái này khiến hắn nhịn không được nhíu mày, số lượng này so với hắn dự tính vốn ít đi rất nhiều. Trần Tử Nhã nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là mở miệng giải thích cái kia ba bộ thi thể trên mu bàn tay, mỗi cái đều có thoát ly ấn ký cùng ba viên tiểu phù văn, những yêu đan này hẳn là bọn hắn dùng còn lại. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn biết Trần Tử Nhã nói phi thường có đạo lý, cũng liền tiếp nhận hiện thực này, thế là đem vừa tới tay tất cả yêu đan đều rót vào tế linh trong mâm mật. "Trời, các loại, một chút kim vàng." rơi vào tay hắn trên lưng biến mất không thấy gì nữa đằng sau, là hắn biết thực đã xong việc. Bất quá nơi này còn có một chỗ khả nghi địa phương, bọn hắn khẳng định phải điều tra một chút, nhìn chân tử nhã có hay không tìm đúng địa phương. Thế là hắn tâm niệm kích động, tại tế hiến pháp trận bên ngoài tới lui 48 chỉ nhị giai tử tinh hạt, lập tức tiến lên, đem Lâm trưởng thành chỉ định địa phương bao vây lại. Lần này vô cùng đột nhiên, đồng thời còn đem trốn ở bên trong hai cái tu sĩ dọa đến gần chết, bất quá lúc này, bọn hắn cũng xác nhận chính mình khẳng định là bại lộ. Không dám ở trong lòng còn có nửa điểm may mắn. Lập tức dựa theo bọn hắn vừa rồi thương lượng xong đối sách, thừa dịp Lâm trưởng thành hai người cũng không đến chỗ đó. Phân biệt từ nạp tức pháp trận hai cái phương hướng, vận ra, đồng thời mỗi người trên thân đều dán mấy trường phòng ngự linh phù, còn có 3 4 kiện phòng ngự linh khí. Trọng yếu nhất chính là, hai người trên tay đều nắm lướt linh quang loẻo loẻo ngọc phù màu đỏ, xem ra hẳn là dùng để liều mạng, có thể là đảo mệnh dùng đồ vật. Hiển nhiên bọn hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, đó chính là liều mạng tăng lên năng lực phòng ngự, chờ các loại chịu qua một vòng công kích đằng sau, bọn hắn liền có cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn vừa mới ngoi đầu lên thời điểm, mỗi người đều hứng chịu tới vượt qua 20 đạo tử quang xạ tuyến công kích, trên thân đủ loại phòng ngự biện pháp, lập tức liền bị toàn bộ kích phá, căn bản cũng không có cho bọn hắn lưu lại, kế hoạch trên tay ngọc phù màu đỏ thời điểm đàng phát ra hai tiếng, bén nhọn tới cực điểm tiếng, tiêu thảm thiết đằng sau, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai người hầu như đều bị bắn thành cái sảng. Mà lúc này đây, bọn hắn mới rời khỏi nạp tức pháp trận, còn không đem 3 trượng khoảng cách, có thể thấy được bọn hắn chết có bao nhiêu gọn gàng. Trở Lâm Trường Thanh hai người đến gần thời điểm, mới phát hiện hai người kia đều là Ngự Quỷ Tông đệ tử. Lâm Trường Thanh sợ bọn họ không hề chết hết, lại để cho Tử Tinh hạt đối với hai người bọn họ đấu, đều bộ mấy lần. Hậu quả của việc làm như vậy, chính là hiện trường tương đối buồn nôn, nhìn qua hờ hững không công, nhưng hắn vẫn cảm thấy an toàn trọng yếu nhất. Sau đó tự thân lên mặt, đem chiến lợi phẩm đều thu thập lại, hắn còn cố ý nhìn một chút, quả nhiên hai bộ thi thể này trên mu bàn tay, đồng dạng có thoát ly ấn ký, cùng ba viên tiểu phù văn. Lại đem hai người nắm ở trong tay ngọc phù màu đỏ, đều làm đi ra, cũng phân một viên cho Trần Tử Nhã. Hai người nghiên cứu một hồi đằng sau, đều đồng dạng cảm thấy, đây cũng là một loại dùng để đảo mệnh ngọc phù. Kỳ thật bọn hắn trước mấy ngày thời gian, tại tu sĩ khắc trong túi trữ vật, cũng có phát hiện vật tương tự. Bất quá đều bị hai người bọn họ quy nạp đến tạp vật phẩm vi bên trong, cũng không có đạt được quá nhiều coi trọng. Xem ra hắn là tìm một cái thời gian, đem bọn hắn tu mạch đồ vật, đặc biệt là những cái kia không rõ ràng tác dụng đồ vật, đều cẩn thận nghiên cứu một phen. Lúc này Trần Tử Nhã đột nhiên linh cơ khẽ động, cũng mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, ngươi nói cái này hai viên ngọc phù màu đỏ, có thể hay không chính là tà phái ưa dùng huyết độn ngọc phù?" Lâm Trường Thanh nghe chút, nhịn không được nhẹ gật đầu, hắn cảm giác thật đúng là rất có khả năng này. Luyện quỷ tông tu sĩ, không phải liền là thích cùng linh quỷ còn có tinh huyết loại hình đồ vật, liên hệ sao? Thế là đối với Trần Tử Nhã nói ra ta cảm giác hẳn là vậy này, chúng ta bất thời giờ thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, phu cận còn có 3 cái nạm tức pháp trận, ngươi có muốn hay không đem trận bản lấy ra? Chân tử Nhã trần chờ một chút, vẫn là đầu, sau đó bắt đầu lường cái kia nạm tức pháp trận, đánh ra liên tiếp pháp quyết. Mà Lâm trưởng thành thì là bắt đầu động thủ, dùng hỏa cầu thuật đem ở đây mấy cố thi thể đều xử lý sạch. Bao quát trong túi trữ vật, cái kia vô vi tông đệ tử thi thể cũng cùng một chỗ xử lý xong. Một lát sau, chân tử Nhã đem 3 cái trận bản đều thu về đằng sau, Lâm trưởng thành cười hì hì mở miệng nói ra Nhã Nhi, chúng ta muốn hay không thử một chút, nhìn có thể hay không truy tung đến Vừa rồi đảo tẩu mấy người kia. Chân Tử Nhã nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi, "Thanh ca ca, sẽ còn truy tung bí thuật sao?" Lâm Trường Thành cười ha hả nói, "Ta đương nhiên sẽ không truy tung bí thuật. Cái kia dùng thổ hành thuật chạy trốn tu sĩ, liền không nói, bởi vì căn bản không biết hắn sẽ hướng phương hướng nào chạy. Bất quá, vừa rồi có hai người, xem ra hẳn là cùng một bọn, bọn hắn chạy trốn phương hướng đều không khác mấy, một cái đi phía tây chạy, một cái hướng tây nam ngã về tây phương hướng chạy. Hiện tại lại là đến quê, đoán chừng bọn hắn hẳn là sẽ không chạy ra quá xa, vậy chúng ta liền hướng tây nam ngã về tây phương hướng, tìm một hai trăm dặm thử một chút." Nếu như vượt qua khoảng cách này, vẫn là không có tìm tới lời nói, vậy chúng ta liền từ bỏ không tìm, ngươi cảm giác thế nào?" Trần Tử Nhã nghe chút, liền biết tìm tới cơ hội cũng không lớn, Bất Quá Lâm Trường Thành nguyện ý dài vỏ, vậy nàng buổi tiếp là được. Thế là gật gật đầu, xem như đồng ý Lâm Trường Thành đề nghị. Bất Quá lại xuất phát trước đó, Lâm Trường Thành cố ý đem côn suất lại ở huyện trưởng, lôi đồn phủ còn có phong đồn phủ mấy nữa, đều nhặt được tới. Cũng để mao cầu người người phía trên hư vị, làm một cái tìm lính chuột, đúng vị đạo, nói, vẫn tương đối mãn cảm, mặc dù không có cách nào chuyên môn dùng để truy tung, nhưng là dựa vào lấy mùi vị này Phán đoán hai người kia có hay không tại phù cận, hay là có một chút điểm nắm chắc đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong đằng sau, hai người liền xuất phát, hay là cùng vừa rồi mở dạng, Lâm Trường Thanh ngự kiếm mang theo Trần Tử Nhã. Lụa mỏng pháp bảo bao phủ tại hai người trên thân, mà mao cầu liền bị Trần Tử Nhã chộp trong tay. Chương 473, lại muốn tạo một mảnh tử trúc lâm. Chương 473, lại muốn tạo một mảnh tử trúc lâm. Lâm Trường Thanh bọn hắn dọc theo con đường này, tốc độ phi hành cũng không nhanh, chính là vì mượn nhờ mao cầu khiu giác, nhìn có thể hay không tìm tới. Vừa rồi cái kia hai cái chạy trốn tu sĩ, vất quá hai người dạy vỏ không sai biệt lắm hai canh giờ, hay là một chút thu hoạch đều không có, nhưng bọn hắn lúc này đều đã rời đi tế hiến phát trận, hơn 200 dặm khoảng cách. Cuối cùng vẫn là tại Trần Tử Nhã nhắc nhở phía dưới, Lâm Trường Thanh mới tìm một cái nơi thích hợp nghỉ ngơi. Kỳ thật hắn không có thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu là chính hắn gặp được một cái nhân vật lợi hại như thế, vậy khẳng định trước tiên chạy xa xa. Nói không chừng phương hướng đều muốn biến hóa cái hai, ba lần, để phòng ngừa bị người khác truy tung đến, nơi nào còn dám tại phụ cận lưu lại, cho nên hắn đêm nay nhất định là tránh dạy vỏ. Vẫn quy cũ cũ, Trần Tử Nhã phụ trách bày trận, mà nhất, dạy <cười> Nhị đại tử tinh hạt, liền phụ trách ngoại vi cảnh giới cùng phòng ngự, sau đó hai người phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tại bí cảnh loại địa phương này, bảo trì đầy đủ tinh lực là phi thường trọng yếu, nếu là vạn nhất nghỉ ngơi không tốt, tinh thần không tốt, cho người khác có cơ hội để lợi dụng được, vậy liền xong đời. Cho nên bọn hắn mới muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, dù sao hiện tại mới qua 6 7 ngày, phía sau còn có hai mươi mấy ngày thời gian đâu. Ngày thứ hai, hai người cố ý lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, mới đem đồ vật thu thập xong đằng sau, sau đó dựa theo kế hoạch lúc đầu, hướng về tử trúc lâm vị trí bay đi. Trên đường đi, có sơ nhất cho bọn hắn cung cấp dự cảnh. Nếu như là tu sĩ lời nói, bọn hắn liền lịch ra, có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ. Nếu như là gặp được yêu thú cấp 2 lời nói, ngược lại liền sẽ tận lực cầm xuống, cho nên, làm Lâm Trường Thanh bọn hắn đến từ chúc Lâm thời điểm. Trong túi trữ vật đã nhiều bảy, tám mai yêu đan, cùng một chút yêu thú cấp 2 thi thể. Bất quá, hôm nay bọn hắn xuất phát tương đối trễ, lại thêm trên đường đi săn yêu thú, cho nên đến nơi này thời điểm, cũng đã gần tiếp cận trại và tối. Lâm Trường Thanh trực tiếp mang theo Trần Tử Nhã, đến lần trước hắn cắm trại địa phương, lưu lại Trần Tử Nhã bố trí pháp trận cùng doanh địa, không yên lòng, lại thả một bộ phận tử tinh hạt bảo hộ nàng. Sau đó hắn liền tiến vào Tử trúc lâm, lúc đầu nơi này có mấy trăm chiếc kinh tần điền, bị Lâm Trường Thanh bắt đi hơn 480 chỉ. Hiện tại nghe trong rừng trúc ve tiếng kêu, thật lưa thưa, đoán chừng còn lại khả năng còn chưa đủ 100 con. Bất quá nơi này, đối với tu sĩ khác tới nói, hay là một cái nơi phi thường nguy hiểm, đi vào, khả năng liền vĩnh viễn ở lại bên trong, không ra được. Cho nên, Lâm Trường Thanh hai người bọn họ thương lượng qua sau, hay là quyết định không để cho Trần Tử Nhã tiến vào Tử trúc lâm. Liên đệ chính nàng trước ở tại trong pháp trận, do Lâm Trường Thanh một người đi vào đảo trúc phía bụi liên tốt, dạng này mới có thể tương đối an toàn. Lúc đó làm ra quyết định này, Lâm Trường Thanh cũng là có tư tâm, hắn lần này không chỉ muốn đem hai mươi mấy cái linh thực túi đều đổ đầy, hắn còn dự định tận lực nhiều đào một chút, cũng đem bọn chúng tây ghép đến nội không gian bên trong, bằng không, về sau coi như kinh thần tiễn thật bị hắn thu phục, hắn cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, cũng sẽ vô cùng khó khăn, cho nên lần này, rước khoát thừa dịp cơ hội khó có này, tận lực nhiều đào một chút chút tiếc đuổi, sau đó tây ghép đến nội không gian bên trong đi. Dạng này mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết, bằng không, trong lòng của hắn thật đúng là đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không khế ước những này kinh thần tiền đâu? Một người đi tới tự chúc lâm bên trong bên trong vị trí, dùng thần thức quét một vòng, sắp nhận trừ tìm tới, mấy cái kinh thần tiền bên ngoài, liền rốt cuộc không có mặt khác vật sống. Dạng này hắn cũng yên lòng, trực tiếp động thủ đem một cái nhị giai nạp tức pháp trận bố trí tốt, sau đó không dám trì hoãn thời gian. Tìm một thanh linh quốc đi ra, liền bắt đầu đào móc đứng lên, như loại này trúc tía bụi có lớn có nhỏ, lâm trưởng thanh chuyên môn chọn loại kia vừa phải đào. Quá lớn một lùm, cần cần mấy người ôm hết, tuyển loại này đào lời nói, rõ ràng chính là không có lợi, một ngày đào xuống đến, khả năng cũng đào không có bao nhiêu bụi. Cho nên hắn chuyên môn tìm loại kia đã thành hình, nhưng lại là một hai người liền có thể ôm hết, loại này lớn nhỏ đến đảo đại khái một khắc đồng hồ tà hữu, liền có thể đào ra một lũn, trong bất tri bất giác, sắc trời liền đã hoàn toàn tối xuống. Hắn nhìn một chút thu hoạch, phát hiện tổng cộng mới đào năm mủ, cảm giác tốc độ này hay là có một chút chậm. Bất quá bây giờ sắc trời đã tối xuống, hắn không có khả năng sống ở chỗ này nữa, đứng dậy hướng doanh địa phương hướng đi, chuẩn bị đi trở về cùng Trần Tử Nhã hội hợp ít nhất phải trở về cùng nàng báo một chút bình an, ban đêm suy nghĩ thêm muốn hay không tiến đến tiếp tục đào móc. Hoa một chút thời gian, về tới doanh địa, Trần Tử Nhã đã chuẩn bị ký càng thanh ngọc trà đang chờ hắn trở về đâu? Thanh ca ca, vất vả, ta đoán chừng ngươi cũng hẳn là muốn trở về, chuẩn bị cho ngươi tốt linh trà, hiện tại uống vừa vặn." Trần Tử nhã cười nhẹ nhàng nói. Lâm Trường Thanh trong lòng thật cao hứng, cười ha hả kéo đi một chút nàng, tiếp nhận linh trà uống một hơi cả sạch, Trần Tử nhã lại rót cho hắn mười chén. Sau khi uống xong, hắn mới mở miệng nói ra, cũng không tính quá tức khổ. Chính là những cái kia trúc tiếp bụi, không có dễ dàng như vậy nào, đoán chừng chúng ta khả năng cận, ở chỗ này chỉ hoãn mấy ngày thời gian, mà lại, hiện tại trong tay chúng ta kinh thần tiễn, toàn bộ đều là côn trùng trưởng thành, ta muốn tốn một chút thời gian Nhìn có thể hay không tại tự chúc lâm bên trong tìm tới bọn chúng chúng trùng. Nói như vậy, mặc dù cần tốn hao không ít thời gian một lần nữa bổ dưỡng, nhưng thắng ở an toàn đáng tin, về sau bọn chúng thực lực cường đại, chúng ta mới sẽ không tùy tiện lọt vào phản vệ. Chân tử nhã nghe chút, cũng cảm giác có đạo lý, bất quá một lần nữa bổ dưỡng, còn không biết cần bao nhiêu thời gian đâu. Chính nàng ngược lại là tương đối có khuynh hướng, trực tiếp thu phục những này côn trùng trưởng thành, bất quá lâm trưởng thành đã có ý nghĩ này, nàng cũng là đồng dạng ủng hộ. Vì vậy tiếp tục hỏi, vậy chúng ta cần phải ở chỗ này ngốc bao lâu? Nếu như ngốc quá lâu, khó mà làm được Chúng ta còn muốn tìm kiếm khắp nơi Yodan, giúp ngươi tranh đoạt sau cùng cơ duyên đâu. Cũng không có biện pháp ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Lâm trưởng Thanh trầm ngâm sau một lát, mới mở miệng nói ra, tìm kiếm Yodan sự tình, tạm thời không đổi, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Nơi này ta sơ bộ dự tính, có thể muốn cốc cái 3 đến 7 ngày thời gian, dù sao mấy ngày này, ngươi cũng không cần chạy tán loạn khắp nơi, liền tận lực ở tại trong pháp trận tu luyện đi. Nếu có chuyện gì, liền dùng đuôi phượng cùng âm xoa đút, cho ta truyền âm là có thể. Như thế ta liền sẽ trước tiên gấp trở về. Trần Tử Nhã gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này, nàng lại không có Ngự Thiên Hộ Hỗn Thuẫn, Từ Trúc Lâm khẳng định là không vào được. Thế là, hai người uống xong linh trà đằng sau, liền bắt đầu tu luyện, chờ hai người mở mắt lần nữa, đã là hơn 2 canh giờ chuyện sau đó. Lâm Trường Thanh nhịn không được lại lôi kéo nàng, tu luyện lên âm dương hòa hợp kinh cự như vậy lại qua rất lâu thời gian, đợi đến hết thảy đều gió êm sóng lặng đằng sau. Chương 474. Chuẩn bị thức trúc trong rừng. Chương 474. Chuẩn bị thức trúc trong rừng. Gió êm sóng lặng đằng sau, hai người lặng lặng ôm nhau, Lâm Trường Thành trầm ngâm một hồi, mới mở miệng đối với Trần Tử Nhã nói ra, ban đêm không có chuyện gì. Ta chuẩn bị đến từ trúc lâm bên trong, lại đào một chút trúc tiếp bụi. Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, liền đem chúng ta thu hoạch những cái kia, yêu thú cùng chiến lợi phẩm xử lý một chút đi. Nói xong, lấy ra tối hôm qua tại cái kia ngự quỷ tông tu sĩ, trên thân tìm ra tới 13 cái túi trữ vật, còn có hôm nay thu hoạch những yêu thú kia thi thể. Chân tử nhã gật đầu nói, vậy ngươi không nên quá vất vả, cũng không cần làm quá mượn, tận lực về sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, ôm nàng ruốt ve an ủi nóng một hồi, liền rời đi phát trận. Sau đó đem nhất giai tử tinh hạt đều phóng ra, lại lưu lại một bộ phận nhị giai tử tinh hạt để bọn chúng vây quanh nơi này hình thành ba tầng lập thể phòng ngự, để bảo vệ Trần Tử Nhã cùng doanh địa này an toàn. Chính hắn chỉ đem đi một phần nhỏ nhị giai tử tinh hạt, Lâm Trường Thành tin tưởng tại tử trúc lâm bên trong, với hắn mà nói ngược lại là chỗ an toàn nhất đi vào tử trúc lâm tận cùng bên trong nhất, xung quanh đều là lấm tấm màu đen hoàn cảnh, Bất Quá nói thật ra, đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Bất Quá chỉ là nhất định phải thời khắc dùng thần thức quan sát bốn chỗ, tương đối phí tinh thần mà thôi, nhưng là Lâm Trường Thành có biện pháp. Hắn từ linh thú vòng tay bên trong, lấy ra không ít huy quan thạch, gỡ lão sờ tổn, lúc đó tại tử dương trong bí cảnh Cái kia cổ tu sĩ trong đập phủ, lấy được không ít huy quan thạch, gượt lão sở tổn. Vẫn luôn đặt ở linh thú vòng tay bên trong, cho tự tinh hạt sử dụng, không ngờ tới, hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng. Có ánh sáng nguyên đằng sau, hắn cũng không cần phí nhiều như vậy tinh thần, thế là lại tuyển một lườm thích hợp chút địa, lập tức đào móc đứng lên. Dạ này một đám, chính là mấy cái cách giờ, thẳng đến Trần Tử nhã cảm thấy quá mệt, dùng đôi phượng cùng âm xoắn ốc thúc dục hắn trở về mới thôi. Ngày thứ hai, hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, hắn lại tiếp tục bắt đầu, đào móc chút phía buồi lại nghiệp. Rốt cục, tại đem hắn trên thân tất cả linh từ túi, đều tràn đầy đằng sau. Hắn liền lập tức trở về đến, tối hôm qua bố trí cái kia nhị giai nạp tức trong pháp trận. Sau đó trực tiếp tiến nhập nội không gian, hắn đều có một đoạn thời gian không có vào, bất quá thời gian quý giá, hắn lập tức đem Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người triệu hoàn tới. Hai người coi là Lâm Trường Thành có nhiệm vụ khẩn cấp gì, muốn giao cho các nàng đi hoàn thành, vội vàng thả tay trên xuống mọi chuyện cần thiết, chạy tới sân nhỏ nơi này thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Hai người chào vẫn an đằng sau, liền nhìn xem Lâm Trường Thành, hiển nhiên đều đang đợi phân phó của hắn. Bất quá lúc này, tất cả ba màu hiệu cũng đều xuống tới bao quát lộc hữu nhân bọn chúng cả nhà ở bên cạnh hắn, một mực ồ ồ réo lên không ngừng, không, có cái nào, lâm trưởng thành chỉ có thể trước trấn an bọn chúng. Lại dứt khoát đem lộc hữu cường, khi có ánh sáng, đều phóng ra, gần nhất mấy ngày nay, hắn khẳng định là lưu tại tự trúc lâm bên trong đảo trúc địa. Cho nên cũng hẳn là không cần đến, lộc hữu cường, khi có ánh sáng bọn chúng, vậy liền để bọn chúng trước lưu tại nội không gian mấy ngày, thuận tiện còn có thể hỗ trợ làm mấy ngày sống. Cho tất cả hiếu hiếu bọn họ, đều cho an dục linh đan cùng châu quả, sáu cái nhị giai ba màu diệu, đều là mỗi cái cho ăn một viên châu quả, mà bốn cái nhất giai tiểu gia hỏa thì là mỗi cái phân phối nửa viên châu quả, lại cùng bọn chúng đùa bỡn, nuôi dưỡng một hồi tình cảm dần sau, liền đuổi chính bọn chúng đi ra ngoài chơi. Lúc này, Lâm Trường Thành mới lo lắng hứa mị nương các nàng, không có khách khí, trực tiếp mở miệng đối với các nàng nói ra ta bây giờ tại một chỗ thí luyện bí cảnh bên trong, phát hiện một mảng lớn từ trúc lâm, ta dự định tận lực đem bọn chúng đều tẩy ghép đến nội không gian bên trong đến. Công trình này số lượng cũng không nhỏ, cần hai người các ngươi dốc hết toàn lực phối hợp, không có vấn đề đi. Hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có hơi thất vọng, lúc đầu cho là nàng bọn họ có thể đi bên ngoài đi dạo một vòng không nghĩ tới vẫn là như vậy trông chọ nhiệm vụ. Bất quá, Triệu Lệ Ngọc hay là mở miệng hỏi, "Chủ nhân, ngài là cần chúng ta cùng đi ra bên ngoài đào móc trúc tiễu bụi sao?" Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, "Không phải. Các ngươi không cần đi ra, phía ngoài tử trúc lâm bên trong có một loại kinh thần điển, tu sĩ bình thường căn bản cũng không có biện pháp ở nơi đó còn sống. Cho nên các ngươi chỉ cần ở nội không gian bên trong, đào ra phù hợp lớn nhỏ hố, sau đó đem ta đưa vào trúc tiễu bụi, trông chọ tốt là có thể. Lần này số lượng không ít, còn có các ngươi phải chú ý tốt, trở lại tương đối thích hợp khoảng thời gian, đừng khiến cho quá dài đẵng." Mà lúc này Hứa Mị Nương cũng mở miệng nói ra, "Chủ nhân kia, ngài chuẩn bị đem những này trúc tiễu trồng ở chỗ nào?" Vấn đề này, Lâm Trường Thanh trước kia liền đã suy nghĩ kỹ, không chút do dự mở miệng nói ra, "Liên thông ở nội không gian tít ngoài rìa vị trí đi. Ta mới vừa nói loại kia kinh thần tiễn, cũng bị ta bắt được không ít, về sau nói không chừng liền sẽ nuôi dưỡng ở nội không gian bên trong. Cho nên, vì không ảnh hưởng đến các ngươi cùng cái khác linh thú, vẫn là đem bọn chúng an trí tại tít ngoài rìa vị trí đi." Triệu Lệ Ngọc nghe chút, trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Nàng cũng hiểu một chút xíu thuật ngữ thú, thế là nhịn không được mở miệng nói ra chủ nhân, có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, ngài nói loại kia kinh thần điển. Nghe được triệu lệ ngọc điều thỉnh cầu này, Lâm Trường Thanh cũng hơi ngây ra một lúc, không nghĩ tới các nàng thế mà còn có loại này lòng hiếu kỳ. Bất quá, thỏa mãn thỉnh cầu của các nàng, với hắn mà nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cố nén ý cười đối với các nàng nói ra, vậy các ngươi cần phải chuẩn bị xong. Bọn chúng tiên phú pháp thuật kinh hồn thuật, liền ẩn tại trong tiếng video, là một loại phi thường lợi hại thần hồn công kích. Các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, 100 triệu ít nhất, sau đó ngưng thần tu niệm, bảo vệ chặt linh hải, ta làm một cái kinh thần điển, đi ra cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hai người nghe được Lâm Trường Thanh trạng này phân phó, biết thứ này khẳng định phi thường lợi hại, thế là vội vàng dựa theo yêu cầu của hắn, chạy tới hơn 100 triệu bên ngoài. Lâm Trường Thanh nhìn thấy các nàng hai người đã chuẩn bị xong, liền từ linh thú vòng tay bên trong, bắt một cái nhị giai kinh thần điển xuất đến đột nhiên biến đổi hoàn cảnh, mặc dù đã vài ngày không có ăn uống gì, tinh thần không có ngay từ đầu tốt như vậy, nhưng nó hay là liều mạng tiêu lên. Nhìn thấy hơn 100 triệu bên ngoài hai người đều đã bắt đầu lung lay sắp đổ, Lâm Trường Thanh mau đem trong tay kinh thần tiễn ném trở về linh thú vòng tay bên trong đợi trong một giây lát đằng sau, hứa mị nương hai người rốt cục hồi phục lại, sau đó hai người về tới Lâm Trường Thanh bên người. Toàn bộ đều là một bộ tinh thần chưa ổn định dáng vẻ. Mà Triệu Lệ Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra, thứ này cũng quá lợi hại đi, nghe được thanh âm thời điểm, tất cả người trong đầu giống như giống như nhận dạng. Nếu là khoảng cách tương đối gần lời nói, đột nhiên đến như vậy một chút, vậy chúng ta đối thủ chẳng phải hoàn toàn tùy ý làm thịt. Chương 475: Tự nhiên chui tới cửa. Chương 475: Tự nhiên chui tới cửa. Ma Hứa Mỹ Nương lúc này cũng phản ứng lại, đột nhiên đối với loại này kinh thần tiễn, tràn đầy hướng tới, nhịn không được mở miệng hướng Lâm Trường Thanh tỉnh, cầu nói chủ nhân, về sau chúng ta nếu có hành lập xuống công lao, vậy có thể hay không ban thưởng mấy cái kinh thần tiễn cho chúng ta. Như thế thực lực chúng ta cường đại, cũng có thể tốt hơn hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Triệu Lệ Ngọc cũng cười hì hì mở miệng nói ra, đúng vậy a chủ nhân, ta có thể hay không đem ngài đáp ứng linh thú, đổi thành hai cái dạng này kinh thần tiễn. Lâm Trường Thanh nghe vậy, cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới kinh thần tiễn mỹ lực thế mà lớn như vậy, Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc thế mà đều mở miệng cầu lấy. Bất quá suy nghĩ một chút đằng sau, Lâm trưởng thành mới lên tiếng nói, "Điều thỉnh cầu này hiện tại ta không có cách nào đáp ứng các ngươi, ta đến bây giờ đều không có tìm tới biện pháp gì có thể đem bọn chúng thu phục. Bất quá, các ngươi điều thỉnh cầu này, ta ghi ở trong lòng, chờ sau này ta thật thu phục bọn chúng, sẽ nghiêm túc suy tính. Nhưng là, hiện tại chúng ta hay là đi trước xử lý tự chúc lâm sự tình đi." Vừa vặn trên người của ta đã có mấy chục bụi trúc phía, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ chỏng chọt đứng lên. Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, vội vàng cùng một chỗ đáp ứng đứng lên, sau đó ba người đi tới không gian tích ngoài địa vị trí Lâm Trường Thanh trực tiếp đem linh thực trong túi, tất cả tử trúc tùng đều phóng ra, ba người thương lượng một chút đằng sau, quyết định đem bọn chúng khoảng thời gian khống chế tại khoảng nắm trượng. Làm như vậy cho tốt, chính là cho bọn chúng trở lại đầy đủ sinh trưởng không gian, về sau mới sẽ không dáng dấp kiến không kẻ hở đạo hố công việc này, Hứa Mị Nương vẫn tương đối am hiểu, dù sao nàng là tu luyện sĩ thuộc tính công pháp tu sĩ. Cho nên Lâm Trường Thanh cùng các nàng cùng một chỗ, trông chọt vài buổi đằng sau, liền biết các nàng hoàn toàn không hỏi đạo, nói: "Thế là phân phó các nàng nhiều đào hố đằng sau, liền tối lui ra khỏi nội không gian, về tới tử trúc lâm tiếp tục hắn đào móc đại nghiệp." Thế là trong bất tri bất giác, cứ như vậy đi qua năm ngày, trong khoảng thời gian này hắn đào hơn ngàn bụi trúc địa. Hắn hiện tại cũng coi là kinh nghiệm phong phú, đồng thời quen tay hay việc, mỗi ngày đều không sai biệt lắm có thể đào móc 200 bụi tà hữu trúc địa. Bất quá vẫn là không có tìm được tinh thần tiền chứng trùng, cái này có chút tiếc nuối, Lâm Trường Thanh chuẩn bị lại đào cái hai ba ngày, nếu như không có phát hiện gì lạ khác lời nói, hắn liền chuẩn bị cùng Trần Tử Nhã, đến phát hiện kia bạch ngọc phệ hồn chu sơn cốc nhìn một chút, đây là bọn hắn vài ngày trước thương lượng xong. Nay thiên đại khái là đang vang lên bộ trưa, Lâm Trường Thanh đột nhiên nhận được sơ nhất dự cảm. Có ba cái tu sĩ hướng phía Tử Trúc Lâm cao tốc xuống lại. Lâm Trường Thanh lập tức dùng đuôi phượng cùng âm xoắn ốc thông chi trấn Tử Nhã, để nàng chú ý an toàn, bất quá hắn cũng chưa qua đi cùng nàng tụ hợp. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là từ Trần Tử Nhã chỗ phương hướng kia tới, mà là lệch không ít khoảng cách. Lâm Trường Thanh trực tiếp nên đón tiếp lấy, mấy ngày nay một mực tại đảo Tử Trúc Tùng cũng là phi thường nhảm nhãn. Hiện tại vừa vặn có náo nhiệt có thể nhìn, hắn muốn đi nhìn một chút náo nhiệt. Nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn còn có thể gặp được chỗ tốt gì đâu. Mấy ngày nay cũng có 2 3 người tu sĩ tới gần nơi này, bất quá không có tiến vào Tử trúc lâm, liền ăn kinh thần thiện ra vai phủ đầu, bị bọn chúng giò lui. Nhưng lần này không giống với, thông qua sơ nhất phản hồi, hắn biết là một người tu sĩ ở phía trước chạy, lại có hai cái tu sĩ ở phía sau đuổi. Cho nên lần này hắn không có đơn giản như vậy, bởi vậy Lâm Trường Thanh mới có thể quyết định đi qua tham gia náo nhiệt. Quả nhiên bọn hắn khẽ rửa gần Tử trúc lâm thời điểm, kinh thần thiền liền kêu to, bay ở phía trước nữ tu sĩ, ở trên phi kiếm mặt một chút. Sau đó lập tức dùng một cái linh đan một dạng linh khí, gắn vào trên đỉnh đầu chính mình, lúc này chiến vết đều thế nhưng là vẫn luôn không có ngừng. Nữ tu kia mặc dù nhìn qua hay là nhận lấy không ít ảnh hưởng, nhưng lại ít nhất có thể đứng vững kinh thần tiền công kích, lưỡi kiếm tại Tử trúc lâm bên trong xuyên thẳng qua. Mà phía sau hai cái tu sĩ, lúc này cũng ý thức được không đúng, bọn hắn cũng nghe đến tiếng vết đều, cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Bởi vì cùng trước mặt nữ tu sĩ kia, lẫn nhau khoảng cách lấy mấy trăm trượng, cho nên cái này cũng cho bọn hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Rốt cục khống chế lại, tại khoảng cách Tử trúc lâm 100 trượng tả hữu vị trí ngừng lại. Nhưng là lúc này, Lâm Trường Thanh đã ức chế không nổi tâm tình kích động, lựa chọn trực tiếp xuất thủ, bên cạnh hắn đi theo 12 cái tự tinh hạt trước tiên liền xông ra ngoài, hóa thành 12 đạo hào quang màu tím, lao thẳng tới rừng ở giữa không trung hai vị tu sĩ, đồng thời 12 đạo tử quang xạ tuyến lập tức bắn ra. Kỳ thật rừng ở giữa không trung hai cái tu sĩ, khi nhìn đến 12 đạo hào quang màu tím thời điểm, liền đã biết bọn hắn đối mặt chính là cái gì. Không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, lại đụng phải trong tay hắn, đều dọa đến kém chút từ trên phi kiếm đến rơi xuống. Bản năng, liều mạng tôi động trên tay thượng phẩm phòng ngự linh khí, nhưng là không chờ bọn họ lại có càng nhiều động tác, Từ quang xạ tuyến liền đã tới người, trên người mấy tấm phòng ngự linh phù cùng vừa kích phát phòng ngự linh khí, đều lập tức bị kích phá. Hai tiếng bén nhọn tới cực điểm tiếng tiêu thảm thiết qua đi, vĩnh, vĩnh. Hai tiếng, bọn hắn trực tiếp từ trên phi kiếm rớt xuống. Lâm Trường Thanh lập tức để tử tinh hạt, xuống dưới đối với đầu của bọn hắn bổ đao. Hắn lần này, quả thực là muốn cởi rơi răng hàm, bởi vì mới vừa rồi bị hắn đánh chết hai cái tu sĩ. Chính là ngày đó ban đêm tại tế yến pháp trận bên ngoài, dùng phong độn phù cùng lôi độn phù chạy mất hai tên tu sĩ kia. Lúc này dưới xuất kỳ bất ý, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa chạy ra thang thiên. Truy sát cùng bị giết, ngay tại trong nháy mắt hoàn thành chuyển đổi, hết thệ nhanh để cho người ta trở tay không kịp. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái kia dùng thổ hành thuật chạy trốn Tu City, cũng không biết còn lại đoạn thời gian này có thể hay không gặp lại hắn, mà lại chạy vào Tử trúc lâm nữ Tu City, hắn cũng là nhận biết, chính là cái kia dẫn hắn tới nơi này Diệu Ngọc Tông Tông Vũ Nhiên. Nàng vừa tiến vào Tử trúc lâm bên trong, liền không quan tâm một mឺ sông về phía trước. Lâm Trường Thanh Hoài nghi nàng có thể là dùng pháp lực phong bế chính mình tính xác, cùng sử dụng linh đan kia linh khí bảo vệ đầu của mình cũng không biết mấy cái này Lâm Trường Thanh người quen biết, tại sao phải tụ cùng một chỗ, bất quá hắn đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái kia rượu Ngọc Tông Tống Vũ Nhiên, hiển nhiên là đem chỗ này nguy hiểm tự chúc Lâm, xem như một cái có thể giúp nàng thoát thân nơi tốt. Xét thực, lần thứ nhất đối mặt kinh thần tiễn thần hồn công kích, không có chuẩn bị tu sĩ, là phi thường dễ dàng thiệt thòi lớn, nếu là không, coi trường xâm nhập lời nói, thậm chí khả năng chết ở bên trong. Cho nên nếu quả như thật lợi dụng tốt lời nói, đây đúng là một cái phi thường kỳ diệu địa phương, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, nói không chừng còn có thể mượn nơi này lật bàn đâu. Lâm Trường Thanh dùng đôi phượng cùng âm so lóp, thông tri Trần Tử Nhã tới nơi này hỗ trợ thu thập chiến lợi phẩm, mà chính hắn thì là xoay người hướng về Tống Vũ Nhân đối tới. Chương 476: Dùng mình. Chương 476: Dùng mình. Mặc dù hắn vừa rồi dùng Tử tinh hạt đánh rếp hai tên tu sĩ kia thời điểm, Tống Vũ Nhân đã chạy tiến vào tử trúc lâm 2300 trượng đồng thời ánh mắt cũng hẳn là bị chút tiếng ngăn trở, nhưng là Lâm Trường Thanh vẫn là không yên lòng, quyết định đuổi theo nhìn một chút đến to cùng. Nơi này liền giao cho Trần Tử Nhã xử lý, vừa vặn mấy ngày nay nàng quá thanh nhàn, tìm một chút sự tình cho nàng làm. Mà lại trên đầu còn có Sơ Nhất đang ngó chừng đâu, cho nên hắn cũng không cần lo lắng Trần Tử Nhã có nguy hiểm nào đó. Lúc này Tống Vũ Nhiên đã xâm nhập tự trúc lâm một dặm, vẫn còn tiếp tục xâm nhập, xem bộ dáng là chuẩn bị đi ngang qua toàn bộ tự trúc lâm. Lâm Trường Thanh ngụt mực đi theo phía sau hắn, mượn đối với địa hình quen thuộc cũ thế, không ngừng hướng phía nàng tới gần. Rốt cục đang đuổi bên ngoài năm, sáu dặm, bị Lâm Trường Thanh đuổi kịp, vừa mới bắt đầu nàng còn dọa kêu to một tiếng, về sau nhìn kỹ, phát hiện là Lâm Trường Thanh đằng sau. Mới thở dài một hơi, nhìn thấy Lâm Trường Thanh miệng há ra một tấm, nhưng nàng hiện tại nghe không được bất kỳ thanh âm gì, liền chỉ chỉ lỗ tai của mình. Sau đó vừa chỉ chỉ ngoài rừng trúc, Lâm Trường Thanh hiện tại đã cơ bản có thể khẳng định, Tống Vũ Nhiên cũng không có xem đến phần sau phát sinh sự tình. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng có thể không cần lo, bằng không cái này Tống Vũ Nhiên đối với mình, vẫn tương đối tôn kính, xuất thủ đem nàng giết diệt cậu, hắn vẫn có chút không hạ thủ được. Hiện tại liền không có phương diện này phiền não rồi. Lâm Trường Thanh mang theo nàng đi ngang qua tự trúc lâm, hai người ra đến bên ngoài đằng sau. Tống Vũ Nhiên mới cao hứng mở miệng nói ra, gặp qua cao sư huynh, lần nữa nhìn thấy ngài, thật sự là quá tốt. Lâm Trường Thanh một mực chú ý nét mặt của nàng, xem nhận không có cái gì mất tự nhiên đằng sau. Mới mở miệng nói ra ngươi tại sao lại trở về? Không phải để cho ngươi rời đi nơi này, không nên tùy tiện tới gần a, ngươi đây là đem ta xem như gió bên tai sao? Tống Vũ Nhân nghe được hắn cái giọng nói này, đều giật mình kêu lên, vội vàng mở miệng giải thích, không phải, cao sư huynh ngài hiểu lầm. Ta là bị người khác truy sát, tại không có cách nào phía dưới, mới nghĩ đến mượn nhờ nơi này, dùng để thoát thân, cũng không phải là đem lời của sư huynh xem như gió bên tai, mà là thật bị bất đắc dĩ, bằng không ta thật không dám tùy tiện tới gần nơi này, ta cũng không dám kỳ lựa gã sư huynh. Nếu như sư huynh không tin, cái kia hai cái truy sát ta tu sĩ, hẳn là còn ở phụ cận không xa, sư huynh hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn đúng rồi, có thể hay không xin mời sư huynh xuất thủ, giúp ta đem bọn hắn đánh chết, ta có thể dùng 10 viên yêu đan làm thù lao. Lâm Trường Thanh lúc này rốt cục sắp nhận, tổng ngu nhiên hẳn là không biết chuyện phát sinh phía sau, thế là gật đầu nói có thể. 10 viên yêu đan lấy tới, vừa rồi hai người kia đã bị ta đánh chết, ngươi về sau sẽ không lại nhìn thấy bọn hắn. Còn có ta cuối cùng lập lại lần nữa, về sau đừng lại đến nơi này, bằng không bị ta gặp, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đây là ta cho ngươi sau cùng cảnh cáo. Nếu như không tin, vậy ngươi đại khái có thể thử một lần. Còn có, ta muốn ngươi quên tất cả liên quan tới ta sự tình, nếu là có bất cứ tin tức gì để lộ lời nói, ta đều tính tới trên đầu của ngươi. Ngươi hẳn là biết sự lợi hại của ta. Cụ thể làm thế nào, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Nói xong, nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, sát ý trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là khí tức một mực bao phủ nàng. Tống Vũ Nhiên đột nhiên toàn thân lông tơ đều dựng lên, nàng biết cao sư huynh cũng không phải là tại cùng nàng nói giỡn. Vội vàng tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra 10 viên yêu đan, cũng cung kính giao cho Lâm Trường Thành. 10 viên yêu đan đều là lấy nhị giai sơ kỳ cùng trung kỳ làm chủ. Sau đó ngay trước Lâm Trường Thanh mặt, phát hạ một cái phi thường độc thiên đạo lợi thể, Lâm Trường Thanh lúc này mới thu hồi, một mực bao phủ ở trên người nาง sát ý sau đó mới phất phắt tay, để Tống Vũ Nhiên rời đi, mai cho đến nàng bay ra tầm mắt của mình bên ngoài, Lâm Trường Thanh mới trở về cùng Trần Tử Nhã tụ họp. Thông qua cùng âm xuân ốc, biết Trần Tử Nhã đã về tới trong pháp trận, cho nên hắn cũng trực tiếp về tới doanh địa. Hai người vừa mới gặp mặt, Lâm Trường Thanh liền đem nàng ôm vào trong ngực, cười ha hả hỏi, "Ngươi biết vừa rồi hai tên tu sĩ kia là ai sao?" Kỳ thật Trần Tử Nhã chính mình cũng có một chút xíu suy đoán, thế là Thuận Lâm Trường Thanh lời nói ý nói ra, có thể là người nào? Đương nhiên là địch nhân rồi. Ngươi vừa thấy được bọn hắn, cũng không chút nào do dự xuất thủ đánh giết, đây tuyệt đối là cùng chúng ta có thù người. Mà chúng ta vừa tới Huyền Diễn Đại Lục mới ngần ấy thời gian, địa phương khác còn không có đi qua, duy nhất có thể cùng người khác kết thù địa phương, khẳng định chính là tại trong bí cảnh này. Cho nên ta suy đoán, hai người kia khẳng định là địch nhân của chúng ta, đồng thời khả năng rất lớn, chính là ngày đó dùng lôi độn phù gió êm dịu độn phù đảo tẩu hai người kia. Nghe được Trần Tử nhã cái này phân tích, Lâm Trường Thanh thật đúng là phi thường ngoại ý mẫn. Bất quá hắn cũng thật cao hứng, chỉ là không nghĩ tới đạo lư của mình thông minh như vậy mà thôi. Lại là thông qua một chút xíu dấu vết để lại, còn có hắn trong lúc vô tình cho ra nhắc nhở, liền đoán được hai người kia thân phận chân thật. Thế là trong lòng cao hứng, nhịn không được lại phần thưởng nàng mấy lần, mới mở miệng nói ra, "Không sai, Nhã Nhi ngươi thật sự là quá thông minh. Ngươi đoán không lầm, vừa mới chết hai người kia, chính là ngày đó tại chúng ta dưới mí mắt, đào tẩu hai tên tu sĩ kia, lúc đó chúng ta còn cố ý đi tìm họ. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, bọn hắn thế mà chính mình đụng vào trong tay chúng ta." Bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng nhịn không được muốn cười. Nghe được chính mình không có đoán sai đằng sau, chân tử nhã cũng phi thường vui vẻ, dạng này có khả năng nhận ra tử tinh hạt người, mất đi hai cái để lộ tin tức khả năng thì càng nhỏ, như thế Lâm Trường Thanh mới có thể càng thêm an toàn. Bất quá vừa rồi Lâm Trường Thanh thế nhưng là nâng lên tới 3 người. Hai tu sĩ này thế nhưng là bị tử tinh hạt đánh chết, cũng đừng lại bị người khác nhìn thấy để lộ tin tức. Thế là nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, không phải nói tới 3 cái tu sĩ sao? Một cái khác đi nơi nào?" Lâm Trường Thanh vội vàng giải thích, Người kia chính là Diệu Ngọc Tông Tống Vũ Nhiên, cũng chính là đem ta đưa đến nơi này tu sĩ, mọi người lẫn nhau xem như kết một chút xíu hương hòa tình đồng thời nàng lúc đó đã phong bế tinh giác, cùng sử dụng linh khí bảo vệ đầu của mình, vọt vào tử trúc lâm 2300 trượng xa, hẳn là không nhìn thấy chuyện phát sinh phía sau. Cho nên ta cũng không có ra tay với nàng, nhưng cũng cảnh cáo nàng đừng lại tới gần nơi này, chúng ta trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không gặp lại nàng. Mà lại nàng người này, vẫn tương đối thân thời, đã ở ngay trước mặt ta, phát hạ thiên đạo lợi thể, không tiết lộ bất cứ tin tức gì của ta, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Chân tử nhã nghe chút, mặt chứa ý cười Trên dưới đánh giá Lâm Trường Thanh một hồi lâu. Nàng thân sắc này, Lâm Trường Thanh đều bị nàng thấy có chút giận cả tóc gáy, nhịn không được hỏi: "Nha Nhi, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta xử lý có gì không ổn sao?" Chương 477. Có được có mất. Chương 477. Có được có mất. Chân tử Nha nhìn thấy hắn bộ dáng này, mới rốt cục nhịn không được cười lên, cuối cùng mới mở miệng nói ra: "Ta là đang nhìn ngươi, có phải hay không chuẩn bị muốn cho chúng ta ra tăng một cái tỉ muội, bằng không làm sao Hương Hỏa Tỉnh cũng đi ra?" Vụng trộm nói cho ta biết một chút, cái này Diệu Ngọc Tông Tống Vũ Nhiên có đẹp hay không, có hay không ta cùng Mục Tiểu Tiểu xinh đẹp? Đúng rồi, nghe nói Diệu Ngọc Thông công pháp song tu cũng phi thường lợi hại, Thanh Ca ca có phải hay không muốn đi thử một chút. Lâm Trường Thanh nghe chút, mới biết được là chuyện như thế, nhịn không được trực tiếp đối với nàng nũng đẹp, đại lực đập đến mấy lần. Sau đó mới mở miệng nói ra, đừng nghĩ những này loạn thất bắt tao, có chuyện không hề có, ta thật không có loại ý nghĩ này. Ta có ngươi là đủ rồi, đa tình nhiều mệnh đạo lý, ngươi cũng không phải không hiểu, ta thật không muốn nhiễm nhiều như vậy tình cảm, mà lại trọng yếu nhất chính là, mục tiểu tiểu cũng là chính ngươi loạn nhét vào đến, thật là không trách được ta. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tử Nhã lúc này mới tiến tưởng. Hắn thật không có ý nghĩ này, thế là vội vàng nũng nịu cùng đi, ý đồ hồ lặc qua. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không phải tốt lựa rối, lập tức ôm nàng, bắt đầu tu luyện lên âm dương hòa hợp kinh, nhưng lại không có dựa theo phía trên hành công đường đi, mà là hung hăng trừng phạt lên Trần Tử Nhã, thẳng đến nàng không còn có một chút khí lực, liên tục nhận thua cầu xin tha thứ mới thôi. Trần Tử Nhã không hiểu thấu ăn lên bay giẫm, Lâm Trường Thanh hoa một chút thời gian dạo huấn trừng phạt nàng, bất quá bây giờ nàng đã mệt mỏi đã ngủ say. Cho nên, không có cách nào hắn lại trở lại tự chúc lâm bên trong, bắt đầu đào móc lên tự từ chúc từng đến, cứ như vậy, bất tri bất giác 4-5 ngày lại qua. Lúc này, nội không gian bên trong đã có một mảnh nhỏ, hơn 2000 bụi tử trúc lâm, đồng thời đại bộ phận đều đã tại ba mầu hiệu trợ giúp bên dưới, một lần nữa cắm rễ cũng xuống được. Lâm Trường Thành thật có được một mảnh nhất giai tử trúc lâm, nếu là hắn muốn đem nhất giai trúc kia luyện chế thành phi kiếm nói, tối thiểu có thể luyện ra mấy và trôi. Cho nên, đây cũng là một bút phi thường to lớn tài phú, đương nhiên Lâm Trường Thành chủ yếu nhất tầm nhìn, hay là cho kinh thần điển chế tạm một mảnh, có thể dựa vào sinh tồn căn cứ. Hoa không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, có thể nói tử trúc lâm bất luận cái gì một nơi, đều bị hắn đặc biến, nhưng chính là không có tìm được Kinh thần tiễn chứng trùng bất luận một cái gì bóng dáng đến lúc này, hắn cũng thật là tuyệt vọng rồi, đồng thời chút kế từ hắn cũng đảo đủ, dự định sáng mai thu thập xong đồ vật đằng sau. Liên cung chân tử nhã đến phát hiện kia bạch ngọc phệ hồn nện sân cốc, đi xem một cái, nhưng là cụ thể dự định còn muốn tới đó mới biết được. Nhưng là, linh thú vòng tay bên trong kinh thần tiễn đã 12 13 trời không có ăn uống gì, Lâm Trường Thanh vừa rồi lại cố ý quan sát một chút, phát hiện rất nhiều nhất giai tiểu gia hỏa đều đã đỉnh không nổi nữa, hắn đem thần thức dò vào đến linh thú vòng tay bên trong, gọi bọn chúng mấy lần. Cơ bản đều đã không có khí lực động đậy và kêu to. Đoán chừng cái này trong 1-2 ngày, lại không ngăn lời nói, vậy rất có thể liền sẽ chết mất. Đồng thời nhị giai kinh thần thiền tình tình huống, mặc dù tốt một chút, nhưng bây giờ cũng là lười biếng không động đậy. Dùng thần thức ray huy bọn chúng thời điểm, cũng liền hữu khí vô lực kêu to vài tiếng, trên cơ bản không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Cho nên, Lâm Trường Thanh đã quyết định, buổi tối hôm nay trở lại doanh địa thời điểm, liền cùng Trần Tử Nhã cùng một chỗ, thử thu phục một chút bọn chúng. Nhìn có thể hay không tại thí luyện trong bí cảnh, cho mình lại tăng thêm một loại đòn sát thủ, dạng này bọn hắn mới có thể chân chính tung hoành ngang dọc đứng lên. Nghĩ đến kinh thần thiền đang đặt tính, Hắn cảm thấy chờ một chút, có khả năng biết dùng đến bạch hoa tú hồn tửu. Cho nên, hắn cố ý từ viện nguyên trọng thủy trong bình, làm một đoàn bạch hoa tú hồn tửu, đến một cái bịt kín tính cực kỳ tốt trong bầu rượu nhỏ mặt đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tùy tiện đem cái này đồ vật lấy ra sử dụng. Bởi vì thứ này phẩm chất thực sự quá cao, có thể không bại lộ, hay là không nên tùy tiện bại lộ tốt. Nhưng mình người nhà, trên cơ bản đều dùng qua bạch hoa say hỗn rượu, cho nên Trần Tử Nhã làm đạo lữ của hắn, cũng hẳn là biết thứ này. Bất quá chỉ có thể nói cho nàng, hiện tại chỉ có nhiều như vậy Dù sao loại cấp bậc này bí mật, không để cho nàng biết, đối với nàng mà nói cũng là một loại bảo hộ. Tiến vào trong doanh địa, nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, Trần Tử Nhã nhịn không được nói ra, "Thanh ca, ca. đi vào nơi này, đều đã không sai biệt lắm 10 ngày. Còn có nửa tháng tạ hữu thời gian, bí cảnh thí luyện liền kết thúc, chúng ta thế nhưng là còn muốn giúp ngươi, tranh đoạt cuối cùng cơ duyên." Luôn ở lại đây lời nói, thế nhưng là một chút xíu cơ hội đều không có, nếu không, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này đi. Lâm Trường Thanh tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, hôn mấy cái đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi, cho tới hôm nay mới thôi." Ta đã đem từ trúc lâm mỗi một chỗ địa phương đều đã biến, một chút xíu chứng trùng vết tích đều không có tìm tới. Xem ra chúng ta hẳn là tới thời gian không đúng, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Tử Nhã nghe chút, Cao Hưng kém chút nhạy dựng lên, nàng vẫn cảm thấy dừng lại ở chỗ này thật là đang lãng phí thời gian, dạng này là không đúng. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, cái kia bốn cái chết tại trong tay chúng ta tu sĩ, trên người bọn họ chiến lợi phẩm, ta đều đã chỉnh lý tốt. Những linh thạch kia, đan dược, linh khí, tập vật cái gì, không thích hợp lắm chúng ta sử dụng, có chút môn phái ấn ký quá rõ ràng, có chút ít linh vật còn có thể Nhưng ở thí luyện này trong bối cảnh cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên tạm thời trước hết không nói. Chủ yếu nhất là, tổng cộng thu hoạch 120 năm mai yêu đan, trong đó nhị giai sơ kỳ 86 mai, nhị giai trung kỳ 30 mai, nhị giai hậu kỳ 9 mai, đều giao cho ngươi đảm bảo đi. Nói xong, tại trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp màu lớn, cũng giao cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh nhận lấy sau, đem trong tay mình tống Vũ Nhiên cho cái kia 10 viên yêu đan, cũng đặt ở cùng một chỗ, hiện tại hắn hết thảy có 1315 mai nhị giai yêu đan. Sau đó hắn lại đem kinh thần tiền tình huống Cùng Trần Tử Nhã nói rõ một chút, nàng cũng cảm thấy ban đêm có thể thử một lần thu phục bọn chúng. Nhưng là trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm, đó chính là đem trùng tu truyền thừa trước cho Trần Tử Nhã. Việc Tắc Bạch chính là muốn đem đại lượng khế ước linh trùng pháp trận để Trần Tử Nhã trước làm ra đến, bằng không chỉ dùng phổ thông chủ phó khế ước, như thế hai người bọn hắn cá nhân, coi như đem trên thân toàn bộ tinh huyết đều dùng hết, cũng khế ước không được nhiều như vậy kinh thần tiễn. Thế là Trần Tử Nhã cầm tới trùng tu truyền thừa đằng sau, tìm cái địa phương ngồi xuống, cẩn thận đọc đứng lên. Mã Lâm Trường Thanh thì là nắm chặt thời gian tu luyện, hơn 2 canh giờ đằng sau, hắn mở to mắt liền lập tức thấy được Trong doanh địa nhiều hai cái nho nhỏ phát trận, mỗi cái tiểu pháp trận liền chiếm diện tích ba thước vuông viên, Lâm Trường Thành vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Chương 478, kinh thần tiền tới tay. Chương 478, kinh thần tiền tới tay. Nhìn không được mở miệng tán dương, Nhã Nhi ngươi thật sự là quá lợi hại. Cái này lấy ra, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Dù sao là không cần linh thạch khích lệ, Lâm Trường Thành há mồm liền ra, trấn tự Nhã đáp ý lườm hắn một cái. Sau đó mới mở miệng giải thích, ta đem trùng tu trong truyền thừa, hai loại đại lượng khế ước linh trùng phương pháp đều nghiên cứu một chút. Cẩn thận so sánh đằng sau, hay là tại huyết luyện khế ước pháp trận trên cơ sở, hơi làm một chút sửa chữa để huyết luyện pháp trận cũng có thể khế ước côn trùng trưởng thành, đồng thời dùng vật liệu chắp vá ra hai cái tiểu pháp trận. Dựa theo trong nội tâm của ta suy nghĩ, mỗi lần hẳn là nhiều nhất có thể khế ước 36 con linh trùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là những linh trùng này nguyện ý thần phục, bằng không, tất nhiên là kết quả thất bại. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, chính hắn cũng nghiên cứu qua hai cái này khế ước pháp trận, nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là đem tinh huyết thông qua pháp trận lực lượng phân tán đến từng cái trứng trùng phía trên, nhiều nói, duy nhất một lần có thể khế ước hơn 10, thậm chí trên trăm mai trứng trùng. Hiện tại Trần Tử Nhã đem khế ước pháp trận sửa đổi một chút, đem khế ước mục tiêu từ trứng trùng đổi thành côn trùng trưởng thành, khế ước số lượng giảm bớt, cũng là trong dự kiến sự tình. Bất quá trong thời gian ngắn, Liên Dung hội quan thông, đồng thời pháp trận đều chế tạo ra hai cái, chứng minh Trần Tử Nhã tạo nghệ ở trên chất pháp đã là vô cùng cao. Hiện tại có hai cái này pháp trận, cái kia thu phục tinh thần tiền điều kiện trước tiên, liền đã hoàn toàn có. Cho nên Lâm Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, liền để Trần Tử Nhã tạm thời trước phòng bế tinh giác, cũng ngừng thần tự ý, bảo vệ chặt linh đài đằng sau, hay là từ linh thú vòng tay bên trong, làm một cái nhị giai kinh thần tiền đi ra, mới vừa ra tới thời điểm Bọn chúng kêu lên vài tiếng, qua một lát sau, liền yên tĩnh trở lại. Lâm Trường Thanh thử dùng thần thức cùng nó giao thông, có thể tiểu gia hỏa này, căn bản cũng không để ý đến hắn, vô luận hắn nếm thử bao nhiêu lần, chính là nằm ngoải trong lòng bàn tay hắn không nhúc nhích, cũng không thử nghiệm bay đi, cũng không tặng lại Lâm Trường Thanh câu thông, chính là như vậy nằm sấp, đoán chừng có phải là vì tiết kiệm thể lực cái gì. Đem nói đặt ở trần tử nhã trong tay, cũng làm cho nàng thử một chút, cũng giống như nhau kết quả, Lâm Trường Thành suy tư một hồi, từ trong túi trữ vật, làm ra một viên trăm năm châu quả đi hạch đằng sau, dùng ngự linh thuật bóp náo loạn, sau đó để lựa ra một đoàn nhỏ trăm năm chu quả chớp. Lâm Trường Thanh dùng ngự linh thuật, khống chế chu quả chớp ở trước mặt mình từ từ di động, đồng thời trong nước trái cây ẩn chứa linh khí, không ngừng mà hướng trung quanh tán ra. Cái này nhị giai kinh thần tiễn, lúc này cuối cùng có phản ứng, lập tức từ chẩn tử nhã lòng bàn tay bay lên. Con mèo hướng phía chu quả chớp lao đến, đáng tiếc Lâm Trường Thanh sẽ không để cho nó được như ý, lại bị hắn ôm đổm trong tay. Lúc này nhưng liền không có thành thật như vậy, ngay tại trong lòng bàn tay hắn một mực dãy rựa lấy, chính là muốn đi hút đoàn này chu quả chớp. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội, dùng thần thức lần nữa cùng nó trao đổi đứng lên. Lúc này cuối cùng có một chút xíu tiến bộ. Phản hồi cho hắn một loại, đói, đói, đói, ý thức, đến nơi này, hắn linh cơ khế động, đem chu quả chấp phân một chút xíu đi ra đại khái là 1/20 tạ hữu, trực tiếp đưa đến trước mặt của nó, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, chỉ dùng 2 3 hơi thở thời gian, liền đem chu quả chấp toàn bộ đều hút vào trong bụng. Lâm Trường Thành lần nữa cùng nó giao thông thời điểm, mặc dù phản hồi hay là loại kia, đói, đói, đói, ý thức, nhưng hắn vẫn cảm giác được từng tia không giống với, tổng thể tới nói, chính là Lâm Trường Thành chiêu hàng nó thời điểm, có một chút do dự ý tứ. Vậy liền đã chứng minh Mặc dù đoàn này chu quả chấp, đối với nó lực hấp dẫn cũng không nhỏ, nhưng vẫn là không có đạt tới để nó hoàn phục tình trạng. Như vậy cũng tốt làm, lấy ra, vừa rồi tại bên ngoài chuẩn bị xong bầu rượu nhỏ. Sau đó mở ra, từ bên trong tu lấy ra, một chút xíu bạch hoa tú tí hồn tửu đi ra, phấn lượng đại khái chính là một viên đan dược 1 phần 10 lớn nhỏ đi. Nhưng bạch hoa tú tí hồn tửu bạo lên lộ trong không khí, bạch hoa hương khí bốn chỗ tán ngần dật, Trần Tử Nhã chỉ là hơi ngửi một cái, tinh thần cũng vì đó chấn động. Thế là mở to hai mắt, nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, ngươi đây là vật gì, làm sao nghe đi lên có loại bạch hoa mùi thơm?" Lâm Trường thành cười hắc hắc nói, "Đây là trước kia vì chống lại thú triều, thưởng ứng Thanh Vân tông chiêu mộ, tại Thanh Vân thành phường thị trên sạp hàng gặp phải kỳ ngộ. Bất quá, lúc kia ta còn không biết ngươi đây. Nhưng thứ này hiện có phân lượng đã vô cùng ít rồi, bình thường cũng không đắc dụng, đặt ở trong túi trữ vật, ta đều nhanh đem nó quên đi. Thứ này, ta xưng nó là Bạch Hoa Túy hồn đỉu, hẳn là một loại phi thường cao cấp linh đỉu, đối với linh trùng, yêu thú, tu sĩ đều có phi thường to lớn tác dụng. Chờ sau này ta tìm một cơ hội, để cho ngươi thử một chút nó công hiệu. Bất quá, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện sử dụng, giữ lại gặp bình cảnh lại dùng." Đó mới là thích hợp nhất thời điểm. Chân tử Nhã nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng minh bạch bất luận cái gì có phá trướng công hiệu linh vật, đều là phi thường quý giá tồn tại, cho nên cũng phi thường tán đồng Lâm Trường Thanh đề nghị. Nhưng là lúc này, Lâm Trường Thanh trong tay nắm lướt cái kia kinh thần tiễn, cũng mặc kệ bọn hắn đang nói cái gì, mà là bắt đầu liều mạng, cái liệt dãy rãy rửa đầu vẫn đối với say hồn rượu, xem ra, chính là liều mạng, đều muốn tiến lên ăn vào trong miệng. Lâm Trường Thanh dùng khí lực rất lớn, mới đem nó khống chế lại, sau đó lại đem cái kia một đoàn nhỏ say hồn rượu, thả lại trong bầu rượu nhỏ mặt đã mất đi say hồn rượu khí tức. Cái này nhị giai kinh thần tiễn cũng trung thực xuống dưới, cơ bản cũng liền không dãy rựa nữa. Lâm Trường Thanh thừa cơ lần nữa cùng nó trao đổi đứng lên, hứa hẹn chỉ cần nó đáp ứng hàng vụ, cũng tiếp nhận ghế ước, liền đem nó vừa rồi nhìn thấy say hồn rượu cho nó. Không nghĩ tới nó lập tức liền đáp ứng, sảng khoái Lâm Trường Thanh cũng không dám tin tưởng, bất quá trải qua hắn lần nữa câu thông xác nhận. Kinh thần tiễn xác thực chính là cái ý tứ này, không có bất kỳ cái gì dị nghĩa đằng sau, hắn liền vội vàng nghiệm động chủ phó khế ước pháp chú, cũng điểm phá ngón tay của mình. Bước ra một dọn, ẩn chứa pháp lực mình ấn ký tinh huyết, điểm vào trên tay kinh thần tiễn trên đầu. Theo tinh huyết bị hấp thu tiến kinh thần tiễn tức hải, Một người một chủng giữa lẫn nhau, rất nhanh liền thành lập một loại liên hệ. Nhưng là lúc này, đạo này liên hệ truyền tới ý tứ, chính là đói, đói, đói, cũng muốn Lâm Trường Thành hối đói vừa rồi hứa hẹn. Hắn thật không nghĩ tới, cái này nhị giai kinh thần thiên linh trí, thật đúng là không kém, thế là liền đem vừa rồi đáp ứng nó say hỗn rượu, lại từ nhỏ trong bầu rượu lấy ra cho nó. Không nghĩ tới nó hay là cùng vừa rồi một dạng, cũng chỉ dùng hai ba hơi thở thời gian, liền đem say hỗn rượu nuốt đến trong bụng đi. Sau đó liền lại bắt đầu, ở tại trong lòng bàn tay hắn bất động, Lâm Trường Thành sợ nó trực tiếp tiến nhập trạng thái ngủ say.